701, trở về thiên cự sơn nếu là khiếu thiên tam âm h ổ thật nguyện ý lập xuống trang nghiêm cổ ma thệ ước nàng đảo cho rằng nắm khiếu thiên tam âm h ổ thu phục chính là kết quả tốt nhất dù sao thu phục một đầu ma thần thú đơn giản liền là một cái chuyện kinh thế hai tục húng chi tại nhân tộc thiên v ự c đã có mấy chục vạn năm đều không có thần linh xuất hiện nếu là xuất hiện một đầu ma thần thú đứng tại nhân tộc trong trận doanh mặt đem sẽ cực kỳ cải thiện nhân tộc thế cục trước mắt mà lại khiếu thiên tam âm hổ không phải phổ thông ma thần thú chính là tiếng t â m lừng lây thái hoang cựu ác đại biểu ý nghĩa liền càng thêm sâu xa bản tọa bị cầm tù mấy chục vạn năm trải qua sống không bằng chết sinh hoạt hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài đi đi các ngươi nếu là nguyện ý thả bản tọa một con đường sống bản tọa liền lập xuống cổ ma t h ể ước vĩnh viễn hiệu chung các ngươi khiếu thiên tam âm hổ hướng dẫn từng bước nhìn tịch thiên dạ n g phảng phất hận không thể lập tức tuyên t h ể hiệu chung hắn tin tưởng không ai có thể cự tuyệt một đầu ma thần thú dụ hoặc một đầu chết đi ma thần thú có giá trị gì chỉ có còn sống ma thần thú mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất chờ nắm hai cái tiểu bối l ừ a gạt ở về sau hắn có rất nhiều biện pháp giết chết bọn hắn như thế nói đến ngươi cũng có chút tác dụng cái k i a cái gọi là cổ ma thệ ước coi như xong khống chế ngươi không cần p h i ề n thoái như vậy t h í c h thiên dạ sờ lên c ằ m khẽ gật đầu nói ma thần thú năm tòa cỡ lớn bảo tàng hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú thế gian không có cái gì so to lớn của cải càng tới có lực hấp dẫn nói xong tịch h thiên dạ một chỉ điểm tại khiếu thiên tam âm h ổ mi tâm từng sợi chỉ đen theo đầu ngón tay của hắn chỗ tràn ra sau đó điên cuồng thẩm thấu vào khiếu thiên tam âm h ổ tản hồn bên trong đồ vật gì khiếu thiên tam âm h ổ trong lòng giật mình tầm mắt cảnh giác nói b u ô n g lòng thân tâm chớ phản kháng tịch h thiên dạ thản nhiên nói khiếu thiên tam âm hổ hơi khẽ to mày ý thức được tịch thiên dạ đang cho hắn hạ cơm chế nào đó loại hình đồ vật bất quá hắn nhưng không có phản kháng dựa theo tịch thiên dạ lời nói buông lỏng thần tâm hắn hôm nay căn bản không có bàn điều kiện tư cách chỉ có thể nói gì nghe nấy và không liền là vĩnh phong đến chết kết cục bi thảm bất quá hắn lại là không lo lắng tịch thiên dạ có thể cho hắn hạ ra cái gì chân chính có thể ước thúc hắn cơm chế dù sao người tuổi trẻ trước mắt chỉ là một tên đại thánh cảnh tu sĩ mà thôi cho hắn thời gian khẳng định có biện pháp phá giải đi từng sợi chỉ đen chui vào khiếu thiên tam âm hổ tàn hồn bên trong sau đó hóa thành từng cái thần bí hồn ấn biến mất tại sâu trong thức hải một lúc sau tịch thiên dạ thu hồi ngón tay sắc mặt thủy t r u n g đều lạnh nhạt vô cùng khiếu thiên tam âm hổ lại là không còn có phía trước nhẹ nhõm ánh mắt chỗ sâu tràn đầy tim đập nhanh cùng s ợ h ã i không thôi người tuổi trẻ trước mắt đến cùng tại trong linh hồn hắn rơi xuống cái gì cầm chế hắn làm sao có loại mãi mãi cũng không cách nào giải trừ ảo giác mà lại cái kia cầm c h ế không chỉ có thể giam cầm hắn linh hồn thậm chí có thể thay đổi suy nghĩ của hắn hắn phát hiện mình lần nữa nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm trong lòng không tự chủ được liền sẽ dâng lên một cỗ kính sợ cùng thần phục suy nghĩ căn bản là không có cách khống chế làm sao có thể hắn chính là thượng cổ ma thần thú ai cũng không thể để hắn sinh ra thần phục tâm lý cho dù hắn hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn cái kia cũng không phải ai nói cải biến liền có thể thay đổi dù sao hắn chính là thái hoang c ũ ự u ác một trong khiếu thiên tam âm hổ thứ nay về sau ngươi liền gọi hổ tam âm đi t h í c h thiên dạ thản nhiên nói khiếu thiên tam âm hổ nghe vậy có chút không nguyện ý hắn đường đường ma thần thú khiếu thiên tam âm hổ sao có thể lấy cái như thế thường thường không có gì lạ tên gọi hổ khiếu thiên đều so hổ tam âm bá khí nhiều hổ tam âm nghe vào liền không giống người tốt lành gì nhưng mà khiếu thiên tam âm hổ có ý cự tuyệt nhưng kinh hãi phát hiện chính mình căn bản là không cách nào nói ra cự tuyệt phảng phất người trước mắt nói lời liền là thiên mệnh chỉ có thể thần phục vĩnh còn lâu mới có thể kháng cự cần tuân chủ nhân lệnh khiếu thiên tam âm hổ rất cung kính khom mình hành lễ nhưng trong lòng như là sóng to gió lớn lấy quả thực thực n ắ m chính hắn d o a sợ bởi vì hắn căn bản cũng không có loại kia suy nghĩ nhưng lại một cách tự nhiên liền nghe theo mệnh lệnh khiếu thiên tam âm h ổ thật sự có chút sợ người kia tại chính mình linh hồn đến cùng chồng cái gì cấm chế như thế nào quỷ dị như vậy tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng không để ý đến khiếu thiên tam âm h ổ ý nghĩ cùng biểu lộ rơi vào trong tay hắn cũng muốn lại chạy trốn sao hiện tại không có thích hợp ngươi thân thể trước mắt hai cái này luyện thi ngươi tùy tiện chọn một đi tịch thiên dạ chỉ kim ti la hoàng minh điệu cùng càn thâm dịch nói khiếu thiên tam âm hổ dù sao chỉ là một sợi tàn hồn trước hết cho hắn tìm kiếm một bộ sắt thịt khiếu thiên tam âm hổ l ư ờ m liếc kim ti la hoàng minh điệu cùng càn thâm dịch nói thật hắn đều trứng mắt nhưng cũng hiểu biết hắn không có lựa chọn nào khác không có cái gì lưỡng lự trực tiếp hóa thành một đoàn hát quang chui vào kim ti la hoàng minh điệu trong cơ thể ít nhất kim ti la hoàng minh điệu thân thể muốn、so、cái miệng mạnh Kim Minh nhiều. gan nhân thân còn hơn Hoàng so loại cái cọp kia Thi La thỏ thể đồng i u bị hổ tam tàn thời kim thi la hoàng minh điệu cũng phát sinh biến hóa cực lớn chỗ cổ xe rách s i n h s i n h theo trong máu thịt lại chui ra hai cái đầu hóa vì một con có ba cái đầu kỳ quái chim vượng hoàng ba cái đầu đều lẫn nhau không giống nhau cùng khiếu thiên tam âm hổ ba đầu đầu hổ có chút tương tự phân biệt là thiên âm thú địa âm thú cùng huyết â m thú tịch thiên dạ thấy này khẽ gật đầu có hổ tam âm tàn hồn du nhập g n kim ti la hoàng minh đ i ể u cường hóa không ít hà ngọc cái kia lối ra bị ngọc thần sơn thần bố trí k h ố n cấm chi pháp ngươi có không đi ra phát môn tịch thiên dạ nhìn về phía cựu thiên tri thượng huyết sắc vòng xoáy thản nhiên nói cái kia huyết sắc vòng xoáy có thần linh cơm chế lực lượng bảo hộ cũng là vì cái gì từ xưa đến nay đều không ai có thể sống sót từ đó huyết sắc thế giới sống sót đi ra nguyên nhân t h í c h thiên dạng ngược lại không phải là không có cương ép phương pháp phá giải chỉ là có chút phiền p h ứ c hà ngọc nếu chính là ngọc yên thượng thần truyền nhân cái kia theo lý thuyết liền không khả năng hội không cho nàng rời đi hà ngọc nghe vậy khẽ gật đầu chỉ cần mang theo ngọc yên thượng thần tín vật liền có thể nhẹ nhõm theo huyết sắc trong vòng xoáy rời đi đã như vậy vậy chúng ta liền đi đi thôi thịch thiên dạ bước ra một bước xuất hiện tại kim ti la hoàng minh đ i ể u trên lưng rất nhanh kim ti la hoàng minh đ i ể u trở đi mấy người phóng lên tận trời hướng về cựu thiên tri thượng vòng xoáy bay đi nguyên thủy hoang lâm bên trong huyết ma thú nhóm phát hiện mục tiêu về sau lập tức điên c u ồ n g đuổi theo nhưng lại có thể đuổi theo kịp khiếu thiên tam âm hổ biến thành kim ti la hoàng minh đ i ể u khổng lồ hoa lệ hắc viêm chim phượng hoàng s ẹ t qua trời cao mấy cái chớp động liền xuất hiện tại huyết sắc vòng xoáy chỗ sâu sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thiên cự sơn cùng một tháng trước so sánh càng thêm náo nhiệt phi phàm bởi vì chờ mong đã lâu long quả t h ị n h hội đã chính thức bắt đầu bốn phương khách khứa tụ tập một chút tôn quy đế cảnh tồn tại cũng r ồ n r ậ p hiện thế vạn d ằ m sơn hạ như ca như vẽ cẩm tú xinh đẹp tịch thiên dạ cưới kim ti la hoàng minh điệu trên bầu trời bay lượn mới vừa gia nhập thiên cự sơn phạm vi liền bị hàng loạt tu sĩ phát hiện chương bảy trăm linh hai nghiếp thiên đế vệ mau nhìn cái kia màu đen cự điểu phía trên không phải một tháng trước mất tích nghiếp thái tử sao hắn rốt cục xuất hiện tử tiêu vương triều người đều kém chút đem thiên cự sơn đảo cái út sấp những người kia thuần túy liền làm mù quan tâm tại thiên cơ thánh thành bên trong ai dám động đến nghiếp thái tử không chỉ có niếp thái tử các ngươi xem sau lưng của hắn càn thâm dịch không phải cũng thật tốt sao t h í c h thiên dạ cùng càn thâm dịch xuất hiện tại thiên cự sơn bên trong dẫn tới không nhỏ b à n h động bởi vì hai người đều là đã mất tích một tháng dư đổi thành những người khác tự nhiên không người quản nhưng niếp g h thái tử cùng càn thâm dịch lại khác đều là đại danh đỉnh đỉnh con em quyền quý ảnh hưởng rất xa bọn hắn vô thanh vô tức biến mất kém chút lệnh tán sĩ liên minh đều phát ra mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm cái gì bọn hắn làm sao có thể còn sống trở về long quả thịnh hội bên trên dương thiên khuyết trông thấy tịch thiên dạ cùng cản thâm dịch thời điểm cả người đều cứng đờ hắn tận mắt nhìn thấy hai người lâm vào không hồn sơn thượng cổ cấm trận bên trong t ò a kia thượng cổ cấm trận danh sưng có đi không về hữu tử vô sinh từ xưa đến nay từ trước tới nay liền không ai có thể sống sót đi ra qua có người hoài nghi dù cho đế giả lâm vào trong đó đều có thể bỏ mình Nếp i nhân hùng cùng càn thâm dịch điểm này tu vi làm sao có thể còn sống trở về dương thiên khuyết n ắ m thật chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc bang bang kim thi la hoàng minh điệu xẹt qua trời cao mấy cái xoay quanh liền xuất hiện tại thính vũ các vùng trời phát ra k h í tức làm cả thiên cự sơn tu sĩ đều âm thầm kinh hãi có nhãn lực tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra đầu kia to lớn phi điệu tu vi ít nhất đều là bán đế cảnh bán đế cảnh vật cưới tu sĩ tầm thường đơn giản đều không thể tin được sợ là cũng chỉ có niếp nhân hùng này loại hoàng kim quý tộc mới có tư cách có được đi không ít người nhìn trên bầu trời khí thế lăng nhân hình ảnh trong lòng cảm khái nói nghiếp minh nghiếp minh ngươi rốt cục trở về ngươi không về nữa ta đều muốn bị tử tiêu vương triều người hại chết một cái khoa trương thanh âm tại hoàng nguyệt tuyển bên trong vang lên chỉ thấy chu bách hà lao ra cửa sân không ngừng hướng lên bầu trời ngóp nói tại chu bách hà sau lưng đi ra một đám người từng cái đều là bước đi mạnh mẽ h uy vũ long hành khí tức cường thịnh toàn thân tản mát ra một cỗ sơ s á t tiêu điều cùng băng lánh khí t ứ c đế tiền cấm vệ b á i kiến thái tử điện hạ những người kêu nhìn thấy tịch thiên dạ về sau r ô n dập quỳ một chân trên đất hành lễ nói hết thể tám người từng cái khí tức thao thiên toàn bộ đều là bán đế cảnh tồn tại toàn bộ quỳ trên mặt đất một màn kia khiến cho thính vũ các bên trong tu sĩ đều là trong lòng rung động sợ là cũng chỉ có tử tiêu vương triều cấm vệ mới có khí thế như vậy đi bách tướng quân các ngươi sao lại tới đây tịch thiên dạ thản nhiên nói tám tên i đế tiền cấm vệ chính là nếp i thiên đế cung người tịch thiên dạ tự nhiên nhận biết người cầm đầu gọi bách hành vũ làm nếp i thiên đế vệ tứ đại phó thống lĩnh một trong vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế cảnh tồn tại có thể n ó i g ầ n trong truyền với vô thuyết t h ư ợ n g đế g i ả Mặt tướng tặng tướng dâng đế có h chi mệnh, đến đây hộ vệ thái tử điện hạ. Bách hành ủ điện vệ đến n đây vũ tử i đi, đều đứng đa lên đi, không cần đa lễ. thể c chặt có h thiên khoát không Nghiết minh, h tay tử trên t giả lại, rơi xuống từ trên không nói. xuống ngươi có thể tính trở về ta nói ngươi không có việc gì nhà ngươi này chút gác nâu cũng không tin nhất định phải nắm ta nhốt tại hoàng nguyệt huyện bên trong nói ngươi một ngày không trở lại ta liền một ngày không thể rời đi hại ta liền lòng quả thịnh hội đều không có trước tiên đi tham gia chu bách hà trong mắt tràn đầy ưu hoán tử tiêu vương triều người căn bản không giảng đạo lý bọn hắn thái tử mất tích cùng hắn có quan hệ gì tịch thiên dạ lại là không để ý đến chu bách hà tầm mắt nhìn về phía nhà chỗ sâu thản nhiên nói ngọc châu tỉ nếu tới đây vì sao lại không xuất hiện điện hạ tha tội ngọc châu sao dám lãnh đạm điện hạ đang chuẩn bị đi ra bái kiến đây một đạo thanh âm thanh lệ tại hoàng nguyệt h u y ể n chỗ sâu vang lên sau một khắc bóng mờ c h ấ p động một cái vàng bầy cùng trang nữ tử xuất hiện tại tịch h thiên dạ trước mặt rất cung kính đi một cái vạn phúc lễ nàng này mắt ngọc mày ngài da trắng như tuyết mặc dù so ra kém họa tâm tiên tử hàng ngũ nhưng mỹ mạo lại là mảy may không thuộc về trương h â n y ỉ tại nếp nhân hùng trí nhớ nàng này ấn tượng là khắc sâu nhất cũng là làm bạn hắn thời gian dài nhất người từ nhỏ đã làm hắn thiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ cơ hồ cùng hắn một tấc cũng không rời cũng là bởi vì niếp nhân hùng bị họa tâm tiên tử làm cho mê hoặc mới lặng lẽ một người vụng trộm chạy đến bằng không họa tâm tiên tử muốn giết hắn sợ không phải một chuyện dễ dàng điện hạ ngươi sao có thể vụng trộm chạy đến có biết dọa sợ ngọc châu ngọc châu bước liên tục tiến lên đứng tại cùng tịch thiên dạ có chút thân cận vị trí đôi mắt có chút hữu h o n nói chỉ là ra đến rèn luyện một phen nếu là có người bên ngoài đi theo lại là không có lịch luyện hiệu quả tịch h thiên dạ cười nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra ngọc châu trong mắt có nghi hoặc cùng nghi kỵ c h i tâm phía trước c ố ý cất giấu không ra sợ là cũng muốn âm thầm thăm dò hắn một phen dù sao niếp nhân hùng lúc trước chỉ là một cái ưa thích luyện khí không yêu đi ra ngoài tu vi rất là thường thường phổ thông tu sĩ nhưng tịch h thiên dạ lại tại vân hoang liệt giả thành cùng thiên cự sơn r à o động không nhỏ mưa gió thậm chí trước mặt mọi người giết chết bảy tám tên đại thánh trước kia nghiếp nhân hùng căn bản cũng không khả năng có cái này năng lực đừng nói đại thánh cảnh viên m ạ n g thánh cảnh tu sĩ hắn đều chưa hẳn đ ị n h nổi biến hóa to lớn như vậy tự nhiên nhường ngọc châu cái này vô cùng hiểu rõ nghiếp nhân hùng người tương đương nghi hoặc có ý biết rõ ràng bên trong nguyên do đồng thời đây cũng là nghiếp thiên đế chủ ý tứ chỉ là ngọc châu đều không ngờ rằng thái tử điện hạ vừa mới xuất hiện liền liếc mắt liền phát hiện nàng tịch thiên dạ không định bại lộ thân phận dù sao hắn cần dùng n g h i ế p nhân hùng thân phận tiếp tục tìm kiếm chân quý ngũ hành linh tài cho nên cùng tử tiêu vương triều người tiếp xúc hắn tận lực ngụy trang thành n g h i ế p nhân hùng tính cách cùng thần thái thì như n g h i ế p nhân hùng không yêu nói bản thái tử bản điện hạ hắn liền một câu đều không nói điện hạ ngài không hiểu biến mất một tháng đều đi đâu ngọc châu đều lo lắng gần chết ngọc châu do hỏi một đôi trong veo con ngươi thủy trung đều nhìn chăm chú tại tịch thiên dạ thân bên trên một tháng trước về mặt tu luyện có cảm giác n ộ cho nên tìm một cái nơi yên tĩnh bế quan mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói ngọc châu nghe vậy càng thêm ngạc nhiên điện hạ luôn luôn không yêu tu luyện hiện tại thế mà chủ động bế quan mà lại nàng tự nhiên có thể nhìn ra điện hạ hiện tại đã đột phá đến đại thánh cảnh tu vi tương đương thâm hậu căn bản không giống lấy trước kia p h ủ phiếm thì ra là thế điện hạ không việc gì ngọc châu liền an tâm ngọc châu mỉm cười tầm mắt nhìn về phía tịch thiên giả sau lưng hàn ngọc cùng càn thâm dịch càn thâm dịch nàng tự nhiên nhận biết càn s ư ơ n g tông thiếu chủ thế mà cùng chính mình điện hạ tại trước đây không lâu còn phát sinh qua một điểm mâu thuẫn đồng dạng mất tích một tháng càn s ư ơ n g tông người một mực tại tìm kiếm tung tích của h ắ n lại không nghĩ cùng chính mình điện hạ tại cùng một chỗ đến mức mặt khác tên kia bạch y là nữ tử nàng lại là không biết dung mạng bị một tầng màu trắng mạng che mặt bao lại mông lung nhìn không thấy hình dáng nhưng chỉ vẹn vẹn theo thân hình cùng khí chất bên trên liền cho nàng một loại không có gì sánh kịp mỹ cảm có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết tìm không ra bất kỳ t ì vết cho dù thái tử điện hạ một mực mê luyến họa tâm tiên tử đều không có cho nàng qua loại cảm giác này chương 703, h o a c á c điện hạ từ chỗ nào tìm đến một vị như thế kinh diễm cô nương ngọc châu trong lòng nghĩ hoặc đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thăm hàn ngọc lai lịch thời điểm một đạo thanh nhã phiêu m i ể u thanh âm nhưng từ trên chín tầng trời vang lên nghiếp minh nếu trở về sao không tới họa cắt một lần họa tâm chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy hâm rượu mà bồi thanh âm kia từ trên chín tầng trời tới trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên cự sơn toàn bộ thiên cự sơn tu sĩ nghe vậy đều là n h ị n không được hướng thiên cự sơn chủ phong nhìn lại họa tâm tiên tử thanh âm chính là từ một tòa chủ phong bên trên truyền đến long quả thịnh hội khắp trốn mừng vui nhưng chân chính có thể bước vào thiên cự sơn chủ phong tham gia chính thống long quả thịnh hội người lại là không nhiều lắm bởi vì chỉ có chiếm được tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh thư mời mới có thể bước vào cái kia khu vực hạch tâm nhất tịch thiên dạ cũng là nhìn về phía phương hướng của thanh âm chỉ thấy bên kia hảo quang n g ú t trời áng m â y cùng bay trung cổ lễ nhạc không ngừng bên thai trang nghiêm mà cuồn cuộn mặc dù họa tâm tiên tử thoại âm rơi xuống một đạo mỹ luân mỹ hoán bảy sắc cầu vồng cầu từ trên chín tầng trời bông u xuống một đường vượt ngang thiên địa kéo dài vạn dạm liên tục tại tượng ma phong thính vũ các bên trong tinh chuẩn rơi vào tịch thiên dạ trước mặt nếu tiên tử mời nghiếp mỗ tự nhiên đi tới tịch thiên dạ không có chờ ngọc châu tiếp tục hỏi tham mang theo hàng ngọc cùng cản thâm dịch đạp vào bảy sắc cầu vầng cầu hướng về thiên cự sơn chủ phong mà đi ngọc châu cùng bách hành vũ thấy này chỉ có thể đi theo ở sau lưng nghiêm huynh mang ta lên chu bách hà quắt to một tiếng nhảy lên bảy sắc cầu vầng cầu mặt dạng mày dày đi theo tịch thiên dạ sau lưng hắn nhưng không có thư mời không cách nào tham gia chân chính long quả thịnh hội chỉ c ó định b ợ lấy nếp i nhân hùng mới có cơ hội đi tới thiên cự sơn chủ phong đẹp đẽ bảy sắc cầu vồng trên cầu tiếp cửu thiên căn bản không cần bọn hắn hành c ầ u bảy sắc cầu vồng cầu liền sẽ tiếp dẫn bọn hắn hướng về họa các mà đi đứng tại bảy sắc cầu vồng cầu phía trên có thể trông thấy toàn bộ thiên cựu sơn phong cảnh theo vùng trời nhìn xuống hùng vị mỹ lệ tới cực điểm hoa thật náo nhiệt t ố t phốn hoa vạn vật liên minh những cái kia thành cao người thế mà nguyện ý ra tới biểu diễn hiện trường luyện đan luyện khí luyện chế cơ quan khôi lỗi quả nhiên không hổ là hiếm có long quả thịnh hội trông thấy chủ phong bên trên tình cảnh chu bách hà hưng phấn h o a hoa kêu to phảng phất chưa từng gặp qua cái gì việc đời thấy cái gì đều hiếm lạ long quả thịnh hội không trên đất bên trên mà ở trên trời chỉ thấy ngàn vạn lơ lửng đảo nhỏ dày đặc trôi nổi tại thiên cự sơn mười hai chủ phong vùng trời như là chúng tinh c ù n g nguyệt sao trời mỗi một tòa lơ lửng trên đảo nhỏ đều có một vị vạn vật liên minh đại sư cấp nhân vật t ò a c h ấ n hoặc là luyện khí đại sư luyện đan đại sư máy móc khôi l ố i đại sư nguồn năng lượng đại sư thuần thú đại sư bọn hắn chiếm cứ một đảo hoặc là hiện trường luyện khí hoặc là hiện trường luyện đan hoặc là hiện trường chế tác máy móc khôi l ố i những cái kia luyện chế đ ồ tốt thì lại ở hiện trường tại chỗ bán hoặc là đấu giá hoặc là lấy vật đổi vật tham gia long quả thịnh hội các tu sĩ có thể tại những cái kia ngàn vạn huyền không trên hòn đảo chạy tới chạy lui đi dạo tự nhiên vây xem chúng đại sư luyện chế bảo vật học tập dự thi hoặc là mua mua mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật tại toàn bộ nam man đại lục bên trên đều có rất ít như thế hùng vĩ cùng cao tầng trắng diện bởi vì vạn vật liên minh toàn lực c ù n g hộ cho nên long quả thịnh hội mới có thể trên đại lục như thế được hoan g n ê n ngoại trừ những cái kia huyền không hòn đảo trên bầu trời còn lơ lửng hàng loạt lầu cát đình đài phòng nhỏ trúc huyền thậm chí cung điện những cái kia hoặc nhỏ nhắn đẹp đẽ hoặc đại khí to lớn hoặc là độc đáo nhã lệ kiến trúc trên bầu trời vừa đi vừa về bay lượn tùy tâm sở dục đi tới một tòa tòa huyền không hòn đảo các người trong lầu gần như không nhất định bước ra lầu các liền có thể quan sát đại sư luyện khí hoặc là mua sắm bảo vật bất quá không phải ai đều có tư cách bước vào những cái kêu bay lượn kiến trúc bên trong chỉ có địa vị đủ cao thân phận đủ hiển hách người mới có thể ngồi ngay ngắn ở đó chút bay lượn trong kiến trúc tham gia lòng quả thịnh hội thì như họa tâm tiên tử h ọ a c á t chính là một tòa bay lượn kiến trúc mà lại tại hết thảy bay lượn trong kiến trúc h ọ a c á t đều là tối cao đ o à n xa hoa nơi trốn bất quá chỉ có bị họa tâm tiên tử tự mình mời người mới có thể bước vào h ọ a c á t đáng người khác đều không thể vào nhìn bay về phía họa các tịch thiên dạ đoàn người thiên cự sơn bên trên không ít người đều tầm mắt hâm mộ cũng chỉ có n i ế p thái tử như thế tồn tại mới có tư cách nhường họa tâm tiên tử tự mình mời lại bảy sắc cầu vồng cầu đụng vào nhau đi chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ đoàn người liền xuất hiện tại họa các cổng khiến cho người bất ngờ chính là họa tâm tiên tử thế mà tự mình đi ra ngoài tương ứng cười nói tự nhiên đứng tại cửa ra vào chờ một màn như thế không chỉ có thiên cự sơn bên trên một chút tu sĩ khiếp sợ những cái kia được thỉnh mời đẹp như tranh các tôn quý khách nhân cùng với tịch thiên dạ bên người ngọc châu đáng người đều có chút kinh ngạc Niếp thái tử mặc dù chính là thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc nhưng họa tâm tiên tử cũng là tán sĩ liên minh thiên tri kiêu nữ mà lại làm thiếu đế bảng phía trên tồn tại họa tâm tiên tử vô luận địa vị hoặc là lực ảnh hưởng đều không thể so nếp i nhân hùng kém nếu chỉ là khách sáo hoàn toàn không cần như thế chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết nói nếp i nhân hùng cùng họa tâm tiên tử ở giữa không có ai biết đặc thù quan hệ nghiêm minh họa tâm xin đợi đã lâu mời vào bên trong họa tâm tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng đi vào dán vào tịch thiên dạ vị trí thần thái cùng động tác đều tương đương thân mật thậm chí đem ngọc châu đều theo tịch thiên dạ bên người t r ê n ra ngoài ngọc châu hai con mắt hiếp lại ánh mắt không ngừng tại tịch thiên dạ cùng họa tâm tiên tử thân bên trên truyền động đôi mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì theo nàng biết thái tử điện hạ mặc dù ưa thích họa tâm tiên tử nhưng họa tâm tiên tử vẫn luôn đối thái tử điện hạ không thế nào để bụng thái độ hiện tại cùng so với trước kia đơn giản tưởng như hai người tịch thiên dạ sau lưng bách hành vũ đám người thì không có ngọc châu như vậy bất động thanh sắc lòng dạ từng cái cau mày nhìn họa tâm tiên tử tầm mắt tràn đầy cảnh giác tịch thiên dạ khỏe môi treo nụ cười mảy may chẳng phân biệt được sinh họa tâm tiên tử nhiệt tình cùng họa tâm tiên tử vừa nói vừa cười bước vào họa các bên trong họa các bên trong ngoại trừ tịch thiên dạ n g còn có không ít khách nhân khác dù sao long quả thịnh hội bên trên đại lục ở bên trên đến đây thượng tầng quyền quý như là cá giết sang sông rất nhiều người đều có tư cách nhường họa tâm tiên tử mời thì như dương thiên h u y ế t liền cũng tại họa các bên trong hắn mặc dù không thế nào chiêu họa tâm tiên tử chào đón nhưng theo lễ phép cùng coi trọng họa tâm tiên tử vẫn như cũ đưa hắn mời vào họa các chỉ là giờ phút này thấy họa tâm tiên tử cùng tịch thiên dạ thân mật hành tẩu trong đám người dương thiên khuyết trong đôi mắt tràn đầy âm trầm cùng ghen ghét hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ niếp nhân hùng làm sao có thể sống mà đi ra không hồn sơn bước vào hoa c á t họa tâm tiên tử không để cho tịch thiên dạ vào khách tọa mà là mang theo hắn ngồi tại chủ vị bổn nhân phảng phất không còn là cao quý thanh lanh tiên tử mà là một con chim nhỏ theo người chim chóc thiếp thân mà ngồi chén trà nhỏ đổ nước nâng chén tương bồi thấy họa tâm tiên tử làm như thế phái họa các bên trong không ít người đều sắc mặt không dễ nhìn phía trước những cái kia nghe đồn nguyên bản có người còn không quá tin tưởng nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy nhưng là có chút không thể không tin tưởng họa tâm tiên tử thần thái kia cùng tầm mắt cùng xem tình nhân khác nhau ở chỗ nào chương bảy trăm lẻ bốn thất thải ốc biển họa các bên trong khách khứa tầm mắt đều có chút phức tạp họa tâm tiên tử mảy may đều không bận tâm cùng t ị hiểm cách làm không thể nghi ngờ xác nhận phía trước nghe đồn trong lòng mọi người họa tâm tiên tử bực nào cao quý như là tiên nữ trên trời tại thiên cơ thánh thành bên trong người hái mộ không biết có bao nhiêu n g h i ế p nhân hùng mặc dù là cao quý hoàng kim quý tộc nhưng bổn nhân nhưng chỉ là một cái bình thường thiếu niên mà thôi tu vi thường thường tài hoa cũng thường thường ngoại trừ có cái lợi hại lao cha liền không có cái gì chỉ từ nội tâm đi lên nói sợ là tất cả mọi người không cho rằng nghiếp nhân hùng xứng với họa tâm tiên tử đi nghiếp minh mất tích một tháng dư không có tin tức gì có biết hủ chết thiếp thân nhập tọa về sau họa tâm tiên tử thân mật làm nghiếp nhân hùng bóc lấy hoa quả như nước trong đôi mắt vẫn không quên nú h á n nhìn tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ nghe vậy dùng họa tâm tiên tử mới hiểu ánh mắt nhìn nàng liếp mắt bật cười lớn nói chỉ là bế quan tu luyện một quang thời gian mà thôi hổ thẹn nhường tiên tử y ê u tâm đều tại ta sớm biết muốn bế quan thời gian dài như vậy tất nhiên sẽ sớm cáo chi tiên tử một tiếng lại lần gặp gỡ họa tâm tiên tử thái độ càng thêm ái muội hiển nhiên đang cố ý diễn kịch cho người khác xem làm như thế có mục đích gì hắn không biết được nhưng hắn nhưng cũng không đâm thủng cũng muốn nhìn một chút cái này họa tâm đến cùng nghĩ làm cái gì hai người tại trên yến hội anh anh em em anh, anh anh em em làm cho người bên ngoài xấu hổ không nhẹ Thì tịch thiên như không không chỉ dù c n g cho c h ngọc châu giờ phút này đều có chút hoài nghi chính mình điện hạ cùng họa tâm tiên tử ở giữa có phải thật vậy hay không sinh ra tình yêu họa tâm vì sao sẽ thích được hắn họa các bên trong một tên ăn mặc tử kim long b à o thanh niên tầm mắt trầm trọng nhìn niếp nhân hùng g i á n g ở long quả thịnh hội bên trên xuyên tử kim long bảo chỉ có tử tiêu vương triều dòng chính hoàng tử mới có tư cách kia đương nhiên thanh niên không vẹn vẹn là tử tiêu vương triều dòng chính hoàng tử mà lại là cao quý tử tiêu vương triều ba đại thái tử một trong cơ hồ cùng nếp i nhân hùng tề minh tử tiêu vương triều có ba vị đế chủ đồng thời cũng có được ba vị thái tử thanh niên trước mắt chính là thương viêm đế chủ thái tử trần như phong tại tử tiêu vương triều ba vị hoàng bảo thái tử bên trong nghiếp nhân hùng danh tiếng lớn nhất tại thiên cơ thánh thành bên trong cơ hồ không ai không biết không người không hay nhưng nếu luận cả thế gian đều chú ý ba vị thái tử bên trong nhưng không người có thể hơn được trần như phong thái tử nghiếp nhân hùng đi tại trên đường cái cơ bản sẽ không có người nhận ra h ắ n nhưng trần như phong sợ là trước tiên liền sẽ bị người nhận ra bởi vì trần như phong không vẹn vẹn là tử tiêu vương triều thái tử hắn vẫn là t h i ê n cơ thánh thành bên trong chỉ có sáu cái lên đại lục thiếu đế b ằ n g người cơ hồ cùng họa tâm tiên tử nổi danh điện hạ họa tâm tiên tử không phải vẫn luôn biết được ngươi thích nàng sao nàng như thế nào cùng nếp nhân hùng cái kia phế cái tên kia tại cùng một chỗ mà lại thương viêm đế chủ đã từng ở trước mặt mọi người đùa giỡn nói muốn vì ngươi tìm kiếm cô vợ trẻ trước mắt hài lòng nhất con dâu ứng cử viên liền là họa tâm tiên tử mặc dù đế chủ không có chính thức đi tới tán sĩ liên minh cầu hôn nhưng đế chủ lời ấy đã để lộ ra có ý cầu hôn ý tứ vô luận nói như thế nào điện hạ ngài đều mạnh hơn niếp h nhân hùng gấp một vạn lần họa tâm tiên tử sao sẽ thích niếp h nhân hùng trần như phong bên cạnh một cái tùy tùng thấy thái tử điện hạ tâm tình không tốt n h ì n không được r i è m pha niếp h nhân hùng nói trần như phong mặt tâm trầm không nói một lời nắm bình rượu tay cơ hồ muốn đem đặc thù tài liệu luyện chế bình rượu bấm nát tử tiêu vương triều ba vị thái tử mặc dù cùng là vương triều thái tử giữa lẫn nhau nhưng không có, có liên hệ gì mấy năm thậm chí mấy chục năm đều có thể thấy không gặp một lần mặt quan hệ cùng tình cảm đều rất bình thường tại trần như phong trong mắt cho tới bây giờ đều không có coi nếp i nhân hùng là thành q u a h uy hiếp một cái chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết người cũng có tư cách làm đối thủ của hắn sao chỉ là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới trên võ đạo mặt nghiếp nhân hùng không có có trở thành đối thủ của hắn tư cách nhưng lại tại đường tình phía trên hung hăng cho hắn một bàn tay hơn nữa nhìn tình huống hắn mảy may đều không có đánh lại cơ hội không chỉ có trần như phong tâm tình tích tụ toàn bộ họa c ắ t cùng với thiên cự sơn bên trên tâm tình không tốt người đều khắp nơi đều thấy họa tâm tiên tử cùng nghiếp nhân hùng không coi ai ra gì tú ân ái lực sát thương không chỉ có rất lớn mà lại tổn thương mặt còn rất rộng nghe đồn lại có thể là thật h ọ a tâm tiên tử danh hoa có chủ ông trời ơi tại sao phải như thế tổn thương ta đáng giận a h ọ a tâm tiên tử nếu không có tình lang ta còn có thể huyễn tưởng một ít nhưng bây giờ đau lòng không thể hô hấp a ừ nếp i nhân hùng tu luyện không được lại không nghĩ số đảo hoa như thế quá lớn trước đây không lâu nghe đồn hải tộc công chúa đem cùng hắn thông ra xưa nay chưa từng có không biết tiện sát nhiều ít người hiện tại lại cùng họa tâm tiên tử làm tại cùng một chỗ chẳng lẽ hắn muốn đem thiên cơ thánh thành bên trong tiên tử nữ thần đều một mẻ hốt gọn sao nghiếp thiên đế chủ hao tổn tâm cơ mới cùng hải tộc thông ra thành công chính là công tại thiên thu hoàng đồ đại nghiệp nghiếp nhân hùng tại trước mặt công chúng như thế cùng họa tâm tiên tử anh anh em em anh anh em e mẩy m may đều không t ị hiểm liền không sợ ảnh hưởng đến cùng hải tộc thông ra sao cao quý xinh đẹp hải tộc công chúa muốn gả cho dạng này người ngẫm lại đều không đáng toàn bộ long quả thịnh hội bên trên tiếng nghị luận liên tiếp cơ hồ phần lớn người đều đang đàm luận việc này so quan sát đại sư luyện khí luyện đan đi dạo bảo vật đều càng thêm tích cực đ ỗ n g nhiên một đoàn ánh sáng màu lam phóng lên tận trời thẳng trên chín tầng trời trên bầu trời hóa thành một tòa màu lam như là biển màn ánh sáng như thế tình huống khiến cho mọi người cũng nhịn không được hướng ánh sáng màu lam phương hướng nhìn lại dáng ở long quả thịnh hội bên trên không chút k i ê n kỵ phóng xuất ra quần sáng đến h i ệ n nhiên không phải người bình thường chỉ thấy thiên cự sơn ở trung tâm cái kia mười hai chủ phong đứng đầu thiên cự phong bên trên một cái tản ra c h ạ m làm sắc quang mang to lớn thất thải ố c biển theo trên ngọn núi bay ra trực tiếp xẹt qua chân trời xuất hiện tại họa các vùng trời cái kia thất thải ố c biển to lớn tới cực điểm sợ là có thể so với một tòa huyền không hòn đảo tại cái kia thất thải ố c biển bên trên có một tòa tòa tình m g cung khuyết lầu các bao phủ tại thất thải mờ mịt quần sáng bên trong lộng lẫy như là trên trời tiên cung cái k i a xinh đẹp tiên cảnh ốc biển tiên cung trôi nổi tại họa các vùng trời tản mát ra một cỗ kinh tâm động phách khủng bố u y ác như là nặng mười vạn cân nước giữa trời rơi đập đều nói họa tâm tiên tử khuynh quốc khuynh thành thượng nhân như ngọc mỹ nhân thế vô song hôm nay gặp mặt không gì hơn cái này một đạo thanh âm nhàn nhạt theo thất thải ốc biển bên trên t r u y ề n liền ra thanh âm trong veo động lòng người nhưng ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm cao quý cùng b ằ n g bạc phảng phất biển cả thanh âm ôn nhu lại vô hạn rộng lớn theo thanh âm kia xuất hiện một đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện tại ốc biển tiên cung trên mái hiên tản mát ra như hải dương xanh thẳm hào quang nam toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu lam mặc dù chỉ là một đạo ngông lung thân ảnh mơ hồ nhưng cho người ta một cỗ kinh tâm động phách mỹ cảm vẹn vẹn nhìn lên liếp mắt trong nội tâm liền sẽ không nhịn được xuất hiện trấn cảm cảm xúc chương bảy trăm linh năm hải tộc công chúa hải tộc cái kia thất thải tù và chính là hải tộc bảo vật nghe nói có thể so với đế đạo bảo vật cấp độ phù không phi toa chỉ có hải tộc mới có này trọng bảo hải tộc công chúa thế mà ngay tại thiên cự sơn bên trong có ý tứ rất có ý tứ ha ha hải tộc cũng có người tới tham gia long quả thịnh hội sao ha ha nghiếp nhân hùng hiện theo ý ta ngươi làm sao bây giờ trong truyền thuyết hải tộc công chúa sao thật đẹp khí chất k i ệ t như tinh không như biển sâu mỹ lệ không gì sánh được trương h â n y Gì cũng tại long quả thịnh hội bên trên cùng kiếm đế cung sư môn trưởng bối tại cùng một chỗ khi nhìn thấy hải tộc công chúa về sau nàng mới biết hiểu nghe đồn không giả trong đôi mắt chỉ có rung động thật sâu cùng kinh diễm hải tộc công chúa mỹ lệ một mực nổi tiếng lâu đời bất quá đại lục ở bên trên thực sự được gặp hải tộc công chúa người sợ là lác đắc không có mấy có thể xương phượng m a u lân r ắ c cũng không đủ bởi vì hải tộc chỉ ở tại địa trung hải bên trong rất ít xuất thế hải tộc công chúa trăm ngàn năm đều chưa hẳn hội hiện thế một lần long quả thịnh hội bên trên tu sĩ đến từ năm sông bốn biển cơ hồ đại biểu cho đại lục ở bên trên phần lớn thế lực cùng địa khu diện tích che phủ không thể bảo là không rộng nhưng gặp qua hải tộc công chúa người nhưng căn bản không có mấy người hải tộc công chúa thế mà cũng tại thiên cự sơn ha ha t ố t rất t ố t ta nghiếp nhân hùng ta nhìn ngươi làm sao bây giờ dương thiên khuyết trong mắt tràn đầy vui mừng hải tộc công chúa khí thế hùng hổ tới trực tiếp giá lâm họa các vùng trời uy áp như biển hiển nhiên kẻ đến không thiện không phải nhằm vào nếp i nhân hùng liền là nhằm vào h ọ a tâm tiên tử vô luận nhằm vào ai với hắn mà nói đều là một tin tức tốt tốt nhất hải tộc công chúa dưới cơn nóng giận nắm tử tiêu vương triều cùng hải tộc thông ra quen nhiêu vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá họa các bên trong khách khứa không ít toàn bộ đều là có mặt mũi lai lịch không nhỏ người tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vùng trời trong mắt có kinh ngạc có n g o à i ý muốn có hy vọng ngược cũng có không biết nên khóc hay cười hải tộc công chúa ngay tại thiên cự phong bên trên ai có thể nghĩ tới thiên cự phong làm thiên cự sơn chư phong đứng đầu luôn luôn không mở ra cho người ngoài long quả thịnh hội thời kỳ chỉ có đế giả cùng một chút đặc thù khách khứa mới cho phép bước vào thiên cự phong cho nên ai cũng không biết thiên cự phong bên trong tình huống như thế nào cũng là vì cái gì trước đó phía ngoài tu sĩ cơ hồ không có người biết được hải tộc công chúa ngay tại thiên cự sơn tử tiêu vương triều nếp i thái tử cùng hải tộc công chúa thông ra tin tức người của cả đại lục cũng biết lại được xưng là xưa nay chưa từng có thế kỷ nhân duyên kết quả tại long quả thịnh hội bên trên nếp i thái tử cùng họa tâm tiên tử trước mặt mọi người tú ân ái không có chút nào thèm quan tâm người khác cảm thụ anh anh em em anh anh, anh em em mà lại ngay tại hải tộc người không coi vào đâu hải tộc người há có thể không giận có trò hay để nhìn chu bách hà đôi mắt nghiêng ấm tràn đầy phấn khởi p h ả n phất chỉ cần có kịch tính c u ố n n h a u xem hắn liền vui vẻ cựu thiên tri thượng quần sáng phá lệ dày nặng như l à như nước biển từng tầng một c h â n áp xuống nắm họa c á t cầm cố lại khiến cho không cách nào lại bay lượn ốc biển cung điện bên trên cái kia tuyệt thế khuynh thành thân ảnh thì từng bước một bước ra hướng về họa c á t đi tới hải tộc công chúa xuất hiện tịch thiên dạ cũng là không có dự liệu được nhìn cái kia khí thế hùng hổ mà đến nữ nhân rốt cuộc hiểu rõ họa tâm tiên tử mục đích khó trách họa tâm tiên tử lần này diễn kịch so với lúc trước tại bách hỉ cung bên trong càng sâu nàng sợ là sớm liền hiểu hải tộc công chúa ngay tại thiên cự sơn lên đi tịch thiên dạ như có thâm ý nhìn họa tâm tiên tử liếc mắt hắn mặc dù vẫn như cũ không cách nào khẳng định họa tâm tiên tử muốn giết hắn có hay không cùng hải tộc thông ra có cái gì liên quan nhưng cũng dùng khẳng định họa tâm tiên tử ý đồ phá hư hắn cùng hải tộc thông ra tâm tương làm nặng thải lân công chúa ngươi tới trên địa bàn của ta dương oai chính là là ý gì họa tâm tiên tử vươn người đứng dậy không yếu thế chút nào nhìn trên bầu trời hải tộc công chúa lạnh lùng nói cái gì thải lân công chúa trên bầu trời vị kia chính là trong truyền thuyết hải tộc thải lân công chúa nghe vậy toàn bộ thiên cự sơn người đều triệt để chấn động trong truyền thuyết hải tộc có thất vị công chúa bất luận một vị nào đều xinh đẹp như hoa dung mạo tuyệt thế thiên phú cùng tài hoa đều là tuyệt thế hiếm thấy có thể nói tùy tiện một vị hải tộc công chúa đều là đại lục ở bên trên các vị tu sĩ tha thiết ước mơ nữ tử mà thải lân công chúa lại là hải tộc thất vị công chúa bên trong tối vi k h i n h thành tuyệt diễm một cái thiên phú của nàng danh xưng hải tộc mười vạn năm thấy một lần được xưng là hải tộc kỳ tích dần u qua đều qua n nhan của nàng, nghe nói song, nàng từng nói qua không người có thể、so、sánh. g gặp giả, thế thể của cử có vài đế vô vị so d dần, dần thải lân công chúa liền được thế nhân xưng là thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ nhưng mà thực sự được gặp nàng người nhưng không có mấy cái như thế một vị có rất nhiều sắc thái truyền kỳ nữ tử thế mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía hải tộc công chúa thời điểm tầm mắt đã có chút hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn mấy bước hải tộc công chúa liền xuất hiện tại họa các cổng bất quá nhưng không có bước vào họa các cả người bao phủ tại một đoàn màu xanh thăm thẳm ánh sáng bên trong mông lung như là cách một tòa sóng cả m á n h liệt hải dương bất quá dù cho nhìn không thấy hải tộc công chúa hình dáng nhưng như cũ có thể cảm nhận được một cỗ tâm kinh động phách cực hạn vẻ đẹp họa tâm tiên tử tản mát ra thất thải quan mang cùng toàn bộ họa các hòa làm một thể cùng thải lân công chúa tranh phong đối lập không có chút nào yếu thế bản công chúa không có ý gì khác liền là xem người nào đó chẳng những vóc người xấu mà lại ưa thích thông đồng người khác tương lai phu quân có chút không quen nhìn mà thôi thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói nha chuyện thông gia vừa mới vừa định ra thải lân công chúa nhanh như vậy liền đen họa tâm tiên tử nha a một tiếng vô cùng khiêu khích nhìn xem thải lân công chúa mà lại không quên quay đầu hàm tình mạch mạch nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt một chút cũng không có danh không chính ngôn không thuận xấu hổ cái gì cùng nhiếp nhân hùng thông gia chính là thải lần công chúa h ọ a tâm tiên tử lần nữa tại thiên cự sơn bên trên dẫn tới oanh động cực lớn như là như sóng to gió lớn tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều có một cỗ không nói ra được ghen ghét h ọ a tâm tiên tử t r u n g tình với hắn coi như xong trong truyền thuyết thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ lại muốn cùng hắn thông gia nguyên bản tại mọi người nghĩ đến cùng n g h i ế p nhân hùng thông gia hẳn là chỉ là một vị không thế nào nổi danh hải tộc công chúa dù lại như thế cũng không biết hâm mộ chết bao nhiêu người dù như thế nào tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới cùng n g h i ế p nhân hùng thông gia lại là hải tộc đệ nhất công chúa thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ bởi vì tại tất cả mọi người trong tiềm thức n g h i ế p nhân hùng căn bản cũng không phối thải lân công chúa dương thiên khuyết ngơ ngác nhìn lên bầu trời trái tim co quắp một trận cả người đều nhanh nổ tung hắn sắp điên rồi dựa vào cái gì đồng dạng là người nghiếp nhân hùng lại có thể đạt được bọn hắn không có được thậm chí n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là còn không cần chính hắn đi cố gắng người trong nhà liền cho hắn xử lý rơi mất lao thiên không khỏi cũng quá không công bằng hoa tâm ta khuyên ngươi cách nam nhân của ta xa một chút thải lân công chúa thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại cho người ta một cỗ không thể nghi ngờ bá khí như là giữa thiên địa nữ hoàng chương bảy trăm lẻ sáu tranh giành tình nhân toàn bộ thiên cự sơn tu sĩ đều một trận trận mắt hốc mồm không hổ là hải tộc thải lân công chúa lại dám trước mặt mọi người nói ra như thế bá khí lời nói tới họa tâm tiên tử tựa hồ bị thải lân công chúa g i ậ n đến không nhẹ gương mặt một trận đường hồng đôi mắt sáng nén giận nói nam nhân của ngươi thải lân công chúa khó tránh khỏi có chút quá mức tự cho là đúng đi ngươi cùng nghiếp lang chỉ là đính hôn mà thôi còn không có lập gia đình cuối cùng như thế nào còn chưa nhất định đây huống chi tại tử tiêu vương triều cùng hải tộc thông ra phía trước ngươi có thể từng gặp nghiếp lang có thể từng dắt qua tay của hắn có thể từng ngửi qua hắn mùi trên người ngượng ngùng ngươi đều không có ngươi có tư cách gì gọi hắn là nam nhân của ngươi không sợ nói cho ngươi ngươi chưa từng có ta đều đã làm ta cùng nghiếp lang chính là lưỡng tình tương duyệt mà ngươi bất quá là chính trị cần mà thôi h o a tâm tiên tử phản kích tê sắc vô cùng một phen ngôn luận nói thiên cự sơn bên trên hết thẻ tu sĩ đều trợn mắt h ố t mồm h o a tâm ta mặc dù cũng không có làm gì nhưng thì tính sao đâu đáng tiếc ngươi nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa tuy ngươi định thiên hoa luận truy t ì n h sâu như biển nhưng như cụ không cải biến được nghiếp nhân hùng sắp trở thành hải tộc vị hôn phu sự thật ta chính là hắn cưới hỏi đảng hoàng người thiên địa chứng giám chúng sinh đều biết mà ngươi bất quá là một cái dạ nữ nhân mà thôi vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng thải lân công chúa thản nhiên nói đôi mắt cao quý như thiên thần thái kia cùng lời nói tựa như chính thất đang thẩm vấn phán dã tình nhân nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân quả nhiên hết sức đáng sợ lời gì cũng dám nói đơn giản không trận tiếp theo chiến tranh tịch thiên dạ biểu lộ cổ quái cũng là không ngờ rằng hải tộc công chúa thế mà thật bị họa tâm tiên tử khích tướng đi ra hắn đương nhiên sẽ không cho rằng hải tộc công chúa lại bởi vì ưa thích niếp nhân hùng mới cùng họa tâm tiên tử tranh phong đối lập chính như họa tâm tiên tử nói cả hai phía trước căn bản cũng không có g ặ p qua vốn không quen biết làm sao có thể nói ưa thích cùng không thích theo hải tộc công chúa ra sân sau hành vi hắn liền nhìn ra vị này thải lân công chúa sợ là một vị tương đương bá đạo cường thế giác nhi trong mắt dung không được một k h ỏ a h á c cát họa tâm tiên tử công nhiên ở trước mặt nàng cùng nàng trên danh n g h ĩ a vị hôn phu anh anh em em dùng tính tình của nàng lại có thể nhẫn họa tâm tiên tử sợ là cũng hiểu biết điểm này cho nên mới sẽ tại họa các bên trong ra vẻ bộ dáng thải lân công chúa dù cho thần cũng không cách nào ngăn cản giữa người và người tình yêu huống chi một tờ hôn thư hắn không phải nam nhân của ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn ta cũng n họa viên không sẽ rời đi không hắn. h sẽ tâm tiên tử như cùng một cái si tình nữ mảy may cũng không quan tâm cái gọi là danh chính ngôn thuận đứng tại hải tộc công chúa trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận thiên cự sơn bên trên không ít nữ tính đều bị họa tâm tiên tử dũng cảm cùng kiên định xúc động có chút nữ tử nghĩ từ bản thân đã từng tao ngộ càng la i nhịn không được than thở khóc lóc tình yêu cùng lợi ích có đôi khi thường thường đều là lẫn nhau mâu thuẫn nhất là tại một vài gia tộc lớn bên trong đại bộ phận nữ tính tại đối mặt loại mâu thuẫn này tình huống thời điểm đều chọn thỏa hiệp rất ít dám đứng ra phản kháng huống chi dù cho phản kháng hy vọng thành công cũng tương đương xa vời trong lúc nhất thời họa tâm tiên tử thế mà hiếm thấy đạt được thiên cự sơn bên trên không ít nữ tính duy trì họa tâm tiên tử nói không sai thần linh cũng không cách nào ngăn cản hai người ở giữa tình yêu thiên không già không khô thế giới không hủy diện chân tình liền sẽ một một tại một tờ hôn thư mà thôi có gì có thể thần khí chỉ có thể đại biểu hai cái thế lực ở giữa ác t h a thủ đoạn nếp i thái tử không yêu ngươi hắn liền mãi mãi cũng không thuộc về ngươi ngươi cho dù tìm được hắn người cũng không chiếm được tim của hắn chân thành tha thiết tình yêu chân quý nhất hòa tâm tiên tử chí ít có tình yêu mà ngươi chỉ có một cái danh phận mà thôi cái gì thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ ta xem chưa hẳn so hỏa tâm tiên tử xinh đẹp thiên cự sơn bên trên nữ tính cơ hầu nghiêng về một bên duy trì họa tâm tiên tử xem mặt khác nam tính các tu sĩ một trận trận mắt hốt mồm nữ nhân thật sự là một cái kỳ quái sinh vật họa tâm tiên tử chưa hẳn liền toàn bộ chiếm lý hải tộc công chúa chưa hẳn liền tội ác tày trời a làm sao tại các nàng trong mắt họa tâm tiên tử liền trở thành vận mệnh bi thảm con cựu nhỏ hải tộc công chúa liền trở thành đ ổ n g đánh uyên lương độc phụ người thải lân công chúa sắc mặt băng lãnh vẫn như cũ như cựu thiên tri thượng khổng tước mảy may không để ý tới những nữ nhân kia lời đàm tiếu phảng phất không có chút nào chịu ảnh hưởng chỉ là g i ấ u trong ống tay háo đôi bàn tay trắng như phấn đã chăm chú nắm nàng thải lân lúc nào nhận qua như thế khí cái kế họa tâm tiên tử biết rõ hiểu nàng ngay tại thiên cự phong bên trên nhưng c ô ý tại công chúng trường hợp hạ cùng niếp h nhân hùng không chút kiêng kỵ do dự một chút cũng không có đưa nàng cái này danh chính n ô n thuận vị hôn thê để vào mắt kết quả cuối cùng nàng ngược lại thành á c nhân hỏa tâm thành người tốt hòa tâm ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút bằng không đừng trách ta không k h á c h khí thải lân công chúa lạnh lùng nói không k h á c h khí ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao hòa tâm tiên tử thản nhiên nói vừa dứt lời cũng chỉ thấy hòa tâm tiên tử thân bên trên đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa huy áp cái kia huy áp kinh người tới cực điểm tầng tầng xếp được nịch thiên mà lên cùng thải lân công chúa tranh phong đối lập thật là đáng sợ khí tức phổ thông ban đế khí tức không có khả năng đáng sợ như thế đi ít nhất đều là vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế đi một lần sinh tử kiếp ngu xuẩn khí tức kia chỉ có vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế mới có thể có h ọ a tâm tiên tử thật sự là không hổ là khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài nghe nói tuổi tắc không đến hai trăm tuổi liền đã tu thành hai kiếp bán đế đơn giản không thể tưởng tượng nổi đều nói thả i lân công chúa làm hải tộc vạn năm không ra q u ỷ tài ta xem họa tâm tiên tử chưa hẳn so hải tộc công chúa kém bao nhiêu đi thiên cự sơn bên trên tự nhiên có không gần một nửa đế cảnh tu sĩ họa tâm tiên tử phóng xuất ra khí tức một khắc này cơ hồ hết thể bán đế đều tầm mắt khiếp sợ trong đôi mắt có chút khó tin họa tâm tiên tử trở thành bán đế cũng không lâu trong thời gian ngắn ngủi như thế liền vượt qua hai lần sinh tử kiếp thật là đáng sợ hai kiếp bán đế xem ra ngươi đối với mình hết sức có tự tin chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến ta hay sao thải lân công chúa cười lạnh nói một đôi lam bảo thạch con ngươi lãnh đạm nhìn họa tâm tiên tử thải lân công chúa vài thập niên trước liền danh chấn thiên cơ thánh thành luận danh tiếng ta tự nhiên không bằng bất quá ta cũng là hết sức hoài nghi trong truyền thuyết thiên cơ thánh thành thiếu đế bảng đệ nhất nhân có phải hay không chỉ là hư danh họa tâm tiên tử thản nhiên nói nói xong h ọ a tâm tiên tử từng bước một bước ra trực tiếp hướng hải tộc công chúa đi đến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau h ọ a tâm tiên tử chẳng lẽ chuẩn bị tại trước mặt mọi người cùng thả lân công chúa động thủ không thành có ý tứ như thế cũng tốt bớt ta chủ động ra tay cuối cùng để cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ thả lân công chúa chấp tay sau lưng nàng cũng không ngờ rằng h ọ a tâm tiên tử lại dám chủ động khiêu chiến nàng dù sao nàng s o họa tâm tiên tử thành danh càng sớm hơn nội tình càng sâu thải lân ngươi như vậy tự phụ không bằng chúng ta đánh cược như thế nào nếu như ngươi thắng thua liền rời đi nếp lang vinh còn lâu mới có thể bước vào hắn ba trong phạm vi mười trượng họa tâm tiên tử trên người khí tức càng ngày càng thịnh t ừ n g đạo tựa như ảo mộng thất thải quang mang phảng phất từ thành thiên địa n ă m thế giới phủ lên thành chuyện cổ tích màu sắc nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương bảy trăm lẻ bảy đế giả ra mặt nếu như ngươi thua thì sao hải tộc công chúa thản nhiên nói nếu như ta thua mặc cho ngươi xử trí là được hòa tâm tiên tử ánh mắt lạnh như băng nói phảng phất đánh bạc hết thảy tìm đường sống trong chỗ chết hải tộc công chúa nghe vậy khinh thường cười nói h à i hước hòa tâm ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ý đồ phá hư tử tiêu vương triều cùng hải tộc liên minh ta khuyên ngươi kịp thời hết hy vọng bằng không cẩn thận chết không có chỗ chôn nói xong hải tộc công chúa trên người khí tức cường thịnh tới cực điểm một thanh hải thần tam xoa kích theo xanh đậm như biển ánh sáng bên trong chui r a lóe lên xuất hiện tại hải tộc công chúa trong tay chỉ thấy hải tộc công chúa thủ đoạn chấn động dài mười trượng hải thần tam xoa kích ở trong tay nàng linh hoạt như thế tự n h ì n roi hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng họa tâm tiên tử đâm tới vạn trượng trầm thủy theo hải thần tam xoa kích từ trên chín tầng trời bông xuống như là biển cả đổ xuống thiên địa liên đạo cái kia sóng lớn vô bờ chi thế đơn giản dọa người tới cực điểm tin tưởng phổ thông bán đế tại một kích kia trước mặt đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt căn bản cũng không có năng lực chống cự ta chỉ là muốn lưu lại người mình yêu mến mà thôi không có ngươi nghĩ nhiều như vậy âm n h ư quỷ kế họa tâm tiên tử đương nhiên sẽ không thừa nhận mục đích của mình thủy t r u n g chứa tình sâu như biển bộ dáng một thanh thất thải cổ kiếm xuất hiện ở trong tay nàng phát ra k h í tức không thể so với hải thần tam xoa kích kém cũng là một thanh hiếm thấy đế đạo t r í bảo chỉ thấy từng vòng từng vòng đồng thoại huyễn thải quang mang theo cái kia thất thải cổ kiếm bên trên phong thích mà ra cùng hải tộc công chúa vạn trượng hải dương xanh đậm chi thủy đụng vào nhau ầm ầm thiên địa rung mạnh kinh khủng linh áp bao phủ toàn bộ thiên cự sơn biển sâu ánh sáng màu lam cùng thất thải nguyễn sắc đan vào một chỗ n ắ m toàn bộ thiên địa đều bao trùm nếu không phải thiên lớn trên núi có chi cường đế trận sợ là chỉ lần này nhất kích liền có thể đánh chết ngàn vạn trước tới tham gia long quả thịnh hội phổ thông thánh giả hai đạo đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ không gì sánh được tuyệt thế thân ảnh trên bầu trời điên cuồng giao chiến lm ờ cuốn lên kinh thiên động địa gợn sóng có thiên cự sơn trí cao đế trận bảo hộ đám người tự nhiên không lo lắng an nguy của mình tràn đầy phấn khởi nhìn trên bầu trời có thể xưng có chút hy kịch tính kinh thế chiến đấu không hổ là thiên cơ thánh thành xinh đẹp nhất hai vị nữ tử dù cho chiến đấu đều như thế mỹ lệ động lòng người rất nhiều người cũng nhịn không được cảm k h á i nói đương nhiên ngoại trừ kinh diễm tại hai vị tuyệt thế giai nhân ưu mỹ đám người quan tâm nhất vẫn là chiến đấu thắng bại thải lân công chúa thành danh tương đương sớm chính là thiên cơ thánh thành cái thứ nhất đạp vào thiếu đế bảng tuổi trẻ thiên tiêu có thể xưng thiên cơ thánh thành đệ nhất thiên tài đến mức họa tâm tiên tử thì muộn hơn vài chục năm bất quá những năm này nhưng đầu ngọn gió tương đương vượng lực ảnh hưởng chưa hẳn so hải tộc công chúa kém bao nhiêu cả hai đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật giờ phút này một trận chiến đám người tự nhiên tương đương chờ mong cuối cùng thắng bại hoa các bên trong c h â n như phong tầm mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời chiến đấu nghi ngờ không thôi hoa tâm như thế nào mạnh như thế hắn khá giật mình cùng không hiểu hoa tâm cùng hắn không sai biệt lắm giống nhau thời gian đột phá làm bán đế cảnh nhưng giờ phút này so với hắn lại không biết mạnh bao nhiêu hắn trước đó không lâu vừa mới đột phá làm nhất kiếp bán đế mà thôi h ỏ a tâm cũng đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp mà lại lại có cùng thải lân công chúa phân cao thấp mức độ một người thiên phú cao tới đâu cũng không có khả năng kinh người đến tình trạng như thế a dù sao thải lân công chúa mười mấy năm trước liền đột phá làm hai kiếp bán đế có thể xưng cử thế vô song trên yến tiệc tịch thiên dạ lẳng l ặ n g uống vào rượu ngon an sơn chân hải vị từ đầu đến cuối đều không có nhìn lên bầu trời chiến đấu lướt mắt phảng phất bên ngoài mưa gió lại lớn năm trời xuyên phá đều không có quan hệ gì với hắn đi ngọc châu kinh ngạc nhìn chính mình điện hạ trước kia điện hạ mặc dù cũng tâm tính lạnh nhạt không thích náo nhiệt nhưng một người trẻ tuổi trung pi thiếu ít một chút cảnh giới chân chính gặp gỡ chuyện thời điểm liền không khả năng bảo trì lạnh nhạt tự nhiên nhưng giờ phút này điện hạ nhưng phảng phất đền bù đã từng thiếu hụt điểm này cảnh giới không chỉ có chỉ là tùy tâm càng nhiều hơn m ấ y phần lòng dạ cùng bổ trợ chẳng lẽ lần này điện hạ một mình đi xa thật sự có rất lớn cải biến ngọc châu thầm nghĩ trong lòng trên bầu trời chiến đấu quyết liệt kịch liệt phảng phất muốn đem chọn cái bầu trời đều đánh vỡ hải tộc công chúa một thanh hải thần tam xoa kích mỗi lần nhất kích đều như là q u ấ y toàn bộ biển cả vạn trượng thủy áp cực kỳ làm người kinh hãi cũng cường thế cực kỳ bá đạo họa tâm tiên tử mặt ngoài xem phảng phất hơi ở vào hạ phong nhưng lại như là trong biển rộng đáng ầ m vô luận sóng gió bao lớn đều thủy chung sừng sững bất động cả hai trong lúc nhất thời lại có chút rằng cò không xong đang ở chiến đấu sắp lần nữa thăng cấp cả hai đều chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm một đạo to lớn thanh âm ê n bỗng nhiên ở trong đất trời vang lên tốt long quả thịnh hội bên trên cãi nhau còn thể thống gì theo thanh âm kia xuất hiện một vệ sáng xanh theo thiên cự phong bên trên xuất hiện trực tiếp ngang qua thiên địa cưỡng ép đem hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử tách ra đế giả vô thượng đế khí đó là đế giả lực lượng rốt cục có đế giả ra mặt can thiệp thiên cự sơn bên trên vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng kinh hô tất cả mọi người tầm mắt kinh ý nhìn trời cự phong nơi đó có chân chính đế giả có toàn bộ nam man đại lục bên trên chân chính trí cao vô thượng tồn tại tại đế giả trước mặt những người khác chiến đấu lại kịch liệt cũng chỉ là tiểu hài tử cãi nhau mà thôi hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử bị một đạo từ đế khí ngưng tụ mà thành màn sáng tách ra cách ly thành hai phía trong lúc nhất thời chỉ có thể tạm thời dừng tay dù sao có đế giả ra mặt các nàng cũng không dễ tiếp tục náo xuống họa tâm tiên tử ngươi cũng là có chút vượt quá dự liệu của ta thải lân công chúa ánh mắt lạnh lẽo nhìn họa tâm tiên tử thản nhiên nói một mực truyền thuyết họa tâm tiên tử sắp trở thành thiếu đế bảng lần tiếp theo thành viên mới nguyên bản nàng cũng không tin dù sao bằng họa tâm tiên tử phía trước biểu hiện ra thực lực căn bản không có bên trên thiếu đế bảng tư cách nhưng bây giờ thải lân công chúa nhưng ý thức được họa tâm tiên tử so với nàng trong tưởng tượng càng thêm không đơn giản ẩn giấu đi quá nhiều thực lực một nữ nhân giấu như thế sâu như nói không có vấn đề nàng đều không tin thải lân công chúa không gì hơn cái này h o a tâm tiên tử thản n h ư n ó i trong mắt có m ấ y phần khiêu khích chi ý người ta ở giữa trung quy có một trận chiến hy vọng lúc kia ngươi còn có thể như thế kiên cường đứng trước mặt ta nói như thế thải lân công chúa lạnh lùng lườm h o a tâm tiên tử liếc mắt sau đó liền không tiếp tục để ý nàng ngược lại tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ một đôi lam bảo thạch chồng con ngươi phóng xuất r a kinh người vô cùng uy nghiêm lạnh lùng nói nghiếp nhân hùng theo ta đi vì sao thích thiên dạ ngẩng đầu tầm mắt bình tĩnh nhìn thải lân công chúa nói thải lân công chúa nghe vậy hơi sững sờ có chút không biết trả lời như thế nào dù sao nàng cùng nghiếp nhân hùng chỉ là tạm thời đính hôn còn không có lập gia đình nàng quản quá nhiều s á c thực không thích hợp lắm tại họa tâm tiên tử trước mặt t h ả i lân công chúa cường thế bá đạo vô cùng nhưng thật đang đối mặt chính chủ thời điểm nhưng như cũ có chút xấu hổ dù sao thiên cự sơn bên trên nhiều người nhìn như vậy đây chương bảy trăm lẻ tám phụ mẫu chi mệnh ngôi trước c h i ngôn họa tâm người này tâm tư khó lường chủ động tiếp cận ngươi khẳng định có lấy mặt khác không thể cho ai biết mục đích ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm t h ả i lân công chúa lạnh lùng nói vậy còn ngươi chẳng lẽ mục đích liền rất đơn thuần tịch thiên dạ cười nói nghiếp nhân hùng cùng t h ả i lân công chúa căn bản cũng không nhận biết căn bản không thể nói tình cảm gì không tình cảm hải tộc đáp ứng cùng hắn thông ra khẳng định có lấy mặt khác mục đích t h ả i lân công chúa nghe vậy ngẹ lời một lúc sau hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi hiển nhiên l ờ i nhắc lại để ý tới tịch thiên dạng h i ế p nhân hùng hy vọng ngươi nhớ kỹ bất kể như thế nào ngươi đều đã cùng hải tộc thông ra phụ mẫu chi mệnh m ô i trước tri ngôn chính là không thể làm trái lý lẽ nếu làm hải tộc vị hôn phu vậy sẽ phải có chút làm hải tộc vị hôn phu dáng vẻ đừng cho ta tại bên ngoài mất mặt t h ả i lân công chúa đạp bầu trời mà lên mấy bước liền quay trở về ố c biển tiên cung nhưng bá đạo cường thế thanh âm nhưng ở trong đất trời không ngừng bồi hồi trở lại họa tâm tiên tử nhìn t h ả i lân công chúa bóng lưng đôi lông mày cau lại nàng này quả nhiên không tốt lừa dối nàng một phen diễn trò đúng là một chút hiệu quả đều không có tịch thiên dạ cũng là nhìn thải lân công chúa bóng lưng bật cười lớn túi đầu lạnh nhạt uống vào trong chén rượu ngon nghiêm i n h ngươi vị này vị hôn thê có chút hung a ngươi thật muốn cưới nữ nhân như vậy là vợ liền không sợ về sau ngày ngày quỳ bùi gai tấm ván gỗ sao chu bách h à tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ nói nghiếp lang đừng sợ nàng về sau nếu là khi dễ ngươi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng họa tâm tiên tử tầm mắt sâu kín trở lại tịch thiên dạ bên người trong mắt có ba phần ủ oán ba phần ảm đạm ba phần bất đắc dĩ bộ dáng kia đơn giản người nghe đau lòng người gặp rơi lệ họa cắt trong kia chút ái mộ họa tâm tiên tử người từng cái tim như bị đau cắt đầy mắt oán nghiệm vì cái gì họa tâm tiên tử phải thích niếp g h nhân hùng như thế tên hôn đản g dù cho thả rằng vì hắn chịu ủy khuất làm hắn đau lòng rơi lệ đều không rời đi hắn tiên tử cần gì chứ tịch thiên dạ thản nhiên nói ý đồ phá hư hải tộc công chúa cùng hắn thông ra không thành công thế mà còn có tâm tình diễn kịch nghiếp lang đừng nản trí chúng ta tổng có biện pháp họa tâm tiên tử chủ động ôm tịch thiên dạ cánh tay phảng phất còn đang an ủi hắn chu bách hà nhiều hứng thú nhìn họa tâm tiên tử hắn mặc dù không biết được nghiếp nhân hùng cùng họa tâm tiên tử ở giữa có cái gì chuyện xưa nhưng theo hắn đối nghiếp nhân hùng hiểu rõ lại có thể khẳng định niếp nhân hùng không quá quan tâm họa tâm tiên tử nếu nói hai người có cái gì tình sâu như biển tình cảm vậy khẳng định là giả thời gian kế tiếp bên trong họa các bên trong bầu không khí tương đương cổ quái tất cả mọi người đang uống rượu dải sầu tươi có người nói chuyện dù cho nói chuyện cũng hai ba câu sau liền không nói chuyện có thể đàm đi qua phía trước nháo kịch về sau họa tâm tiên tử tựa hồ càng thêm không quan tâm ánh mắt của mọi người chăm chú cùng tịch thiên dạ dính vào nhau đẹp đẽ con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía thiên cự phong phảng phất tại c ô ý dồn khí vị kia hải tộc công chúa bất quá so với hải tộc công chúa họa tâm tiên tử tò mò nhất chính là vì cái gì nếp nhân hùng không vạch chân nàng mặc cho nàng diễn kịch quấy rối đi khí hải tộc công chúa theo lý thuyết một cái người bình thường không có khả năng giúp đỡ cựu nhân của mình đi khí vị hôn thê của mình dù cho cái kia vị hôn thê chưa bao giờ từng thấy căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói nhưng nói thế nào cũng so kẻ thù mạnh a chẳng lẽ nghiếp nhân hùng trong lòng vẫn tại thích nàng hay sao họa tâm tiên tử chẳng biết tại sao trong lòng tựa như mèo bắt nghiếp nhân hùng cổ quái hành vi khiến cho nàng rất muốn biết nguyên nhân trong đó ốp biển tiên cung phóng lên tận trời rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù thải lân công chúa chấp tay sau lưng đứng bình tĩnh tại cung khuyết phía trên màu xanh ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xa hỏa cát công chúa làm gì sinh khí một cái xú nam nhân mà thôi mà lại cái kia nghiếp nhân hùng nghe nói văn không thành võ chẳng phải liền là một cái không có năng lực hoàn khố công tử ca một tên xinh đẹp cung nữ đứng tại thải lân công chúa sau lưng cẩn thận làm ra chủ mình tử biểu đạt chuyện bất bình nói cái kia họa tâm có vấn đề nàng hành động chỉ là đơn thuần muốn chọc g i ậ n ta mục đích hẳn là nghị phá hư hải tộc c h n g tử tiêu vương triều liên minh thải lân công chúa thản nhiên nói có một câu nàng không có nói tại c ù n g họa tâm giao thủ thời điểm có trong nháy mắt nàng phát giác được một cỗ làm nàng đều kinh sợ sát khí lùm u sát khí này đáng sợ tới cực điểm tuyệt không chỉ có chỉ là tranh giành tình nhân đơn giản như vậy nàng tin tưởng nếu có cơ hội họa tâm tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đánh giết nàng kẻ đến không thiện a thải lân công chúa nói khẽ theo thiên cự sơn sau khi trở về nhất định phải tỉ mỉ t r a n g một chút cái này họa tâm lai lịch năm đó họa tâm theo thiên cơ thánh thành ngói đầu lên thời điểm liền tương đương đột nhiên bên trong nói không chừng có cái gì bí mật không muốn người biết công chúa ngươi tại sao phải gả cho niết nhân hùng hắn căn bản không xứng với công chúa ngươi tuổi không lớn lắm tiểu cung nữ có chút bất bình làm chính mình công chúa gọi hủy khuất nói chính mình công chúa chính là thiên cơ thánh thành đệ nhất thiên tài thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ mà lại càng là tương lai hải tộc hoàng n g h i ế p nhân hùng căn bản là không xứng với công chúa đại lục ở bên trên kinh thái tuyệt diễm tuổi trẻ thiên kiêu nhiều như vậy vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm một cái cực kỳ vô dụng phế vật thái tử ồ vậy ngươi cho là người nào xứng với bản công chúa thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói tiểu cung nữ từ nhỏ phục thị thải lân công chúa tương đương được sủng ái nghe vậy cũng là không k ỵ nói trực tiếp lên đường, ít nhất cũng nhất định phải thiếu đế bảng bên trên hàng đầu thiên n kiêu tuấn kiệt mới xứng với công chúa điện hạ đi thì như mộ thương phi tuyết hắn liền xứng với công chúa điện hạ tiểu cung nữ có chút hưng phần nói nói lên mộ thương phi tuyết thời điểm trong mắt to tràn đầy vẻ sùn g bái mộ thương phi tuyết thải lân công chúa nghe vậy khẽ lắc đầu thản nhiên nói hắn cũng không xứng với tiểu cung nữ xứng sở âm thầm tặc lưỡi mộ thương phi tuyết đều không xứng với chính mình công chúa thật sự là lòng cao hơn trời nha bất quá công chúa liền mộ thương phi tuyết đều t r ư ớ n mắt như thế nào lại vừa ý nếp i nhân hùng chẳng lẽ nếp i nhân hùng so mộ thương phi tuyết đều ưu tú không thành đơn giản liền là buồn cười ai nói bản công chúa muốn gả cho nếp i nhân hùng thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói cái đó là thiểu cung nữ có chút không rõ ràng cho lắm là nếp i nhân hùng gả cho bản công chúa thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói t i ể u cung nữ nghe vậy liếc mắt khác nhau ở chỗ nào sao bất quá rất nhanh tiểu cung nữ liền biểu lộ ngưng tụ ngạc nhiên nhìn về phía chính mình công chúa kinh ngạc nói chẳng lẽ nếp i nhân hùng muốn ở rể chúng ta hải tộc làm sao có thể nếp i thiên đế chủ làm sao có thể đáp ứng hắn chỉ có như thế một cái con trai độc nhất ta trên đại lục phổ thông nhân ra bên trong cái gọi là ai gả cho ai đều không có khác nhau không có cái gì cưới vợ cùng ở rể lời giải thích thế nhưng thế lực cùng thế lực ở giữa chính trị thông r a cái này tuần tự quan hệ nhưng tương đương nghiêm trọng thường thường quan hệ đến lợi ích cùng địa vị tử tiêu vương triều thái tử ở rể hải tộc c h u y ế n đi đối tử tiêu vương triều danh dự ảnh hưởng cũng không nhỏ không thể nói ở rể chỉ là trao đổi í c h lợi mà thôi nếp i thiên đế chủ đáp ứng nhường nếp i nhân hùng phần lớn thời gian lưu tại hải tộc nhưng lại sẽ không ở rể hải tộc thải lân công chúa lắc lắc đầu nói ở rể thuộc về một loại không bình đẳng thông gia phương thức gả vào nhà gái sau cần đổi tên sửa họ theo lễ pháp đi lên nói liền là từ từ đó về sau thuộc về hải tộc người chết cũng là hải tộc quỷ tử tiêu vương triều thái tử r a không đến mức coi khinh đến tình trạng như thế bằng không tử tiêu vương triều cùng hải tộc kết minh bước đầu tiên liền đảm không đi xuống chương bảy trăm lẻ chín chu thiên cảnh đại tông sư họa các bao quanh thiên cự sơn một đường đi qua hàng loạt phù không đào tự dựa theo lộ tuyến cố định không ngừng vòng đi vòng lại họa các bên trong du khách thỉnh thoảng nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cũng sẽ vung tiền như rác tịch thiên dạ không có hứng thú quá lớn hắn cần chỉ có nguyên vật liệu những cái kia luyện chế tốt hoang khí hoặc là đang ăn dược máy móc khôi lỗi hắn cơ bản c h ứ n g mắt làm sao long quả thịnh hội giai đoạn trước liền là vạn vật liên minh những đại sư kia tú t r à n g ít nhất trước một tháng sẽ không xuất hiện những vật khác đấu giá đương nhiên long quả thịnh hội hậu kỳ sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội đến lúc đó đủ loại kỳ chân dị bảo đều sẽ r ồ n r ậ p xuất thế chu bách hà như quen thuộc trong bữa tiệc thoại nhiều nhất tổng là ưa thích đuổi theo tịch thiên dạ người bên cạnh hỏi lung tung này kia làm sao nguyện ý để ý tới hắn người nhưng không có mấy cái họa tâm tiên tử không hổ là thiên cơ thánh thành tuyệt thế thiên kiêu cùng những thiếu đế bảng đó người ở phía trên so sánh sợ cũng không kém bao nhiêu chu bách hà thấy hàn ngọc không để ý tới hắn ý tứ c h u y ể n mài nhìn phía họa tâm tiên tử lịnh n nó ọ nói họa tâm tiên tử lườm chu bách hà l ư ớ t mắt thản nhiên nói công tử quá k h e n rồi dù cho họa tâm c ó thể leo lên thiếu đế bảng cũng chỉ là bài danh cuối cùng phần dĩ nhiên ít nhất lại so với kia là cái gì công c h ú a mạnh họa tâm tiên tử khiêm tốn nhưng phàm có thể leo lên thiếu đế bảng đều có thể ngạo thị thiên hạ chu bách hà cười h ắ t hắc dĩ nhiên h o a tâm tiên tử l ờ i nói cũng không hoàn toàn khiêm tốn bán đế tu vi leo lên thiếu đế bảng hoàn toàn chính xác chỉ có thể hạ chót thiếu đế bảng đại khái chia làm ba cái cấp độ tầng dưới chót nhất liền là những kia tuổi tác không cao tại ba trăm tuổi bán đế tu sĩ mà ở giữa tầng thì là những kia tuổi tác không cao tại ba trăm tuổi đế cảnh tu sĩ đến mức tầng cao nhất thì là tỷ như thần long thiên nữ long thiên nhi nhất kiếm khuynh thiên mộ thương phi tuyết ma vân thôn nhật ma phệ thiên cấp đứng tại thiếu đế bảng đỉnh phong nhất một n h ú n nhỏ mà người đương nhiên những cái kia không đủ ba trăm tuổi liền đột phá vi đế giả tu sĩ thiên cơ thánh thành không có mà lại tất cả nhân loại tu sĩ bên trong ngoại trừ thần bí nhất mộ thương thánh thành địa phương khác đều là không có những cái kia có thể không đến ba trăm tuổi liền thành đế nhân vật đáng sợ đều là ma tộc cùng yêu tộc đặc thù huyết mạch sinh linh hoặc là thiên lan thế giới bên trong một chút đặc thù dị tộc nghiêm ngặt đi lên nói được xưng là thiên cơ thánh thành đệ nhất thiên tài hải tộc công chúa cũng không phải là loài người về mặt tu luyện nhân loại tiên thiên liền không chiếm ưu thế từ xưa đến nay đều là như thế chu thiên cảnh đại tông sư tự mình ra sân đột nhiên hoa các bên trong vang lên một tiếng thét kinh hại âm thanh đám người nghe vậy đều là r ồ n r ậ p nhìn tới chu thiên cảnh vạn vật liên minh bên trong luyện khí đại tông sư không chỉ có luyện khí tạo nghệ thâm bất khả chắc mà lại chính là một vị cao quý vô thượng đế giả nếu không phải vẫn luôn không cách nào luyện chế ra đế khí đến chu thiên cảnh liền không chỉ có chỉ là luyện khí đại tông sư mà là trong truyền thuyết luyện khí đế sư đáng tiếc thiên lan chung kết ngày sau vạn vật liên minh rất nhiều cổ lão luyện khí sư đều đột phá làm đế nhưng thủy trung đều không thể thành là chân chính đế sư bởi vì cho đến tận hôm nay không có người nào có thể luyện chế ra chân chính đế khí tới chu thiên cảnh đại tông sư tự mình xuống tràng luyện khí thật là khiến người chờ mong có thể tận mắt quan sát đế giả luyện khí đơn giản linh hạnh đã đến thiên cự sơn bên trên cơ hồ tất cả mọi người hướng về ở giữa nhất một tòa huyền không đảo nhìn lại chỉ thấy một vị áo trắng tung bay láo giả đứng tại huyền không trung ương đảo luyện khí rèn đúc trên đài tiên phong đạo cốt tràn đầy một cỗ xuất trần khí tước hắn đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra nhưng một cách tự nhiên trở thành toàn bộ thế giới trung tâm phảng phất toàn bộ thế giới đều vây quanh hắn xoay tròn đó là chân chính đế giả mới có thể phát ra đặc thù khí chất cùng thiên tương hợp như là mọi loại quy tắc đều nắm giữ trong tay hắn hắn liền là một phương thế giới chúa tể long quả thịnh hội ngàn năm khó gặp lão hủ cũng tới gom góp một tham gia náo nhiệt lần này lao hủ chuẩn bị luyện chế một thanh đặc thù đế đạo bảo vật cũng là lao hủ cho tới nay đều muốn luyện chế một kiện bảo vật đã là biểu diễn cũng là chấm dứt lao hủ một cọc tâm nguyện hy vọng đại gia có thể ưa thích chu thiên cảnh sờ lấy cái kia tuyết trăng sợi dâu cười ha hả nói thanh âm không lớn nhưng lại làm cho cả thiên cự sơn người đều nghe rõ ràng không có cái gì đế giả tuyệt bá thiên hạ khí thế liền như là chỉ là một cái phổ phổ thông thông láo nhân thiên cự sơn bên trên không ít tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh tầm mắt rung động hiện trường luyện chế đế đạo bảo vật thật l à lớn quyết đoán liền không sợ luyện chế thất bại cuối cùng xấu hổ sao đế đạo bảo vật làm cho đến trước mắt đại lục ở bên trên mạnh nhất hoang khí dù cho có đế giả tu vi luyện khí đại tông sư tới luyện chế cũng có được rất cao thất bại tỷ lệ trước đó không có người nào nắm luyện chế đế đạo bảo vật xem như biểu diễn để hoàn thành chu thiên cảnh đại tông sư thật là lớn quyết đoán tại hạ bội phục bất quá ta rất hiếu kỳ nếu là luyện chế thành công cũng sẽ giống mặt khác luyện khí sư như vậy tại long quả thịnh hội phía trên đấu giá tại chỗ sao thiên cự phong bên trên vang lên một đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm cái kia người nói chuyện hiển nhiên cũng là một vị đế giả thanh âm không lớn nhưng này tiếng vừa ra thiên cự sơn bên trên thanh âm khác liền một cách tự nhiên biến mất giữa thiên địa chỉ có này tiếng đang vang vọng đế giả nói chúng sinh đều không thể nói tự nhiên nếu tại lòng quả thịnh hội phía trên luyện khí vậy dĩ nhiên liền sẽ tuân thủ lòng quả thịnh hội quy tắc chu thiên cảnh đại tông sư đáp lại nói như thế rất tốt tại hạ tương đương chờ mong cái k i a to lớn thanh n â m cười ha ha một tiếng sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy thiên cự sơn bên trên hết thẻ tu sĩ đều tầm mắt nóng bỏng hiện trường luyện chế đế đạo bảo vật sau đó ngay tại chô đấu giá ngẫm lại đều làm người xúc động có khả năng khẳng định nếu là đế đạo bảo vật thật luyện chế thành công thiên cự phong mây mù chỗ sâu lập tức liền sẽ có số lớn đế giả đứng ra bày ra một trận tranh đoạt kịch liệt bất quá luyện chế món kia đế đạo bảo vật lão hủ còn thiếu khuyết một vật kim ti la hoàng đ i ể u hồn thú cùng tinh huyết nghe nói đã có người đoạt được không biết chính là là người phương nào dựa theo ước định lão hủ nguyện ý vì hán lượng thân luyện chế một kiện đại thánh chi khí dùng cái này trao đổi nói xong chu thiên cảnh tầm mắt nhìn hướng bốn phía nhìn về phía những cái kia trôi nổi trên bầu trời phi các phù ôm thiên cự sơn bên trên một chút tu sĩ nghe vậy cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái kia dẫn tới kim ti la hoàng điểu sóng gió huyền bí luyện khí đế giả liền là chu thiên cảnh đại tông sư khó trách cũng chỉ có chu thiên cảnh đại tông sư như vậy tồn tại lời nói ra mới giống như này sức ảnh hưởng lớn lúc trước đơn giản có gần phân nửa thiên cơ thánh thành thế lực đều đi tới vân mãng sơn mạch tìm kiếm kim ti la hoàng điểu người nào đạt được vì sao không hiện thân chu thiên cảnh thấy không có người trả lời hỏi lần nữa đoạn thời gian trước hắn liền nghe nghe có người đạt được kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng tinh huyết như là đã đạt được vì sao không lấy ra cùng hắn trao đổi thiên cự sơn bên trên hết thẻ tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau cuối cùng một số người tầm mắt theo bản năng nhìn về phía họa các đến mức họa các bên trong cũng là hết thẻ tu sĩ đều quay đầu nhìn về phía tịch thiên dạng liên quan tới họa tâm tiên tử giết chết kim ti la hoàng điểu sau đó đưa tặng cho tử tiêu vương triều thái tử niếp nhân hùng tại thiên cự sơn bên trên đã không phải là bí mật gì rất nhiều người cũng biết t s mới có một c chương 710. kinh thiên cự biến tịch thiên dạ thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt mới chậm rãi nhìn về phía chu thiên cảnh thản nhiên nói kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng tinh huyết chính ta muốn không có cách nào cho ngươi cái gì lời vừa nói ra tất cả mọi người sững sờ kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng tinh huyết đi đổi một thanh lượng thân định chế đại thánh chi khí sợ là ai cũng nguyện ý đi làm căn bản sẽ không lưỡng lự chút nào dù sao kim ti la hoàng điểu chỉ là đại thánh cảnh yêu thú dù cho hết sức hiếm hoi nhưng tác dụng cũng có hạn mà đại thánh chi khí trên đại lục nhưng là bảo vật vô giá bất luận một cái nào đều vô cùng chân quý chu thiên cảnh nghe vậy cũng là lông mày cau lại lanh đạm nói niếp thái tử chẳng lẽ cho rằng điều kiện ta đưa ra không đủ nếu như không hài lòng có điều kiện gì ngươi cứ việc nói hắn thấy tịch thiên dạ không phải không nguyện ý bán ra kim ti la hoàng minh đ i ể u hồn thú cùng tinh huyết chỉ là ác ý ngay tại chỗ lên giá mà thôi dù sao không phải luyện khí sư cùng luyện đan sư kim ti la hoàng minh đ i ể u hồn thú cùng tinh huyết cho dù tìm được cũng không có cái gì tác dụng quá lớn thiên cự sơn bên trên tu sĩ nghe vậy mới phản ứng được từng cái tầm mắt cổ quái nhìn về phía nếp i nhân hùng ngay tại chỗ lên giá dọa dẫm một tên vô thượng đế giả sợ là cũng chỉ có niếp nhân hùng mới dám làm như thế đổi thành những người khác không nói căn bản không có can đảm kia dù cho có can đảm kia lúc này sợ cũng bị chu thiên cảnh đại tông sư một bàn tay đập chết rồi rất nhiều người đều lắc đầu cười khổ niếp thái tử không hổ là niếp thái tử làm việc quả nhiên đủ không từ thủ đoạn chu tông sư hiểu lầm bổn nhân nói không bán thì không bán tịch thiên dạ lắc lắc đầu nói kim ti la hoàng minh điểu đã bị hắn luyện chế thành minh hoàng luyện thi mà lại bị khiếu thiên tam âm hổ tản hồn chiếm cứ căn bản là không có cách tái xuất bán chu thiên cảnh nghe vậy hơi hơi nhớ mày bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra niếp nhân hùng thật không muốn đem kim ti la hoàng điểu bán cho hắn nay có thể t h ì khó rồi đổi thành những người khác hắn còn có thể sử dụng một điểm thủ đoạn khác mua lại nhưng niếp nhân hùng hắn nhưng không có biện pháp gì chủ yếu là hắn muốn luyện chế món kia đế đạo bảo vật nhất định phải có kim ti la hoàng điểu trên người tài liệu mới có thể đi luyện chế nếu là không có căn bản là không cách nào luyện chế thật không có chỗ thương lượng chu thiên cảnh chưa từ bỏ ý định nói thịch thiên dạ lắc đầu toàn bộ thiên cự sơn vô cùng an tĩnh chúng người đưa mắt nhìn nhau tất cả mọi người nhìn ra chu thiên cảnh đại tông sư khó xử hiển nhiên không có kim ti la hoàng điểu trên người tài liệu chu thiên cảnh căn bản là không có cách hiện trường biểu diễn luyện chế đế đạo bảo vật dù sao luyện chế đế đạo bảo vật cần có tài liệu vốn là vô cùng chân quý một tên đế giả cả đời đều thu thập không đến nhiều ít nhưng phàm thiếu khuyết một kiện tài liệu đều không phải là nói gom góp liền có thể tập hợp ra được ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm cựu thiên tri thượng đ ố n g nhiên vang lên một đạo sấm xét tiếng sau một khắc long trời lở đất lôi đình quần quận trong vòng nghìn dặm trời trong đ ố n g nhiên hóa thành vạn dặm lôi vân ánh nắng bị che đậy âm u k i a sáng bao phủ toàn bộ thiên cự sơn cái đó là chu thiên cảnh thân thể chấn động thầm mắt ngạc nhiên nhìn hướng chân trời ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng ha ha chu thiên cảnh nghĩ không ra ngươi lại bị một cái nhóc con cho đùa bỡn làm sao vạn vật liên minh liền một kiện đế đạo bảo vật tài liệu luyện chế đều thu thập không đủ sao không bằng tới chúng ta mộ thương thánh thành làm dung luyện khí sư đi đãi ngộ cam đoan so ngươi tại vạn vật liên minh mạnh hơn nhiều cựu thiên tri thượng một đạo vô cùng phách lối tùy ý thanh âm vang vọng đất trời thanh âm kia đáng sợ vô cùng vừa xuất hiện liền bao trùm toàn bộ thiên cự sơn hóa thành một vòng n gợn sóng tràn ngập ở trong hư không thật lâu không tiêu tan thiên cự sơn bên trên hết t h ể tu sĩ đều đ ố n g nhiên phát hiện chính mình không cách nào động đậy chút nào vô tận áp lực vô tận bao phủ toàn thân cao thấp tựa như c ử u thiên tri thượng có một con thần linh con mắt đang nhìn chăm chú bọn h ắ n từ trong tới ngoài theo huyết dịch đến linh hồn đều đang run sợ a tịch thiên dạ k h ẽ di một tiếng tầm mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía c ử u thiên h ắ n tại sao chạy tới rồi chu bách hà vẻ mặt s ư ớ n g sở tầm mắt có chút cổ quái nói họa tâm tiên tử lông mày cau lại tầm mắt ngưng trọng vô cùng nhìn lên bầu trời đôi mắt chỗ sâu mơ hồ có vài tia kiên kỵ cùng run sợ không khí chung quanh như thủy ngân trầm trọng cùng đậm đặc dù cho nàng động đậy một thoáng đều có chút khó khăn cựu thiên tri thượng người kia tu vì đáng sợ đến c ỡ nào có thể nghĩ đến mức mấy người sau lưng ngọc châu cùng bách hành vũ đoàn người thì từng cái sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy cảm xúc bên trong đều là khủng hoảng cùng sợ hãi lớn như vậy thiên cự sơn trong nháy mắt liền triệt để yên lặng tất cả mọi người phảng phất bị định thân thuật định trụ mộ thương thánh thành chu thiên cảnh con ngươi thích chặt con mắt chăm chú nhìn lên bầu trời gàn t ừ n g chữ một thật có lỗi tại l a o hủ trong mắt vạn vật liên minh tốt nhất mộ thương thánh thành cho dù tốt cũng là người khác nhà ha ha cựu thiên tri thượng người nghe vậy đông nhiên một trận cười lớn theo tiếng cười của hắn toàn bộ thiên địa đều đang rung động vạn dặm lôi vân không ngừng có cột đá to lôi điện trôi ra k h í tức hủy diệt bao trùm toàn bộ thiên địa phảng phất tận thế tiến đến phốc phốc chu thiên cảnh sắc mặt tái đi đông nhiên lui lại ba năm bước một ngụm tinh huyết nhịn không được bắn ra sáng ngời có thần con mắt trong nháy mắt liền ảm đạm đi tất cả mọi người rung động không hiểu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi chu thiên cảnh chính là đường đường đế cảnh tồn tại đứng tại đại lục kim tự tháp đỉnh phong nhất nhân vật thế mà bị một đạo tiếng cười liền chân n i máu rút lui cựu thiên tri thượng người kia tu vi đến cùng đáng sợ đến mức nào đều nói cửu an gia nghịch tặc những năm này để cho các ngươi thiên cơ thánh thành quá an nhàn cho nên liền bắt đầu nghĩ đến tự lập làm vương chẳng lẽ ngươi cho rằng đột phá mấy cái đế cảnh là có thể không phải mộ thương thánh thành nô tài rồi c ử u thiên tri thượng người kia thanh âm cuồng vọng vô cùng lại còn nói chu thiên cảnh thậm chí toàn bộ thiên cơ thánh thành đều là nô tài thiên cự sơn bên trên hết thẻ tu sĩ đều chấn động trong lòng một chút tư láo trước ao biết đế ư bước bước hướng ợ c chút tình hình bên trong tu sĩ, nghe vậy từng cái sắc cùng chỗ cuộn cuộn cầu chỗ Chỉ cái lục bào tóc lục, mặc cầu cự một mặt mắt mây một một mây mà một mà một tình trong tu từng trắng trong tràn theo trong thành theo tầng tràn thấy thủ theo trên từng thiên tới. hình nghe kinh hoảng phân hai, hình bên ngại. vân đen bên lan an sơn bậy, bào ra. ra, lao dạo giả sâu, đầu sâu quái sĩ, e vậy đầy Lôi lôi lôi đi đ kỳ sứ chúng ta thiên cơ thánh thành luôn luôn an phận thủ thường ngươi cần gì phải dồn ép không tha thiên cự phong chỗ sâu hơi hơi vang lên một đạo thăm thẳm tiếng thở dài an phận thủ thường ha ha ta xem lòng của các ngươi đã không an phận cùng bản tọa nói chuyện lại dám không hiện thân hành lễ ngươi có biết chính là tội lớn lão giả áo lục cười lạnh v ớ i tay một cái chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con mấy trăm dặm dài khổng lồ lôi đình cự thủ hung hăng hướng thiên cự phong vỗ tới tại nguy nga thiên cự phong trước mặt Mấy trăm rằm tay thể hết lớn lôi nhỏ đỉnh bàn không nói s ứ chương bảy trăm mười một tứ đại trí cường giả toàn bộ thiên cự sơn đều đang rung động tại vị kia lục bảo lão nhân uy áp trước mặt nguy nga mười hai chủ phong đều là lung lay sắp đổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ lôi đỉnh cự thủ theo trong lôi vân nô ra một đường quét ngang bắt hoang thiên cự phong bên trên hết thẻ sáng lên đế đạo minh văn toàn bộ dập tắt phá thoái căn bản là không có cách ngăn cản chút nào khổng lồ đế trận tại cái kia lôi đỉnh cự thủ trước mặt đúng là một điểm lực phòng ngự đều không có phá diệt sạch sành xanh một cái áo xám tóc trắng Tóc dài khoác trên khoác dài vai áo gai áo l á o theo giả thiên c p hoàng n trong ngây g g mù bức i h tàn h thể thiên n ngăn tại nguy nga thiên cử phong trước phong l nhân c lưng thiên cử phong chỉ là hắn người phải bảo là phải vệ. Lục、hoàng、Tán、nhân. trong truyền thuyết tán sĩ c h i tổ lục hoàng t á n nhân lão nhân ra ông ta thế mà ngay tại thiên cự phong bên trên quá tốt rồi có hắn tại thì sợ gì mộ thương thánh thành hung nhân khoe k a i thiên cự sơn bên trên đám người nhìn thấy cái kia á o gai láo nhân tóc trắng về sau cả đám đều xúc động hưng phấn vô cùng trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tính sợ nhất là tán sĩ liên minh tu sĩ nhìn thấy vị kia á o gai láo giả như là nhìn thấy thần rất nhiều người thậm chí trực tiếp liền quỳ xuống người nào chu bách hà trong mắt hơi nghi hoặc một chút nói lời vừa nói ra người chung quanh đều là tầm mắt cổ quái nhìn hắn tán sĩ liên minh lục hoàng tán nhân lại có thể có người không biết họa tâm tiên tử l ư ờ m chu bách hà liếp mắt trong đôi mắt có mấy phần kinh ngạc ngọc châu cùng bách hành vũ giống nhìn thẳng ngốc nhìn xem chu bách hà một mặt im lặng giải thích nói ngươi có nghe nói hay không qua thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả chu bách hà nghe vậy khẽ gật đầu thiên cơ thánh thành bên trong ngoại trừ những cái kia phổ thông đế giả bên ngoài mạnh nhất chính là trong truyền thuyết tứ đại trí cường giả tứ đại trí cường giả đại biểu cho thiên cơ thánh thành bên trong đỉnh phong nhất lực lượng nghe nói năm đại siêu nhiên thế lực bên trong tử tiêu vương triều có một vị thượng nguyên tông có một vị tán sĩ liên minh cùng hải tộc cũng đều có một vị duy chỉ có vạn vật liên minh không có trí cừng giả lục hoàng tán nhân chính là tán sĩ liên minh cái vị kia trí cừng giả tu vi thâm bất khả chắc đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều thuộc về cự phách tồn tại ngọc châu tầm mắt sùng kính nói thì ra là thế chu bách hà nghe vậy khẽ gật đầu không lại nói cái gì nhưng đôi mắt chỗ sâu nhưng lóe lên một tia xem thường dĩ nhiên không ai có thể trông thấy lục hoàng tán nhân ngăn tại thiên cự phong trước vung lên một mạc ống tay háo một cây màu tím đen trường côn đ ỗ n g nhiên theo trong tay háo bắn ra sau đó rơi vào trong tay hán hắn một nắm chặt tím đen trường côn hung hăng hướng chụp về phía thiên cự phong lôi đ ỉ n h cự thủ ném tới tím đen trường côn ngang qua thiên vũ trong nháy mắt hoa thành một cây vài trăm dặm dài như cùng một căn trụ trời cự côn hung hăng cùng lôi đỉnh cự thủ đụng vào nhau ầm ầm đất rung núi chuyển mặt đất bên trên xuất hiện hàng loạt sâu không thấy đáy vết rách một vòng cực quang đ ỗ n g nhiên hướng bốn phía khuếch tán trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn huyền không đảo bị c h ấ n bay ra ngoài có chút khoảng cách tương đối gần huyền không đảo thậm chí trực tiếp chia năm xẻ bảy từ không trung bên trên rơi hướng về mặt đất từng đạo thô to như thùng nước lôi xà đẩy trời bắn ra cách xa nhau khá xa h ỏ a các đều chịu ảnh hưởng lầu các bị bốn năm đạo lôi điện va chạm lung lay sắp đổ cũng may h ỏ a các bảo hộ trận pháp đem làm bất phàm không có ở lôi điện dưới sự công kích trực tiếp rơi vỡ toàn bộ thiên cự sơn đều như là bị gió lốc cày qua trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ dương thiên khuyết trong mắt tràn đầy rung động trí cường giả nhất kích tại bọn hắn phổ thông tu sĩ trong mắt đơn giản có thể sương thiên thai gió lốc qua đi mây tiêu mưa tán không có cực quang vòng ánh mắt quấy nhiêu đám người rốt cục lần nữa thấy rõ cựu thiên tri thượng hình ảnh chỉ bất quá rất nhanh tất cả mọi người liền tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi cái k i a bị thiên cơ thánh thành chúng sinh coi là trí cường giả lục hoàng tán nhân tóc thai bù xù sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy cả người khảm nạm tại thiên n ư ỡ n g cự phong trên vách núi đá n a m chính diện vách núi đều đụng chia năm xẻ bảy trên và t á o tràn đầy vết máu vô cùng chật vật lục hoàng tán nhân、Hán. tất cả mọi người không ngờ rằng bị coi là trí cường giả vô địch đại danh từ lục hoàng tán nhân thế mà bại mà lại v ẻ n vẹn nhất kích bại tướng khi triệt đ ề lục hoàng tán nhân làm sao lại bại hắn chính là trí cường giả a mộ thương thánh thành người thật đáng sợ như thế mãi mãi cũng không cách nào chống lại sao hết thệ thiên cơ thánh thành tu sĩ trong lòng đều dâng lên một cỗ thật sâu bi ai cùng vô lực bọn hắn trí cường giả thế mà không là cựu nhân hợp lại chỗ như thế kết luận sao mà b i a i lục hoàng mấy năm không thấy ngươi liền nhẹ nhàng coi là đột phá đến trung vị đế cảnh liền có thể cùng bản tọa chống lại sao mộ thương thánh thành lục bào nhân chấp tay sau lưng lãnh đạm nhìn lục hoàng tán nhân trong mắt có mấy phần k i n h thường thượng vị đế cảnh lục hoàng tán nhân che ngực nhìn chăm chăm lục bào nhân trong mắt đúng là vẻ kiêng rẻ mộ thương thánh thành ngũ đại đệ sứ tu vi vô cùng thân bí đã từng cho hắn ấn tượng liền hết sức thâm bất khả chắc lúc ấy vừa mới đột phá làm đế cảnh hắn căn bản không dám phản kháng mãi đến hắn đột phá làm trung vị đế cảnh mới dám thoáng thăm dò một thoáng kết quả đáp án khiến cho hắn tâm lạnh một nửa nguyên lai、like, mộ thương thánh thành năm vị đế sứ toàn bộ đều là thượng vị đế cảnh tồn tại căn bản không phải hắn chỗ trong tưởng tượng chỉ là hơi mạnh một điểm trung vị đế cảnh thượng vị đế cảnh cùng trung vị đế cảnh chỉ là nhất cảnh chi kém nhưng trên bản chất nhưng ngày đêm khác biệt một đám gà đất cho sành cũng dám phản bội mộ thương thánh thành không biết tự lượng sức mình lục bào nhân chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía thiên cự phong sau đó đông nhiên thở ra một hơi nội tức hóa thành cương phong trong nháy mắt quét ngang thiên địa manh liệt tới cực điểm thiên cự phong bên trên quanh năm bao phủ không tiêu tan mây mù cơ hồ trong nháy mắt liền bị cương phong thổi tan trong lúc nhất thời linh khí tán sương mù dày tiêu mây khói sương mù tha sau lưng thiên cự phong phong cảnh rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy cái kia thiên cự phong đỉnh có một tòa nguy nga to lớn vô cùng thiên cung thiên cung ốn lượn mà lên như đồng vị tại cựu thiên tri thượng cung khuyết phát ra quần g sáng như là phật quang phổ chiếu nam toàn bộ thiên cự sơn đều toàn bộ bào phủ đám mây thiên cung trên cùng có một chỗ lộ thiên đại thánh đài lúc này đại thánh trên đài hướng về hai bên phải trái chia làm hai nhóm thật chỉnh tề mà ngồi xuống hàng loạt thân ảnh những thân ảnh kia cùng huyền không đảo bên trên khách khứa khác biệt cơ hồ mỗi người đều tản ra như sâu như biển đáng sợ khí tức nối liền đất trời cùng pháp tắc cộng minh kiếm đế cung xương kiếm tổ sư bắc triều phái m ộ t dịch đế giả minh la sơn phủ k h á i cư sĩ t u y ề n x a thánh quốc x a diễn đế quân thử tiêu vương triều ẩm qua đế giả họa các bên trong đ ố n g nhiên vang lên một chuỗi tiếng kinh hô tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn qua thiên cự phong bên trên đám mây thiên cung trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi rất nhiều đế giả liếc nhìn lại đơn giản đế giả như rừng bất kỳ một cái nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho thiên cơ thánh thành chấn ba chấn tất cả mọi người biết được thiên cự phong bên trong ẩn giấu đi thần bí khách nhân những khách nhân kia vô cùng t ô n quý có bước vào thiên cự phong tư cách tỉ như hải tộc công chúa mà lại nghe đồn có mấy vị đế giả tự mình bông u xuống vì thế tại thiên cự sơn bên trên dẫn tới không nhỏ gợn sóng cùng nghị luận ts mới có một c chương 712, m ộ thương tối cường nhưng giờ này k h á c này thiên cung bên trên đế giả há lại chỉ có từng đó mấy vị mà thôi liếc mắt nhìn qua đơn giản có bốn năm mươi vị nhiều như vậy bốn năm mươi vị đế giả khái niệm gì sợ là toàn bộ thiên cơ thánh thành một phần ba đế giả đều tụ tập ở đây thiên cự phong bên trên tại sao có thể có nhiều như vậy đế giả một cái long quả thịnh hội không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy đế giả đến đây đi dương thiên khuyết không thể tưởng tượng nổi nói hắn phát hiện thượng nguyên tông đế giả liền có ba vị ở đây tử tiêu vương triều thái tử trần như phong nhiễu chặt lông mày hắn cũng phát hiện tử tiêu vương triều có ba vị đế giả đến đây mà lại cái kêu ba vị đế giả vừa lúc phân biệt đại biểu tử tiêu vương triều ba vị đế chủ phe phái mặc dù tử tiêu vương triều ba vị đế chủ không có tự mình đến đây nhưng này ba vị đế giả xuất hiện sợ là liền có thể đại biểu toàn bộ tử tiêu vương triều thái độ có thể nói vân đoan tiên h cung bên trên những cái kia đế giả cơ hồ đại biểu cho toàn bộ thiên cơ thánh thành hết thệ thế lực chẳng biết tại sao trong lòng của hắn mơ hồ có một kia không ổn sự tình gia bình thường tất có yêu nhiều như vậy đế giả đến đây khẳng định không chỉ có chỉ là vì tham gia long quả thịnh hội tới tịch thiên giả vớt ve chén rượu trong tay hai con mắt híp lại nhìn trên trời vân cung trong mắt có một tia đăng chiêu theo thiên cự phong bên trên tư thế đến xem hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sợ là sớm liền hiểu sẽ có biến cố phát sinh như vậy theo lục bào nhân phía trước nói đến xem thiên cơ thánh thành phải làm cái gì tổn hại mộ thương thánh thành lợi ích thiên cự phong bên trên vân đoan thiên cung hết thể đế giả đều tầm mắt nhìn về phía cái kia mộ thương thánh thành lục bào nhân mặc dù tại phổ thông tu sĩ trong mắt đế giả trí cao vô thượng như là đứng trên chín tầng trời thần long chi phối lấy chúng sinh vận mệnh nhưng giờ này khác này những cái kia cao cao tại thượng đế giả nhóm nhìn về phía lục bảo nhân tầm mắt cũng là có mấy phần tương tự ánh mắt cái kia không cách nào chống lại bất lực cùng h o à n g hốt dù cho vân đoan thiên cung bên trong có bốn năm mươi vị đế giả nhưng đối mặt mộ thương thánh thành lục bảo nhân nhưng vẫn không có an toàn gì cảm giác có thể nói bởi vì mộ thương thánh thành cũng không chỉ có một đế sứ mà là có trọn vẹn năm tên đế sứ thượng vị đế cảnh hắn làm sao có thể tu thành thượng vị đế cảnh tử tiêu vương triều đế giả ẩm thương thanh âm khúc khốc bưng chén rượu tay đều tại run nhẹ nhẹ không ít rượu nước từ trong chén rơi ra hắn chính là niếp thiên đế chủ tọa hạ tứ đại đế giả một trong ban đầu chuẩn bị đến đây long quả thịnh hội bảo hộ niếp thiên đế chủ thái tử niếp nhân hùng kết quả tạm thời nhận được mệnh lệnh phụng mệnh tham gia thiên cự phong bên trên một trận huyền bí tụ hội hắn làm sao đều không ngờ rằng tụ hội nội dung thế mà chính là chống cự mộ thương thánh thành tập kích mộ thương thánh thành không thể n ị c h theo mấy vạn năm trước liền là như thế một đời một đời chưa từng ngoại lệ vì sao đột nhiên muốn phản kháng tuyền h xa thánh quốc quân chủ trong mắt có một cỗ h o à n g hốt cùng bối rối thật vất vả đột phá làm đế giả hắn tự nhiên càng thêm chân quý chính mình tính mệnh còn có hơn một nghìn năm c ó khả năng tiêu dao tự tại sống sót sợ nhất liền là nửa đường ngã xuống làm nhất quốc tri quân làm vi đế giả hắn cái gì cũng không thiếu làm gì đi mạo hiểm làm sao lần này đến đây thiên cự phong chính là là bởi vì thẳng tiếp thu được tử tiêu vương triều cao nhất mệnh lệnh tạm thời vội vàng tới căn bản không biết được nguyên nhân cụ thể nếu như hắn trước đó biết được căn bản cũng sẽ không đến thà rằng trốn đi giấu đầu lộ đuôi cũng hầu như so mất mạng mạnh đi mộ thương thánh thành lai lịch ra sao họa các bên trong tịch thiên giả tầm mắt tò mò nhìn về phía ngọc châu sau khi tỉnh dậy hắn cũng là biết được đại lục ở bên trên mạnh nhất chính là cái gọi là ngũ đại thánh thành danh xưng trung thiên cơ nam thiên bảo bắc mộ thương đông yêu hoàng tây phủ u điện hạ mộ thương thánh thành tương đương cổ lão thậm chí so thiên cơ thánh thành đều cổ lão nhưng ở thiên lan chung kết ngày phía trước mộ thương thánh thành cũng không bị ngoại nhân biết lúc kêu biết được mộ thương thánh thành người chỉ có đại lục ở bên trên một chút chân chính truyền thừa cổ lao thế lực lớn sau tới thiên địa đều biến xuất hiện phù h u thánh thành yêu hoàng thánh thành thiên bảo thánh thành về sau mộ thương thánh thành mới dần dần nổi lên mặt nước bắt đầu đứng tại trước mặt của thế nhân bất quá tại ngũ đại thánh thành bên trong mộ thương thánh thành vẫn như cũ thuộc về thần bí nhất một tòa thánh thành nghe nói đó là một tòa chỉ có mộ thương thánh thành người một nhà có thể bước vào mà người ngoài vĩnh viễn không thể đi tới cổ thành ngọc châu nói h ả người ngoài vĩnh viễn không thể đi tới tịch h thiên dại trong mắt có một tia hứng thú nếu làm thành như vậy tự nhiên có thể tiếp nhận thiên địa chúng sinh sao là người ngoài không thể bước vào lời giải thích đúng vậy điện hạ nhưng có biết ngũ đại đế tộc kỳ thật ngũ đại đế tộc chính là ở tại mộ thương thánh thành bên trong từ xưa đến nay mặt ngoài t h i ê n cơ thánh thành thống trị toàn bộ đại lục nhưng trên thực tế t h i ê n cơ thánh thành một mực bị phía sau màn mộ thương thánh thành thống trị chỉ. chỉ bất quá ngũ đại đế tộc vô cùng thân bí t ư ơ i ít xuất thế cho nên biết được quá ít người ngọc châu làm nếp nhân hùng thiếp thân thị nữ cùng hộ vệ tại nếp thiên đế chủ trong mắt địa vị tự nhiên khá cao cho nên biết được bí mật cũng không ít ngũ đại đế tộc tịch thiên dạ sờ lên cảm hắn như thế nào không biết được ngũ đại đế tộc hắn đ ờ i này mẹ đẻ không phải liền là ngũ đại đế tộc bên trong hà thị đế tộc tộc nhân sao trăm năm trước hắn liền nghe đến nghe đồn nói ngũ đại đế tộc vô cùng thần bí khả năng có đế giả tồn tại hiện tại xem ra những cái kia truyền ngôn cũng không thể là thật ngũ đại đế tộc biểu hiện ra lực lượng không chỉ có riêng chỉ là có đế giả đơn giản như vậy năm đại trí cao thánh thành bên trong thiên cơ thánh thành yếu nhất phù h u thánh thành tối cường yêu hoàng thánh thành thứ hai mộ thương thánh thành thần bí nhất thiên bảo thánh thành tiềm lực lớn nhất ngọc châu khẽ thở dài trong đôi mắt có mấy phần cô đơn đã từng đại lục chúa tể có thiên hạ chư tông đứng đầu cùng thiên hạ chư thánh quốc đứng đầu thiên cơ thánh thành cuối cùng tại ngũ đại thánh thành bên trong lại là nhỏ yếu nhất tồn tại sớm chiều ở giữa biến hoa quá lớn hoang đường ngũ đại thánh thành bên trong thiên cơ thánh thành yếu nhất không kém nhưng mộ thương thánh thành lại là tối cường thế nào phù ưu thánh thành tối cường chu bách hà phản bác làm sao lại hoang đường phù ưu thánh thành tối cường chính là đại lục chúng sinh công nhận có vị kia đáng sợ ma nữ tại ai dám nói mạnh hơn phù ưu thánh thành ngọc châu lạnh lùng nói chính mình ngôn luận bị người phản bác tự nhiên khó chịu huống chi nàng nói tới những cái kia chính là đại lục công nhận dù sao phù ưu thánh thành vị kia ma nữ có đại lục đệ nhất cường xương, địch đại Chỉ vĩ, mức bí, khó nói đại đệ đại đại đều giả kiến kiến hội quái. là long nhất danh sương, danh thần huyền năm Bằng không thì, nói phủ ưu Thánh Thành hội thống nhất ngũ đại Thánh Thành nàng thủ thì, phủ không bất tử. trăm gặp. vô vĩ, kỳ bí, quá ưu ừ cái kêu ma nữ chưa hẳn vô địch chỉ là không có cường giả chân chính ra tới đối phó nàng mà thôi tóm lại mộ thương thánh thành mới là ngũ đại thánh thành bên trong tối cường chu bách hà kiên duy trì ý kiến của mình nói lên mộ thương thánh thành thái độ hiển nhiên cũng có chút không thông không biết mùi vị ngọc châu liếc mắt không thèm để ý chu bách hà cùng một cái gì cũng đều không hiểu người tranh chấp cái kia là chính mình tìm phiền t o á i cho mình một đám cấp thấp đế giả lại nhiều tu cùng một chỗ cũng là đám ô hợp xem ra bản tọa không đem các ngươi giết sạch các ngươi mãi mãi cũng không biết được hoảng hốt cùng an phận lục bào nhân nhìn vân đ o à n thiên cung bên trên những cái kia đế giả ông chầm cười một tiếng trong mắt sát cơ nhất định hiện Theo tiếng nói chương ủ a ắ n thiên vừa dứt, cửu thiên tri cựu h bảy trăm mười ba l o n g trời lở đất đế giả toàn bộ đều là đế giả cái kia cổ láo to lớn trên chiến hạm cơ hồ toàn bộ đều là đế giả mà lại phát ra khí tức so thiên cự phong vân đoàn thiên cung bên trong những cái kia đế giả càng tăng mạnh hơn càng khủng bố hơn toàn bộ thiên cự sơn câm như hến tất cả mọi người hoảng hốt lo lắng không người dám nói chuyện sợ không cẩn thận dẫn tới những cái kia đế giả chú ý từ đó đưa tới họa sát thân lục hoàng tán nhân sắc mặt ngưng trọng hắn đã đánh giá rất cao m ộ thương thánh thành nhưng không có nghĩ đến vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp bọn hắn nguyên lai trong truyền thuyết ngũ đại đế sứ toàn bộ đều là thượng vị cảnh đế giả mà lại cái kia chiến thuyền phía trên cùng hắn không kém bao nhiêu thậm chí mạnh hơn trung vị cảnh đế giả đều có bảy tám tên như thế lực lượng sợ là dốc hết toàn bộ thiên cơ thánh thành đều không thể chống lại mộ thương thánh thành vì sao lại có nhiều như vậy trung vị cảnh đế giả không phải nói nam man đại lục cao nhất chỉ có thể tu luyện tới hạ vị đế cảnh cơ bản không có khả năng tu luyện tới trung vị đế cảnh sao c h â n như phong dung động nói phụ thân của hắn thương viêm đế chủ cũng vẹn vẹn chỉ là hạ vị cảnh đế giả mà thôi mà lại không chỉ là phụ thân hắn tử tiêu vương triều ba vị đế chủ toàn bộ đều là hạ vị cảnh đế giả không có một cái nào trung vị cảnh tồn tại tại nam man đại lục bên trên có tổ thần bia khối vụn phụ trợ về sau mặc dù đã có thể tu luyện thành đế cảnh nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất hạ vị đế cảnh mà thôi trung vị đế cảnh tại nam man đại lục bên trên cơ bản không có hy vọng t u thành thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả có thể tu luyện thành trung vị đế cảnh không phải là bởi vì bọn hắn phá vỡ thiên địa cực hạ mà là bởi vì bọn hắn căn bản không phải tại nam man đại lục bên trên đột phá bọn hắn bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm đi tới những cái kia cấm khu trong vùng đất bí ẩn tu luyện dưới cơ duyên xảo hợp mới may mắn đột phá thành công cũng là vì cái gì thiên cơ thánh thành trí cường giả chỉ có bốn cái bởi vì thật quá khó khăn những cái kia cấm khu mật địa dù cho đế giả đi tới cũng là cựu tử nhất sinh đương nhiên dù cho hạ vị cảnh đế giả lẫn nhau ở giữa trinh lệnh cũng là rất lớn tỷ như hạ vị đế cảnh bên trong chia làm đế cảnh nhất trọng thiên cùng đế cảnh nhị trọng thiên cả hai ở giữa trinh lệnh cũng là tương đương to lớn thử tiêu ba vị đế chủ chính là nhị trọng thiên hạ vị đế giả toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong có thể tu luyện tới hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên người đều tương đương thưa thớt nhưng phàm xuất hiện một cái địa vị liền có thể xa xa áp đảo phổ thông đế giả phía trên mộ thương thánh thành trung vị đế cảnh trí cường giả nhiều như thế như thế nào cùng l à địch bọn hắn như thế nào mạnh như thế dương thiên khuyết không thể tin nói trong mắt tràn đầy sợ hãi mộ thương thánh thành một chiếc trên chiến thuyền liền có bảy tám tên trung vị đế cảnh tồn tại cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể triệt để nghiền ép thiên cơ thánh thành bởi vì mộ thương không tại nam man đại lục hòa tâm tiên tử tầm mắt thật sâu nhìn lên bầu trời phía trên mặt không thay đổi thản nhiên nói cái gì lời vừa nói ra toàn bộ họa c á c đều triệt để sôi trào tất cả mọi người mắt trợn tròn không thể tin nhìn hòa tâm tiên tử mộ thương không tại nam man đại lục hòa tâm tiên tử lời này ý gì Tất cả mọi nam g ư ờ i nhìn h về p í họa t â tiên tử, dù cho Trần Thiên Khuyết tức ngoại Như Phong cùng Dương Thiên Khuyết cũng không dù cho lệ, l à man thân phận c ủ b ọ hắn trước đại â y cũng không biết bên trong giấu. Nam Man giấu. biết đ lục ngũ đại thánh thành một trong mộ thương thánh thành vì sao không tại nam man đại lục không phải mộ thương thánh thành không tại nam man đại lục mà là mộ thương không tại nam man đại lục họa tâm tiên tử lường đám người liếp mắt thản nhiên nói rất nhiều người vẫn như cũ nghĩ hoặc chuẩn bị tiếp tục hỏi lại bất quá còn chưa kịp hỏi giữa thiên địa liền lần nữa đất rung núi chuyển nếu tới vậy liền cút ra đây đi làm gì trốn trốn tránh tránh mộ thương thánh thành lục bào nhân tầm mắt đ ỗ n g nhiên nhìn hướng chân trời tiếng c h ấ n tại giã toàn bộ thiên địa đều đang run sợ tiếng nói của hắn vừa dứt, c h ỉ thấy thiên cự sơn mạch phía đông một vòng to lớn thật lớn tử dương chậm rãi thăng thiên mà lên tản mát ra vô hạn hào quang chiếu sáng cả thiên cự sơn mạch đơn giản thôn thiên phệ địa hạo dương lên không t ử khí đông lai đó là trong truyền thuyết hoàng đạo khói tím có người rung động nói chỉ thấy cái kia hoàng đạo khói tím bên trong có một vị long quan áo tím khuôn mặt ngay ngắn lao nhân đang từng bước một đạp thiên tới cả người tản ra hạo đại như biển hoàng đạo đế khí tựa như trên trời thiên quân đến ở phía sau hắn đi theo ba vị ăn mặc không giống nhau người trung niên đều là long bảo ngọc quan khí che trời sáng sáng nhiên to lớn chính đại t ử tiêu tam đế chủ có người lên tiếng kinh hô nói vị kia đi ở trước nhất áo tím lao nhân có rất ít người nhận biết nhưng đi theo sau lưng ba người kia lại là không ít người đều biết tử tiêu ba vị đế chủ tổng lĩnh thiên hạ thánh quốc làm đại lục trư quốc đứng đầu tại hết sức nhiều thiên cơ thánh thành tu sĩ trong mắt tử tiêu ba vị đế chủ đều là nhân vật trong truyền thuyết chỉ nghe tên không thấy người ở cựu thiên tri thượng trân long vậy mà lúc này giờ phút này ba vị đế chủ nhưng đồng thời đi theo tại một vị lao nhân sau lưng rất nhiều người đều tại rung động suy đoán vị kia áo tím lao nhân lai lịch hoàng đạo trí cường chu ngạn hoàng chủ căn bản không cần suy nghĩ nhiều có thể có uy thế như thế người chỉ có vị kia hoàng đạo trí cường vì thiên hạ các nước đệ nhất cường giả chu ngạn hoàng chủ người này tại thiên lan t r u n g kết ngày phía trước liền nghe đồn khả năng đã đột phá đến đế cảnh đ ế nhưng mức t ậ t giả không g n ờ i biết được, h ư n lại có thể khẳng định ở thời kỳ đó hắn làm đại lục vô địch đại danh tử ẩn thế không ra chu ngạn hoàng chủ lần nữa bước ra hoàng đạo tổ miếu khiến cho hết thệ thiên cơ thánh thành tu sĩ đều rung động không hiểu nhưng mà đám người còn chưa có lấy lại đến tinh thần thiên cự sơn mạch phía nam một vòng sáng n g ờ i hạo nguyệt chậm rãi lên không cơ hồ theo sắt quần quận tử dương về sau nguyệt mãn doanh thiên lãnh huy như sương đó là thượng nguyên tông giám nguyện pháp tướng chỉ thấy cái kia l á n h huy hạo nguyệt bên trong chậm rãi đi ra một tên lão nhân áo bào trắng sau lưng của hắn cũng là đi theo ba bốn người trong đó có một rất nhiều người tu sĩ đều biết đúng là thượng nguyên tông đương nhiệm tông chủ lâm thiên h i ế u thượng nguyên tông trí cường nguyên hoa đạo chủ lâm thiên h i ế u cũng chỉ là vật làm nền lão nhân áo bào trắng thân phận miêu tả sinh động theo sát tử dương cùng hạo nguyệt về sau thiên cự sơn phía tây một mảnh sóng cả dâng trào tới biển cả thanh â m trên chín tầng trời lao nhanh cuồn cuộn b ọ t nước đoá đoá như là cựu tiêu phía trên buông xuống mịt mở thiên hà một tên cung trang mỹ phụ lướt s ó n g tới lượn lờ mềm mại mỗi bước ra một bước sóng to gió lớn liền phóng lên tận trời phảng phất muốn nắm bầu trời đều là tung sau lưng của nàng cũng là đi theo bốn năm người từng cái khí tức như sâu như biển mảy may đều không thể so tử tiêu ba vị đế chủ kém hải tộc t r í cường không cần phải nói vị kia vượt biển mà đến cung trang mỹ phụ khẳng định liền là hải tộc trí cường thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả năm đại tuyệt thế thế lực trên trăm cổ lão đạo thống tông môn cơ hồ toàn bộ hội tụ ở thiên cự sơn lật trời c h â n như phong thân thể lạnh cóng ý thức được chân chính muốn long trời lở đất ngọc châu cùng bách hành vũ đám người toàn bộ xông tới nam tịch thiên giả bao quanh bảo hộ ở giữa nhưng có phát hiện không đúng liền lập tức mang theo thái tử điện hạ rút lui trên bầu trời thế cục có thể xưng trung cực đế chiến một khi triệt để bùng nổ hậu quả khó mà lường được ts quỳ cầu theo dõi ả ở phần giới thiệu chuyện có ô theo dõi anh em bấm vào ủng hộ mình v ớ i cảm ơn mọi người rất nhiều chương bảy trăm mười bốn thần long thiên nữ hiện vạn d ằ m không lây thiên địa yên tĩnh phía đông tử tiêu vương triều mặt phía nam thượng nguyên tông phía tây hải tộc mặt phía bắc thiên cử phong mộ thương thánh thành đế giả nhóm cơ hồ bị thiên cơ thánh thành người toàn bộ vây quanh vân đoan thiên cung từng người từng người đế cảnh tồn tại phóng lên tận trời ngăn tại mặt phía bắc thiên cự phong trước thiên cơ thánh thành đế giả tám chín phần mười đều tại đây tốt một cái tứ phía mai p h ủ bát phương tới vây trận thế thật to thật là hùng vị khí phách bất quá chỉ bằng các ngươi mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cũng muốn phản kháng m ộ t h ư ờ n g sợ là không có tỉnh ngủ đi lục bào nhân chấp tay sau lưng nhìn bốn vương tám hướng thiên cơ thánh thành đế g i ả nhóm hết sức hiển nhiên bọn hắn sớm liền đang chờ bọn hắn mộ thương một đám gà đất cho sành đã các ngươi muốn chết vậy bản t ọ a trước hết đưa các ngươi lên đường sau đó lại đem các ngươi tông môn gia tộc thanh quốc toàn bộ nhổ tận gốc hết thể người phản kháng mộ thương người chém tận giết tuyệt chó gà không tha bố đế x ứ một trưởng bố r a sau một khắc sấm xét đất trời phun trào hóa thành bốn đạo lôi điện cự trưởng hung hăng hướng thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả vô tới làm thượng vị đế cảnh tồn tại lấy một địch bốn trung vị đế cảnh đơn giản lại nhẹ nhõm có điều dù cho thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả hợp lại cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói cùng lúc đó mộ thương trên chiến thuyền những cái kia đế giả nhóm cũng cơ hồ cùng một thời gian ra tay hướng về mặt khác thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đánh tới mặc dù mộ thương thánh thành đến đây thiên cự phong đế giả không có thiên cơ thánh thành nhiều như vậy nhưng tu vi nhưng phổ biến muốn so thiên cơ thánh thành đế giả mạnh lên một đoạn dài thậm chí tại thiên cơ thánh thành bên trong trí cường giả trung vị đế cảnh liền có bảy tám vị vô luận từ góc độ nào tới nói chiến đấu đều không có bất kỳ cái gì lo lắng hoàn toàn nghiêng về một bên tình huống thiên cơ thánh thành bốn vị trí cường giả đón đỡ bố đế sứ một chiều toàn bộ bay rớt ra ngoài sắc mặt trắng bệnh cơ hồ đều thụ thương thật mạnh đế cảnh cấp độ bất luận cái gì một bước đều trên lệnh quá xa thiên cơ thánh thành bốn vị trí cường giả âm thầm kinh hãi bọn hắn vốn cho là bốn người hợp lại lại thêm toàn bộ thiên cơ thánh thành nội tình dù cho không địch lại bố đế sứ nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa nhưng hiện thực nhưng tương đương tàn khốc dựa theo tình huống hiện tại trong vòng mười chiêu bố đế sứ sợ là liền có thể triệt để đánh bại bọn hắn ai không đánh trên lệnh thực sự quá lớn lão h ủ hoài nghi đời này sợ là đều vô vọng đột phá đến thượng vị đế cảnh lục hoàng tán nhân mặt trắng như tờ giấy không ngừng lắc đầu lóe lên liền tránh về thiên cự phong hiển nhiên không dám cùng bố đế sứ tiếp tục chiến đấu xuống mặt khác ba vị trí cường giả cũng là dồn dập lui lại không còn dám chính diện cùng bố đế sứ giao phong các ngươi muốn đi hỏi qua bản tọa không có bố đế sứ băng lánh cười một tiếng móng nuốt hướng hư không tìm tòi sau một khắc bốn đầu kinh người lôi long liền từ trên chín tầng trời trong lôi vân bay ra tại đằng đăng trong lôi vân phi thiên nội địa phân biệt hướng về thiền cơ thánh thành bốn vị trí cường giả bay đi cái kia bốn đầu lôi long mặc dù chỉ là lôi điện chấu ngưng tụ nhưng lại phóng xuất ra như là chân long khí tức có một cỗ hạo đại mà trang nghiêm long uy liền như là sống s ở s ở trên trời chân long thần long hàng thế vạn vật đều phục thiên cơ thánh thành bốn vị trí cường giả nhóm dồn dập sắc mặt ngưng trọng trong đôi mắt có mấy tia vẻ sợ hãi theo cái kia bốn đầu lôi long bên trong bọn hắn dồn dập cảm ứng được một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố khí tức hủy diệt nếu là bị đánh chúng sợ là không chết cũng muốn bị trọng thương bốn đầu lôi điện chân long nghiêng trời lệch đất điên cuồng truy sát thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả bốn người đều không địch cùng lúc đó thiên cơ thánh thành mặt khác đế giả nhóm cũng là toàn diện tan tác mộ thương thánh thành đế giả mặc dù chỉ có thiên cơ thánh thành đế giả một phần ba nhưng mà bên trong lại có bảy tám vị trung vị cảnh nhân vật đáng sợ hoàn toàn có thể lấy một đ ị c h nhiều vừa mới tiếp xúc liền nghiêng về một bên hồ thẹn lão hủ đạo hạnh nông cạn lực lượng nhỏ bé không cách nào ứng đối hôm nay một ván chỉ có thể thỉnh đạo h ư u ra mặt mặc dù bị bố đế sứ truy sát vô cùng chật vật nhưng bốn vị trí cường giả nhưng không chút kinh hoàng tại mộ thương thánh thành như vậy cường thế chỉnh dung trước mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh chỉ thấy tán sĩ liên minh lục hoàng tán nhân hơi hơi q u e n người tầm mắt nhìn về phía thiên cự phong phương hướng xa xa cúi người hành lễ nói mộ thương thánh thành người quả nhiên bá đạo lục hoàng tán nhân vừa dứt lời thiên cự phong chỗ sâu liền vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt thanh âm kia trong veo vô cùng tương đương êm h a i nhưng cũng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh trên bầu trời bốn đầu lôi điện chân long bởi vì cái thanh n m kia xuất hiện trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên rất sống động xuất hiện một vệ kinh hoàng tâm tình sợ hãi sau một khắc thiên địa chấn động trong lúc mơ hồ có một đạo như có như không long ngâm s ẹ t qua thương khung chỉ thấy cái kia bốn đầu lôi điện chân long thân thể cứng đờ sau đó dồn dập tán loạn biến mất không còn tam tích phảng phất chỉ là hoa trong nước trăng trong nước căn bản lại không tồn tại người nào bố đế sứ lông mày ngưng tụ đống nhiên nhìn về phía thiên cự phong chốt sâu nơi đó có một đạo huy hoàng nhiên ánh sáng thần thánh p h ó n g thích mà ra sau đó trong nháy m ắ t quét ngang thiên địa đem chọn cái thiên cự sơn mạch đều bao phủ lại một k h ỏ a lớn t r ừ n g quả đấm kim vàng tươi địa long châu chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời đống nhiên phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp long uy cái kia long uy kinh sợ tới cực điểm liền như là cựu thiên tri thượng thần long hàng thế dù cho đế cảnh các tu sĩ đều trong lòng một trận bối rối có một cỗ túi đầu cúng bái xúc động đến mức thiên cự sơn bên trên các tu sĩ thì đã quỳ xuống một mảng lớn b ò lổm nổm thân thể run lẩy bẩy trong mắt chỉ có kính sợ thật là đáng sợ long uy trí thuần trí chân là nàng họa tâm tiên tử vẻ mặt ngưng trọng vô cùng tầm mắt thật sâu nhìn thiên cự phong chốt sâu trong ánh mắt lần đầu xuất hiện sợ hãi cùng kiên kỵ cảm xúc nguyên bản lười nhác ngồi tại bồ đoàn bên trên chu bách hà cũng l ạ như là chim sợ cảnh cong bỗng nhiên ngồi thẳng t ầ m mắt thẳng tắp nhìn qua long uy p h ầ n c u ố i cái kia cố uy thế quá mức đáng sợ hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy long uy cho dù ở mộ thương cũng không có bất kỳ cái gì một đầu long trùng trên người có đáng sợ như vậy long khí long uy mênh ngông theo cái kia viên long châu xuất hiện toàn bộ thiên cự sơn đều rất giống bị động lại ở tất cả mọi người bao quát đế giả ở bên trong đều thấy một cô áp lực lớn lao buông xuống ở trên người như là đặt thủy ngân bên trong hô hấp cùng hành động đều vô cùng khó khăn nhất là những mộ thương thánh thành đó đế giả bị long uy bao phủ về sau thân thể cứng ắ c sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều chỉ có thể bất đắc di từ bỏ tiếp tục truy kích thiên cơ thánh thành đế giả nhóm thiên cự phong chỗ sâu vô lượng long khí phân khối một đạo kinh thế vô song thân ảnh c h ậ m rãi theo núi sâu trong lầu các đi r a vẹn vẹn một cái mông lung đường nét liền cho người ta đẹp đến mức tận cùng không có thể bắt bẻ cảm giác tại nữ tử kia sau lưng trong hư không có chín đầu sinh động như thật như là vật sống ngũ trảo kim long chiếm cứ c h ấ n thiên hàm thế long uy tràn ngập toàn bộ thiên địa thần long thiên nữ long thiên nhi ta thiên ta nhìn thấy cái gì đó là trong truyền thuyết thần long thiên nữ nàng thế mà tại thiên cự sơn Ta c á i tổ tông, t h ầ n long thiên nữ thế mà sống hiện thế xuất t mà sở sở r ư ớ c cự mặt ta. Toàn bộ thiên bộ s ơ n tại thế cái kia kinh thế chắc t u y ệ t nữ tử sau khi xuất hiện, liền tử xuất t sau khi r i ệ t để l â m vào trào. sôi m ư n g 715, thiên cơ huyết lệ sử ai đều không ngờ rằng thần long thiên nữ lại ở thiên cự sơn mà lại tại nguy cấp như vậy thời khắc xuất hiện tất cả mọi người ý thức được thiên cự sơn kinh thiên biến cố sợ là cùng thần long thiên nữ hoặc là nói thiên bảo thánh thành có quan hệ rất lớn toàn bộ thiên cự sơn bên trên hết thể nam tính tu sĩ cùng nữ tính tu sĩ trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng nóng bỏng nhìn qua hướng vị kia kinh thế c h ắ c tuyệt vô song nữ tử nam nữ thông sát không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói thậm chí một chút mộ thương thánh thành đế giả nhìn về phía thần lòng thiên nữ tầm mắt đều là như thế trên đại lục không chỉ có nam tính tu sĩ coi thần lòng thiên nữ là thành thần tượng rất nhiều nữ tính tu sĩ cũng là như thế nếu như nói họa tâm tiên tử cùng hải tộc công chúa chỉ là tại thiên cơ thánh thành danh khắp thiên hạ như vậy thần long thiên nữ liền là tại toàn bộ đại lục ở bên trên phong hoa tuyệt đại bao quát phù ư u thánh thành yêu hoàng thánh thành mộ thương thánh thành ở bên trong thần long thiên nữ theo trong núi sâu đi ra cùng nhau đi tới không người dám cản nàng tựa như trên trời thần hoàng quân lâm thiên địa có một cô lớn lao uy nghiêm cùng cao quý thần long thiên nữ thì ra là thế ta liền nói thiên cơ thánh thành đám người này lá gan làm sao dám lớn như vậy nguyên lai sau lưng có thiên bảo thánh thành quậy phá bố đế sư ánh mắt băng lanh nói nhìn thấy thần long thiên nữ về sau biểu lộ hiếm thấy ngưng trọng lên ngũ đ ạ i thánh thành bên trong thiên cơ thánh thành ngược tiểu nhất dù cho thiên lan chung kết ngày sau bọn hắn mộ thương thánh thành cũng có thể hỏi một chút ăn chắc thiên cơ thánh thành dưới tình huống bình thường thiên cơ thánh thành dù như thế nào cũng không dám phản bội bọn hắn mộ thương nhưng nếu như có thiên bảo thánh thành duy trì vậy liền không giống nhau bị áp chế mấy vạn năm thiên cơ thánh thành tại xác nhận thiên bảo thánh thành có năng lực bảo vệ bọn hắn về sau liền lại bởi vậy mà triệt để bùng nổ thần long thiên nữ các ngươi thiên bảo thánh thành làm như thế liền không sợ dẫn lửa thiêu thân mộ thương không phải là các ngươi thiên bảo thánh thành có thể t r e o chọc nổi bố đế sứ lạnh lùng nói thiên lan chung kết ngày sau nam an đại lục kịch biến các đại thánh thành quật khởi nhưng hắn nhưng xưa nay đều không cho rằng những cái kia thánh thành có tư cách đối địch với mộ thương nếu không phải mộ thương bên trong cũng thai h ỏ a ngầm tầng tầng bên trong ý kiến thủy trung không thống nhất sợ là đã sớm xuất binh nam an đem mặt khác thánh thành toàn bộ c h ấ n áp xuống hiện tại thiên bảo thánh thành cùng thiên cơ thánh thành liên hợp tại cùng một chỗ xúi d ụ c thiên cơ thánh thành phản kháng mộ thương đối với bọn hắn tới nói chính là một cái thật không tốt tương đương tín hiệu không tốt mang ý nghĩa nam man đại lục thế cục đã tại dần dần thoát ly bọn họ t r ư ở n g khống không quản được tội cùng đắc tội không nổi ngược lại ta đều đã đắc tội ngươi nếu không phục chính là được tóm lại thiên cơ thánh thành tài nguyên sẽ không đi cho các ngươi m ộ thương bất luận cái gì một điểm lần này một chân linh thổ bên trong tài nguyên các ngươi cũng đừng hòng đ h u n g chàm thần long thiên nữ thản nhiên nói ngự khí ba đạo vô cùng căn bản cũng không có bất luận cái gì thương lượng ý tứ các ngươi thiên bảo thánh thành cũng muốn nuốt một mình một chân linh thổ liền không sợ bụng quá nhỏ nắm chính mình chết no bố đế sứ nghe vậy ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm tựa như một đầu thịnh nộ sư tử chỉ bất quá không có triệt để bùng nổ tới mà thôi mặt khác mộ thương thánh thành đế giả nghe vậy cũng là từng cái tầm mắt băng lãnh một chân linh thổ cơ duyên dù như thế nào bọn hắn đều không thể nhường một chân linh thổ thiên cự sơn bên trên rất nhiều tu sĩ nghe vậy đều là s ư ơ n g sở cái gì m ộ t chân linh thổ thiên cơ thánh thành tu sĩ mặc dù biết được hàng năm bọn hắn đều muốn cho mộ thương thánh thành dâng lên hàng loạt tài nguyên đến mức cụ thể nhiều ít tài nguyên bình thường người thì căn bản không biết được chỉ có năm lại tuyệt thế thế lực các cao tầng mới rõ ràng bất quá sớm có nghe đồn nói bọn hắn thiên cơ thánh thành tài nguyên có tám phần mười đều hội tụ đến mộ thương thánh thành đến mức những cái kia cấp cao nhất tài nguyên càng là toàn bộ đều bị mộ thương thánh thành cướp đoạt đi đại lục ở bên trên phổ thông các sinh linh căn bản cũng không biết được mặt ngoài phồn hoa thịnh vượng thiên cơ thánh thành lại là một bộ bị nghiền ép cướp đoạt mấy vạn năm hết u y lệ sử chỉ có thiên cơ thánh thành thượng tầng nhóm mới chính thức rõ ràng cái gọi là trí cao vô thượng thống trị toàn bộ nam man đại lục thiên cơ thánh thành bất quá là vì mộ thương thu lại tài nguyên công cụ mà thôi hết sức hiển nhiên mộ thương thánh thành lần này hưng sư động chúng đến đây hỏi tội hơn phân nửa là bởi vì cái kia cái gọi là m ộ t chân linh thổ chỉ là thiên cơ thánh thành tu sĩ cũng tuyệt đại bộ phận người đều không biết được cái gì chân m ộ t linh thể chỉ có một ít thân phận đặc thù cao tầng sau khi nghe biểu lộ ngưng trọng rốt cục ý thức được mâu thuẫn điểm ở nơi nào khó trách thiên bảo thánh thành người hội đứng ra sợ là cũng cùng m ộ t chân linh thổ lợi ích có quan hệ Chúng thần long thiên nữ thản nhiên nói ha ha nam man đại lục nhân sĩ đều có thể lấy chi nhưng lại không thể cho chúng ta mộ thương long thiên nhi ngươi chẳng lẽ quên đi chính mình cũng không phải nam man đại lục nhân sĩ các ngươi thiên bảo thánh thành là có thể chiếm cư nam man đại lục tài nguyên hay sao bố đế sứ trong mắt có chút c h à o phung nói chúng ta thiên lan thế giới đã hủy diệt cùng nam man đại lục dung hợp là một thiên lan tài nguyên cũng cùng nam man đại lục cùng hưởng vì sao không phải nam man đại lục nhân sĩ các ngươi mộ thương nếu là cũng hủy diệt chúng ta cũng hoan n ê n các ngươi mang theo truyền thừa cùng bảo vật đến đây chúng ta nam man đại lục cắm d ễ long thiên nhi thản nhiên nói lời vừa nói ra không ít thiên cơ thánh thành tu sĩ đều cho rằng có lý thiên bảo thánh thành mặc dù đến từ thiên lan thế giới nhưng thiên lan thế giới đã không tồn tại cũng chính bởi vì thiên lan thế giới người nắm tài nguyên cùng truyền thừa đưa đến nam man đại lục mới có nam man đại lục quật khởi cùng phôn v i n h cùng nam man đại lục mà nói có tương đối lớn ý nghĩa cùng công hiến cho nên nói thiên bảo thánh thành làm nam man đại lục thế lực cũng cơ bản không có người hội phản đối nhưng mộ thương thánh thành khác biệt bọn hắn thuần túy chỉ là c ư ớ p đoạt không có bất kỳ cái gì công hiến coi nam man đại lục là thành chính mình tự nhiên bà khố nắm nam man sinh linh xem như chính mình nuôi nhốt gà vịt d ê bò muốn làm thịt r ế t liền l i ề t nghị c ư ớ p đoạt liền c ư ớ p đoạt liên quan tới mộ thương lai lịch tại kinh thiên tình thế hỗn loạn phát sinh về sau đủ loại tin tức liền điền cùng hướng bốn phía khuyết tán nguyên bản rất nhiều không biết được mộ thương tồn tại tu sĩ cũng rốt cục biết được thiên cơ thánh thành sau lưng bí mật nắm mộ thương thánh thành người đuổi ra ngoài nghiền ép chúng ta mấy vạn năm khinh người quá đáng đáng giận như có một ngày ta có thể thành đế chắc chắn hết thể người xâm nhập hết thể i ế t tuyệt phôn hoa sau lưng thế mà chính là mấy vạn năm huyết lệ sử thảm thương đáng tiếc nguyên lai tu sĩ chúng ta vẫn luôn sống trong ngộng tin tức bay đ ờ i trời có chút chỉ biết một điểm nửa điểm người nói tới nói lui lại là thêm mắm thêm mối phủ lên vô cùng bi tráng thậm chí kỹ càng đến một nhà một hộ bị mộ thương thánh thành người diệt môn bên trên trong lúc nhất thời quân tình xúc động tất cả mọi người nhìn về phía mộ thương thánh thành người đều tràn đầy cừu hận cùng l ử a giận làm sao những cái kia phẫn nộ ánh mắt cùng huyết khí mộ thương thánh thành người lại là nhìn cũng không nhìn liếp mắt sâu kiến không có tư cách kêu gào cũng chúa tể vận mệnh cũng là chuyện đương nhiên trong con mắt của bọn họ duy nhất trở ngại chương ỉ có cùng thần Thiên Thiên Thánh Thành. Long Nữ Bảo đ nhiên, thần Long Thiên Nữ, cùng thiên bảo thánh thành. Đương nhiên, chỉ cái là một bảy trăm mười sáu bốn vị thần long thiên nữ thần long thiên nữ tại người trẻ tuổi bên trong ngươi xem như nhất làm ta thưởng thức người một trong nhưng bằng ngươi một người sợ không cách nào thay đổi gì bố đế sứ l ệ n h lùng nói hắn hiện tại muốn biết nhất liền là thiên bảo thánh thành có bao nhiêu người tại thiên cự chính sơn. Nếu như chính là toàn là bảo ộ thiên b thánh thành đây long thiên nhi nghe vậy cười nhạt một tiếng tiếng nói của nàng vừa dứt thiên cự phong chỗ sâu liền bỗng nhiên dâng lên ba đạo kinh thiên động địa khí tức cái kêu ba cố khí tức như là lang yên thẳng lên cựu tiêu dù cho giờ phút này thiên cự sơn mạch bên trong có trên trăm tên đế giả đều không thể bao trùm cái kia ba cỗ khí tức ánh sáng thật mạnh ít nhất đều là trung vị đế cảnh thiên cự phong bên trong thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ nên chính là thiên bảo thánh thành cường giả bất quá tại sao ta cảm giác cái kia ba cỗ khí tức so với chúng ta thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả đều càng cường đại toàn bộ thiên cự sân mạch vô tận tu sĩ đều tầm mắt rung động nhìn thiên cự phong chỗ sâu cái kia bỗng nhiên xuất hiện ba cỗ khí tức quá mức đáng sợ mặc dù không có chính thức ra sân bầu trời cũng không có tử khí đông lai n g u y ệ t mãn doanh thiên kinh người dị tượng nhưng cho chúng sinh cảm giác lại so tử tiêu vương triều cùng thượng nguyên tông trí cường giả ra sân càng thêm tới mạnh mẽ cùng rung động lòng người là h ắ n người kia cũng tại trôi nổi tại thiên địa bốn phương thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả tầm mắt r ồ n dập ngưng tụ cái kia ba cỗ trong hơi thở có bọn hắn lẫn nhau đều khí tức quen thuộc đúng là trước đó không lâu xông vào bọn hắn tông môn trọng địa những người kia niếp thiên đế chủ ngâm miệng trong mắt lờ mờ có mấy phần kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ ngày đó hắn kem chút bị thiên cự phong trong kia cố băng lánh lại khí tức mờ ảo một đòn giết chết nếu không phải người kia không có sắc ý cố ý hạ thủ lưu tình hắn sợ là chưa hẳn có thể đứng ở đây kỳ thật cũng là bắt đầu từ ngày đó thiên cơ thánh thành mới dần dần ý thức được thiên bảo thánh thành mạnh mẽ cùng thâm bất khả chắc mộ thương thánh thành lục b ả o nhân t â m mắt cũng là ngưng trọng tới cực điểm cái kêu ba cố khí tức mang đến cho hắn một cảm giác thế mà không thể so thần long thiên nữ long thiên nhi kém bao nhiêu mà lại có một cố vô cùng kinh người tinh thần lực thủy t r u n g bao trùn toàn bộ thiên cự phong quáy nhiều hắn dò xét khiến cho hắn không cách nào biết được thiên ngữ cự phong bên trong tình huống cụ thể nhưng không nói thiên cự phong bên trong là hay không còn ẩn giấu đi mặt khác thiên bảo thánh thành cường giả tuyệt thế vẹn vẹn phóng xuất ra k h í tức ba người liền làm hắn thấy vô cùng khó giải quyết một cái thần long thiên nữ cùng bốn cái thần long thiên nữ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt làm thượng vị đế cảnh hắn thậm chí đều thấy một tia uy hiếp mặt khác mộ thương thánh thành đế giả nhóm thì càng là trong lòng như là như sóng to gió lớn cùng vi đế giả bọn hắn tương đối rõ ràng giữa lẫn nhau có bao lớn chênh l ệ n h sợ l à trung vị đế cảnh tứ trọng thiên tu sĩ tại cái kia ba cỗ khí tức trước mặt đều kém hơn không ít đi mi la đế giả ngươi cho rằng như thế nào một tên tóc trắng không cần người trung niên tầm mắt nhìn về phía bên cạnh một tên còn xuống lao giả tầm mắt nghiêm túc nói cái kia được xưng là mi la đế giả còn xuống lao nhân tầm mắt nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau cuối cùng lắc lắc đầu nói so với ta mạnh hơn bất kỳ người nào ta đều không kiệm chi t r u n g quanh mộ thương thánh thành đế giả nhóm nghe vậy cả đám đều hít sâu một hơi trong đôi mắt trầm trọng lần nữa ngưng trọng mấy phần mi la đế giả chính là bọn hắn mộ thương thánh thành lần này đến đây thiên cự sơn gần với bố đế sứ tồn tại tu vi của hắn đã đạt đến trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đình phong có thể nói chỉ kém một bước liền có thể đột phá làm thượng vị đế cảnh mi la đế giả đáng sợ như vậy tu vi thế mà trước mặt mọi người nói không địch lại cái kia thiên cơ thánh thành ba người khác đến cùng mạnh đến mức nào thiên bảo thánh thành lại dám cùng ta mộ thương là địch đáng giận ta đã sớm nói không thể để cho những cái này thiên lan thế giới dị tộc phát triển bằng không tất thành hoa lớn những đạo lý kia ai cũng hiểu nhưng mộ thương thánh thành năm bộ tộc lớn tại nam man đại lục mấy văn năm bên trong lợi ích gút mắt dăm ba câu khó mà đạo tận nói nghe dễ dàng làm nhưng khó đáng hận chúng ta mộ thương không chế nam man đại lục mấy vạn năm giang sơn chẳng lẽ thật muốn đổi chủ không thành biết được thiên bảo thánh thành lực lượng đã cường đại đến đủ để uy hiếp được bọn hắn thời điểm hết thảy mộ thương thánh thành đế giả nhóm cả đám đều sắc mặt khó coi vô cùng có ít người thậm chí nhịn không được tức miệng mắng to nhớ ngày đó bọn hắn thống ngự nam man đại lục thời điểm v y phong bậc nào căn bản không cần bọn hắn này chút đế giả tự mình ra mặt chỉ cần phái ra mấy cái đại thánh cảnh sứ giả liền có thể nhường thiên cơ thánh thành bên trong những cái kia siêu nhiên thế lực cung cung kính kính cho lấy cho đoạn toàn bộ lớn như vậy nam an đều là nắm giữ tại bọn hắn mộ thương thánh thành năm bộ tộc lớn trong lòng bàn tay lúc nào cần đường đường mộ thương đế sứ tự mình dẫn đội ngàn d ặ m xa xôi riết tới cùng mộ thương thánh thành khác biệt thiên cơ thánh thành các tu sĩ thì là từng cái n h ẹ c ấ n hoan hô có cường giả tuyệt thế ra mặt đứng tại bọn hắn thiên cơ thánh thành bên này liền liền làm t h i ê n hữu cơ thánh thành rất nhiều tu sĩ khí thế đại trấn nhìn về phía mộ thương thánh thành tu sĩ cũng không còn như vậy hoảng sợ cùng kiên kỵ bố đế sứ mời trở về đi nếu là chiến các ngươi không chiếm được tiện nghi gì long thiên nhi chấp tay sau lưng nhìn bố đế sứ thản nhiên nói trong núi sâu ba người kia cũng là thiên bảo thánh thành người bố đế sứ lạnh lùng nói ánh mắt trước nay chưa có trịnh trọng làm thượng vị đế cảnh tu sĩ phán đoán của hắn năng lực tự nhiên so phổ thông đế giả mạnh hơn nhiều g i ấ u ở thiên cự phong bên trong ba người kia không chỉ có tu vi vô cùng kinh khủng cùng hắn có lẽ đều có thể miễn cưỡng một trận chiến mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn tương đương tuổi trẻ cùng thần long thiên nữ long thiên nhi sợ là không kém bao nhiêu mộ thương xưa nay không sợ mạnh mẽ tu sĩ tại n a man đại lục bên trên cường đại tới đâu cũng mạnh bất quá mộ thương bất quá mộ thương nhưng kiêng kỵ những cái kia có vô thượng thiên phú người trẻ tuổi tỉ như thần long thiên nữ loại này người chính là mộ thương cảnh giác cùng đề phòng tồn tại giống thần long thiên nữ như vậy thâm bất khả chắc người trẻ tuổi đột nhiên lại toát ra ba người đến cùng mộ thương tới nói đơn giản liền l à như sóng to gió lớn tin tức nói đúng ra bọn hắn đều thuộc về thiên bảo cung long thiên nhi thản nhiên nói bố đế sứ nghe vậy con ngươi co rụt lại lại là thiên bảo cung năm mươi năm trước hắn từng tự mình thăm dò vào qua thiên bảo cung chỗ sâu nguyên bản ý đồ làm rõ ràng thiên bảo cung sâu cạn kết quả lại bị một người thần bí ngăn cản đi qua một phen giao thủ về sau hắn không địch lại chật vật mà chạy suýt nữa kém chút vĩnh viễn lưu tại thiên bảo cung mà lúc đó hắn chính là thượng vị đế cảnh tu vi liên quan tới cái kia thần bí thiên bảo cung những năm gần đây hắn ấn tượng một mực rất sâu sắc giờ phút này thiên bảo cung ba chữ xuất hiện lần nữa nhưng lại một lần rung động thật sâu ở hán tốt một cái thiên bảo cung quả nhiên rất làm cho người khác ra ngoài ý định bố đế sứ thật sâu nhìn thần long thiên nữ trong lòng tối hạ quyết định lần này trở về mộ thương thánh thành dù như thế nào đều muốn thuyết phục đám kia lão quỷ toàn lực hướng thiên bảo thánh thành làm loạn một lần không thể lại tùy ý thiên bảo cung tiếp tục phát triển tiếp bằng không hán sợ mộ thương mấy vạn năm tới quyền thống trị thật sẽ bị đổ xuống nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 717, chỉ là hạ vị đế cảnh bất quá chỉ dựa vào bốn người các ngươi người liền muốn nhường bản tọa không đánh mà lui vẫn như cũ không đủ bố đế sứ nhàn nhạt lắc đầu m ộ t chân linh thổ bên trong tài nguyên tương đương chân quý không nói mộ thương thánh thành vô cùng cần dù cho cái kia mộ thương cũng vô cùng coi trọng nếu là vứt bỏ lần này m ộ t chân linh thổ quyền khai thác hán trở về căn bản là không có cách hướng mộ thương bằng đàn dao dù sao m ộ t chân linh thổ ba ngàn năm mới có thể mở ra một lần một khi bỏ lỡ lần này liền muốn đợi thêm ba ngàn năm ba ngàn năm dù cho đế giả cũng rất khó sống lâu như thế cơ hội một khi bỏ lỡ liền liền vĩnh viên bỏ lỡ cái kia bố đế sứ quyết định muốn chiến rồi long thiên nhi trong đôi mắt lóe lên một vệ t l ạ n h leo hàng quang cựu thiên tri thượng long châu đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra vô tận uy nghiêm tựa h ồ một trận ảnh hưởng thiên cơ thánh thành chúng sinh vận mệnh tuyệt thế đế chiến lập tức liền muốn trình diễn ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi bố đế sứ hừ l ệ n h một tiếng mảy may đều không yếu thế phóng xuất ra một cỗ tuyệt cường uy thế cùng thần long thiên nữ tranh phong đối lập thần long thiên nữ mạnh hơn cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi thời gian tu luyện có hạn đoán chừng tu vi tối đa cũng ở giữa vị đế cảnh h á n chính là thượng vị đế cảnh tồn tại cũng không tin không thu thập được không quan trọng một cái trung vị đế cảnh tiểu bối hy vọng bố đế sứ đừng hối hận long thiên nhi trong đôi mắt không vui không buồn bước ra một bước liền hướng bố đế sứ đánh tới làm hiếu chiến nhất long nhân tộc nói chiến đấu liền tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều ngâm long ngâm trấn thiên một con rồng uy hạo đã ngũ trảo kim long sông lên trời không xoay quanh tại c ử u thiên tri thượng hung hăng hướng bố đế sứ đánh tới lôi nguyên liệt không thủ bố đế sứ đưa tay vỗ thi triển ra mộ thương tuyệt thế đế thuật lôi nguyên liệt không thủ hung h ă n g hướng ngũ c h ả o kim long vỗ tới lôi điện x e n lẫn toàn bộ bầu trời đều tại rung mạnh phương viên mấy chục vạn giảm dây núi đất rung núi chuyển mặt đất bên trên bởi vì năng lượng biến hóa mà tạo thành khí áp thấp nám sâu trong lòng đất nham thạch nóng chảy đều trấn đi ra mặt đất bên trên tràn đầy vết rách từng đầu sông nham thạch theo trên núi dâng trào mà ra thật đáng sợ cái kia đến cùng cái gì cấp độ tu vi dương thiên khuyết rung động nhìn lên bầu trời trong đôi mắt có không nói ra được hoảng sợ tại loại kia tồn tại trước mặt hắn cùng sâu kiến có cái gì khác nhau cái gì thượng nguyên tông tam đại chân truyền một trong đặt ở loại kia mặt người trước đơn giản liền là chê cười toàn bộ bầu trời đều tràn đầy vết rách như là giống như mạng n h ệ n lít nha lít nhít vừa chữa trị một bộ phận rất nhanh lại sẽ xuất hiện càng nhiều long nhân tộc nhất thiện chiến đấu có thể xương thượng cổ thần thoại thời đại chiến đấu đại sư long thiên nhi dù cho tu vi không bằng bố đế sứ nhưng trong thời gian ngắn nhưng cùng bố đế sứ chiến đấu tương xứng chỉ thấy long thiên nhi áo trắng tung bay như là một tôn nữ chiến thần toàn bộ tiết tấu của chiến đấu cùng thời cơ cơ hồ toàn bộ bị nàng nam khống bố đế sứ chỉ có một thân kinh thiên động địa tu vi cũng rất khó triệt để bạo phát đi ra cùng long nhân tộc chiến đấu tương đối khó chịu từ xưa đã là như thế làm hiện nay người bố đế sứ cũng rốt cục cảm thụ một t h a n h cái gì gọi là thượng cổ đệ nhất chiến đấu t r ù n g t ộ u làm sao có thể bố đế sứ trong lòng run sợ càng đánh càng là kinh hãi thần long thiên nữ tu vi rõ ràng không bằng hắn nhưng lại khắp nơi khiến cho hắn không có chỗ xuống tay mặt ngoài thế lực ngang nhau nhưng trên thực tế chỉ có hắn rõ ràng chính mình một mực bị nắm đi thiên cơ thánh thành bốn vị trí c ư ờ n g giả trong lòng đồng dạng run sợ vô cùng bố đế sứ thực lực Hắn đã linh họ hợp nhiều nhất bốn người bọn họ hợp lại cũng đã là lại giao qua, sợ kỳ thật thiên cơ thánh thành đáp ứng cùng thiên bảo thánh thành hợp tác chung nhau nắm một chân linh thổ cơ duyên chiếm cứ không phải là bởi vì thần long thiên nữ lực ảnh hưởng lớn đến mức nào mà là bởi vì bọn hắn tin tưởng thiên bảo cùng cùng thiên bảo thánh thành bởi vì tại thiên bảo cung bên trong có một cái được xưng là thôn trưởng huyền bí lao đầu có có thể xưng dung chuyển trời đất lực lượng cũng chính bởi vì trong truyền thuyết cái kia huyền bí thôn trưởng mới khiến cho thiên cơ thánh thành quyết định cùng thiên bảo thánh thành hợp tác tất lại bất kể nói thế nào thần long thiên nữ cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi không đủ để làm cho cả thiên cơ thánh thành bốc lên như thế đ ạ i hiểm nhưng bây giờ bọn hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện bị bọn hắn xem như tuổi trẻ tiểu bối thần long thiên nữ thế mà đã đứng ở đương thời đỉnh sức mạnh vô thượng nửa ngày không cách nào cầm xuống thần long thiên nữ bố đế sứ trong lòng rất đỗi bức hỏa nói thế nào hắn cũng là thành danh hơn ngàn năm thượng vị đế cảnh thế mà bị một cái bất mãn hai trăm tuổi nữ hoa hoa ngăn lại pháp tác đế vực mở cho ta bố đế sứ hét lớn một tiếng hung hăng một cước đạp tại hư không toàn bộ thiên địa đều c h ấ n một trận sau một khắc trong phạm vi ba trăm dặm Từng thiên đạo địa phổ á p tắc n i lên, là đó đế bố sứ thông ì m i tới liền chi giới, thiên giả vi đại, nhiên ể thể u Tu sau, luyện tu ra hóa hóa địa. tắc. thành tắc thành tắc tự thành thế giới, luyện hóa một tự t đế đạo đế đế đạo Đế đế mạnh pháp pháp pháp phương Phổ cảnh như có vực, càng cường đại, đế vực tự nhiên cũng càng là càng về mẽ. Phổ thông đế giả đế vực chỉ có thể bao trùm phương viên mấy chục dặm có chút kém thậm chí chỉ có hơn mười dặm trung vị đế cảnh đế vực đại khái có thể bao trùm xung quanh trăm dặm trong phạm vi trăm dặm chúng sinh chi mệnh vận đều do t a chi trường khống bố đế sứ đế vực lại là bao trùm phương viên ba trăm dặm hiển nhiên chỉ có thượng vị đế cảnh tu sĩ mới có khổng lồn như thế đế vực quả nhiên bố đế sứ đế vực vừa xuất hiện phương viên ba trăm dặm chính là thế giới của hắn hắn phảng phất hóa vì thiên địa chúa tể tại hắn đế vực bên trong tu sĩ cũng không còn cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc lực lượng liền phảng phất cùng toàn bộ thiên địa liên hệ trong nháy mắt bị tức đoạt chỉ thấy long thiên nhi trên người khí tức điên cuồng hướng xuống hạ xuống không cách nào cùng thiên địa liên hệ không có thiên địa lực lượng g i a trì liền là đế giả thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều ha ha cảnh giới khác biệt liền là cảnh giới khác biệt tại tuyệt đối cảnh giới trước mặt bản tọa nhìn ngươi như thế nào bố đế sứ ha ha cười lớn thấy thần long thiên nữ rốt cục bị hắn ngăn chặn lòng tràn đầy vui vẻ vũ lực mạnh hơn lại như thế nào đế giả mạnh nhất chính là đế đạo pháp tắc pháp tắc phía trên tu vi không đủ hết thể đều là hồn công không phải liền là pháp tắc đế vực sao ta cũng có long thiên nhi mặt không biểu tình cũng là phóng xuất ra chính mình pháp tắc đế vực chỉ thấy một quyền ánh vàng lập loại ánh sáng thần thánh theo trên người của nàng buộc phát ra sau đó trong nháy m ắ t quyết tán trong tích tắc liền bao t r ù m phương viên năm mươi dặm phạm vi tại ta đế vực bên trong ngươi sao có thể mở ra đế vực bố đế sứ hơi s ư ớ n g sở trong mắt tràn đầy ngạc nhiên phương viên ba trăm dặm phạm vi đều bị hắn khống chế dưới tình huống bình thường tu vi không bằng hắn đế đạo pháp tắc bên trên tạo nghệ không bằng hắn đều không có thể tại hắn đế vực bên trong lại mở ra đế vực cũng là vì cái gì đế giả t r ê n lệch một cảnh giới cơ hồ như lạnh trời căn bản là không có cách vượt qua nguyên nhân mà lại ngươi đế vực làm sao chỉ có năm mươi dặm làm sao có thể ngươi không phải trung vị đế cảnh tu sĩ ngươi chỉ là hạ vị đế cảnh bố đế sứ chỉ long thiên nhi trong đôi mắt tràn đầy không thể tin phảng phất nhìn thấy quỷ một cái hạ vị đế cảnh sâu kiến thế mà có thể cùng hắn chiến đấu tương xứng thậm chí có thể tại hắn đế vực bên trong mở ra chính mình đế vực cái kia làm sao có thể chương bảy trăm mười tám vạn pháp bất sâm đơn giản ra ngoài dự liệu của mọi người thần long thiên nữ long thiên nhi thế mà chỉ là hạ vị đế cảnh tu vi hạ vị đế cảnh đừng nói toàn bộ đại lục cho dù ở thiên cơ thánh thành bên trong cũng là có trên trăm vị làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin không có người sẽ tin tưởng cùng mộ thương thánh thành bố đế sứ chiến tương xứng người thế mà chỉ là một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ nhưng pháp tắc đế vực sẽ không gạt người vẹn vẹn năm mươi dặm pháp tắc đế vực hiển nhiên thuộc về hạ vị đế cảnh nếu là trung vị đế cảnh vậy ít nhất đều có hơn trăm dặm hạ vị đế cảnh bố đế sư ánh mắt đờ đẫn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng cùng hắn chiến đấu nửa ngày người thế mà chỉ là một cái hạ vị đế cảnh sâu kiến trước đây bởi vì thần long thiên nữ trên người long uy quá thịnh khí thế quá mạnh ai cũng nhìn không ra thần long thiên nữ cụ thể tu vi nhưng pháp tắc đế vực phóng xuất ra về sau tu vi liền sẽ vừa xem hiểu ngay căn bản là không có cách c ầ n giấu bổn nhân cả đời muốn tu luyện đến cho trên người rồi sao cùng là hạ vị đế cảnh làm sao t r ê n h lệch nhưng to lớn như thế rất nhiều hạ vị đế cảnh tu sĩ toàn bộ đều tự lẩm bẩm trong lòng không nói ra được rung động cái k i a chiến thiên đấu địa cùng bố đế sứ đại chiến ba trăm hiệp nữ tử thế mà cùng bọn hắn chính là cùng cảnh giới tu sĩ trong lòng phức tạp có thể nghĩ lẽ nào lại như vậy năm mươi dặm pháp tắc đế vực cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe mai chết cho ta bố đế sứ tầm mắt g i ữ thợn điều động hết thể pháp tắc đế vực lực lượng hướng thần long thiên nữ điên cuồng nghiền ép mà đi có thể tại hắn pháp tắc đế vực bên trong hiển hóa pháp tắc đế vực lại như thế nào ba trăm dặm pháp tắc đế vực cùng năm mươi dặm pháp tắc đế vực hắn tùy tiện đều có thể nghiền ép biết được thần long thiên nữ chỉ là hạ vị đế cảnh về sau trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi nàng này không thể giữ lại dù như thế nào đều không thể lưu nàng bằng không tương lai tất thành hòa lớn ba trăm dặm pháp tắc đế vực thì càng mạnh sao long thiên nhi thản nhiên nói chỉ thấy trên người nàng kim quan g vạn dặm như là hoàng kim rèn đúc long khí tại trong huyết mạch của nàng quần quận chảy ra hóa thành từng đầu dương nanh múa vuốt thiên long tràn ngập tại nàng pháp tắc đế vực bên trong ẩm ẩm long ngâm trấn thiên long uy hạo đãng từng đầu thần long hư ảnh trên chín tầng trời bồi hồi trở lại ngao du căn bản không nhận bố đế sứ pháp tắc đế vực hạn chế như vào chỗ không người bố đế sứ pháp tắc đế vực đụng vào long thiên nhi kim quang đế vực phía trên nhưng như là đụng vào bàn trên đá căn bản là không có cách dung chuyển chút nào như thế nào kiên cố như vậy bố đế sứ không thể tưởng tượng nổi một tên hạ vị đế cảnh pháp tắc đế vực thế mà kiên cố đến làm hắn đều mặc cảm mức độ hắn chính là thượng vị đế cảnh mà lại tu luyện ra được pháp tắc đế vực cũng là không tầm thường đế vực thế mà không bằng một cái hạ vị đế cảnh tu sĩ pháp tắc đế vực đơn giản liền là nghe rợn cả người lại yêu nghiệt thiên tài cũng không có khả năng yêu nghiệt đến tình trạng như thế đi cái q u ỷ gì bản đế sứ không tin bố đế sứ thét dài một tiếng đ ỗ n g nhiên tại trong hư không rậm chân một cái sau một khắc chỉ gặp hán pháp tắc đế vực bên trong đ ỗ n g nhiên hiện ra bảy đầu lôi điện hệ đế đạo pháp tắc cái kia bảy đầu đế đạo pháp tắc từ hư hóa thực theo trong hư không hiện hiện xuất hiện tại trước mặt mọi người nhưng phàm đế giả đều có thể tu luyện đế đạo p h á p tắc tu luyện đế đạo p h á p tắc càng nhiều tại p h á p tắc bên trên tạo nghệ liền càng cao phổ thông đế giả bình thường chỉ có thể tìm hiểu ra một ít đầu đế đạo p h á p tắc giống lục hoàng tán nhân này loại thiên cơ thánh thành trí cường giả cũng nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu ra bốn năm đầu đế đạo p h á p tắc bố đế sứ thế mà tìm hiểu ra bảy đầu đế đạo p h á p tắc đơn giản nghe rợn cả người bảy đầu đế đạo p h á p tắc hiện thế đại biểu cho bố đế sứ lực lượng mạnh nhất cũng là cuộc đời của hắn tu luyện kết tinh thiên cự sơn bên trên những cái kia đế giả nhóm nhìn trên bầu trời khủng bố hình ảnh từng cái câm như hến trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ cùng e ngại loại kia cấp độ lực lượng đã có thể trong nháy mắt đem bọn hắn diệt s á t có thể nói xử trí hẳn phải chết đế giả tìm hiểu ra đế đạo pháp tắc số lượng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy bảy đầu đế đạo pháp tắc quấn quanh ở cùng một chỗ hóa thành pháp tắc chi cầu dù cho thiên cơ thánh thành trí cường giả nhóm dám đối kháng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ đế pháp t ỏ a thiên bố đế sứ chỉ một ngón tay bảy đầu đế đạo pháp tắc trong khoảnh khắc phong tỏa thiên địa đem thần long thiên nữ đoàn đoàn bao vây toàn bộ thiên cự sơn đều yên tĩnh vô cùng trực tiếp thi triển ra đế đạo pháp tắc va chạm chính là đế giả nhóm tối trung cực quyết đấu nếu không phải sinh tử c h i chiến có rất ít đế giả đem chính mình tìm hiểu ra đế đạo pháp tắc trực tiếp thi triển đi ra cho tới nay tìm hiểu ra mấy cái đế đạo pháp tắc cơ hồ đều là đế giả nhóm bí mật lớn nhất vẹn vẹn chỉ có hạ vị đế cảnh tu vi thần long thiên nữ có thể đỡ nổi bố đế sứ đòn đánh mạnh nhất sao bố đế sứ khoe miệng tràn đầy nụ cười tàn nhẫn thần long thiên nữ quá mức khinh thường nếu là thiên cự phong chỗ sâu cái kêu ba vị cùng nhau đi ra cùng nàng hợp lại hắn sợ là căn bản cũng không có cơ hội dù cho thi triển ra đế đạo pháp tắc đến cũng rất khó giết chết thần long thiên nữ nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái thần long thiên nữ h ắ n không cho rằng nàng có thể ngăn cản công kích của mình thần long thiên nữ có thể đem ta bước đến tình trạng như thế ngươi chết cũng có thể nhắm mắt bố đế s ư nói long thiên nhi nhìn cái kia vây hướng mình b ả y đầu đế đạo pháp tắc toàn bộ thiên địa thế giới quy tắc chi lực đều phảng phất thêm tại trên người của nàng loại kia giữa thiên địa thuần túy nhất quy tắc lực lượng hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ dù cho bố đế sứ thi triển ra này kích sợ cũng là hội nguyên khí tổn hao nhiều đi dù sao thiên địa lực lượng cuối cùng không phải sức người có thể hoàn toàn không chế dù cho mượn nhờ một chút cũng hội tổn thọ nguyên bất quá đáng tiếc ngươi đế đạo pháp tắc mặc dù rất mạnh tu vi cùng pháp tắc tạo nghệ đều hơn ta xa nhưng ta không sợ ngươi lực lượng pháp tác long thiên nhi khẽ lắc đầu và n lóng ánh trong đôi mắt phóng xuất ra một đoàn không có gì sánh kịp kim quang sau một khắc một cỗ trí cường trí thánh mênh mông to lớn tới cực điểm khí tức theo long thiên nhi trên thân b ộ phát ra cỗ khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều tĩnh lặng lại vạn vật im ắng thiên địa cũng không âm thanh phảng phất như thế có một loại đồ vật đã đã vượt ra thiên địa không còn nơi đây bên trong cái kia vây hướng long thiên nhi b ả y đầu lôi hệ đế đạo phát tắc như là ảo ảnh trong mơ dồn dập phá toái biến mất phảng phất xưa nay không từng xuất hiện thậm chí bố đế sứ pháp tắc đế vực cũng tại cái kia trí cao trí thượng quần quận uy nghiêm trước mặt băng tuyết tăng ăn dã hóa thành hư vô vô luận bố đế sứ cố gắng như thế nào đều không thể tại sáng tạo ra pháp tắc đế vực tới làm sao có thể người bố đế sứ chỉ long thiên nhi sợ nói không ra lời trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin mặc kệ pháp tắc đế vực hoặc là pháp tắc lực lượng giờ này khắc này hắn đều không cách nào thi triển đi ra không phải hắn cùng thiên địa pháp tắc triệt để thoát ly liên hệ thiên địa pháp tắc tồn tại cùng với hắn loại kia cảm ứng một khắc đều không có từng đứt đoạn nhưng ở long thiên nhi trước mặt hắn nhưng căn bản thi triển không ra bất kỳ pháp tắc lực lượng tới ồ bố đế sư pháp tắc đế vực làm sao biến mất cái kêu bảy đầu kinh khủng pháp tắc tri cầu làm sao lăng không liền biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ thần long thiên nữ thi triển bí pháp gì chặn bố đế sứ công kích ta liền nói thần long thiên nữ không thể lại bại toàn bộ thiên cự sơn mạch đều là nghị luận â mỹ trên bầu trời tình huống có chút ra ngoài dự liệu của mọi người nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 719, t r í t h á n h cảnh long thiên nhi ngươi đến cùng làm cái q u ỷ gì bố đế s ư có chút tức đến nổ phổi chừng trong mắt nhìn long thiên nhi e m đẹp chính mình pháp tắc lực lượng vì cái gì liền không thi triển ra được long thiên nhi tầm mắt đạo mạc nhìn bố đế sứ thân bên trên phát ra cái chủng loại kia trí cao trí thượng khí tức thực sự quá rung động hình người bố đế sứ vô phương thi triển pháp tắc lực lượng nhưng nàng lại như cũ có khả năng vẹn vẹn năm mươi cây số pháp tắc đế vực đem bố đế sứ bao phủ lại có pháp tắc đế vực trợ giúp bố đế sứ cũng không còn cách nào cùng long thiên nhi đối kháng cơ hồ tiếp xúc liền liên tục bại lui bết bắt nhất chính là bố đế sứ thủy trung vô phương thi triển ra chính mình tìm hiểu hơn ngàn năm đế đạo pháp tắc đối mặt thần long thiên nữ đủ loại pháp tắc hạn chế chỉ có thể kiên trì đi cứng rắn đoạt khiêng bằng vào thâm hậu thượng vị đế cảnh tu vi mới miễn cưỡng bảo trì không có lập tức chiến bại nhưng cứ tiếp như thế hiển nhiên không phải biện pháp đối mặt cường hãn tới cực điểm thần long thiên nữ dần dần hắn thua không nghi ngờ chiến đấu kế tiếp cơ h ồ nghiêng v ề một bên bố đế sứ bị long thiên nhi đẻ ép truy căn bản không có sức phản kháng hết thẻ tu sĩ đều sợ ngây người vô luận thiên cơ thánh thành tu sĩ cũng hoặc là mộ thương thánh thành tu sĩ cả đám đều trận mắt hốt mồm tình huống quá quỷ dị thân long thiên nữ đến cùng sử dụng phương pháp gì nhường bố đế sứ vô phương thi triển ra đế đạo pháp tắt tới đáng giận ta hận a bố đế sứ hận muốn điên bị long thiên nhi đuổi theo giết hắn chỉ có một thân tuyệt thế thần thông nhưng căn bản là không có cách thi triển đi ra loại kia biệt khuất đ ư ờ n g đ ể cập nhiều khó chịu long thiên nhi trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tuyệt đối lánh tĩnh đem lực chiến đấu của mình phát huy đến cực hạ n long nhân tộc người một khi tiến vào trạng thái chiến đấu cơ hồ ngay lập tức sẽ triệt để đắm chìm trong đó nắm lực chiến đấu của mình xem như nghệ thuật xem như tín ngưỡng phát huy ra đối mặt như thế một tôn máy móc chiến đấu bố đế sứ thê thảm tình huống liền có thể nghĩ bản tọa không tin quang lôi phát tắc bố đế sứ một chỉ điểm ra lần nữa thi triển ra đế đạo pháp tắc bất quá lại là không có đi công kích long thiên nhi mà là phát điên công kích một tên quan chiến thiên cơ thánh thành đế giả chỉ thấy ánh chớp lóe lên một đạo phù quang lược ảnh quang lôi phảng phất xuyên qua thời không đ ỗ n g nhiên v ọ t tới tên kia đế giả thậm chí tên kia đế giả đều không kịp phản ứng liền bị bố đế sứ quang lôi pháp tắc lực lượng oanh kích thành một đoàn xương máu đầy trời đế huyết giải đầy trời b ả n tọa lực lượng pháp tắc quả nhiên không có biến mất ha ha ha bố đế sứ thấy này đông nhiên một trận cười lớn h ắ n thật sợ mình rốt cuộc thi triển không ra pháp tắc lực lượng đến nói như vậy căn bản cũng không có tư cách xưng là một tên đế giả p h a n k bởi vì công kích thiên cơ thánh thành đế giả bố đế sứ lần nữa d ọ dỉ ra sơ hở bị long thiên nhi một quyền đánh trúng phần bụng long ngâm trấn thiên một đầu kim long trực tiếp theo bố đế sứ phần bụng xuyên qua tại trên thân thể của hắn mở ra một cái to lớn hang ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa thành cho tàn hạng giá áo túi cơm người đến cùng thi triển cái quỷ di thuật nhường bản tọa vô phương thi triển ra lực lượng pháp tắc tới bố đế sứ lại là mảy may cũng không quan tâm trên thân thể lỗ thủng khổng lồ ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn long thiên nhi chỉ có công kích long thiên nhi thời điểm hắn mới vô phương thi triển ra đế đạo pháp tắc đến hiển nhiên hết thể đều là nàng này d ở trò quỷ trong lòng của hắn tương đương không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có bí pháp có thể làm cho hắn hoàn toàn không cách nào thi triển ra đế đạo pháp tác đến đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy cho dù ở thượng cổ thần thoại thời kỳ đều rất không có khả năng tồn tại đi dù sao tu sĩ nắm giữ pháp tắc lực lượng chính là thượng thiên trao quyền thượng thiên trao tặng quyền hành há là phàm nhân có khả năng tước đoạt long thiên nhi dù cho mạnh hơn nàng cũng không phải là thần không có tư cách trực tiếp tước đoạt người khác thi triển pháp tắc toàn lực nhiều nhất liền là che giấu tu sĩ cùng thiên địa pháp tắc cảm ứng mà thôi có pháp tắc cảm ứng lại không cách nào thi triển ra trực tiếp tước đoạt cái kia căn bản cũng không khả năng sợ là chỉ có trao tặng này quyền thượng thiên mới có thể làm đến nghĩ đến đây bố đế sứ bỗng nhiên thân thể cứng đờ đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn lòng thiên nhi tầm mắt tựa như nhìn thấy quỷ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi Chứ phi thượng thiên trao tặng này quyền lực hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ vô cùng vô cùng đáng sợ nguyên nhân thiên cự sơn bên trên không thiếu khuyết người thông minh bố đế sứ có thể nghĩ tới vấn đề những người khác cũng là có không ít cũng nghĩ đến vấn đề thiên thụ quyền hành pháp tác không dính vạn pháp bất sâm chuyện này chuyện này tử tiêu vương triều t r u ngạn hoàng chủ thân thể r u n không ngừng chỉ long thiên nhi cả người đều triệt để ngây dại vạn pháp bất sâm vạn pháp bất sâm thượng nguyên tông trí cường giả nguyên hoa đạo chủ không ngừng tự lẩm bẩm thủy trung tái diễn cùng một câu nói cả người như là choan váng một đôi t r ò n g mắt tràn đầy ngốc trệ thiên cự sơn bên trên mặt khác đế giả cũng là có rất nhiều đều như là nguyên hoa đạo chủ cùng chu ngạn hoàng chủ từng cái sắc mặt trắng bệnh có chút dọa cho phát sợ hoa c á t cái gì vạn pháp bất sâm hoa tâm tiên tử đ ỗ n g nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên tầm mắt giống như là nhìn thấy quỷ nhìn long thiên nhi cả người đều có chút thất thố dù cho trông thấy tán sĩ liên minh lão tổ tông lục hoàng tán nhân bị bố đế sứ đánh chật vật không chịu nổi ói máu không ngừng hình ảnh vị này họa tâm tiên tử đều thủy chung chấn định tự nhiên bát phong bất động giống như tán sĩ liên minh lão tổ tông chết sống không có quan hệ gì với nàng nhưng bây giờ một cái bình tĩnh như vậy chờ m ổn người giờ này khắc này nhưng triệt để thất thố không chỉ có họa tâm tiên tử mang ngồi ở một bên một bộ cười xem thiên hạ thủy triều lên xuống mây c u ố n mây bay chu bách hà trong tay bưng bát rượu bịch một tiếng nện rơi trên mặt đất mảnh vỡ bay tán loạn nàng nhưng không hề hay biết một đôi tròng mắt nhìn chằm chặp vùng trời nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một thoáng vạn pháp bất sâm tốt một cái vạn pháp bất sâm t h í c h thiên dạ cười ha ha một tiếng cao hứng uống cạn rượu trong chén vô cùng thoải mái tại thái hoang thế giới bên trong vạn pháp bất x â m thuộc về truyền thuyết chỉ có một loại dưới tình huống sẽ xuất hiện cái kia chính là tu thành vô thượng trí cảnh cũng là vì cái gì tất cả mọi người nhìn về phía long thiên nhi tầm mắt đều như là xem giống như gặp quỷ. lúc trước tại thiên lan thế giới hán tu thành trí tôn cảnh cũng là vạn pháp bất x â m pháp tắc không dính vào người bất quá trí tôn cảnh tu vi chỉ có thể nhường thánh đạo pháp tắc không dính vào người lại không thể nhường đế đạo pháp tắc không dính vào người chỉ có tu thành trí thánh cảnh mới có thể để cho đế đạo pháp tắc cũng vạn pháp bất sâm hết sức hiển nhiên long thiên nhi nàng đã từng tu thành qua trí thánh cảnh trí thánh xuất thế thiên thụ đ ặ c quyền vạn pháp bất sâm tương đương với phế bỏ đế giả cường đại nhất một phần lực lượng cùng một tên đã từng tu thành qua trí thánh người giao thủ hết thể đế cảnh tu sĩ đều sẽ vô cùng ăn thiệt thòi dù cho đại đế đều là như thế bởi vì trí thánh vạn pháp bất sâm khác hết thể đế đạo pháp tắc tịch h thiên dạ hài lòng nhẹ gật đầu không sai cuối cùng không có cô phụ hắn một phen tâm ý lúc trước hắn đưa long thiên nhi mấy người bọn họ rời đi thiên lan thế giới thời điểm phân biệt truyền thụ bốn đạo pháp môn cho bọn hắn bốn người chương bảy trăm hai mươi huyền bí sát thủ cái kêu bốn đạo pháp môn chính là tịch h thiên dạ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cố ý nhằm vào bốn người tình huống sáng tạo pháp môn còn mục đích chính là vì chỉ dẫn bọn hắn đi đột phá tới thánh chi cảnh phương pháp dù sao hắn sớm liền hiểu nếu là tại bình thường trong trời đất bốn người bọn họ đều có cơ hội đột phá đến trí thánh cảnh nhưng ở nam man đại lục bên trên bởi vì hoàn cảnh khác biệt bọn hắn cơ bản không có khả năng tu thành trí thánh cho nên mới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị phương pháp phá giải đương nhiên mặc dù có hắn cung cấp phương pháp phá giải nhưng sau cùng có thể hay không tu thành trí thánh cảnh nhưng cũng hết sức xem chính bọn hắn thiên phú cùng cơ duyên dù sao trí cảnh khó như thiên toàn bộ thái hoang thế giới sinh linh đều là như thế lúc trước hắn cùng lam mị đột phá làm trí tôn cảnh cũng là tốn không ít tâm tư mới sau cùng thành công trí thánh cảnh h i ệ n nhiên so trí tôn cảnh càng thêm khó khăn nhiều lắm bất quá long thiên nhi cũng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn thế mà thật để cho nàng tu thành cái kêu long nhân tộc con gái tiềm lực tương đương cao a tại nam man đại lục đều có thể tu luyện thành trí thánh tương lai thành thần sợ cũng không khó một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên tại tịch thiên dạ trong đầu vang lên đúng là bị tịch thiên dạ thu nhập không gian chữ a vật bên trong h ổ tam âm long thiên nhi biểu hiện hiển nhiên làm hắn cũng sinh ra mấy phần hứng thú c h í thánh tại thời kỳ thượng cổ cũng là không nhiều bất kỳ một cái nào đều là có tư cách thành thần thần miêu mà lại tại cái kia long nhân tộc nữ hoa hoa thân bên trên hắn cảm ứng được một cỗ tích nhật long nhân tộc vô thượng trí bảo khí tức nếu là bảo vật này tại nữ hoa kia thân bên trên vậy sau này liền thú vị đơn giản không thể tưởng tượng nổi cấm khu bên trong tiểu thế giới lại có thể có người có thể tu thành trí tôn cảnh tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều chưa hẳn có người có thể cùng nàng so sánh đi thần ngọc thiên nữ hàn g ngọc khá giật mình cho tới nay đều lánh n h ư ợ c thanh xưng nàng lần đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ tại pháp tắc không được đầy đủ tài nguyên có hạn cấm khu bên trong tiểu thế giới dù cho tu thành thiên thánh đều muôn vàn khó khăn huống chi tu thành trí thánh nàng xuất từ thái hoang đại thế giới cổ lao thần giáo tự nhiên tương đối rõ ràng một vị trí thánh đại biểu cho cái gì nhân tộc thiên vực mấy ngàn năm trước cũng xuất hiện qua một vị truyền kỳ trí thánh người kêu ngay tại lúc này tổ thần đảo đảo chủ có thể xưng nhân tộc người mạnh nhất nghe nói mặc dù không phải thần linh nhưng lại có thể cùng thần linh sánh vai nhân vật như vậy đơn giản liền là thái hoang thế giới trói mắt nhất sao trời một vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện mấy cái c h í thánh thành đế làm sao có thể ngươi làm sao có thể bố đế sứ sợ nói không ra lời dù cho bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi cũng hoàn toàn không để ý c h í thánh trên đại lục cho tới nay đều là truyền thuyết đi không nói nam man đại lục cho dù bọn họ mộ thương cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chỉ có tại thượng cổ thần thoại thời đại cổ lao trong điển tịch có qua liên quan tới trí thánh miêu tả trí thánh thành thiên địa tôn trí t h á n h khí vạn pháp bất sơ âm lão hủ lời này thế mà có thể nhìn thấy một vị trí thánh đản sinh tử cũng không tiếc thượng nguyên tông nguyên hoa đạo chủ tầm mắt thật sâu nhìn l o n g thiên nhi nam man đại lục có như thế tồn tại lo gì không thể không thể tưởng tượng nổi trí thánh thế mà đều có người có thể tu thành trong thiên hạ vì sao lại có thiên phú như vậy yêu nghiện người chu ngạn hoàng chủ cười khổ không thôi toàn bộ thiên cự sơn tất cả mọi người lăng lăng nhìn thần long thiên nữ trí thánh một từ quá mức hư vô mờ mịt thế mà thật sự có người có thể làm được vê anh kích phát ra trí thánh khí về sau long thiên nhi vạn pháp bất sâm bố đế sứ thì trên diện rộng giảm bớt chiến đấu cơ h ậ nghiêng về một bên không có đế đạo pháp tắc cùng thiên địa lực lượng trợ g i ú p đối mặt một cái trí thánh thành đế kinh khủng tồn tại dù cho thượng vị đế cảnh tu vi cũng có lòng không đủ lực húng chi long thiên nhi thiên phú chiến đấu cực kỳ cường hãn bố đế sứ liền thoát ly chiến trường cơ hội đều không có chỉ có thể bị động bị đánh trong cơ thể sinh cơ bị một chút tiêu hao tuy thượng vị đế cảnh sinh mệnh lực vô cùng to lớn nhưng cứ thế m ã i xuống cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn thiên cự phong một tòa cổ xưa trong lầu cát thượng vị đế cảnh bố đế sứ đều bị triệt để áp chế dương thiên khuyết thật sâu nhìn cựu thiên tri thượng cái kêu phong hoa tuyệt đại thân ảnh cùng thần long thiên nữ so sánh cái gì thiên kiêu tuyệt sắc sợ là đều sẽ ảm đạm phai mờ đi toàn bộ thiên cự sơn không biết nhiều ít tu sĩ nhìn trên bầu trời tuyệt thế thân ảnh trong lòng sùng bái tới cực điểm vô luận cái gì t u ổ i tác tu vi gì thân phận gì bối cảnh đều là như thế thật mạnh thiên cự phong bên trên thải lân công chúa đứng tại một tòa khổ xưa đẹp đẽ lầu các bên trên một đôi màu xanh ngọc đôi mắt bên trong tràn đầy rung động nàng luôn luôn tự cao tự đại không cho là mình so với ai khác kém dù cho thiếu đế bảng hàng đầu những cái kia tuyệt thế thiên kiêu nàng cũng có lòng tin một ngày nào đó có thể đi đến độ cao của bọn họ nhưng thấy đến giờ này k h ắ c này thần long thiên n ữ nàng nhưng bỗng nhiên phát hiện trong lòng không còn có bất luận cái gì ngạo khí cùng lòng tin có thể nói mộ thương thánh thành trên chiến thuyền một đám đế giả nhóm sắc mặt nặng nề tới cực điểm luôn luôn ngang ngược càn g rỡ tại nam man đại lục bên trên hoành hành bá đạo bọn hán lần đầu cảm nhận được một cô áp lực cực lớn trước tiên đem bố đế sứ cứu ra lại nói mi la đế giả lạnh lùng nói bố đế sứ đã lâm vào thần long thiên nữ tiết tấu chiến đấu bên trong tại chiến đấu đại sư trước mặt dù cho nghị thoát chiến đều rất khó không địch lại cũng chỉ có thể một mực bị động bị đánh một lúc sau bố đế sứ thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng mi la đế giả bước ra một bước hóa thành một đạo lưu quang liền hướng thần lòng thiên nữ cùng bố đế sứ chiến trường bay đi mộ thương thánh thành một đám đế giả bên trong tu vi của hắn tối cường cũng chỉ có hắn có thể thoáng can thiệp một thoáng thần lòng thiên nữ cùng bố đế sứ chiến đấu hắn tự nhiên không cho rằng tăng thêm là hắn có thể chiến thắng vạn pháp bất xâm thần lòng thiên nữ chỉ là muốn cắt ngang thần lòng thiên nữ tiết tấu chiến đấu đem bố đế sứ theo trong vòng xoáy cứu ra mà thôi chết nhưng mà mi la đế giả vừa bay ra không có có bao xa một đạo băng lành thanh âm liền bỗng nhiên ra hiện tại trong lỗ thai của hắn thanh âm kia ngắn gọn vô cùng liền một chữ nhưng lại tản ra cựu ưu thâm n g uyên vô tận lạnh lẽo thân thể của hắn huyết dịch thậm chí linh hồn đều p h ả n phất trong nháy mắt đông cứng tại hắn thân thể cứng đờ trong nháy mắt một cỗ không có gì sánh kịp sát phạt chi khí bỗng nhiên theo sau lưng của hắn buộc phát ra không mi la đế giả con ngươi trong nháy mắt mở rộng một cỗ bóng ma tử vong bao phủ tới trước nay chưa có sợ hãi cùng khủng bố tựa như trong quỷ môn quan rỗi ra một cái tay một thanh níu lại hắn hướng trong quỷ môn quan kéo đi phốc phốc một đạo ám ảnh t r ợ t l ó e lên căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào thậm chí mi la đế giả căn bản không kịp phản ứng Cả người hắn liền triệt để nổ tung thành triệt để một, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh theo mi la đế giả sau lưng trong hư không nổi lên thân ảnh kia mông lung nhưng lại cho người ta một cỗ kinh người mỹ cảm c ả n g ư ờ i đ ư ờ n g nét cực kỳ xinh đẹp m h o ặ c c h ư ơ n g 721, hắc ám lịch sử thế nhưng tất cả mọi người thấy không do người thần bí kia tướng mạo vô luận ai vô luận tu vi gì vô luận thi triển bí thuật gì hoặc là thiên nhãn thần thông chỗ có phương thức đều không cách nào thấy rõ cái bóng mở kia chân diện ngủ, phảng phất nàng mãi mãi cũng như là hơi nước như thật như ảo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng người nào họa tâm tiên tử rung động không hiểu nhìn lên bầu trời trung vị đế cảnh tứ trọng thiên bị nhất kích chém giết quá mức rung động nàng không phải là chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy cao thủ nhưng cao thủ kia chẳng những đáng sợ mà lại tuổi trẻ vô cùng đoán chừng cùng nàng không kém bao nhiêu chẳng lẽ lại là một cái thần long thiên nữ giống thần long thiên nữ như thế nhân vật nhưng phàm nhiều xuất hiện một cái đều sẽ đối đại lục sinh ra kinh thiên động địa đáng sợ ảnh hưởng nếp thiên đế tay phải chỉ khe run cả người đều thân thể căng cứng một câu nghĩ mà sợ cùng kinh hồn táng đảm cảm xúc s ô n g lên đầu người kia lại xuất hiện vừa ra hiện liền đem trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đế giả miểu s á t tới chết cùng ban đầu ở nếp i thiên đế cung bên trong đơn giản đáng sợ gấp trăm lần trung vị đế cảnh sinh mệnh lực hạng g ì cường thịnh sợ là thượng vị đế cảnh tu sĩ đều không thể trong nháy mắt triệt để gạt bỏ một vị trung vị tứ trọng thiên đế giả người thần bí kia thủ đoạn đơn giản liền là làm người kinh sợ bố đế sứ khuôn mặt khó coi tới cực điểm hắn đã đánh giá rất cao thiên cự phong bên trong ba người kia cho rằng ba người kia cùng thần long thiên nữ hợp lại nên có năng lực đánh với hắn một trận nhưng hắn như nằm g n mơ đều không ngờ rằng thần long thiên nữ một người liền đem hắn đánh chật vật như thế hàn ảnh nhi nhất kích giết chết mi la đế giả về sau một đôi băng lãnh như cùng k i ể u ưu tử thần ánh mắt nhìn về phía mặt khác mộ thương thánh thành đế giả hết thể mộ thương thánh thành đế giả thấy cái kia đạo ánh mắt nhìn sang đều là không rét mà run cả người đều khẩn trương tới cực điểm phảng phất bị một cô bóng ma tử vong bao phủ lại chỉ thấy bóng mờ l ó e lên h à n ảnh nhi liền biến mất tại tại chỗ khi nàng xuất hiện lần nữa trên mặt đất đã tại mộ thương thánh thành một vị đế giả sau lưng vô thanh vô tức vị kia đế giả đều không có chút nào phát giắc cùng phát hiện nhưng chính hắn không có phát hiện những người khác tự nhiên nhìn thấy từng cái lên tiếng kinh hô khoáng ly chạy mau cẩn thận sau lưng nữ nhân kia tại phía sau n g ư ờ i cẩn thận cho nên mộ thương thánh thành đế giả đều đang điên cuồng nhắc nhở nhưng đã chậm tại bọn hắn nói chuyện nhắc nhở thời điểm một thanh sắc bén vô cùng màu đen lợi khí liền đã đâm xuyên vị kia tên là khoáng ly đế giả thân thể a chỉ thấy vị kia gọi khoáng ly trung vị đế giả kêu t h ả m một tiếng Cả người liền lấy tt ố c độ mà m ắ toàn h thể thấy được khô ư được ờ n cũng xuống, g có quát t r n sinh cơ điên cuồng biến mất, phản phất bị kia thanh sắc bén g cơ cơ sắc thể mất, phất kia bị m u đ e lợi khí toàn bộ h ú thiên đi, c ỉ chốc lát l sau ề đều n thành toàn hóa thây khô, toàn bộ đều chết hết. một t bộ cô tê. t o à bộ thiên cự sơn người cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí trung vị đế giả lại một vị trung vị đế giả bị đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt như là g i ế t gà c h ư ớ c mắt liền đều chết hết đáng sợ thật là đáng sợ không chỉ mộ thương thánh thành dù cho thiên cơ thánh thành đế giả nhóm nhìn về phía cái kia đạo như xương như khói tuyệt mỹ thân ảnh cũng tim đập nhanh vô cùng trong mắt tràn đầy kiên kỵ nhất là thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả nguyên bản bọn hắn cho rằng trải qua thiên tân vạn khổ đột phá làm trung vị đế cảnh về sau đã tại nam man đại lục bên trên được xương tụng tuyệt đỉnh cao thủ tuy không thể nói vô địch nhưng thiên hạ to lớn cũng đều có thể đi nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện đại lục ở bên trên không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy mộ thương thánh thành đế sứ không chỉ đều là thượng vị đế cảnh tồn tại mà lại liền là thiên bảo thánh thành cũng có người có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn giết bọn hắn cùng giết mộ thương thánh thành những cái kia trung vị đế giả có cái gì khác biệt đâu hết thẻ thiên cơ thánh thành tu sĩ đều một trận trầm mặc giờ này khắc này rốt cục nhận thức đến chính mình nhỏ yếu đã từng rực rỡ sớm đã một đi không trở lại đã từng có cái gì rực rỡ bất quá chỉ là lừa mình dối người giả t ư ợ n g mà thôi là mấy m vạn năm nô tài các ngươi chẳng lẽ còn say mê trong đó hay sao thiên bảo thánh thành cường giả xuất thế mới là chúng ta chân chính r ụ c hỏa trùng sinh thời cơ thải lân công chúa thấy chung quanh thiên cơ thánh thành tu sĩ từng cái cảm xúc xa x u t dù cho đế giả đều là như thế nhịn không được một trận cười lạnh nói trước kia thiên cơ thánh thành mặc dù thống ngự toàn bộ nam man đại lục nhưng bất quá là vì mộ thương thánh thành thống trị mà thôi làm hải tộc công chúa thải lân công chúa tự nhiên sẽ hiểu mấy vạn năm trước hát lịch sử kỳ thật cái gọi là nam man đại lục không có đế giả chưa bao giờ đế cảnh cường giả xuất hiện qua đây chẳng qua là này mấy vạn năm bên trong lời giải thích mà thôi trên thực tế tại ba vạn năm trước nam man đại lục bên trên có qua đế giả mà lại không chỉ một vị tuy nam man đại lục không thích hợp tu luyện nhưng mộ thương đại lục nhưng thích hợp tại mộ thương đại lục đột phá làm đế so tại nam man đại lục bên trên nhẹ nhõm gấp trăm lần tại mấy vạn năm trước kỳ thật nam man đại lục tiên tổ liền phát hiện mộ thương đại lục tồn tại lúc kia hàng loạt nam man đại lục tu sĩ xông vào đến mộ thương đại lục ở bên trên tốt hơn hoàn cảnh tài nguyên tu luyện tốt hơn rất nhiều nam man đại lục bên trên tu sĩ đều dồn dập đột phá làm đế mới đầu mộ thương đại lục ở bên trên người không có để ý nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng hết sức cẩn thận đáng tiếc dây không gói được lửa tại mộ thương đại lục tu sĩ phát hiện nam man đại lục tu sĩ càng ngày càng cường thịnh về sau rốt cục nhịn không được hướng nam man đại lục ra tay trận chiến kia máu tươi vẩy khắp mặt đất ảnh hưởng tới mấy vạn năm mộ thương đại lục lịch sử cùng nội tình đều sâu dày vô cùng nam man đại lục không có phát triển phía trước tự nhiên không phải hắn đối thủ hết thể nam man đại lục đế giả đều tại một trận chiến kêu bên trong c h ế t sạch cái kia có thể đi tới mộ thương đại lục huyền bí không gian đường hầm cũng bị mộ thương người khống chế lại lại mượn nhờ cái không gian kia đường hầm tại nam man đại lục thành lập cứ điểm âm thẩm thống trị toàn bộ nam man đại lục cái gọi là mộ thương thánh thành nó tồn tại đã là như thế chỉ là mộ thương tại nam man đại lục bên trên một cái cứ điểm mà thôi mộ thương thánh thành bên trong có năm bộ tộc lớn năm bộ tộc lớn phân biệt từ năm vị đế sứ thống lĩnh nam an đại lục thượng truyền nói ngũ đại đế tộc kỳ thật liền là mộ thương năm bộ tộc lớn mộ thương mượn nhờ mộ thương thánh thành triệt để khống chế lại nam an lại tiêu hủy mấy vạn năm trước hết thẻ tin tức cùng manh mối thế gian lưu thông bất luận cái gì cổ thư cùng sách sử liên quan tới mấy vạn năm trước lịch sử đều không thể tra nguyên nhân đã là như thế họa các bên trong hết thẻ tu sĩ đều một trận giật mình thải lân công chúa nói tới nội dung toàn bộ thiên cự sơn chín mươi chín phần trăm người đều không biết được bởi vì phần lớn người thân phận đều không thể biết được mấy vạn năm trước bí mật một mực bị mơ mơ màng màng biết được mấy vạn năm chua xót xử về sau toàn bộ thiên cự sơn tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía mộ thương thánh thành người tầm mắt tràn đầy c ự u hận cùng t r ô n cái đầu làm đà điểu không bằng ra sức đánh cược một lần xông ra bản thân thiên địa tới bằng không nam man đại lục vĩnh viễn đều khó có khả năng vươn mình mãi mãi cũng hội bị nô dịch thải lân công chúa lạnh lùng nói bất kể nói thế nào thiên bảo thánh thành hiện tại cũng thuộc về nam man nếu là có thể mang theo nam man quật h ở i nó công tích sợ là có thể ghi vào sử sách vĩnh viễn lưu truyền t đúng là không thể nghe dân thường chém gió một đại lục đâu dễ tự nhiên bỏ hoang với ngăn cách vậy được chương bảy trăm hai mươi hai đế khí xuất thế hàng ảnh nhi chiêu khó lòng phong bị s ử trí chắc chắn phải chết đừng nói những mộ thương thánh thành đó đế giả dù cho long thiên nhi cùng mang cổ sơn đều kiêng rẻ không thôi làm u viêm hàn ảnh tộc ưu tú nhất ít nữ sát thủ hàn ảnh nhi ám sát năng lực đơn giản đăng phong tạo cực hai vị trung vị đế cảnh đế giả bị giết chết về sau hàn ảnh nhi tiếp tục đánh giết hạng ba mộ thương thánh thành đế giả mà lại nàng trồ ám sát người đều là trung vị đế cảnh tồn tại d i ư ơ n g tay bố đế sứ đôi mắt muốn n ớ c ra hét lớn một tiếng có ý ngăn cản nhưng lại bị long thiên nhi cuốn lấy còn tự lo không xong căn bản là không có cách đi cứu viện mộ thương thánh thành những cái kia đế giả mộ thương thánh thành đế giả từng cái vô cùng hoảng sợ điên cuồng lui lại sợ bị hàn ảnh nhi để mắt tới phốc phốc hạng ba trung vị đế cảnh đế giả bị đánh giết khô quắp thi thể từ không trung rơi xuống bố đế sứ trong lòng đang dỉ máu phổ thông đế giả còn vô cùng chân quý huống chi trung vị đế cảnh đế giả cho dù ở mộ thương thánh thành bên trong trung vị đế cảnh đế giả cũng là gần với ngũ đại đế sứ cao tầng tổn thất bất kỳ một cái nào đều đại giới vô cùng to lớn tổ trận tập hợp một chỗ đừng phân tán bố đế sứ gầm thét lên cái kia ám ảnh thiếu nữ thật là đáng sợ nếu là bị hắn từng cái đánh tan sợ là hết thể mộ thương thánh thành đế giả đều sẽ bị nàng giết sạch chỉ có tạo thành trận pháp mượn nhờ hắn theo mộ thương mang theo mà đến đế khí mới có thể ngăn ở tên kia đáng sợ thích khách công kích bố đế sứ không do dự ống tay háo vung lên một đạo lưu quang liền bay ra hướng về mộ thương thánh thành một tên trung vị đế giả bay đi cái kia lưu quang phẳng phất vượt qua thời không trong nháy mắt liền xuất hiện tại tên kia mộ thương thánh thành trung vị đế cảnh trong tay vê anh sau một khắc một cỗ kinh người tới cực điểm khí tức khủng bố đ ỗ n g nhiên bùng nổ toàn bộ thiên địa một trận rung mạnh mọi loại pháp thì đ ố n g nhiên hiện hiện trên bầu trời lít nha lít nhít phạm vi ngàn dặm hư không đều hóa thành pháp t ắ c chi vực khí thế kinh người tới cực điểm đế khí trong truyền thuyết đế khí thiên cơ thánh thành đế giả nhóm từng cái con ngươi thích chặt chấn động không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời rơi vào vị kia mộ thương thánh thành trung vị đế cảnh trong tay đồ vật chính là một cái thanh đồng mầm tròn cái kia thanh đồng mầm tròn bên trên có vô tận đế đạo phát tác chỉ thấy phía trên đế đạo pháp tắc hơi chấn động một chút toàn bộ thiên địa liền theo chấn động chỉ có trong truyền thuyết đế khí mới có uy thế như thế phổ thông đế đạo bảo vật căn bản là vô phương cùng chân chính đế khí so sánh đế khí xuất thế mộ thương nội tình quả nhiên không phải chúng ta nam man đại lục có thể so sánh chu ngạn hoàng chủ nhìn trên bầu trời đế khí khẽ thở dài một tiếng tử tiêu vương triều tại nam man đại lục bên trên thuộc về cổ xưa nhất thế lực mấy vạn năm trước cùng mộ thương đại lục chiến tranh bọn hắn tử tiêu vương triều liền có mấy vị đế giả xuất chiến chỉ là cùng mộ thương so sánh nam man đại lục nội tình thực sự không đáng chú ý năm đó toàn bộ đại lục cũng mới chỉ có ba thanh đế khí mà lại cuối cùng toàn bộ bị mộ thương đại lục người cướp đi cho đến ngày nay nam man đại lục đã một thanh đế khí đều tìm không ra tới thiên cự sơn bên trên hết thẻ tu sĩ đều cực kỳ chấn động đế khí uy thế tương đương dọa người đồ vật thành đế so sinh linh thành đế còn đáng sợ hơn nhiều lắm hội càng thêm phù hợp giữa thiên địa đế đạo pháp tác dù cho một thanh bình thường nhất hạ vị đế khí có thể điều động thiên địa pháp t á c cũng so trung vị đế cảnh đế giả mạnh đ ư ờ n g thương đế giả tổ đế giả giết ma nữ mộ thương thánh thành đế giả nhóm thấy chính mình đế khí xuất thế từng cái tinh thần đại c h ấ n toàn bộ trận mắt tròn xoe gầm thét lên mâm tròn kia đế khí so phổ thông công kích đế khí càng thêm đặc thù chính là hiếm thấy vô cùng trận pháp đế khí có thể trên hư không lăng không ngưng tụ ra một tòa đế trận đến mà lại có thể mượn nhờ đế khí mâm tròn làm đầu mối then chốt dung hợp phe mình hết thảy đế giả lực lượng nói cách khác một khi bọn hắn mượn nhờ mâm tròn đế khí tổ trận hoàn thành chỗ sức mạnh bùng lên dù cho bố đế sứ đều sẽ bị bọn hắn chấn áp ngón tay bỗng nhiên hướng đế khí tròn trên bàn một điểm bàng bạc vô cùng đế khí theo hắn trong cơ thể điên cuồng đổ xuống mà ra toàn bộ tràn vào đế khí mâm tròn bên trong chỉ thấy đế khí mâm tròn hào quang sáng t o a n g trên hư không huyện hóa ra một tòa huyền d i ệ u vô cùng pháp tắc chi trận hết thể mộ thương thánh thành đế giả dồn dập đứng tại trong trận pháp cùng pháp tắc đế trận hòa là một m thể một cố vô cùng kinh khủng đế cảnh lực lượng như là t r ă m sông vào biển hội tụ vào một chỗ hóa thành một cô vô cùng bàng bạc kinh thiên thần lực toàn bộ thiên cự sơn đều bởi vì cái kia c ô kinh thiên thần lực mà đung đưa kịch liệt đứng lên phảng phất mười vạn dặm đại sơn đều muốn bị trên bầu trời năng lượng hấp xả đến vùng trời giống như là huyết b u ồ n đại khẩu toàn bộ thôn phệ hết thật là đáng sợ đế trận thiên cự phong phía trên đế g i ả nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng e ngại cái kia đế trận ngưng tụ mà xuất lực lượng quá mức dọa người rồi sợ là tiết lộ ra một chút đều có thể đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát mộ thương thánh thành quả nhiên đáng sợ khó trách năm đó chúng ta nam man đại lục thất bại thảm hại mấy vạn năm đều không thể vươn mình thượng nguyên tông nguyên hoa đạo chủ tầm mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời trong đôi mắt có chút lo lắng tại đáng sợ như vậy mâm tròn đế khí trước mặt thiên bảo thánh thành mấy vị kia tồn tại có thể hay không chống đỡ được nếu là ngăn không được bọn hắn thiên cơ thánh thành lần này sợ là liền phải tao nộ đại kiếp dù sao chiến đấu đến tình trạng như thế bọn hắn thiên cơ thánh thành đã không có tác dụng gì hết thẻ đều chỉ có thể nhìn thiên bảo thánh thành cùng mộ thương thánh thành cuối cùng thắng bại hoa các bên trong hết thẻ tu sĩ cũng là ngưng trọng vô cùng tất cả đều sợ thiên bảo thánh thành người chiến bại thiên bảo thánh thành nếu là bại vận mệnh của bọn hắn đáng sợ tương đương thế thảm dù cho tịch thiên giả đều hơi khẽ cau mày mộ thương thánh thành cũng là có chút thủ đoạn thế mà có thể luyện chế ra trận pháp đế khí đến bằng vào cái kia trận pháp đế khí mộ thương thánh thành hết thể đế giả lực lượng đều có thể hội tụ vào một chỗ hàn ảnh nhi sợ là rất khó chống đỡ được có lẽ chỉ có đột phá làm trí cảnh long thiên nhi mượn nhờ vạn pháp bất sâm đặc tính mới có thể miễn cưỡng ngăn trở nhiều như vậy đế giả hợp lực nhất kích đi nhưng dù cho long thiên nhi vạn pháp bất sâm đế đạo pháp tắc vô hiệu nàng nhưng hơn mười vị đế giả lực lượng cũng sợ là tương đương không tốt cản húng chi nàng bây giờ bị bố đế sư dây dưa kéo lại sợ là cũng không cách nào phân tâm nhúng tay hàn ảnh nhi trôi nổi trên chín tầng trời tuyệt mị thân ảnh như ẩn như hiện một đôi thanh lanh trong con người từ đầu đến cuối đều chỉ có một cỗ tuyệt đối lánh tĩnh theo con người của nàng bên trong tịch thiên dạ có thể trông thấy một cỗ tự tin thế mà không hoảng không loạn chẳng lẽ hàn ảnh nhi cũng đột phá đến trí thánh cảnh tịch thiên dạ trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo hứng thú hắn lúc trước cho bốn người đều phân biệt truyền thụ bí pháp nếu long thiên nhi có thể đột phá làm trí thánh cảnh như vậy hàn ảnh nhi ba người bọn hắn cũng đồng dạng có hy vọng đột phá làm trí cảnh mà lại hàn ảnh nhi chỉ là đế giả nhất trọng thiên mà thôi như thế g i ớ i tình huống thế mà không hoảng không loạn hiển nhiên có không nhỏ lực lượng như thế ngược lại để tịch thiên dạ cũng có chút chờ mong hàn ảnh nhi có phải hay không cũng đột phá tới thánh cảnh chương bảy trăm hai mươi ba tuyệt thế vô địch giết chết cho ta cái kêu ma nữ tạo thành tuyệt thế đế trận về sau mộ thương thánh thành người khí thế chấn động cầm đầu đường thường đế giả đấm ra một q u y ề n dẫn dắt toàn bộ đế trận lực lượng hung hăng nổ vang hàn ảnh nhi cùng lúc đó giữa thiên địa đế đạo pháp tắc cũng r ồ n dập nổi lên hóa thành pháp tắc chi vực đem hàn ảnh nhi gắt gao vây khốn mấy chục tên đế giả hợp lực biến thành pháp tắc chi vực đơn giản so bố đế sứ pháp tắc chi vực đều đáng sợ ầm ầm thiên địa lực lượng nghiền ép mà qua phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều toàn bộ nghiền nát thiên cự sơn mạch bên trong thập vạn đại sơn dồn dập dãn n ư ớ c từng đầu vết rách xuất hiện ở trên núi vùng trời năng lượng ba động quá mức đáng sợ dù cho trên mặt ngọn núi đều có chút không chịu nổi thiên cự sơn bên trên các tu sĩ từng cái sắc mặt cự biến trong n g á y mắt đó phảng phất trời đất sụp đổ toàn bộ cựu trọng thiên không đều phảng phất rơi đập mà xuống tại chỗ liền có mấy chục trên trăm tên tu vi không cao tu sĩ bị trong nháy mắt nghiền thành sương máu cũng may thiên cự sơn bên trên có tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh bố trí mà xuống đế trận tại thời khắc mấu chốt hết thể đế giả toàn bộ khởi động đem thiên cơ thánh thành tu sĩ toàn bộ bao trùm mới không có tạo thành diện tích lớn tử thương bằng không ngoại trừ đế giả cùng bán đế tu sĩ hết thẻ thiên cơ thánh thành tu sĩ đều sẽ bị cố năng lượng kia gợn sóng cách không đánh chết thật đáng sợ dương thiên khuyết thân thể run rẩy cả người đều đang không ngừng lạnh q u ó n g trên bầu trời chiến đấu đơn giản thật là đáng sợ như là tận thế đủ loại như vậy xa xôi hư không hắn đều có một loại mạch máu bành trướng sắp bắn nổ áp lực nếu là hắn cách gần thêm chút nữa sợ là đợi không được thiên cự sơn mở ra bảo hộ trận pháp liền sẽ bị trong nháy mắt n g h i ề n chết thế gian vì sao lại có như thế lực lượng cường đại hắn cảm giác mình dù cho đột phá làm đế tại loại này tồn tại trước mặt cũng như sâu kiến một đạo kinh thế thần quang theo hư không x ả t qua vượt qua thời không cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại hàn ảnh nhi trước mặt nhưng mà hàn ảnh nhi nhưng như là ảo ảnh trong mơ lạng yên ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất không có công kích đến nàng ngu xuẩn tại đế trong trận coi là tránh né liền hữu dụng không nếu như không thể ngăn lại đế trận lực lượng chỉ có một con đường chết đường thương đế giả thấy này cười lạnh trong mắt lóe ra một vệ trào phúng cùng hí ngược có pháp trận đế khí có hơn mười vị đế giả ra trì hắn hiện tại mảy may cũng không sợ hãi cái kia ma nữ tại s u ấ t quỷ nhập thần lại như thế nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều như là gà đất chó sành chỉ có bị hủy diệt điểm mặt khác mộ thương thánh thành đế giả cũng là dồn dập cười lạnh trong mắt lập lòe kinh khủng sắc cơ bọn hắn mộ thương thánh thành trí bảo đều đã mời ra được không giết người há có thể cam tâm cho t a k hốn đ ư ờ n g thương đế giả rậm chân một cái giữa cả thiên địa đế đạo pháp tắc đều bị hắn điều khiển hóa thành từng đầu xiềng xích theo trong hư không nô gia hướng hàn ảnh nhi quấn quanh mà đi mà lại nhưng phàm bị đế đạo pháp liên quét ngang mà qua khu vực đều là bị pháp tắc phong tỏa ngăn cản dù cho trong thời gian ngắn vô phương c h ó i buộc chặn hàn ảnh nhi nhưng cũng từng tầng một phong tỏa hư không không ngừng thu nhỏ khiến cho hàn ảnh nhi hành động phạm vi không ngừng thu nhỏ cho đến triệt để vây khốn chỉ chốc lát sau hàn ảnh nhi không gian cũng chỉ còn lại có mười trượng phương viên ha ha không đường có thể đi đi chết đi cho ta dám đắc tội mộ thương thánh thành đối địch với mộ t h ư ơ n g chỉ có một con đường chết không ngừng ngươi cùng thần long thiên nữ toàn bộ thiên bảo thánh thành đều hội bởi vì làm quyết định của các ngươi mà triệt để hủy diệt hóa thành phế tích chó gà không tha đương thương đế giả ha ha cười lớn bọn hắn mộ thương thánh thành cho tới bây giờ đều chưa từng bại nhất là tại nam man đại lục cho tới nay đều là tuyệt đối bá chủ gọi nam man đại lục sinh nó liền sinh gọi nó chết nó liền phải chết bất luận cái gì có can đảm mộ thương là địch người hết thể chỉ có hủy diệt đương thương đế giả nắm đấm vung lên toàn bộ đế trận lực lượng đều bị hắn điều động phương viên ba nghìn dặm thiên địa lực lượng điên cuồng tụ đến sau đó cùng mộ thương hơn mười vị đế giả lực lượng hội tụ vào một chỗ hóa thành chín đạo kinh thế có sáng lần nữa hướng hàn ảnh nhi đánh tới hàn ảnh nhi chỗ có thể hành động không gian đã không đủ mười trượng chín đạo kinh thế cột sáng cơ hồ triệt để gặp nàng bao trùm căn bản là không có cách lại tranh né mà lại cái kia chín đạo có sáng đáng sợ tới cực điểm phát ra năng lượng khí tức sợ là bố đế sứ đều sẽ bị trong nháy mắt hủy diện một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ gần như không có khả năng ngăn trở một khi bị cái kia chín đạo cổ sáng quét chúng sợ là chỉ có một con đường chết thiên cơ thánh thành đế giả nhóm trong mắt tràn đầy lo lắng theo bản năng nắm chặt trong lòng bàn tay một khi thiên bảo thánh thành cường giả bị giết như vậy tiếp xuống chết khẳng định liền là bọn hán một chút tâm lý tố chất kém đế giả thậm chí đã mồ hôi nhễ ngại có chút không nhịn được nghĩ chạy trốn một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa coi là bằng vào một thanh trận pháp đế khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao diệt ta thiên bảo thánh thành sợ là có chút suy nghĩ nhiều ngay tại cái kia chín đạo c ổ sáng sắp đánh trúng hàn ảnh nhi cái kia như ẩn như hiện thân thể lúc một đạo hùng hậu lạnh nhạt thanh âm nhưng ở trong đất trời vang lên thanh âm kia mặc dù không lớn lạnh nhạt vô cùng nhưng lại phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua hùng hậu tới cực điểm toàn bộ thiên địa đều bởi vì thanh âm kia mà xuất hiện một cô kinh người khí tức nghiêm nghị phảng phất thời kỳ thượng cổ chiến trường một vị thần tướng tại vô tận vũ khí bên trong phong khoáng tự do người nào mộ thương thánh thành một đám đế giải nhóm theo bản năng hướng thiên cự phong nhìn lại thanh âm kia chính là từ thiên cự phong bên trên truyền r a mặt khác thiên cự sơn bên trên tu sĩ cũng là r ồ n dập hướng bên kia nhìn lại âm thanh kia hùng dày vô cùng như là k i m qua thiết mã làm người nhiệt huyết sôi trào rất nhiều người đều đang khiếp sợ đến cùng người nào đáng sợ như thế một lời thế mà ảnh hưởng toàn bộ thiên địa khiến cho người phảng phất đưa thân vào thượng cổ chiến trường chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía thiên cự phong nhưng thấy không đến bất luận cái gì thân ảnh cùng phản ứng nhưng ở hàn ảnh nhi trước mặt nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân hình cao lớn vô cùng cường tráng thân ảnh thân ảnh kia cao một trượng khôi ngô mà h ù n g vĩ đứng ở đằng kia phảng phất một tôn thiên thần trong cơ thể huyết khí c u ầ n c u ộ n lưu động phảng phất giang hà lao nhanh sóng lớn đai cát huyết dịch lưu động tiếng đều khiến người vô cùng khó chịu phảng phất trong cơ thể mình huyết mạch muốn nổ tung ầm ầm cái kia chín đạo kinh thế có sáng lóe lên lướt qua thiên địa nhưng không có công kích tại hàn ảnh nhi thân bên trên toàn bộ đụng tại cái kia cường tráng trên thân nam nhân thiên địa rung mạnh khói lửa qua đi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh cái kia như ẩn như hiện như mộng như ảo tuyệt mị thân ảnh vẫn như cũ lơ lửng giữa không trùng một tia gợn sóng đều không có thậm chí quần áo bên trên đều không có một cái nào nếp ốm ở trước mặt nàng thì đứng b ư n g một cái đại hán khôi ngô đại hán kia tướng mạo đoàn trang tài trí bất p h ả m nhưng nhưng không phải nhân loại toàn bộ thân hình bên trên đều bao trùm lấy một tầng tím l ớ p v ả y màu đen toàn thân các nơi đều là g i ữ t ậ n gai ngược một đôi tà ác cánh thịt ở sau lưng chậm dai phe phẩy phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị phiến vù vù rung động đa tạ cổ sơn đại ca cái tiết như ẩn như hiện tuyệt mỹ thân ảnh cuối cùng từ trong hư hào đi ra hướng về cường tráng nam tử hơi hơi thi lễ nữ tử kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân cao thấp đẹp không gì sánh được đáng tiếc duy nhất chính là thủy trung đều nhìn không thấy mặt của nàng h u viêm hàn ảnh tộc cùng man ma t h ẳ n g tộc tiếng kinh hô vang lên đám người rốt cục thấy rõ ràng cái kia tướng mạo của hai người đồng thời nhận ra thân phận của bọn hắn chương bảy trăm hai mươi b ố cái thứ hai trí thánh từ khi thiên lan chung kết ngày sau thiên bảo thánh thành bên trong dị tộc liền bị nam man đại lục bên trên tu sĩ chỗ biết rõ tỉ như thần mạch nhân tộc huyết tinh quỷ tức tộc kim d i ệ m linh tộc man ma thản tộc nhưng hết thể thiên bảo thánh thành dị tộc bên trong nổi danh nhất cùng thần bí nhất liền là cựu huyễn thải điệp tộc cùng u viêm hàn đành tộc cho dù ở thời kỳ thượng cổ cựu h u y ê n thải điệp tộc cùng ưu viêm hàn ảnh tộc cũng là vô cùng thưa thớt cùng hiếm thấy chủng tộc bọn hắn chẳng những nhân khẩu thưa thớt mà lại xuất quỷ nhập thần nhiều khi đều là chỉ biết tên không biết kỳ cụ thể như thế nào người thiếu nữ kia thế mà chính là ưu viêm hàn ảnh tộc người khó trách có mạnh như thế đánh giết năng lực nguyên hoa đạo chủ âm thầm kinh hãi thượng cổ điển tịch bên trong liền có nói qua ưu viêm hàn ảnh tộc cam hiệu nhất bùng nổ giết địch thường thường đều là một đòn giết chết giết cùng một người sẽ không xuất thủ lần thứ hai chính là thái hoang thế giới vô tận trong t r ù n g tộc mặt am hiểu nhất tám sát t r ù n g tộc hắn cũng đã được nghe nói thiên bảo thánh thành bên trong coi ưu viêm hàn ảnh tộc tồn tại chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chỉ nghe danh m à t h ô i bởi vì ưu viêm hàn ảnh tộc làm việc luôn luôn quỷ dị thần long kiến thủ bất kiến vĩ bình thường căn bản không gặp được bọn hắn c h â n thân ha ha ảnh nhi muội muội có cổ sơn đại ca tại người nào dám thương ngươi man cổ sơn cười ha ha toàn thân thông thiên triệt địa khí huyết như là viễn cổ giang hà bản cổn cổn lưu động bàng bạc tinh khí thần như là lang yên phía trên cửu tiêu mộ thương thánh thành tiểu nhi coi là bằng vào một thanh trận pháp đế khí liền có thể lấy nhiều khi ít sao man cổ sơn nhìn cái kia mấy chục tên mộ thương thánh thành đế giả ánh mắt lánh n h ư ợ c tinh không hơn mười vị đế giả kết trận hóa là một thể sinh ra năng lượng s ắ c thực kinh người nhưng cùng man cổ sơn cái kia thẳng tiến không lùi bá khí so sánh nhưng phảng phất lại thấp hơn mấy phần thái hoang phòng ngự thứ nhất man ma thản tộc đường t h ư ờ n g đế giả sắc mặt â m trầm vô cùng thiên bảo thánh thành có man ma thản tộc hắn tự nhiên sẽ hiểu nhưng mạnh mẽ như thế man ma thản tộc hắn nhưng là lần đầu tiên thấy hơn mười vị đế giả tăng thêm đế khí lực lượng hợp lực nhất kích thế mà không c ó thương tổn đến hắn lực phòng ngự làm sao có thể mạnh mẽ như thế mặt khác mộ thương thánh thành tu sĩ cũng là từng cái chấn động vô cùng vừa rồi một cách kia chính là bố đế sứ cũng là hữu tử vô sinh tên kia man ma thản tộc thanh niên thế mà nhẹ nhàng tiếp nhận thái hoang phòng ngự thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền chu bách hà nhìn lên bầu trời trong đôi mắt có chút trầm trọng theo thiên lan trong thế giới đi ra dị tộc toàn bộ đều thật không đơn giản nhất là cái kia mấy đại thần tộc cho dù ở thời kỳ thượng cổ đều là rất thưa thất mạnh mẽ tồn tại bản tọa không tin hắn một người thật có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy công kích đường thương sắc mặt khó coi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào man cổ sơn trận pháp đế khí chính là bọn hắn mộ thương thánh thành chi bảo xưng là trấn thành chi bảo đều không đủ bọn hắn không phải là không có mặt khác đế khí nhưng cùng trận pháp đế khí so sánh tự nhiên không ở cùng một cấp bậc nguyên bản trận pháp đế khí gần như không có khả năng tùy tiện rời núi lần này cũng là vì thu thập thiên cơ thánh thành mới được cho phép mang theo mang ra nếu là thi triển ra trận pháp đế khí bọn hắn đều không thể giải quyết hết trước mắt c ư ờ n g địch như vậy nam trinh thiên cơ chính là thất bại thảm hại kết cục chư vị đồng đạo thỉnh giúp ta một bộ lực lượng đường thương đế giả hét lớn một tiếng tầm mắt trước nay chưa có trịnh trọng tiếp xuống nhất kích chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại Khết thể ẩm mộ may may mộ có có ẩm một tiếng vang thật lớn thiên địa đều phảng phất tại lay động một cây đường kính hơn trăm dặm cột sáng theo mộ thương thánh thành trong trận pháp chui ra xoay một tiếng đem thiên địa đều kéo ra một đạo hơn nghìn dặm vết rách u ám thời không hắc động xuất hiện ở trên không nam toàn bộ thiên n g cử sơn bên trên tu sĩ đều dọa đến từng cái sắc mặt trắng bệnh bầu trời bị xé nước nam man đại lục bên trên không gian thế mà cũng sẽ bị xé rách hết t h ể tu sĩ đều một trận run sợ bao quát đế giả ở bên trong toàn bộ sắc mặt trắng bệnh nam man đại lục thời không vô cùng vững chắc đã từng chưa bao giờ bị phá hư qua một mực truyền thuyết chỉ có đế cảnh lực lượng có lẽ mới có thể phá hư nam man đại lục không gian nhưng mà đại đế thời đại tiến đến về sau chúng sinh liền phát hiện dù cho phổ thông đế giả cũng không cách nào phá hư nam man đại lục thời không chỉ có thượng vị đế cảnh tồn tại toàn lực ứng phó mới có thể đem nam man đại lục bên trên thời không hơi xé rách khổng lồ như thế vết nước không gian một đường kéo dài hơn nghìn giảm sợ là chỉ có viên mãn đế cảnh vô thượng tồn tại mới có thể làm đến đi chu ngạn hoàng chủ tự lẩm bẩm hoàng chủ lời ấy chẳng lẽ đang nói một kích kia đã có thể so với viên mãn đế cảnh lực lượng rồi hả n i ế p thiên đế chủ kinh hồn táng đ à n g hỏi dù cho không bằng viên mãn đế cảnh sợ cũng không kém bao nhiêu chu ngạn hoàng chủ khẳng định nói sau lưng của hắn ba tên tử tiêu vương t r i ề u đế chủ môn ngay vậy từng cái hít một thiên thánh lanh、khí. Nếu như cái hơi khí. ba vị đế chủ nghe vậy từng cái tâm tình trầm trọng chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã là không có đường lui kinh khủng cột sáng phá toái hư không trực tiếp hướng man cổ sơn cùng hàn ảnh nhi đánh tới công kích đáng sợ như thế chỉ là sinh ra năng lượng n g uy áp liền có thể lệnh một tên trung vị đế cảnh tu sĩ vô phương động đậy lại thêm pháp tắc lực lượng trói buộc cơ bản không có theo trăm dặm đường kính công kích trước đào thoát đi ra khả năng cổ sơn đại ca hàn ảnh nhi hơi khẽ cao mày đôi mắt nhìn man cổ sơn liếc mắt nàng cùng man cổ sơn đều là hạ vị đế cảnh tu vi nếu là cứng rắn đòn khiêng có thể so với viên mãn đế cảnh công kích kết quả sợ là sẽ phải rất thê thảm nếu là man cổ sơn không thể ngăn lại công kích kia bọn hắn sợ là chỉ có thể thi triển biện pháp khác ha ha ảnh nhi muội muội ngươi quá coi thường ta man cổ sơn đi công kích ta không dám nói mạnh cỡ nào nhưng nếu nói có thể chịu có thể đánh ta chưa từng có phục qua ai man cổ sơn cười ha ha một tiếng lực chiến đấu của hắn chưa chắc có mạnh cỡ nào nhưng lực phòng ngự lại là không có phục qua ai chỉ thấy man cổ sơn bước ra một bước trong đôi mắt lóe lên một cỗ tinh quang sau một khắc cả người đ ố n g nhiên bằng một vòng to cao ba trượng dư sau lưng lần nữa sinh ra hai cái cánh xương thân thể hai bên xoẹt một tiếng lần nữa thêm ra bốn chi cánh tay cả người liền như là ba đầu sáu tay ma thần vu man cổ sơn bay lên không trung một thanh ngăn ở cái kia trăm dặm cổ sáng trước mặt chính diện nên đón cái kia đạo kinh thiên động địa công kích đôi mắt bên trong lóe lên một cỗ khinh thường vạn pháp bất x â m làm cái kia trăm dặm cổ sáng sắp đụng vào man cổ sơn thời điểm một cỗ đặc thù gợn sóng theo man cổ sơn trên thân buộc phát ra sau một k h ắ c cái kia trăm dặm cổ sáng có chút dừng lại phảng phất bị đồ vật gì ảnh hưởng tới năng lượng ẩn chứa trên phạm vi lớn suy giảm thế mà so lúc trước sinh sinh giảm bớt một nửa cái gì mộ thương thánh thành đế giả nhóm toàn bộ giật mình vạn pháp bất x â m lại là vạn pháp bất x â m làm sao có thể nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 725, t o à n bộ rết sạch vạn pháp bất x â m miễn dịch hết thể đế đạo pháp tắc chỉ có trí thánh mới có thể làm đến thần long thiên nữ long thiên nhi có thể trở thành trí thánh đã thuộc về truyền thuyết hiện tại lại có một vị trí thánh xuất hiện tất cả mọi người trợn m ắ t hốc mồm nhìn man cổ sơn trí thánh thế gian trí thánh như thế nào nhiều như thế dù cho hàn ngọc đều một trận nghẹn họng nhìn chân chối không nói nam man đại lục đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong một thời đại bên trong có thể tu thành trí thánh người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bất kỳ một cái nào trí thánh tương lai cơ hồ đều là đứng tại thái hoang thế giới đỉnh phong nhất tồn tại có vạn pháp bất xâm thiên địa g ân sủng đế trận uy lực trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa nhiều uy lực đường thẳng giảm xuống đương nhiên ngay cả như vậy cái k i a trăm dặm đường kính cột sáng cũng tương đương dọa người phổ thông thượng vị đế giả căn bản ngăn không được ầm ầm một tiếng vang thật lớn năng lượng cực quang bao trùm thiên địa trong lúc nhất thời lòng trời lở đất thiên cự sơn phòng ngự đế trận trong nháy mắt liền bị năng lượng ba động chấn vỡ chỉ là một tòa phổ thông đế trận mà thôi căn bản ngăn không được như vậy đáng sợ năng lượng chấn động cũng may thiên cự sơn đế trận không ngừng một tòa mà lại chỉ là bị oanh ra một lỗ hổng không có triệt để s ụ p đổ bằng không toàn bộ thiên cự sơn sợ là muốn sinh linh đồ thán một tôn thân ảnh cao lớn theo đầy trời bên trong cơn báo năng lượng đi ra như là thượng cổ ma thần đứng trên chín tầng trời hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa cuốn lên kinh thiên cơn báo năng lượng phảng phất một cái hô hấp đều có thể nắm một ngọn núi thổi bay một cái nhịp tim đều có thể nắm một tòa cung điện chấn vỡ không có chết mộ thương thánh thành đế giả nhóm toàn bộ tầm mắt khiếp sợ nhìn trên chín tầng trời cái kia như là ma thần thân ảnh vô tận áp lực vô tận nặng nề như núi nện trong lòng mọi người đế khi kết hợp hơn mười vị đế giả một kích toàn lực thế mà vô phương giết chết cái kia thiên bảo thánh thành thanh niên thế gian lớn nhất chân lý liền là bản thân mạnh mẽ bằng vào ngoại vật cuối cùng chỉ là tiểu đạo m à thôi man cổ sơn ánh mắt đạo mạc nhìn những mộ thương thánh thành đó đế giả nhóm hắn thậm chí thánh thành đế hắn chính là thượng cổ phòng ngự đệ nhất man ma thản tộc sao lại sợ không quan trọng mười mấy cái đế giả vây công vụ tại man cổ sơn đánh tan cái kia trăm dặm đường kính to lớn cột sáng trong n g á y mắt hàn ảnh nhi liền đã lóe lên biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại đường thường đế giả sau lưng không đường thường đế giả phát hiện sau lưng có d ị động trong lòng giật mình lập tức ý thức được cái gì thế nhưng chờ hắn kịp phản ứng lại là đã không còn kịp rồi phốc phốc một thanh bén nhọn lợi khí vạch phá quần áo của hắn vạch phá huyết nhục của hắn toàn bộ cắm vào hắn trong cơ thể làm trung vị đế cảnh tu sĩ hắn đế thể cùng hộ thể đế cương đều vô cùng cường đại nhưng giờ này khắc này nhưng như là giấy mỏng yếu ớt căn bản là không có cách ngăn cản chút nào thỉnh quân ta một mạng đường t h ư ơ n g đế giả trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ vừa rồi mi la đế giả chết rõ mồn một trước mắt cái kia thần bí ưu viêm hàn ảnh tộc nữ nhân thế nhưng là có một đòn giết chết trung vị đế giả năng lực nhưng mà hãn cầu xin tha thứ đương nhiên sẽ không hữu hiệu hàn ảnh nhi không ra tay thì thôi một khi ra tay chắc chắn sẽ mang đi một cái mạng giết chết cái kia nữ ma đầu mộ thương thánh thành mặt khác đế giả nhóm r ồ n dập kinh sợ hét lớn tất cả mọi người sợ mình đi vào mi la đế giả cùng đường thường đế giả theo gót toàn bộ như phát điên thôi động pháp trận đế khí lực lượng điên cuồng công kích hàn ảnh nhi hàn ảnh nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn những mộ thương thánh thành đó đế giả cười lạnh lần công kích thứ nhất không có giết chết nàng những mộ thương thánh thành đó đế giả liền không còn có uy hiếp quả nhiên hơn mười vị đế giả công kích mặc dù đáng sợ đế khí cũng uy lực vô tận nhưng giết không chết man cổ sơn liền căn bản không có ý nghĩa chỉ thấy man cổ sơn thân ảnh p h o á n g qua liền ngăn tại hàn ảnh nhi trước mặt đem những cái kia đế giả công kích toàn bộ cả lại cơ hồ cùng một thời gian hàn ảnh nhi liền lần nữa biến mất tại tại chỗ phốc phốc xoẹt một tiếng v a n g nhỏ một tên mộ thương thánh thành trung vị đế giả con ngươi mở rộng đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là cho tàn trong cơ thể bàng bạc sinh cơ cơ hồ trong nháy mắt liền toàn bộ phai mờ phảng phất có một con huyết b u ồ n đại khẩu đưa hắn sinh cơ một n g ụ n u ố t tên thứ năm trung vị đế giả chết toàn bộ mộ thương thánh thành đến đây trung vị đế giả cũng mới tám chín vị mà thôi chỉ chốc lát sau liền đã chết đi năm tên không thể bảo là không tổn thất nặng nề tại nam man đại lục bên trên một tên trung vị đế giả giá trị so v ớ mười tên hạ vị đế giả đều cao dù sao toàn bộ thiên cơ thánh thành cũng mới chỉ có bốn tên trung vị đế giả mà thôi rút lui toàn bộ cho ta rút lui bố đế sứ có chút điên rồi trong mắt tràn đầy tơ máu cùng l ử a giận lần này tổn thất to lớn như thế hắn sau khi trở về căn bản là không có cách bàn giao những mộ thương thánh thành đó đế giả nhóm đã sớm không nghĩ lại tiếp tục chiến đấu xuống cùng thiên bảo thánh thành hai vị kia nhân vật đáng sợ giao thủ quá mức dày vào cùng khủng bố cùng chờ đợi tử vong đều không hề khác gì nhau đặt được bố đế sứ mệnh lệnh về sau tất cả mọi người như được đại xá khống chế lấy trận pháp đế khí bao lấy mộ thương chiến thuyền toàn lực ứng phó hướng thiên cự sơn chạy chạy muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi coi nam man đại lục thật chính là bọn ngươi hậu hoa viên sao man cổ sơn hừ lạnh một tiếng thân ảnh xuyên phá tầng mây đấm ra một q u y ề n đem chạy trốn mộ thương chiến thuyền đánh lui ba trượng kém chút tại tại chỗ xoay một vòng hàn ảnh nhi chẳng biết lúc nào đã chui vào mộ thương thánh thành chúng đế giả tạo thành đế trong trận tại cái kia quy tắc tầng tầng đế trận bên trong nàng thế mà mảy may đều không bị ảnh hưởng như là trong nước như du ngư nhẹ nhàng sẽ xuyên qua tất cả trở ngại cái gì vạn pháp bất xâm làm sao có thể mộ thương thánh thành đế giả nhóm ý đồ ngăn cản hàn ảnh nhi xâm nhập nhưng ngạc nhiên phát hiện hết thể pháp tắc tác dụng tại cái kêu u ảnh trên người thời điểm hết thể biến mất không thấy gì nữa căn bản không có hiệu quả gì vạn pháp bất xâm lại là vạn pháp bất xâm danh thứ ba trí thánh thiên bảo thánh thành lại có ba tên trí thánh tồn tại mộ thương thánh thành người điên điên thật rồi không bị trận pháp đế khí lực lượng trói buộc hàn ảnh nhi một khi chui vào mộ thương thánh thành trong đám người liền như là hổ vào b ầ y dê một đường thu hoạch hàng loạt nhỏ máu từ không trung huy sái mà xuống toàn bộ thiên cự sơn đều rơi xuống huyết vũ nhưng mà đế huyết chính là hạng gì tồn tại căn bản là không có cách chân chính hàng rơi trên mặt đất ở giữa không trung thời điểm liền không hỏa tự đốt hòa thành từng đạo thuần túy nhất thiên địa lực lượng cùng lực lượng p h á p tác tan dạ ở giữa thiên địa thế là toàn bộ bầu trời đều xuất hiện lửa đốt bầu trời thần kỳ hình ảnh d ư ơ n g tây thiên bảo thánh thành các ngươi thật muốn cùng chúng ta mộ thương không chết không thôi không thành bố đế sứ đ ô i mắt muốn nứt ra đem hết toàn lực một t r ư ờ n g bước lui long thiên nhi phát điên bay về phía mộ thương thánh thành chiến thuyền ngắn phút chốc l i ề n lại có hơn mười người đế giả bị cái kia thiên bảo thánh thành giết chết đánh giết tiếp tục nữa sợ là mộ thương thánh thành đến đây thiên hữu cử sơn hết thảy đế giả đều sẽ chết sạch lưu lại cho ta long thiên nhi lông mày n h í u lại nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc bố đế sứ tiến đến quấy nhiêu hàn ảnh nhi cùng man cổ sơn bọn hắn chỉ thấy long thiên nhi một quyền đánh ra bảy bảy bốn mươi chín đầu kim long bỗng nhiên từ thiên địa ở giữa chui ra tranh nhau chen l ầ n hướng bố đế sứ đánh tới thái hoàng thần long quyền đúng là long nhân tộc bất truyền bí thuật thái hoàng thần long quyền ts t á c bảo hôm nay sẽ có chương hai chương 726, m ộ t chiêu cuối cùng bốn mươi chín đầu kim long phong thiên tọa địa như là theo thái cổ tới có long tộc thuần chính nhất huyết m ạ n h bố đế sứ căn bản không có đào thoát đi ra cơ hội trong khoảnh khắc liền bị bốn mươi chín con rồng vàng quấn chặt lấy có ý tứ có chút ý tứ long nhân tộc trí cao thần thuật thái hoàng thần long quyền cái kia long nhân tộc nữ hoa hoa lai lịch không đơn giản a t h í c h thiên dạ trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một đạo cảm thán tiếng khiếu thiên tam âm h ổ bị phong ấn mấy chục vạn nam trung hoạch tự do về sau là một tôn thượng cổ đại thần tự nhiên xem thường một tòa chiến trường phế tích tiểu không gian nhưng tuần tự mấy vị trí thánh xuất hiện lại làm cho hắn có chút mở rộng tầm mắt dù sao tại thời kỳ thượng cổ trí thánh cũng là bất thế kỳ tài tại một tòa thần tông bên trong cũng là sẽ bị xem như tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng nhất là cái kia tên là long thiên nhi tu luyện thái hoàng thần long quyền tương đối không tầm thường nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ cho dù hắn nghe tên này đều sẽ trong lòng có e rè dù sao năm đó long nhân tộc tổ thần bằng vào thái hoàng thần l o n g quyền trọng thương qua bọn hắn cổ ma tộc một vị tổ thần tại thái hoàng thần thuật điện phía trên thái hoàng thần l o n g quyền bài danh thứ hai mươi chín tên tịch thiên dạng cái kia long nhân tộc tiểu nữ hoa thân phận có chút không đơn giản ngươi nếu có thể đem n à n g bắt thì triển bí pháp khống chế lại tương lai nhất định có tác dụng lớn hồ tam âm tà t à nói trong lời nói có một cỗ nồng đậm mê hoặc nếu là có thể theo cái kia con gái thân thượng tướng thái hoàng thần long quyền đem tới tay vậy liền kiếm lợi lớn tịch thiên dạ nghe vậy không để ý đến hổ tam âm chỉ là h ừ l ạ n h một tiếng a tịch thiên dạ tiếng h ừ l ạ n h mặc dù không lớn nhưng rơi vào hổ tam âm trong lỗ thai nhưng dường như sấm sét một cỗ không có gì sánh kịp thống khổ theo sâu trong linh hồn truyền ra dù cho hổ tam âm chính là thượng cổ chín đại ác thú cũng có chút gánh không được thống khổ kêu lên chủ chủ nhân thuộc hạ không dám hổ tam âm toàn thân run rẩy chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn tán loạn phía trước hắn cũng bởi vì không có để cho chủ nhân mà nếm qua một lần đau khổ lần này tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhớ kỹ lúc nào đều muốn điểm tôn ti không biết lớn nhỏ làm phạt tịch h thiên dạ thản nhiên nói giống hổ tam âm này loại thượng cổ ác thú chỉ có thi triển một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể đem hắn triệt để thuần phục hay không lại chỉ là nuôi dưỡng một đầu bằng mặt không bằng lòng không quy tâm láo hổ ở bên người mà thôi hổ tam âm biểu lộ thống khổ trong lòng tràn đầy kinh sợ cùng khủng hoảng người kia đến cùng ở trên người hắn rơi xuống cái gì c ấ m chế sao đáng sợ như thế mà lại hắn thử qua nhưng căn bản là không có cách giải trừ cái kia c ấ m chế phảng phất một khi bị dưới liền vĩnh viễn không bao giờ có thể giải trên bầu trời bố đế sứ bị quân lấy vô phương trở về trợ giúp mà một bên khác mộ thương thánh thành hơn mười vị đế giả căn bản không phải m a n cổ sơn cùng hàn ảnh nhi đối thủ trong chốc lát liền tử thương hơn phân nửa sống sót lác đác không có mấy tiếp tục giết tiếp chắc chắn toàn quân bị d i ệ t đáng giận a bố đế sứ đôi mắt đỏ bừng hán đường đường thượng vị đế cảnh tồn tại thế mà bị một cái hạ vị đế cảnh tiểu bối bước đến tình trạng như thế nhưng mà dù hắn không cam tâm nữa trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào cái kia thần lòng thiên nữ quá mức đáng sợ căn bản không có bất luận cái gì sơ hở mà lại vạn pháp bất dâm thần thông bí thuật mạnh vô cùng khó tin hắn chẳng những vô phương phản kích thậm chí trong lúc mơ hồ có một câu nguy cơ tử vong ở trong lòng bồi hồi trở lại mà lại cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt làm một tên thượng vị đế cảnh đế giả hắn tương đương tin tưởng trực giác của mình không được không thể lại tiếp tục bằng không thật sự có khả năng chết ở đây địa phương bố đế sứ trong lòng bất an lại cũng không đoái hoài tới cái gì thiên bảo thánh thành bản tọa n h ớ kỹ bản tọa cùng các ngươi không đội trời chung bố đế sứ lạnh lùng nhìn long thiên nhi theo hắn nói chuyện âm thanh một cô đế huyết theo trong miệng của hắn tràn ra chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ vạt áo những cái kia đế huyết yêu dị mà tà mị đỏ tươi có chút không bình thường chạy xuôi đến thân bên trên sau khiến cho cả người hắn đều tản mát ra một cỗ quái dị tà khí đế quả tế hiến đại pháp long thiên nhi hơi hơi nhữ mày nàng không ngờ rằng bố đế sứ như thế quả quyết l i ề n thi triển ra đế quả tế hiến đại pháp nguyên bản nàng đang tìm một đòn giết chết cơ hội lúc này lại là có chút khó giải quyết thiên cự sơn bên trên rất nhiều đế giả cũng là lên tiếng kinh hô mắt trợn tròn nhìn bố đế sứ đế quả tế hiến đại pháp trong truyền thuyết đế quả tế hiến bí thuật thế mà thật tồn tại mộ thương đại lục truyền thừa quả nhiên không phải chúng ta nam man đại lục có thể so sánh thế mà liền đế quả tế hiến bí thuật đều biết liên quan tới đế quả tế hiến đại pháp tại nam man đại lục bên trên chỉ là truyền thuyết chỉ có tại một chút cổ thư phía trên nhìn thấy qua cái gọi là đế quả tế hiến đại pháp liền là làm tu sĩ tu luyện thành đế về sau cùng thiên địa ở giữa hội sinh ra một c ố đặc thù cộng minh làm đế giả tự nguyện từ bỏ đế quả đế đạo đế pháp đế khu đế nguyên toàn bộ tế hiến đi thời điểm liền có thể từ thiên địa ở giữa đổi lấy đến một c h ố cường đại gấp mười lần lực lượng cái gọi là lấy tại thiên địa trả cho thiên địa đã là như thế chỉ cần đế giả nguyện ý từ bỏ liền có thể đạt được càng nhiều đương nhiên đế quả tế hiến đại pháp chỉ có một khắc đồng hồ thời gian một khắc đồng hồ đằng sau liền sẽ theo đế cảnh rơi xuống hóa thành phổ thông thánh nhân còn muốn thành đế chỉ có thể một chút lần nữa tu luyện trở về mà lại so trước kia càng thêm khó khăn nhiều lắm cho nên dưới tình huống bình thường đế giả căn bản cũng không khả năng thi triển đế quả tế hiến đại pháp trừ phi thời khắc sống còn dĩ nhiên nam a n đại lục không có đế quả tế hiến đại pháp truyền thừa xuống cho nên muốn thi triển cũng không có cơ hội bố đế x ứ trong cơ thể đế huyết tại một chút bốc hơi đế quả cùng đế thể cũng tại dần dần tan rã thế nhưng một c ố kinh khủng tới cực điểm có thể xưng ảnh hưởng b ạ n giảm thiên cự sơn lực lượng nhưng từ bố đế sứ trong cơ thể một chút sinh ra trong n g á y mắt đó tất cả mọi người đều có một loại h ảo giác nếu là bố đế sứ lực lượng trong cơ thể triệt để thức tỉnh sợ là có thể triệt để hủy diệt đi toàn bộ thiên cự sơn mạch cái gọi là hủy thiên diệt địa sợ cũng chính là như thế đi long thiên nhi tầm mắt ngưng trọng lần đầu có chút nghiêm túc tu vi càng cao đế quả tế hiến đại pháp liền càng đáng sợ bố đế s ư có thượng vị đế cảnh tu vi một khi đế nguyên tế hiến thành công sẽ đáng sợ tới cực điểm sợ là viên mãn đế cảnh tồn tại cũng không dám chính diện anh kỳ phong long thiên nhi mạnh hơn cũng chỉ là hạ vị đế cảnh tu vi mà thôi nếu là xuất hiện một tôn viên mãn đế cảnh chiến lược nàng sợ là rất khó ngăn trở một bên khác mang cổ sơn cùng hàn ảnh nhi cũng là phát hiện bố đế sứ dị thường r ồ n r ậ p đem tầm mắt nhìn sang bố đế sứ bố đế sứ ngài đế sứ thân phận ngài tôn quý sao có thể làm như thế a còn lại mộ thương thánh thành đế giả nhóm toàn bộ đều lên tiếng kinh hô một khi đế quả tế hiến thành công như vậy thì tương đương với từ bỏ chính mình đế đạo từ bỏ chính mình trăm ngàn năm qua hết thể cố gắng đế sứ đây là một chiêu cuối cùng ngài lại là tội gì chúng ta vô phương chạy đi nhưng ngài chưa hẳn a có chút c ù n g bố đế sứ tình cảm tốt đế giả trong lúc nhất thời nước mắt tuân đầy mặt đối một tên đế giả t ô i nói từ bỏ đế đạo sao mà tàn h nhẫn có đôi khi so giết bọn hắn đều càng khó chịu hơn mà lại tại mộ thương đại lục ở bên trên cũng không phải tất cả đế giả đều có thể tiếp xúc đến đế quả tế hiến đại pháp chỉ có mộ thương đại lục những cái kia tầng cao nhất chương í n đến này h thể thế đại pháp. h là có xúc tiếp tuyệt t đại Mộ thương thánh thành ngũ đại đế sứ, bảy ở i trăm hai mươi bảy thải thận nhi ra tay bố đế sứ tóc thai bù xù máu nhuồn v á t áo ánh mắt như nhắm người mà phệ giã thú tràn đầy k i ừ u hận cùng hung tàn nhường một tên thượng vị đế cảnh tu sĩ từ bỏ đế đạo sao mà tàn nhẫn n h ư không phải là không có biện pháp bố đế sứ dứt khoát sẽ không làm như thế vu man cổ sơn cùng hàn ảnh nhi hào ảnh c h ấ p động trong khoảnh khắc liền đến đến long thiên nhi bên người tầm mắt ngưng trọng vô cùng nhìn bố đế sứ thời khắc này bố đế sứ đã để bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng vẹn vẹn long thiên nhi một người sợ là ngăn không được hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố không ngừng từ trên người bố đế sứ buộc phát ra dù là man cổ sơn có thể xưng ơ phòng ngự vô địch giờ phút này cũng có chút trột dạ các tỷ tỷ yên tâm ta có biện pháp trừng trị hắn đang ở long thiên nhi mấy người ánh mắt ngưng trọng vô cùng thời điểm một cỗ hư vô m ở mịt như có như không thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại mấy bộ não người bên trong thanh âm kia không có ở trong đất trời truyền bá mà là trực tiếp xuất hiện tại long thiên nhi mấy người thức hải tương đương huyền bí khó lường sợ là bất kỳ người nào ở đây cũng không cách nào nghe trộm đến âm thanh kia tồn tại long thiên nhi mấy người nghe vậy lại là trong đôi mắt vui vẻ thải thận nhi thanh â m bọn hắn đương nhiên sẽ không không biết bốn người bọn họ bên trong thải thận nhi mặc dù nhất không am hiểu tại chiến đấu nhưng tu vi cùng nắm giữ thần thông nhưng thần kỳ nhất khó lường luận uy hiếp thường thường thải thận nhi mới là trong bốn người cao nhất một cái kia chỉ thấy thải thận nhi thanh e m vừa dứt thiên địa liền đ ỗ n g nhiên yên tĩnh long thiên nhi ba người bọn họ bao quát bố đế sứ ở bên trong phảng phất bị trong nháy mắt kéo vào một cái đặc thù lúc trong không gian tại cái thời không kia bên trong tất cả mọi người hết thể đều phảng phất bị người không chế bao quát nghe nhìn cùng xúc giác thậm chí tư duy m ộ n g ảo lĩnh vực long thiên nhi cùng hàn ảnh nhi mấy người đưa mắt nhìn nhau đôi mắt bên trong đều có lấy mấy phần kinh hãi không ngờ rằng thận nhi nắm ngộng ảo lĩnh vực đều tu luyện đi ra không hổ là bốn người bọn họ bên trong thiên phú cao nhất tu vi người mạnh nhất ngộng ảo lĩnh vực bên trong hết thể tựa như ảo ngộng tất cả nội dung cốt truyện cùng nội dung đều bị người có thể an bài người nếu là đắm chìm trong ngộng ảo lĩnh vực bên trong vô phương tự kềm chế vậy liền hội quên chính mình hết thể hóa thành ngộng ảo lĩnh vực một bộ phận ngộng ảo lĩnh vực an bài hắn vì cái gì người cái gì nhân vật hắn liền là ai cùng nhân vật bố đế sứ tu vi mặc dù rất mạnh nhưng linh hồn tu vi cùng ý c h í lực nhưng tương đương phổ thông tại thải thận nhi mộng ảo lĩnh vực bên trong cơ hồ trong nháy mắt liền bị đẩy vào trong đó vô phương tự kềm chế quên chính mình quên hết mọi thứ ánh mắt ngơ ngác lập trên hư không cái kia không ngừng ngưng tụ đến hủy thiên diệt địa năng lượng cũng đ ố n g nhiên ngưng kết không còn tụ tập cùng tích lũy tình huống như thế nào bố đế sứ vì cái gì bất động rồi đế quả tế hiến đại pháp giống như tại từng chút một kết thúc thiên cự sơn bên trên tất cả mọi người nhìn bố đế sứ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cổ quái đế quả tế hiến đại pháp thi triển đến một nửa đ ỗ n g nhiên đình chỉ chẳng lẽ bố đế sứ hối hận rồi hả rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng bố đế sứ khả năng đột nhiên hối hận dù sao đế quả tế hiến về sau triệt để mất đi đế đạo một tên thượng vị đế cảnh tu sĩ chẳng khác nào triệt để hủy đi đổi thành ai cũng không có khả năng không có chút gì do dự đi rừng cương trước bờ vực ngừng lại cũng không phải là không thể được thiên cự sơn bên trên những tu sĩ kêu bao quát mộ thương thánh thành may mắn còn sống s ó t đế giả nhóm dĩ nhiên không biết được bố đế sứ đã bị thải thận nhi mộng ảo lĩnh vực bao phủ tinh khí thần cùng với hết thệ tư duy đều đã triệt để đắm chìm trong mộng ảo lĩnh vực thế giới bên trong sớm đã không có suy nghĩ của mình kỳ thật đế quả tế hiến đại pháp một khi thi triển liền vô phương kết thúc nếu là cưỡng ép kết thúc liền sẽ bị cắn trả trọng thương chỗ trả ra đại giới cũng tương đương không nhỏ bố đế sứ hiện tại liền là như thế mặc dù ngơ ngác đứng ở giữa không trung bất động nhưng trong cơ thể lại không phải như thế hắn tụ tập mà đến lực lượng hủy thiên diệt địa bởi vì không có người khống chế mà triệt để bùng nổ toàn bộ cắn trả bản thân không có thương tổn người nhưng trước thương mình bố đế sứ hắn thế nào cố năng lượng kia ở trong cơ thể hắn triệt để mất khống chế nếu là trễ khai thông sợ là sẽ phải xảy ra chuyện lớn mộ thương thánh thành một tên đế giả run run rẩy rẩy nói bố đế x ứ trong cơ thể c ô năng lượng kia như là treo ở trên đầu như mặt trời toàn bộ thiên cự sơn mạch người đều có thể cảm nhận được một c ô năng lượng mất k h ô n g chế sinh ra hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi hết thể mộ thương thánh thành tu sĩ đều phát hiện không hợp lý nhưng lại lại không thể làm gì có long thiên nhi mấy người ở nơi đó trông coi bọn hắn căn bản là không có cách tới gần một khi tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ bố đế sứ con mắt n ố c trệ thân thể bởi vì trong cơ thể bàng bạc năng lượng mất khống chế mà không ngừng biến hình lúc lớn lúc nhỏ như là khí cầu nhưng bố đế sứ nhưng phảng phất mảy may đều không có phát giác được trong cơ thể mối nguy ngược lại trên mặt mang vẻ tươi cười nếu là đổi thành bình thường cái kia tia nụ cười hết sức hiền lành nhưng giờ này k h ắ c này nhưng tương đương cổ quái cùng quỷ dị khiến cho người có chút không rét mà run long thiên nhi ba người đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ thận nhi quả nhiên lợi hại bố đế sứ đều sắp chết thế mà vẫn như cũ một điểm phản ứng đều không có cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa nếu là triệt để nổ tung dù cho bố đế sứ có thượng vị đế cảnh tu vi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ toàn bộ thiên cự sơn mạch tu sĩ đều nhìn lên bầu trời theo thời gian trôi qua rốt cục có người phát hiện bố đế sứ cổ quái Bố đế sứ trên người chu ó vấn、đề. nếu là bản đề, là o đoán à n không sai, hắn nên bị người khống chế được thần g được chế h sai, bị c tâm.、Chu、ngạn hoàng chủ kinh hãi vô cùng nói dù cho bố đế sứ tạm thời đổi ý từ bỏ đế quả tế hiến đại pháp vậy cũng không thể nào để cho cố năng lượng kia ở trong người chạy tán loạn như thế không khai thông cũng không khống chế mặc cho cố năng lượng kia phá hư thân thể của mình chỉ có một cái khả năng cái kia chính là bố đế sứ linh hồn bị người khống chế được cái gì bố đế sứ chính là một tên thượng vị đế cảnh tồn tại người nào có thể trực tiếp khống chế lại tinh thần của hắn nếp i thiên đế chủ không thể tin nói thượng vị đế cảnh tại thiên cơ thánh thành bên trong có thể xưng vô địch triệt để khống chế lại một tên thượng vị đế cảnh tồn tại tâm thần cái kia làm sao có thể chu ngạn hoàng chủ tầm mắt ngưng trọng có chút kiêng kỵ nói thiên bảo thánh thành quả nhiên cao nhân vô số thâm bất khả c h ắ c thâm bất khả c h ắ c ca hắn mặc dù không có bị mộng ảo lĩnh vực bao phủ lại nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra một điểm khẳng định có thiên bảo thánh thành cao nhân âm thầm ra tay mới đưa bố đế sứ khống chế sau l ư n g ba tên i đế chủ âm thầm kinh hãi thiên bảo thánh thành thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế cái tia khống chế lại bố đế sứ thần tâm người thần bí nếu là có ý đối địch với thiên cơ thánh thành sợ là một người liền có thể đem chọn cái thiên cơ thánh thành đều chấn áp tự nhiên không phải tử tiêu vương triều người nhìn ra mánh khỏe thượng nguyên tông tán sĩ liên minh vạn vật liên minh cùng hải tộc các loại tuyệt thế thế lực cũng r ồ n r ậ p nhìn ra mánh khỏe cái kêu bố đế sứ sợ không phải mình vẫn tưởng đoạn đế quả tế hiến đại pháp mà là bị người khống chế được yêu nhân không thể tổn thương bố đế sứ mộ thương thánh thành đế giả tự nhiên cũng có người xem xảy ra vấn đề đến lập tức liền có mấy người lao ra bay về phía bố đế sứ ý đồ đem bố đế sứ tỉnh lại nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 728 chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn dù sao nếu là bố đế sứ đều đã chết bọn hắn cũng không có đường sống nhưng mà mấy tên đế giả vừa mới xông vào bố đế sứ ngàn trượng phạm vi bên trong liền thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ đờ đẫn đứng ở tại chỗ ánh mắt trống giống mà vô thần như là trong nháy mắt đã mất đi linh hồn bọn hắn thật triệt để đã mất đi linh hồn bố đế sứ còn bị khống chế lại bọn hắn này chút hạ vị đế cảnh tu sĩ tự nhiên càng thêm vô phương trông cự mộng ảo lực lượng lĩnh vực cơ hồ trong nháy mắt liền linh hồn vĩnh rơi xuống vực sâu s i n h s i n h bị mộng ảo lực lượng theo thế gian xóa đi không có linh hồn tự nhiên cũng liền đại biểu cho triệt để tử vong chỉ thấy mấy tên mộ thương thánh thành đế giả khí tức chậm rãi từ thân bên trên biến mất sinh cơ nhàn nhạt không thấy cả người hóa thành một bộ lạnh như băng thi thể từ giữa không trung rơi xuống lạng yên rơi đập tại trong núi lớn chết thế mà liền chết hai vị kia đế giả vì sao đột nhiên liền chết tất cả mọi người nhìn lên bầu trời ai cũng không biết được cái kia hai tên đế giả chết như thế nào đi không có người công kích bọn hắn thậm chí không có người chú ý bọn hắn bọn hắn chỉ là hơi tới gần bố đế sứ liền không hiểu thấu v ỡ lạc ba tên đế giả chết không rõ ràng dị tới i cực đ ể mặt m khác mộ thương thánh thành đế giả nhóm từng cái ánh mắt kinh khủng không ngừng lui lại như tránh ôn thần cũng không dám lại bước vào một khu vực như vậy đến cùng đồ vật gì như thế nào đáng sợ như thế lục hoàng tán nhân sắc mặt trắng bệnh làm thiên cơ thánh thành trí cừng giả hắn lại là xem không ra bất kỳ đầu mối chỉ biết hiểu chỗ kia không gian tương đương nguy hiểm sợ là trực tiếp bước vào cũng là giống nhau xuống tràng không biết thường thường mới là làm người ta sợ h ã i nhất cùng sợ hãi toàn bộ thiên cự sơn mạch bên trên tu sĩ đều một trận lo lắng cùng tim đập nhanh sợ có cái gì lực lượng thần bí buông xuống trên người bọn hắn đem bọn hắn xinh xinh gạt bỏ ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bố đế sứ thân thể bỗng nhiên nổ tung như là một khỏa bị chống đỡ đến cực hạn khí cầu cứ như vậy trực tiếp nổ tung rơi mất sau một khắc một vòng nóng bỏng vô cùng mặt trời xuất hiện trên không trung ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ thiên cự sân mạch vậy dĩ nhiên không phải cái gì mặt trời mà là bố đế x ứ năng lượng trong cơ thể triệt để bạo phát đi ra về sau sinh ra năng lượng tụ biến phản ứng chỉ thấy bẻ gãy nghiền nát năng lượng bao phủ thiên địa nắm tất cả mọi thứ đều phá hủy cái kia khoảng cách tương đối gần mộ thương thánh thành chiến thuyền trực tiếp liền hóa thành hư vô thậm chí mấy cái không kịp chạy trốn mộ thương thánh thành đế giả bị dư ba bao phủ đến cũng là trong nháy mắt liền hóa thành hư vô hủy thiên diệt địa sợ cũng chính là như thế đi đế giả tồn tại đụng phải đều chỉ có một con đường chết đến mức thiên cự sơn bên trên phổ thông tu sĩ những cái kia không có thành đế bán đế cùng đại thánh kia liền càng không cần phải nói một cây năng lượng k i a sáng từ không trung rơi rơi xuống đi trên người bọn hắn sợ là đều có thể đem bọn hắn diệt s á t cũng may tối hậu con đầu thần long thiên nữ long thiên nhi một quyền đem bố đế sứ h oanh lên không trung khiến cho hắn tại hơn vạn dặm trên không trung nổ tung chỉ có bầu trời chịu ảnh hưởng thiên cự sơn mạch không việc gì bằng không dù cho có thiên cự sơn đế trận bảo hộ thiên cự sơn bên trên cũng sẽ sinh linh đồ thán có thể còn sống sót l ắ c đ ắ c không có mấy dù sao bố đế sứ thi triển đế quả tế hiến đại pháp về sau tu vi đã tương đương tiếp cận với viên mãn đế cảnh một tên i viên mãn đế cảnh tồn tại tự bạo sao mà đáng sợ kinh thiên động địa năng lượng thủy triều trên bầu trời bừa bãi tàn phá trọn vẹn một canh giờ làm hết t h ể đều khôi phục lúc cán tĩnh toàn bộ thiên lớn phía trên không dãy núi đã vạn dặm không lây hết t h ể đều biến mất không thấy gì nữa bao quát hoàng hôn mở mịt hết t h ể đế giả ở bên trong toàn bộ tử vong không một sinh tồn bố đế sứ vừa chết những người khác tự nhiên không còn có sức chống cự như là cắt cỏ rất nhanh liền bị long thiên nhi mấy người toàn bộ đánh g i ế t nếu đã định trước l à địch bọn hắn liền sẽ không nương tay chỉ có chảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn vu một vòng linh động hào quang theo bầu trời mà lên trong n g á y mắt thẳng lên cựu tiêu lóe lên liền bay ra hơn nghìn dặm bên ngoài y đổ triệt để bay ra thiên cự sơn chạy đi đâu long thiên nhi hừ lạnh một tiếng hóa thành một đầu màu vàng thần long xoay quanh mà lên cũng là thẳng lên cựu tiêu mấy cái vây b ô i liền theo đuổi đoàn kia linh động hào quang một con ánh vàng lập loẹ long c h ả o đập xuống lúc này đem đoàn kia quần sáng đập tan một con xưa cũ thanh đồng mầm tròn xuất hiện tại quần sáng trung tâm bị long thiên nhi long c h ả o một phát bắt được cái kia xưa cũ thanh đồng mầm tròn dĩ nhiên chính là mộ thương thánh thành món kia trận pháp đế khí đế khí chia làm rất nhiều loại hình có phòng ngự loại đế khí có công kích loại đế khí cũng có được chứa cùng đựng loại Trận u luyện nhiều xuất loại loại hiện, Đương nhiên hình cũng thành hình người. cái đế đế đế đặc đế khí. khí khí khí thể chút thù thậm chí thể hóa gì mặt, một t có có pháp đế khí chính là đặc thù loại đế khí bên trong một loại tương đương hiếm thấy hiếm hoi chỉ có đồng thời gồm cả trận pháp đế sư cùng luyện khí đế sư người mới có thể luyện chế ra trận pháp đế khí tới tại trước mắt nam man đại lục cùng mộ thương đại lục đã không có khả năng có người có thể luyện chế ra trận pháp đế khí xuất hiện bất kỳ một kiện trận pháp đế khí cơ hồ đều là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật kim quang lóe lên thần long bái vĩ mấy cái lấp lánh sau liền biến mất ở trên trời sau một khắc long thiên nhi cái kia ưu nhãm mà cao quý tuyệt thế giá người liền xuất hiện tại thiên cự phong phía trên cái kia như ngọc tuyệt mỹ tay ngọc vuốt vuốt trận pháp đế khí uy nghiêm mà thần thánh đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng trận pháp đế khí tương ư ơ n g đ chân quý so phổ thông công kích loại đế khí cùng lực phòng ngự đế khí không biết chân quý nhiều ít dù cho đặt ở thiên bảo cung bên trong cũng là một kiện khá cường đại lợi khí lần này mộ thương thánh thành dù như thế nào sợ là đều không thể nghĩ đến hương sư động chúng đến đây thiên cơ thánh thành sau cùng chẳng những toàn quân bị diện liền c h ấ n tộc trí bảo đều bị cướp đi đi theo long thiên nhi bố đế sứ cùng với khác mộ thương thánh thành đế giả mệnh cộng lại sợ là cũng không bằng một kiện trận pháp đế coi trọng lớn thiên cự sân mạch tất cả mọi người nhìn về phía thần long thiên nữ long thiên nhi trong mắt chỉ có kính sợ cùng e ngại tựa như trông thấy thiên thần không có chút nào tạp nghiệm cùng kinh nhợn chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn nói đã là như thế đi dương thiên khuyết cùng trần như phong trong lòng than nhẹ trong lòng không nói ra được n g i vị họa tâm tiên tử cùng thải l â n công chúa bọn hắn còn dám có chút ý nghĩ xấu nhưng thần long thiên nữ trong lòng bọn họ lại là bọn họ một đầu i niệm cũng không dám sinh ra. Không phải thiên tinh ể m dám muốn, mà là không dám. một tà trong t là là cũng không Không không không nhân, thiên phong bên Chủ cự có h ra. vị n ngươi tận không lực lực cao thủ, m ố n cùng hổ ắ n vàng không rất có thể nhìn Trong tiếp rất thể ta hư thực tới. xúc, có hư h ra đầu,、hổ、tam âm thanh âm ngưng trọng nói từ khi thoát khốn về sau lần thứ nhất ở hai mắt của hắn bên trong nhìn ra một tia kiên kỵ hắn mặc dù là thượng cổ c ử u ác một trong nhưng dù sao đây chẳng qua là đã từng hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là một đạo hư nhược linh hồn thể mà thôi nếu là bị một chút hữu tâm người phát hiện sợ l à xuống tràng hội tương đương t h ế thảm cùng những người khác so sánh hắn hiện tại thà rằng ở tại tịch thiên dạ bên người ít nhất cho đến trước mắt tịch thiên dạ đối với hắn không có cái gì ý đồ xấu đổi thành người khác sợ sẽ không nhất định dù sao làm từng t ư ợ n g cổ đại thần trên người hắn giá trị quá kinh người t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín mộc chân linh thổ há ngươi cũng sẽ biết sợ tịch thiên dạ nhiều hứng thú nói khiếu thiên tam âm h ổ tại thời kỳ thượng cổ có thể nói người gặp người sợ hung ác thần thú đừng nói phổ thông sinh linh dù cho thần linh nhìn thấy hắn sợ đều là trong lòng r u n sợ bằng không cũng không thể trở thành thượng cổ c ử u ác một trong như thế một con h u n g thú thế mà sợ hãi chỉ có đế cảnh tu vi thải thận nhi khiến cho tịch thiên dạ đều hơi kinh ngạc thuộc hạ sớm đã không là năm đó bị phong ấn mấy chục vạn năm còn lại lực lượng lại có bao nhiêu húng chi vạn vật tương sinh tương khắc thiên cự phong chỗ sâu cố lực lượng kia lại là có thể khắc chế lực lượng của ta một trong h ổ tam âm thanh â m ngưng trọng nói nếu là thời kỳ thượng c ủ a hắn tự nhiên không e ngại nhưng bây giờ lại là khác biệt nếu như hắn đoán không sai thiên cự phong chỗ sâu cố lực lượng kia nên đến từ cửu huyễn thải điệp tộc năm đó hắn bị c ử u huyễn thải điệp tộc một vị thần truy sát trên trăm năm thậm chí có mấy lần đều kém chút ngã xuống đến nay lòng còn sợ hãi thượng cổ chiến trường bên trong phế tích thật không thể coi thường c ử u huyễn thải điệp tộc thế mà đều có thể xuất hiện hồ tam âm cảm khai nói cho dù ở thời kỳ thượng cổ c ử u huyễn thải điệp tộc cũng hết sức hiếm thấy khó tìm cái kia tộc quần nhân khẩu số lượng luôn luôn thưa thớt nhưng cũng vô cùng cường đại tại thượng cổ cái kia vạn tộc tranh phong niên đại đều là uy danh hiền hách mộ thương thánh thành kẻ xâm lấn toàn bộ tử vong đế huyết giải đầy toàn bộ thiên cự sân mạch mùi máu tươi nồng nặc cách hơn vạn dặm đều có thể ngửi được c h ó i mắt nhất dĩ nhiên chính là thiên bảo thánh thành vài vị cương giả cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ trên người bọn h ắ n lúc này nay khác tất cả mọi người kiến thức đến cái gì gọi là tuyệt cường vô địch cái gọi là cường giả tuyệt thế sợ cũng chính là như thế đi thiên cơ thánh thành chu ngạn nguyên hoa lục hoàng lam âm mang theo thiên cơ thánh thành chư vị đế giả bái kiến thần long thiên nữ chu ngạn hoàng chủ nguyên hoa đạo chủ lục hoàng tán nhân cùng với hải tộc trí cường giả lam âm bốn người dẫn đầu tiến lên xuất lĩnh lấy thiên cơ thánh thành chư vị đế giả nhóm toàn bộ đi vào thiên cự phong bên trên rất cung kính hướng thần long thiên nữ long thiên nhi hành lễ tại thái hoang thế giới bên trong vĩnh viễn thực lực vi tôn có trí cường lực lượng liền có thể nhận vạn người kính ngưỡng nhưng có chỗ nói không dám không theo thời khắc này thần long thiên nữ long thiên nhi đã là như thế một người đứng thẳng trên đỉnh núi như là cử thế vô song hoàng giả hết thệ thiên cơ thánh thành đế giả nhóm nhìn về phía ánh mắt của nàng đều cung kính mà kính sợ những cái kêu bình thường cao cao tại thượng chúa tể h chúng sinh vận mệnh đế giả nhóm toàn bộ đều tất cung tất kính quy củ phảng phất triều bái hoàng hạ thần dù cho thiên cơ thánh thành bốn vị trí cường giả cũng là toàn bộ như thế mảy may cũng không có cái gọi là trí cường giả kiêu ngạo bởi vì thần long thiên nữ mấy người đã có quyết định thiên cơ thánh thành vận mệnh thậm chí quyết định thiên cơ thánh thành sinh tử lực lượng lần này thiên cơ thánh thành có thể may mắn thoát khỏi tại khó toàn bộ nhờ thần long thiên nữ cùng với thiên bảo thánh thành vài vị đế quân chúng ta thiên cơ thánh thành chúng sinh vô cùng cảm kích thật sâu khắc trong tâm khảm chu ngạn hoàng chủ mấy người dẫn theo thiên cơ thánh thành chúng đế giả lần nữa cúi đầu lễ nghi thái độ trang nghiêm mà trang nghiêm chư vị khách khí nếu thiên cơ thánh thành cùng thiên bảo thánh thành đã kết minh vậy chúng ta liền là hợp tác đồng bạn cho nên đánh lui mộ thương thánh thành cường địch chỉ là việc nằm trong phận sự mà thôi long thiên nhi t h ẳ n g nhiên nói nàng n à y tới thiên bảo thánh thành ngoại trừ tìm kiếm chủ nhân cũng có được một chuyện khác muốn làm trên thực tế cùng thiên cơ thánh thành kết minh đối kháng mộ thương thánh thành cho tới nay đều là thiên bảo thánh thành mưu tính một trong chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới cho nên mới kéo mấy chục năm lần này một chân linh thổ xuất thế vừa vặn mượn cơ hội nắm sự tình làm húng chi mộ thương thánh thành cuối cùng chỉ là người ngoài nếu không phải nam man người tự nhiên là không có tư cách đ ú n g tay nam man đ ổ vật long thiên nhi trong đôi mắt lóe lên một cỗ sắc bén ánh sáng thiên nữ nói có lý cái kia mộ thương đại lục người tại nam man đại lục bên trên làm mưa làm gió mấy vạn năm thật sự là khinh người quá đáng ai hổ thẹn nếu là không có thiên bảo thánh thành chúng ta thiên cơ thánh thành dù như thế nào cũng không dám phản loạn mộ thương nguyên hoa đạo chủ t h a n nhẹ một tiếng trong mắt có chút bi ai kiến thức đến mộ thương thánh thành lực lượng về sau hắn đã tương đương rõ ràng tại mộ thương trước mặt thiên cơ thánh thành quá mức không chịu nổi một ích Thiên nữ, liên quan tới một chân linh thổ công việc không bằng chúng ta công đường nói chuyện đi mời vào bên trong chu ngạn hoàng chủ là một m cái thủ hiệu mời h á n tương đương rõ ràng thiên bảo thánh thành lại trợ giúp thiên cơ thánh thành cũng là bởi vì coi trọng nam man đại lục tài nguyên mà thôi không có lợi ích sự tình ai lại nguyện ý đi làm làm tử tiêu vương triều hoàng chủ hắn rõ ràng nhất bên trong đạo lý bất quá có thiên bảo thánh thành nhúng tay chưa chắc không phải công việc tốt ít nhất thiên bảo thánh thành sẽ không giống mộ thương như vậy n ắ m nam man đại lục bên trên một chút đặc thù tài nguyên toàn bộ chiếm lấy cùng thiên bảo thánh thành hợp tác ít nhất thiên cơ thánh thành cũng có thể được một điểm chỗ tốt dù cho không kịp van thịt có thể hút chút nước cũng là tốt kỳ thật nam man đại lục mặc dù không bằng mộ thương cường thịnh như vậy cùng phân vinh nhưng có chút đặc thù tài nguyên cũng là tương đương không đơn giản bằng không mộ thương cũng sẽ không mấy vạn năm tới thủy trung nhìn chằm chằm nam man đại lục xem chặt như vậy mặt khác thiên cơ thánh thành đế g i ả nhóm nghe vậy r ồ n r ậ p gật đầu thỉnh thần long thiên nữ vào thư nội tường đàm nếu đánh bại mộ thương người như vậy liên quan tới m ộ t chân linh thổ tài nguyên vấn đề chính là trước mắt mấu chốt nhất sự tình cái kia m ộ t chân linh thổ chính là nam man đại lục bên trên chân quý nhất tài nguyên một trong không thể so thiên lan di tích kém thậm chí mạnh hơn nhiều dù sao tại thiên lan di tích bên trong có thiên lan dị tộc tồn tại nam man đại lục bên trên tu sĩ rất khó chiếm được cái gì tốt bảo vật nhưng ở một chân linh thổ bên trong nghe nói bảo vật khắp nơi trên đất khắp nơi đều thấy rất dễ dàng liền có thể đạt được mà lại cho tới nay đều có truyền thuyết một chân linh thổ bên trong có đột phá làm đế cơ duyên mấy vạn năm trước nam man đại lục bên trên đế giả kỳ thật cũng không phải là toàn bộ đều là tại mộ thương đại lục ở bên trên đột phá có chút nam man đại lục bên trên đế giả chính là tại nam man đại lục bản thổ bên trên đột phá thậm chí có mấy người nhất cử đột phá đến viên mãn đế cảnh sở dĩ tại nam man đại lục bên trên cũng có thành tựu này cùng một chân linh thổ chờ mấy chô đứng đầu nhất đặc thù cơ duyên có quan hệ chỉ là sau này nam man đại lục chiến bại nam man đại lục bên trên hết thẻ chân quý nhất tài nguyên bị mộ thương k h ô n g chế cho nên mấy vạn năm đến nam man đại lục bên trên đều không có đế giả sinh ra long thiên nhi khẽ gật đầu tại thiên cơ thánh thành chúng đế giả bao vây hạ hướng thiên cự phong chỗ sâu vân đoan thiên cung đi đến thiên bảo thánh thành lớn phí chắc trở cùng một chân linh thổ có quan hệ rất lớn lần này một chân linh thổ mở ra thiên bảo thánh thành dù như thế nào cũng không thể vắng mặt rất nhanh một đám đế giả nhóm liền biến mất tại thiên cự phong chỗ sâu mây mù lần nữa dâng lên đem chọn cái thiên cự phong đều bao phủ lại như lọt vào trong sương mù phảng phất thế ngoại t i ê n cảnh cùng bên ngoài triệt để ngăn cách h i ệ n nhiên cái kia trong mây mù thiên cung chỉ có đế giả mới có thể bước vào những người khác đều là không có tư cách ngàn vạn các tu sĩ tụ tập tại thiên cự sơn mạch bên trong nhìn cái kia tựa như ảo mộng thiên cung lưu luyến không rời nắm thu hồi ánh mắt lại cùng những cái kia đế giả so sánh bọn hắn cuối cùng chỉ là lại bình phàm bất quá phổ thông chúng sinh đế giả chưa hẳn vĩnh sinh cũng chưa chắc vô địch nhưng cùng bọn hắn nhưng cũng cuối cùng thuộc về người của hai thế giới nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 730, t thượng cổ mật điện đi qua mộ thương thánh thành tập kích long quả thịnh hội tự nhiên cũng liền kết thúc vừa trải qua tinh phong huyết vũ đế giả đại chiến không có người nào lại có hứng thú đi tham gia cái gì thịnh hội vạn vật liên minh những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư nhóm cũng r ồ n r ậ p rời đi không còn hiện trường luyện khí cùng luyện đan bất quá hết thẻ tu sĩ đều không có rời đi toàn bộ đều tại thiên cự sơn bên trên lẳng lặng chờ đợi lấy bởi vì làm tất cả mọi người biết được phát sinh chuyện lớn như thế dung chuyển hiển nhiên không có kết thúc sẽ chỉ càng thêm kịch liệt dù sao mộ thương thánh thành có ngũ đại đế sứ có năm bộ tộc lớn lần này đến đây đội ngũ bên trong cũng chỉ có một vị đế sứ mà thôi mà lại mộ thương thánh thành sau lưng còn có càng thêm thần bí mộ thương đại lục ai cũng không biết mộ thương đại lục đến cùng bộ dáng gì cái kia thần bí địa phương rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng cũng dùng khẳng định có thể nô dịch nam man đại lục mấy vạn năm mộ thương đại lục chắc chắn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tất cả mọi người lẳng lặng bó gối ngồi tại tại chỗ chờ đợi lấy vân đoan thiên cung tin tức một chút có dự kiến trước người đ ạ o ý thức được chiến tranh có lẽ không xa nam man đại lục bình tĩnh sợ là cũng lại bởi vậy mà triệt để đánh vỡ tường đạo đưa tin âm phủ theo thiên cự sơn bên trên bay về phía nam man đại lục các nơi nắm thiên cự sơn bên trên phát sinh tình huống không ngừng hướng ngoại giới truyền bá có khả năng khẳng định việc này qua đi toàn bộ nam man đại lục tất nhiên sẽ triệt để hoành động họa các bên trong bầu không khí trầm trọng không người nào nguyện ý nói chuyện dù cho họa tâm tiên tử đều là như thế thực thiên dạ nắm vớt chén rượu uống chút rượu vui lòng thanh nhàn nam man đại lục phát sinh chuyện lớn hơn nữa dung chuyển lại lớn cùng hắn mà nói đều là chuyện nhỏ dù sao trong mắt hắn không chỉ một nam man cũng như một cái thái hoang chu bách hà từ khi mộ thương thánh thành người toàn diệt về sau vẻ mặt liền ngưng trọng tới cực điểm nếu là tỉ mỉ người liền có thể phát hiện hắn tựa hồ có chút đứng ngồi không yên Thích t i ê ngày chu bách h lướt liền là cười cười, người mắt, thêm nhất một Đám cũng nói đảo đẳng, không n gì. g à m ộ thứ đêm. Ngày t hai rốt cục có tin tức theo vân đoan thiên cung bên trong truyền ra liên quan tới các vị đế giả cùng thần long thiên nữ tại trong thiên cung thương lượng cái gì phổ thông chúng sinh tự nhiên không biết được nhưng có một tin tức nhưng lệnh hết t h ể thiên cơ thánh thành sinh linh đều ầm ầm chấn động trong truyền thuyết mục chân linh thổ đem tại mười ngày sau triệt để mở ra mà lại mở ra địa điểm ngay tại thiên cự sơn mạch bên trong ngắn ngủi nửa ngày liên quan tới mộc chân linh thổ tin tức liền như là ôn dịch tại thiên cơ thánh thành thậm chí toàn bộ nam man đại lục thượng truyền reo nghe nói mộc chân linh thổ chính là một chỗ thượng cổ kỳ địa cho dù ở thời kỳ thượng cổ đều là tương đương bất phàm địa phương bởi vì vì về sau thần linh chiến tranh thiên địa lộn xộn đại địa hóa thành phế tích không gian bị đánh bị hư hao từng khối m ộ t chân linh thổ mới từ chỗ cũ thoát ly phiêu bạt tại cấm khu bên trong nam man đại lục không biết nguyên nhân gì cùng m ộ t chân linh thổ thủy c h u n g có một kia liên hệ tại đặc thù thời gian cùng trong không gian hai cái không gian có khả năng lẫn nhau xuyên qua dĩ nhiên hỗ thông thời gian tương đương ngắn mà lại ba ngàn năm mới có một cơ hội hòa tâm tiên tử cái kia m ộ t chân linh thổ chính là chỗ nào như thế nào lệnh những cái kia vô thượng tồn tại coi trọng như vậy ngọc châu ngồi ngay ngắn sau lương tịch thiên dạ n g cung kính cho hắn rót rượu đồng thời không quên tò mò nhìn về phía họa tâm tiên tử nói tại họa các bên trong họa tâm tiên tử địa vị cao nhất giỏi nhất tiếp xúc đến một chút bọn hắn không biết được bí mật lời vừa nói ra những người khác cũng là dồn dập nhìn về phía họa tâm tiên tử hiển nhiên trong lòng đều có nghi hoặc hiện tại ai cũng biết mộ thương thánh thành huy động nhân lực tới mục đích đúng là vì một chân linh thổ thiên bảo thánh thành mục đích cũng c là vì một họa â chân n linh thổ. Một chỗ, thế mà dẫn tới khoáng thế đế chiến, dẫn đến nhiều như vậy đế giả, thậm chí thượng vị đế giả cùng chung vị đế giả tử vong, nhưng cái phổ thông các tu sĩ, đương nhiên tốt ngạc nhiên vô cùng, đều rất muốn biết một chân linh thổ đến cùng nào thần tới giả, giả giả cái kia biết thổ. chỗ, thế thế thậm chí phổ thổ chỗ Một tử tu tốt rất một mà các có cỡ đế đế đế đế kỳ. đều vậy vị vị vô sĩ, tâm tiên tử lườm đám người liếc mắt trầm ngâm trong chốc lát về sau mới chậm rãi lên tiếng nói liên quan tới một chân linh thổ ta cũng hiểu biết không nhiều chỉ biết hiểu một chân linh thổ bên trong khắp nơi đều có bảo vật mà lại có để cho người ta nhẹ nhõm thành đế cơ duyên chuyên thuyết mấy vạn năm trước chúng ta nam man đại lục có một vị viên mãn đế cảnh tồn tại chính là tại một chân linh thổ bên trong đạt được đại cơ duyên từ đó nhất cử đột phá đến viên mãn đế cảnh cái gì đám người nghe vậy r ồ n r ậ p khiếp sợ khắp nơi trên đất là bảo chỉ lần này một câu liền vô cùng hấp dẫn người mà lại cái kia một chân linh thổ bên trong lại có để cho người ta đột phá làm viên mãn đế cảnh cơ duyên phải biết đại đế thời đại tiến đến về sau nam man đại lục tu luyện hoàn cảnh mặc dù có chỗ cải thiện nhưng ngợn nhờ tổ thần bia khối vụ lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ có thể khiến người ta đột phá đến hạ vị đế cảnh mà thôi nếu muốn đột phá đến trung vị đế cảnh tại nam man đại lục bên trên đều rất không có khả năng đến mức viên mãn đế cảnh vậy đơn giản n g h ĩ cũng không dám nghĩ dù sao mộ thương thánh thành ngũ đại đế sứ cũng vẹn vẹn chỉ là thượng vị đế cảnh mà thôi viên man đế cảnh tại đế giả bên trong có thể xưng ơ vương giả tồn tại gần với trong truyền thuyết đại đế chỉ là truyền thuyết mà thôi đến mức có hay không làm thật ta cũng không biết bất quá theo chư vị đế giả cùng với thiên bảo thánh thành thái độ đến xem một chân linh thổ sợ là thật không thể coi thường hoa tâm tiên tử thản nhiên nói liên quan tới nam man đại lục bên trên một chút đặc thù mật địa luôn luôn chỉ có thiên cơ thánh thành tầng cao nhất mới biết hiểu năng lực của nàng cùng thân phận còn không có tư cách biết được nhiều như vậy hòa tâm tiên tử cái kia một chân linh thổ ngay tại thiên cự sơn mạch bên trong sao bách hành vũ tò mò nói thiên cơ thánh thành truyền thừa lâu đời ai cũng không biết bao lâu tuế y nguyệt chỉ biết là từ khi thời kỳ thượng cổ nên liền đã có thiên cơ thánh thành sau này nam man đại lục bên trên sinh linh phát hiện thiên cơ thánh thành về sau lợi dụng thiên cơ thánh thành làm trung tâm dần dần thành lập được toàn bộ nam man đại lục thành thị phồn hoa nhất tới trên thực tế thiên cơ thánh thành tại không có phát hiện phía trước chỉ là một tòa thượng cổ phế tích mà thôi chính là bởi vì thiên cơ thánh thành lịch sử lâu đời cùng thời kỳ thượng cổ một số bí mật có quan hệ cho nên thiên cơ thánh thành bên trong có hết sức nhiều chỗ đặc thù tương đương huyền bí dù cho thiên cơ thánh thành n a m đại siêu nhiên thế lực đều có chút làm không rõ ràng khoảng cách thiên cự sơn cách đó không xa không hồn sơn chính là vô cùng thần bí mật địa một trong mà thiên cự sơn bản thân kỳ thật cũng là một chỗ thần bí thượng cổ mật địa mộc chân linh thổ tự nhiên là tại thiên lớn bên trong dây núi thiên cự sơn mạch lịch sử lâu đời dù cho tán sĩ liên minh cũng không thể biết được toàn bộ bất quá cái kia mộc chân linh thổ lối vào đến cùng ở nơi nào ta liền không biết hiểu dù sao cho tới nay m ộ t chân linh thổ đều bị mộ thương thánh thành người không chế thiên cơ thánh thành bên trong biết được m ộ t chân linh thổ người đều không có mấy cái hoa tâm tiên tử thản nhiên nói m ộ t chân linh thổ như vậy đặc thù cơ duyên bảo địa ai gặp không tâm động mấy vạn năm bên trong mộ thương thánh thành cho tới bây giờ đều không có nhường thiên cơ thánh thành nhúng c h ẳ n g qua toàn bộ bị chiếm lấy lọc chiếm cũng là vì cái gì lần này thiên cơ thánh thành hội một mình ném một cái triệt để phản mộ thương thánh thành chương bảy trăm ba mươi mốt đông hải gia yêu mấy vạn năm trước lịch sử đã bị mộ thương triệt để tiêu hủy rất nhiều bí mật hiện tại nam man đại lục tu sĩ đều không biết được nhưng làm thiên cơ thánh thành n a m đại siêu nhiên thế lực một trong tự nhiên cũng giữ một chút đã từng được xưng là cấm kỵ tuyệt mật tư liệu làm những tài liệu kêu bị dần dần bị đem ra công khai về sau nam man đại lục tu sĩ đối mộ thương đại lục cừu hận càng thêm thâm trọng thậm chí có cấp tiến người chủ trương quy mô tiến công mộ thương thánh thành đem mộ thương thánh thành triệt để hủy diệt viên mãn đế cảnh những cái kia thuộc tại chúng ta nam man đại lục tuyệt thế tài nguyên nếu là nắm giữ tại nam man đại lục trong tay người d i ệ t đi mộ thương thánh thành sao lại không ở trong tầm tay dương thiên khuyết tầm mắt nóng bỏng cảm xúc s ú c s ô i nguyên bản mục tiêu của hắn chỉ là trở thành đế cảnh một khi thành đế liền áp đảo chúng thánh phía trên từ đó rốt cuộc cùng phạm nhân khác biệt nhưng bây giờ tại kiến thức đến đế giả như bãi cỏ hoang bị đánh g i ế t tại kiến thức đến cao giai đế giả vô thượng uy năng về sau nội tâm của hắn vô cùng hừng hực một ngày kia hắn cũng phải trở thành thần long thiên nữ như vậy trí cường giả hắn nhất định phải làm đến không chỉ dương thiên khuyết nghĩ như vậy những người khác cũng là nghĩ như vậy toàn bộ nam man đại lục tự phụ thiên phú cao tuyệt người đều là nghĩ như vậy tại biết được một chân linh thổ bên trong có trở thành viên mãn đế cảnh vô thượng cơ duyên về sau tất cả mọi người dục dịch căn bản là không có cách kềm chế nội tâm khát vọng một chân linh thổ tức sắp xuất thế lần này chúng ta thiên cơ thánh thành tất nhiên sẽ chia lên một c h é n canh c h â n như phong gấp siết chặt nằm đấm tấm mắt hừng hực hiện tại nam man đại lục không cần nắm một chân linh thổ chắp tay nhường cho cho mộ thương chỗ có chỗ tốt đều sẽ cho nam man đại lục bên trong tiêu hóa làm thiên cơ thánh thành đế chủ thái tử hắn chắc chắn có bước vào mộc chân linh thổ cơ hội tịch thiên giả u ố n g vào rượu ngon trong mắt cũng là có mấy phần hứng thú cái kia mộc chân linh thổ nếu bị nói tốt như vậy nói không chừng cũng có thứ mà hắn cần thái tử điện hạ vừa mới đế chủ bên kia truyền đến tin tức nói mộc chân linh thổ danh ngạch vấn đề phân phối đã không sai biệt lắm thỏa đàm chúng ta tử tiêu vương triều đem sẽ có được một chút danh ngạch nếu là thái tử điện hạ có hứng thú đế chủ sẽ vì ngươi lưu một cái bất quá m ộ t chân linh thổ mặc dù khắp nơi trên đất là bảo nhưng cũng không phải thái bình chỗ đi cùng không đi thái tử điện hạ cần phải nghĩ lại ngọc châu giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện liếc mắt liền nhìn ra tịch thiên dạ ý nghĩ thế là nói như thế làm thái tử thiếp thân thị nữ kỳ thật cũng là nếp i thiên đế chủ an bài tại nếp i nhân hùng bên người làm cả hai câu thông cầu đ ố i há m ộ t chân linh thổ bên trong gặp nguy hiểm thích thiên dạ hỏi nô tì không rõ lắm liên quan tới m ộ t chân linh thổ dù cho đế chủ cũng hiểu biết không nhiều bất quá đế chủ nói m ộ t chân linh thổ bên trong hết sức cổ quái có đặc thù thượng cổ cấm t r ư ợ đế giả vô phương bước vào chỉ có đế giả phía dưới tu sĩ mới có thể bước vào m ộ t chân linh thổ ngọc châu nói như vậy a thích thiên dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc thế mà đế giả trở l ê n tu vi vô phương bước vào mộc chân linh thổ như vậy như thế nói đến nam man đại lục bên trên các thế lực lớn muốn tại mộc chân linh thổ bên trong đạt được chỗ tốt sợ là chỉ có thể ký thác tại những cái kia hậu bối tử đệ quả nhiên ba ngày về sau thiên cự phong bên trong truyền ra tin tức mộc chân linh thổ sắp mở ra thiên bảo thánh thành liên hợp thiên cơ thánh thành xuất ra ba trăm cái danh ngạch thả trên đại lục cạnh tranh nhưng phàm đế giả trở xuống có thiên phú người có năng lực đều có thể cạnh tranh một chân linh thổ danh lệch tin tức này vừa ra toàn bộ nam man đại lục đều một trận ầm ẩm tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở thiên cơ thánh thành bên trong ba trăm cái danh lệch không nhiều nhưng cũng không ít h i ệ n nhiên nay chút danh lệch đều là thiên bảo thánh thành cùng thiên cơ thánh thành ngoài định mức lấy ra cho nam man đại lục thế lực khác cơ duyên dù sao một chân linh thổ thuộc về nam man đại lục n g à y sau nếu là cùng mộ thương đại lục có xung đột nam man đại lục thế lực khác cũng không cách nào đưa thân vào thế ngoại cho nên liên quan tới một chân linh thổ cơ duyên thiên bảo thánh thành cùng thiên cơ thánh thành không có độc chiếm nhiều ít đều lấy ra một điểm tới đại lục ở bên trên thế lực khác nhóm nghe vậy tự nhiên cả đám đều mừng rỡ như điên dù sao thiên bảo thánh thành cùng thiên cơ thánh thành so sánh bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới dù cho không cho bọn hắn mảy may chỗ tốt bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có ba trăm cái danh ngạch xuất ra tới cho bọn hắn cạnh tranh dù sao cũng so một cái danh ngạch đều không có mạnh tại sao phải nắm danh ngạch lấy ra cho những cái kia căn bản vô dụng nhỏ yếu thế lực bọn hắn căn bản cũng không có năng lực bảo hộ nam man đại lục có tư cách gì nhúng tràm m ộ t chân linh thổ cơ duyên dương thiên khuyết sắc mặt không vui nói căn cứ hắn theo thượng nguyên tông lấy được tin tức m ộ t chân linh thổ ba n g h n năm mới mở ra một lần mà lại mỗi lần đều có hạn chế số lượng cụ thể nhiều ít hắn không rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều cái kêu ba trăm cái danh lệch nếu để cho bọn hắn thượng nguyên tông hoặc là thiên cơ thánh thành chắc chắn có thể làm cho thượng nguyên tông cùng thiên cơ thánh thành thế lực gia tăng thật lớn không chỉ dương thiên quyết có một ít thiên cơ thánh thành tu sĩ cũng là hết sức không vui dù sao một chân linh thổ tại bọn hắn thiên cơ thánh thành tại thiên cự sơn phía trên lẽ ra nên thuộc về bọn hắn thiên cơ thánh thành hết thảy dựa vào cái gì phân cho đại lục ở bên trên mặt khác thế lực thiên bảo thánh thành chiếm cứ đầu to đó là bởi vì thiên bảo thánh thành đủ mạnh có đ ố i kháng mộ thương thánh thành lực lượng bọn hắn không lời nào để nói nhưng cho đại lục ở bên trên những cái kia nhỏ yếu thế lực thậm chí đế giả đều không có thế lực lại là vì cái gì ngu xuẩn mộc chân linh thổ thuộc về nam man đại lục không thuộc về thiên cơ thánh thành các ngươi chẳng lẽ muốn đem thiên cơ thánh thành theo nam man đại lục bên trên ngũ cô lập ra đi không được h ọ a tâm tiên tử lạnh lùng nói người thông minh đều rõ ràng thiên cơ thánh thành đại biểu không được nam man đại lục thiên bảo thánh thành cũng đại biểu không được nam man đại lục nếu là vẹn vẹn bằng vào thiên cơ thánh thành cùng thiên bảo thánh thành lực lượng sợ là căn bản là không có cách cùng mộ thương đại lục chống lại chỉ có đem chọn cái nam man đại lục lực lượng đều liên hợp lại có lẽ mới có cùng mộ thương đại lục một trận chiến lực lượng cho nên liên quan tới một chân linh thổ cơ duyên thiên bảo thánh thành cùng t h i ê n cơ thánh thành không phải là không muốn độc chiếm mà là căn bản không dám độc chiếm không sai nha nữ hoa hoa thế mà có kiến thức này không tệ không tệ không hổ là tán sĩ liên minh đệ nhất thiên tài bị lục hoàng lao già kia xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng đ ỗ n g nhiên cựu thiên tri thượng vang lên một cái tương đương thanh âm cổ khoái cái thanh âm kia như là buồn bực tại trong rổ phát ra tới kỳ kỳ quái quái mà lại rơi tại mọi người trong lỗ thai khiến cho người hoa mắt vắng đầu tương đương khó chịu dù cho bán đế cảnh tu vi người đều là như thế yêu tộc thiên cự sơn bên trên tu sĩ tầm mắt r ồ n r ậ p nhìn hướng chân trời chỉ thấy phía đông bầu trời yêu khí c u ầ n c u ộ n như mây nắm toàn bộ thiên địa đều che đậy cái kia yêu khí đơn giản kinh người tới cực điểm phảng phất nắm toàn bộ thế giới đều bao phủ lại đông hải ra yêu yêu tộc người đến vân đoan tiên h cung bên trong một chút thiên cơ thánh thành đế giả bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên tầm mắt rung động nhìn chân trời bọn hắn liền hiểu m ộ t chân linh thổ xuất thế yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 732, hai địa phương lai x ứ đám mây phía trên to lớn trong tiên h cung trong h Thiên chủ ánh lánh nhìn ầ bầu n Long nữ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lánh đạm nhìn đông mắt t ở vị, đạm bộ thiên cung long thiên nhi ra tay hai nhóm ngồi hàng loạt đế giả có hơn trăm người cơ hồ toàn bộ đều là thiên cơ thánh thành đế giả hơn chín thành đế giả đều hội tụ ở đây còn thiên bảo thánh thành chỉ có thần long thiên nữ một người man cổ sơn cùng hàn ảnh nhi đều không tại h i ệ n nhiên long thiên nhi đại diện toàn quyền toàn bộ thiên bảo thánh thành long thiên nhi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn mặt khác thiên cơ thánh thành đế giả nhưng không tất cả đều như thế rất nhanh trong thiên cung liền vang lên từng đợt tiếng nghị luận yêu hoàng thánh thành người lúc này xuất hiện tại thiên cự sơn sợ là vì một chân linh thổ tới ừ cùng mộ thương thánh thành chiến đấu không thấy yêu hoàng thánh thành người hiện tại đánh xuống giang sơn phân phối tài nguyên thời điểm bọn hắn nhưng ngưỡng nghiêm mặt tới đúng nếu là bị bọn hắn phân đi chỗ tốt không khỏi cũng làm cho người rất khó chịu đế giả nhóm tự nhiên sẽ hiểu yêu hoàng thánh thành này tới ý đồ đến không ít thiên cơ thánh thành đế giả đều có phần có ý kiến dù sao lúc trước cùng mộ thương thánh thành sinh tử đại chiến yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành có thể không có người nào đến giúp đỡ giờ phút này đạt được chỗ tốt nhưng muốn điểm cho bọn hắn ai sẽ cam tâm yên lặng nguyên hoa đạo chủ trầm giọng nói liền trong thiên cung không khí yên tĩnh rất nhiều đế giả tự giác ngậm miệng lại không còn dám tiếp tục lên tiếng làm vạn tông đứng đầu nguyên hoa đạo chủ tại thiên cơ thánh thành bên trong có nói một k h ô n g hai uy tín nguyên lai chính là yêu hoàng thánh thành liệt sơn yêu đế đến tại hạ không có từ xa tiếp đón nguyên hoa đạo chủ đứng dậy đại biểu cho thiên cơ thánh thành chủ động đi ra ngoài đón ha ha nguyên hoa lao đạo ngươi cũng là thức thời không giống thiên cơ thánh thành những cái kia không có bản lánh phế vật đế giả không có năng lực bảo hộ một chân linh thổ nhưng ưa thích nói này nói kia một đạo t h u k ạ c h thanh âm từ thiên địa ở giữa vang lên sau một khắc yêu vân c u ộ n cuộn theo chín tầng yêu vân c h â cao nhất đi ra một vị khôi ngô vô cùng cao lớn thân ảnh cái thân ảnh kia cao có mười triệu dư phảng phất một tòa lầu nhỏ tiếng hít thở đều trên chín tầng trời dẫn tới từng đợt c ơ n phong hắn vừa xuất hiện toàn bộ thiên cự sơn mạch liền bị một cô kinh khủng đế uy bao phủ lại phương viên mười vạn dặm dây núi toàn bộ sinh linh đều phát hiện có một cỗ trọng ác bao phủ ở trên đỉnh đầu cơ hồ làm người không thở nổi trung vị đế cảnh tồn tại mà lại so nguyên hoa đạo chủ cùng chu ngạn hoàng chủ bọn hắn càng mạnh vân đoan thiên cung bên trong hết thẻ thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đều sắc mặt ngưng tụ tu luyện tới bọn hắn như vậy mức độ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái kia khôi ngô đại hán tu vi trung vị đế cảnh mà lại không phải phổ thông trung vị đế cảnh so với thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả đều càng thêm cường đại liệt sơn yêu đế như thế nào mạnh mẽ như thế chưa từng nghe nói liệt sơn yêu đế có đáng sợ như vậy tu vi đáng sợ đông hải yêu tộc quả nhiên không thể khinh thường chúng ta thiên cơ thánh thành kém x a tít tắc a thiên cơ thánh thành đế giả nhóm từng cái trong lòng cực kỳ chấn động nghe đồn đông hải yêu tộc có thập đại yêu đế chính là toàn bộ đông hải yêu tộc bên trong ngoại trừ yêu hoàng bên ngoài người mạnh nhất thế nhưng thập đại yêu đế bên trong cũng không có liệt sơn yêu đế vị trí nói như vậy truyền thuyết kêu bên trong thập đại yêu đế không phải so liệt sơn yêu đế đều càng mạnh sao nghĩ đến đây hết thẻ thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đều hít một hơi lanh khí một cái liệt sơn yêu đế liền có thể ngăn chặn bọn hắn thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả cái kia đông hải yêu tộc thập đại yêu đế lại hội cường đại đến mức nào liệt sơn các ngươi đông hải yêu tộc cũng là tới cũng nhanh khoảng cách so với chúng ta phù ưu thánh thành càng xa nhưng đi tại chúng ta đằng trước liệt sơn yêu đế vừa mới hiện thân không lâu ngay sau đó một đạo quỷ dị vô cùng thanh nhâm tại phía tây trên bầu trời vang lên theo âm thanh kia xuất hiện sau một khắc ma khí ngút trời nồng đậm mà thâm thúy thâm nguyên ma khí không ngừng theo trên mặt đất buốc hơi mà ra rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thiên địa đem phía tây thiên địa toàn bộ đều bao trùm ở phù ưu thánh thành tất cả mọi người dồn dập nhìn hướng về phía tây trong lòng hơi chấn động một chút như thế nồng đậm mà đáng sợ thâm nguyên ma khí chỉ có phù ưu thánh thành đại nhân vật đi ra ngoài mới có dị tượng này nam man đại lục ngũ đại thánh thành phù ưu thánh thành một mực được xưng là mạnh nhất tồn tại không chỉ chỉ là bởi vì phù h u thánh thành có một vị trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại dù cho không có vị kia cấm kỵ tồn tại phù h u thánh thành triển hiện ra lực lượng cũng làm đến bên trên ngũ đại thánh thành tối cường phù h u họa tâm tiên tử con ngươi co rụt lại ánh mắt hơi khác thường nhìn hướng về phía tây bầu trời toàn bộ họa các bên trong hàng loạt tại thiên cơ thánh thành bên trong danh chân bốn phương danh lưu thở mạnh cũng không dám cả đám đều vô cùng khẩn t r ư n g bởi vì phu vu、so、như ẩn, như ẩn ma đế thiên cơ thánh thành đế giả nhóm nhìn thấy cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh toàn bộ đều tầm mắt ngưng tụ p h u ưu thánh thành vụ ẩn ma đế thế mà tự mình đến đến thiên cự sơn dù cho chu ngạn hoàng chủ chờ thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả nhìn thấy người này đều sắc mặt có chút trầm trọng v y danh của người nọ so liệt sơn yêu đế đều càng thêm đáng sợ tu thành trung vị đế cảnh về sau chu ngạn hoàng chủ liền suy đoán vụ ẩn ma đế rất có thể cũng là một vị thượng vị đế cảnh tồn tại đương nhiên không có người biết được vụ ẩn ma đế cụ thể tu vi gì bởi vì không ai có thể nhường vụ ẩn ma đế toàn lực ứng phó trên bầu trời yêu khí thu vào gần như đồng thời liệt sơn yêu đế cũng xuất hiện tại thiên cung quảng trường bên trên cùng vụ ẩn ma đế đặt song song mà đứng cùng nhau hướng trong thiên cung đi đến vẹn vẹn mấy bước hai vị tại nam man đại lục bên trên danh chấn bốn phương cái thế đế giả liền xuất hiện tại trên điện phủ mặc dù bọn hắn không có có thể phóng xuất ra h uy thế nhưng trong lúc mơ hồ phát ra h uy thế lại đem thiên cơ thánh thành hết thể đế giả đều áp chế xuống bản tọa này đến chính là đại biểu phù ưu thánh thành thương thảo liên quan tới một chân linh thổ công việc vu ẩn ma đế chấp tay sau lưng nhìn trên điện phủ mặt khác đế giả nhóm thản n h â n nói bản tọa cũng thế đại biểu cho yêu hoàng thánh thành liệt sơn yêu đế lạnh lùng nói trong mắt bên trong có lấy một tia cao ngạo như không phải là vì một chân linh thổ cơ duyên hắn căn bản trướng mắt thiên cơ thánh thành không quan trọng một cái không coi là gì thiên cơ thánh thành cũng có tư cách cùng bọn hắn yêu hoàng thánh thành cùng tồn tại đơn giản hài hước thiên cơ thánh thành đế giả nhóm t h ế y ê u hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành đại biểu như thế tiêu căng trong lòng thầm giận nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến dù sao yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành thật vô cùng mạnh chu ngạn hoàng chủ cùng nguyên hoa đạo chủ giờ phút này trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ thiên cơ thánh thành tại ngũ đại thánh thành bên trong chương c bảy trăm ba mươi ba ba khí chắc lầu trong lúc nhất thời hết thẻ thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đều nhìn về phía ngồi tại chủ vị thần long thiên nữ dù cho tứ đại trí cường giả cũng không ngoại lệ c h ẳ n g biết tại sao hết t h ả thiên cơ thánh thành đế giả đều hy vọng thần long thiên nữ có thể đứng ra đến nói chuyện tại lúc này sợ là cũng chỉ có thần long thiên nữ mới có tư cách cùng mặt khác hai đại thánh thành sứ giả nói chuyện ngang hàng đi phu hữu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành một cái làm yêu một cái làm ma cả hai đều l à như là hồng hoang thú giữ cự hùng trong lịch sử liền là nhân tộc địch nhân lớn nhất cùng bọn hắn so sánh thiên bảo thánh thành người hiển nhiên càng làm cho thiên cơ thánh thành người nguyện ý tiếp cận ở xa tới là khách phù hưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành hai vị sứ giả mệt nhọc người tới thượng toạ long thiên nhi ánh mắt đạm mạc nhìn liệt sơn yêu đế cùng vụ ẩn ma đế mặt không thay đổi nói nàng vừa nói lập tức liền có thiên cơ thánh thành đế giả đứng ra tự mình theo đi sau cùng chuyển ra hai cái ghế dựa bày đặt tại trên đại điện cái kia thuận theo bộ dáng phảng phất thần long thiên nữ mới là thiên cơ thánh thành chủ nhân yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành hai vị sứ giả t h ế này lông mày cau lại quét cái kia hai cái ghế dựa l ê n mắt nhưng không có đi lên ngồi cái ghế vị trí có vấn đề bọn hắn nếu là nhập tọa chính là ngồi ở phía dưới mà thần long thiên nữ lại là ngồi ở phía trên chẳng phải là nói bọn hắn muốn so thần long thiên nữ thấp hơn một bậc thần long thiên nữ ngươi một cái thiên bảo thánh thành người lúc nào tại thiên cơ thánh thành bên trong đương ra làm chủ liệt sơn yêu đế nhìn về phía đại điện đang thượng vị thần long thiên nữ cười lạnh nói từ khi hắn bước vào trong thiên cung vị kia ngồi tại trên nhất vị nữ nhân liền không có nhúc nhích qua thủy trung ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn khiến cho hắn khá là khó chịu húng chi giờ khác này ở thiên cơ thánh thành một cái thiên bảo thánh thành nữ nhân lại tại đây là chủ không khỏi có chút quá mức huyên tân đoạt chủ đi、Ồ. liệt sơn yêu đế chẳng lẽ cho rằng có gì không ổn thân long thiên nữ thản nhiên nói dĩ nhiên không ổn bản đế này tới thiên cự sơn chính là đại biểu yêu hoàng thánh thành ngươi nhường bản đế ngồi tại ngươi phía dưới chính là là ý gì chẳng lẽ cho rằng yêu hoàng thánh thành không bằng các ngươi thiên bảo thánh thành liệt sơn yêu đế lạnh lùng nói làm yêu hoàng thánh thành sứ giả đi vào thiên cự sơn lại có thể ném đi yêu hoàng thánh thành mặt bổn nhân không có xem thường yêu hoàng thánh thành ý tứ nhưng l i ệ t sơn yêu đế lời này chẳng lẽ mong muốn cố ý bước lên hai đại thánh thành tranh chấp rồi như đây là yêu hoàng thánh thành ý tứ như vậy thiên bảo thánh thành cũng là cũng không để ý cùng các người yêu hoàng thánh thành tranh cái cao thấp thần long thiên nữ thản nhiên nói lời vừa nói ra toàn bộ thiên cung thậm chí thiên cự sơn mạch đều là vì rừng yên tĩnh tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một thoáng ai có người cũng biết thần long thiên nữ nếu dám nói ra lời này liền không có mở ý đùa giỡn l i ệ t sơn yêu đế nếu là dám nói một cái là như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ dẫn phát hai đại tuyệt thế thánh thành ở giữa chiến tranh l i ệ t sơn yêu đế bờ ngôi khẽ run rẩy doa đến nửa ngày đều không nói được câu nào hắn không ngờ rằng thần long thiên nữ nói chuyện như thế s ắ c bén mà lại cái gì cũng dám nói mảy may cũng không kiên kỵ thần long thiên nữ dám nói nhưng hắn cũng không dám nói cũng không phải nói yêu hoàng thánh thành e ngại thiên bảo thánh thành bọn hắn đông hải yêu tộc tại nam man đại lục bên trên không có e ngại thế lực nhưng hai đại thánh thành ở giữa chiến tranh ảnh hưởng sao mà to lớn hậu quả nghiêm trọng như thế nào căn bản cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ yêu đế có thể làm chủ đáng sợ như vậy trách nhiệm hắn không đảm đương nổi một cái sơ sẩy rất có thể liền vạn kiếp bất phục thần long thiên nữ ngươi nghiêm trọng yêu hoàng thánh thành quyết sách cũng không tới phiên bản đế tới nói liệt sơn yêu đế t h ở sâu cố gắng nhường dòng suy nghĩ của mình bình phục lại thần long thiên nữ nghe vậy cười nhạt một tiếng nhưng mà một sau khi cười xong đôi mắt bên trong nhưng lóe lên một cỗ vô cùng sắc bén ánh sáng nếu biết được chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào muốn cùng ta ngồi ngang hàng bằng ngươi cũng xứng vê anh một c ố kinh người vô cùng long uy theo thần long thiên nữ đôi mắt bên trong bắn ra mà ra hạo đã ngô cùng toàn bộ thiên cung cũng vì đó hơi chấn động một chút phốc phốc liệt sơn yêu đế sắc mặt tái đi đ ỗ n g nhiên lùi lại về phía sau một miệng lớn một miệng lớn tinh huyết bắn ra vẻ mặt trong nháy mắt huệ vải vô cùng tt h ê hít một hơi lanh khí thanh âm tại thiên cự sơn mạch bên trên không ngừng vang lên tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương nhìn t h ầ n long thiên nữ tầm mắt tràn đầy kính sợ một vị tuyệt thế yêu đế thế mà bị cách không chấn thương liệt sơn yêu đế mặc dù không phải thượng vị đế cảnh tu sĩ nhưng cũng là tứ trọng thiên trung vị đế cảnh so với thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả đều không biết mạnh bao nhiêu nhưng mà như thế nhân vật tuyệt thế tại thần long thiên nữ trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích thần long thiên nữ người liệt sơn yêu đế chỉ thần long thiên nữ nửa ngày nói không ra lời cả người hắn đều tại khe run trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết s á c một bộ phận nguyên nhân chính là là bởi vì trọng thương một bộ phận khác nguyên nhân thì là bởi vì kinh khủng kinh khủng làm hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong thần long thiên nữ lực lượng thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế với mấy cái kia cách không chấn động hắn sinh cơ trực tiếp liền tổn thất hết một phần tư nếu là thần long thiên nữ tự mình ra tay sợ là hắn căn bản là ngăn không được một chiêu ta chính là yêu hoàng thánh thành sứ giả đại biểu cho yêu hoàng thánh thành mặt mũi ngươi sao có thể làm tổn thương ta liệt sơn yêu đế làm sao cũng không nghĩ tới làm yêu hoàng thánh thành sứ giả đi vào thiên cơ thánh thành lại bị người công kích mặt mũi loại lời này để cho các ngươi yêu hoàng tới nói ta có khả năng cho chút mặt mũi còn ngươi có thể để ngươi nhập tọa liền đã hết sức nghệ tình ngươi cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách ta đem ngươi làm thịt ngươi cho rằng yêu hoàng thánh thành hội báo thù cho ngươi cùng chúng ta thiên bảo thánh thành đại chiến ha ha ta tin tưởng yêu hoàng thánh thành sẽ chỉ lại phái một vị sứ giả đến đây mà thôi thần long thiên nữ cười lạnh nói đang khi nói chuyện một cỗ nồng đậm tràn ngập sát cơ tại trong thiên cung ta ngồi ta ngồi liệt sơn yêu đế suýt nữa bị hụ chết trái tim phanh phanh vang sợ thần long thiên nữ thật giết hắn yêu hoàng thánh thành có thể hay không vì hắn cùng thiên bảo thánh thành không chết không thôi hắn không biết được nhưng hắn chết lại là thật đã chết rồi liệt sơn yêu đế rốt cuộc quản không lên cái gì bình đẳng không bình đẳng hắn có thể hay không thấp hơn một đầu vô cùng lo lắng liền trên ghế ngồi xuống một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời toàn bộ thiên cự sơn mạch tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau nhìn cái kia ngồi tại thần lòng thiên nữ phía dưới chỉ có thể ngựa đầu mới có thể trông thấy thần lòng thiên nữ yêu hoàng thánh thành sứ giả cả đám đều máu nóng sôi trào nỗi lòng sục sôi ba khí, Quá ba khí. thần long thiên nữ quá đẹp rồi ngọc châu rít lên một tiếng trong đôi mắt tràn đầy vẻ s u n g bái cái gọi là cái thế nhân kiệt đã là như thế đi nhất là thần long thiên nữ một giới thân nữ nhi khiến cho hết thể nữ tu sĩ đều cùng có vinh yên chưa bao giờ như thế mở mày mở mặt qua ngươi đây chẳng lẽ cũng cho rằng có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng liệt sơn yêu đế thành thành thật thật về sau l o n g thiên nhi c h ậ m dai đưa ánh mắt nhìn về phía vụ ẩn ma đế hết thẻ thiên cự sơn mạch bên trong tu sĩ cũng theo l o n g thiên nhi tầm mắt nhìn tại vụ ẩn ma đế trên thân vu ẩn ma đế có thể mạnh hơn liệt sơn yêu đế luôn luôn thâm bất khả trác chương bảy trăm ba mươi bốn ý kiến nhất trí vu ẩn ma đế nghe nói chính là đã từng thiên lan thế giới ma tộc thập tam đại lãnh chúa một t r ò n g nội tình hùng hậu tu vi thâm bất khả trác cùng hắc bạch thần thành thành chủ linh xích thiên đều không kém bao nhiêu năm đó thiên lan thâm uyên thập tam đại l ã n h chúa bất kỳ một cái nào đều kinh tài t u y ệ t diễm bước vào nam man đại lục không có thiên lan thế giới hạn chế về sau toàn bộ đều trời cao biển rộng chính là sớm nhất một nhóm đột phá làm đế tồn tại tất cả mọi người nhìn vụ ẩn ma đế rất muốn biết phù ưu thánh thành truyền kỳ tồn tại có thể hay không tại thần long thiên nữ trước mặt cúi đầu vu ẩn ma đế thật sâu nhìn thần long thiên nữ thiếu nữ kia năm đó trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi căn bản cùng hắn giao thủ tư cách đều không có nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn trăm năm nàng liền có thể mang đến cho mình to lớn như vậy áp lực một lúc sau vu ẩn ma đế cười nhạt một tiếng thần long thiên nữ không hổ là long nhân tộc ưu tú nhất hậu đại quả nhiên tiềm lực vô thận n g ư ờ i có thể giết chết mộ thương thánh thành đế sứ tại hạ bội phục vu ẩn ma đế hướng về thần long thiên nữ hơi hơi ôn quyền sau đó thản nhiên ngồi tại bên dưới điện phủ mặt ít nhất mặt ngoài nhìn không ra mảy may bất mãn thần long thiên nữ chính là long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch tương đương với thần linh hậu đại tôn kính loại người này không có cái gì có thể mâu thuẫn chu ngạn hoàng chủ trong lòng âm thầm gật đầu vu ẩn ma đế không hổ là ma tộc cự t i ê u không chỉ tu vi sâu không có khả năng tâm tính cùng lòng dạ cũng là thường người thường không thể cùng tại c ư ờ n g giả vi tôn thế giới bên trong tôn kính c ư ờ n g giả tự giác khuất tại hắn hạ kỳ thật không có cái gì mất mặt hai vị sứ giả khuất phục khiến cho thiên cơ thánh thành hết thể đế giả đều tối tối nhẹ nhàng thở ra có thần long thiên nữ ở đây chấn áp tất cả mọi người trong lòng đều nhẹ nhõm không ít bằng không vẹn vẹn bằng cho bọn hắn mượn thiên cơ thánh thành tại phù hữu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành trước mặt sợ là đầu cũng không ngẩng lên được thần long thiên nữ bản đế lần này đến đây thiên cự sơn có hai chuyện chuyện thứ nhất chính là chúc mừng thiên nữ thần công cái thế đại bại mộ thương thánh thành dương ta nam man vị trí còn kiện sự tình thứ hai thì cùng một chân linh thổ có quan hệ thần long thiên nữ nghe vậy khẽ gật đầu hai vị sứ giả đến đây thiên c ử sơn ý đồ đến ta đã rõ ràng một chân linh thổ làm nam man đại lục bên trên tài nguyên phù h u thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành cũng có tư cách được hưởng cho nên nắm một chân linh thổ tài nguyên phân phối cho các ngươi hai đại thánh thành ta không có ý kiến bất quá nếu hưởng thụ nam man đại lục tài nguyên như vậy trên nguyên tắc liền muốn cùng nam man đại lục một lòng chắc hẳn hai vị sứ giả tại đi vào thiên ngữ cự sơn phía trước đều đã con này giác ngộ đi long thiên nhi trong lòng rất rõ ràng muốn nuốt một mình một chân linh thổ cơ duyên vậy căn bản không có khả năng nam man đại lục lên bất luận cái gì một tòa thánh thành đều làm không được mộ thương thánh thành sau lưng có mộ thương đại lục bằng vào thiên bảo thánh thành cùng thiên cơ thánh thành sợ là căn bản là không có cách cùng mộ thương đại lục chống lại chỉ có n a m yêu hoàng thánh thành cùng phù h u thánh thành liên hợp lại chỉnh hợp nam man đại lục tất cả lực lượng có lẽ mới có năng lực cùng mộ thương đại lục một trận chiến kỳ thật liên quan tới một chân linh thổ tài nguyên vấn đề phân phối căn bản không cần thảo luận thời gian lâu như vậy toàn bộ quá trình cơ bản đều là từ thần long thiên nữ một người định đ o ạ n những thiên cơ thánh thành đó đế giả cơ bản không người dám phản bác thiên cung hội nghị chậm chạp không có kết thúc kỳ thật mục đích chính yếu nhất liền là chờ đợi phù h u thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành người đến đây bản đế tự nhiên rõ ràng thần long thiên nữ cứ yên tâm đi phù h u thánh thành ý tứ phía trên cũng là như thế vu ẩn ma đế trầm giọng nói chúng ta yêu hoàng thánh thành cũng là như thế yêu hoàng đại nhân tự mình hạ lệnh tại mộ thương đại lục vấn đề bên trên yêu hoàng thánh thành cùng với những cái khác mấy đại thánh thành ý tứ nhất trí liệt sơn yêu đế cũng vội vàng nói trải qua vừa mới sinh tử một cái c h ư ớ c mắt hắn hiện tại nhìn về phía thần long thiên nữ tầm mắt đều có chút sợ hãi cùng e ngại thần long thiên nữ nghe vậy khẽ gật đầu kỳ thật mấy đại thánh thành ở giữa đều rất rõ ràng theo nam man đại lục phát triển cùng mộ thương đại lục một trận chiến chính là chắc chắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn dù sao ma tộc xuất thế yêu tộc xuất thế thiên lan dị tộc cũng xuất thế nhiều như vậy cổ lão bộ tộc muốn phát triển chắc chắn không có khả năng vẹn vẹn cực hạn tại một cái nho nhỏ nam man đại lục vô luận ra tại cái mục đích gì nam man đại lục cùng mộ thương đại lục ở giữa chiến tranh đều sẽ phát sinh lần này thiên bảo thánh thành dắt kích thước mặt khác thánh thành cũng liền thuận theo mà vì thiên cự sơn mạch rất nhiều tu sĩ thấy tứ đại thánh thành đã trải qua sơ bộ đạt thành hiệp nghị toàn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra mộ thương đại lục quá mức huyền bí cùng mạnh mẽ theo lịch sử kinh nghiệm nhìn lại gần như không thể chống lại hiện tại có phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành tham dự mọi người mới thoáng dễ dàng điểm rất nhanh mây khói sương mù quấn thiên cung lần nữa đóng cửa hiển nhiên tứ đại thánh thành chỉ thấy kỹ càng kế hoạch hợp tác cùng với một chân linh thổ tài nguyên phân phối tiêu chuẩn không có khả năng nhường nam man đại lục phổ thông tu sĩ nhóm biết được loại kia cấp độ hội nghị không thành đế dự thính tư cách đều không có dù cho họa tâm tiên tử cùng hải tộc công chúa đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa n h i ế p huynh nam man đại lục sợ là lộn xộn sắp nổi đều nói loạn thế suất anh hùng bằng n h i ế p huynh năng lực sợ là có cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người đi họa tâm tiên tử nhìn về phía n h i ế p nhân hùng t m mắt như c ó thiên â m ý n ó Tịch t h i dạ nghe vậy cười cười theo họa tâm tiên tử trong mắt hắn có thể nhìn ra nàng hoài nghi n g h i ế p nhân hùng trước sau biến h ó a quá lớn những người khác có lẽ không có như vậy ấn tượng khắc sâu nhưng trải qua vân mãng sơn mạch ám sát sự kiện họa tâm tiên tử hiển nhiên là khắc sâu nhất bất quá dù cho hoài nghi hắn lại như thế nào hắn mượn n g h i ế p nhân hùng thân thể chỉ là thuận tiện làm việc mà thôi thiên cung hội nghị lại kéo dài một ngày trong lúc đó có truyền ngôn nói phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành xuất hiện rất có thể phân đi hàng loạt m ộ t chân linh thổ tài nguyên cái kia ba trăm cái lấy ra cùng hưởng cho nam man đại lục thế lực khác danh lệch cuối cùng chưa chắc sẽ thực hiện có như thế lo lắng thế lực không ít dù sao tại tứ đại thánh thành trước mặt bọn hắn quá mức không có ý nghĩa cho bọn hắn liền là ban ơ n không cho bọn hắn bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào bất quá bọn hắn chỗ lo lắng sự tình cũng không có phát hiện ngày thứ hai thiên cự phong bên trên hảo quang hàng loạt b ó n g ánh thánh quang theo trong thiên cung bay ra trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ thiên địa làm cái kia đạo thánh quang sau khi xuất hiện thiên cự sơn mạch chỗ sâu đ ỗ n g nhiên bay ra ba trăm tòa huyền không hòn đảo những cái kia huyền không hòn đảo toàn bộ hội tụ tại thiên cự phong vùng trời phân biệt rõ ràng thật chỉnh tề sắp hàng ba trăm tòa huyền không hòn đảo phân biệt đại biểu cho ba trăm cái đi tới một chân linh thổ danh lạch hết t h ể đế giả phía dưới sinh linh đều có thể thượng thiên chiếm đảo sau năm ngày thành công chiếm cứ hòn đảo người liền có một cái đi tới một chân linh thổ danh lạch thần long thiên nữ thanh âm ở trong đất trời trùng trùng điệp điệp truyền bá toàn bộ thiên cự sơn mạch sinh linh toàn bộ đều có thể nghe thấy trong vòng vài ngày thiên cự sơn mạch đã kín người hết chỗ ban đầu tổ chức long quả thịnh hội liền có rất nhiều người đến đây hiện tại truyền ra một chân linh thổ danh ngạch cạnh tranh cơ hội đến đây thiên cự sơn mạch tu sĩ thì càng nhiều nam a n đại lục bên trên những cái kia tự nhận là tu vi cao thâm đến từ năm sông bốn biển bán đế nhóm cơ bản đều tới thiên cự sơn mạch h i ệ n nhiên liên quan tới một chân linh thổ danh ngạch tranh đoạt chính là thuộc về bán đế nhóm ở giữa chiến tranh phổ thông thánh giả căn bản nhúng tay tư cách đều không có ts mới có một c chương bảy trăm ba mươi lăm điện hạ người muốn gì đi ha ha bản tọa kẹt ở hai kiếp bán đế đã mấy chục năm một mực không cửa thành đế lần này nhất định phải tranh thủ đến một cái mộc chân linh thổ tư cách một cái hoàng bào hoàng bào lao giả dậm chân mà ra nửa trắng nửa đen tóc dài bay lượn một ngựa đi đầu đạp vào một tòa huyền không hòn đảo hai tay h á o bay lượn hăng hái một chút tu sĩ nhìn thấy lao nhân này r ồ n r ậ p hét lên kinh ngạc tiếng ngự lâm cư sĩ hán thế mà rời núi người này đã từng chính là nam man đại lục bên trên cự phách tại thiên lan chung kết ngày phía trước liền đột phá làm bán đế tồn tại đ ố i phận nghe nói cùng vụ sơn thượng nhân đều không kém bao nhiêu chỉ là chẳng biết tại sao cũng một mực vô phương đột phá làm đế hắn đi ra tranh đoạt một chân linh thổ danh lệch ai tranh q u a hắn đâu chỉ ngự lâm cư sĩ ngươi xem phía bên nào tên kia áo tím người trung niên quen biết sao tin tưởng tại thiên cơ thánh thành bên trong không biết hắn người không có mấy cái đi có người chỉ hướng một bên khác nơi đó đang có một cái áo tím người trẻ tuổi đạp không mà đi thân pháp phiêu giật tự nhiên mấy bước liền đạp vào một tòa huyền không hòn đảo đại kiên vương h ắ n thế mà cũng tới theo người kia thanh âm rất nhiều người cũng n h ị n không được nhìn tới trong đôi mắt đều có một tia rung động đại kiên vương không phải nam man đại lục bên trên lao bối danh túc mà là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đại biểu đã từng nam man thập nhị thánh vương một trong tại thiên lan chung kết ngày phía trước nam man đại lục bên trên có bốn mươi tám thánh giả tôn vị phân biệt là thập nhị thánh vương cùng ba mươi sáu thánh hầu đại biểu cho lúc ấy đời bên trong mạnh nhất bốn mươi tám cái thánh nhân phúc hải thánh quốc tạ huyên hậu chính là ba mươi sáu thánh hầu bên trong một cái đến mức đại kiến vương thì làm càng thêm tôn quý thập nhị thánh vương vật đuổi sao rời lúc trước thập nhị thánh vương đ ặ t ở hiện nay tự nhiên càng thêm cường đại cùng khủng bố đại kiến vương không đến ba trăm tuổi liền tu thành hai kiếp bán đế nghe nói chết ở trong tay hắn hai kiếp bán đế đều không chỉ một chính là rất sớm đã đứng hàng thiếu đế bảng tồn tại thả lân công chúa so sánh với hắn danh tiếng đều hơi kém một chút thật đáng sợ đâu chỉ đại kiến vương toàn bộ đại lục ở bên trên siêu nhiên tồn đang sợ là đều đã đến thiên cự sân đi trừ cũng đã đột phá làm đế vong lưới vương cùng huyết thủ vương mặt khác thập đại thánh vương cơ hồ toàn bộ đều trình diện đám người rất nhanh liền phát hiện xuất hiện tại thiên cự sơn bên trên cường giả tuyệt thế đã vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn đã từng thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật thần bí giờ phút này cơ h ộ i tụ tập xuất hiện đáng giận ban đầu nghĩ đến tranh thủ một cái danh lệch nhưng những người kia xuất hiện chúng ta căn bản cũng không có cơ hội nha không sai rất đáng hận thập nhị thánh vương cùng ba mươi sáu thánh hầu những cái kia tuyệt thế thiên kêu đi ra tranh đoạn chúng ta không có ý kiến đến gì thế nhưng những cái này sống hơn ngàn năm lão bất tử một chân đều rảo bước tiến lên trong quan tài chạy đến xem náo nhiệt gì nha cơ hội không nên cho chúng ta người trẻ tuổi sao liên l à chính là bản tọa thật vất vả tu thành nhất kiếp bán đế vốn nghĩ có lẽ có một tia cơ hội nhưng bây giờ căn bản không thể nào danh lạch chỉ có ba trăm cái chúng ta này chút phổ thông bán đế như thế nào đi tranh toàn bộ thiên cự sơn bên trên lời oán giận nổi lên bốn phía cơ hồ toàn bộ đều là p h ả n nàn tiếng một chân linh thổ cơ duyên quan hệ đến thành đế quan hệ đến vô thượng vinh quang ai không nóng mắt một chút lao quái vật dồn dập xuất thế cướp đoạt những cái kia tài nguyên không có năng lực cùng bọn hắn tranh đoạt tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên đoán khí rất lớn họa các bên trong cũng là như thế có thể bị họa tâm tiên tử mời vào họa các người không phải dị bẩm thiên phú thanh niên tuấn kiệt liền là thân phận tôn quý đại tộc người thừa kế bọn hắn đặt ở bên ngoài bất kỳ một cái nào đều không kém tỷ như trần như phong cùng dương tiên h khuyết tuổi còn trẻ chính là nhất kiếp bán đế tu vi tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng nguyên bản b ằ ngượng năng lực của bọn hắn có rất lớn cơ hội chiếm lấy một tòa huyền không hòn đảo nhưng này chút lao bối nhân vật xuất hiện nhưng cho bọn hắn tạo thành rất lớn trở ngại theo lý tính đi lên nói những cái kia khoảng cách t ỏ a hóa đều không lâu lao quái vật hoàn toàn chính xác không nên cùng bọn hắn những người tuổi trẻ này cướp đoạt cơ duyên được rồi đừng nói nữa đại lục ở bên trên công bình nhất quy tắc liền là thực lực vi tôn thực lực không bằng người liền không có có tư cách nói chuyện họa tâm tiên tử l ư ờ m họa các bên trong những người kia liếc mắt lạnh lùng nói tiên tử lời ấy tại hạ không phục nếu để cho ta tu luyện tới bọn hắn cái tuổi đó khẳng định mạnh hơn bọn họ có người đứng ra phản bác tại một chân linh thổ bực này tuyệt thế cơ duyên trước mặt đã có người không để ý tới có đắc tội hay không hỏa tâm tiên tử những người khác nghe vậy cũng là dồn dập gật đầu phụ họa cho rằng hỏa tâm tiên tử lời nói không có đạo lý không sai nếu để cho chúng ta tu luyện một ngàn năm sợ là so những lao già kêu mạnh hơn nhiều dựa vào cái gì để bọn hắn ra đến cướp đoạt cơ duyên của chúng ta tại hạ cũng cho rằng này cạnh tranh phương thức không hợp lý một chân linh thổ chính là chúng ta nam man đại lục bên trên đứng đầu nhất tài nguyên há có thể toàn bộ cho những cái kia sắp bước vào quan tài lao nhân bọn hắn đạt được cơ duyên lại có thể sống bao lâu lại có thể cho nam man đại lục làm ra bao nhiêu công hiến chỉ có chúng ta người trẻ tuổi triệt để trưởng thành mới có thể vì nam man đại lục làm càng nhiều chuyện hơn không sai nghiêm minh nói có đạo lý nếu để cho những lao quái vật kia cùng chúng ta tranh đoạt tại hạ k h ô n g phục ta muốn thượng cáo thiên cung tự mình hướng thần long thiên nữ chờ lệnh tin tưởng dùng thần long thiên nữ anh minh nhất định sẽ nhận cùng quan điểm của chúng ta đúng chúng ta muốn thượng cáo thiên cung chúng ta tuổi trẻ nhân tài là nam man đại lục tương lai dựa vào cái gì nắm cơ hội đều cho những lao gia hoặc kia thần long thiên nữ đại nhân chính là chúng ta thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tin tưởng nàng hội lý giải ý nghĩ của chúng ta chỉ có người tuổi trẻ mạnh tương lai nam man đại lục mới có thể mạnh họa các bên trong rất nhiều người đều đang kháng nghị một chút không có cái gì bối cảnh cùng thế lực người cũng cùng tại những cái kia người có quyền thế sau l ư n g ồn nào mà lại không ngừng họa các toàn bộ thiên cự sơn mạch đều là như thế những cái kia tuổi già tu sĩ xuất hiện triệt để chen đi tu sĩ trẻ tuổi không gian sinh tồn có những người kia tồn tại bọn hắn gần như không có khả năng tranh đoạt đến một chân linh thổ danh lệch chỉ có nhường l a o đ ố i tu sĩ không có thể tham dự cạnh tranh bọn hắn mới có một tia cơ hội đồ đàn độn các ngươi có thể nghĩ tới sự tình coi là thần long thiên nữ cùng rất nhiều đế giả nhóm cân nhắc không đến sao các ngươi coi là ai cũng có thể đi tới một chân linh thổ không có thực lực đi tới một chân linh thổ cũng là muốn chết húng chi bằng các ngươi cũng muốn gặp đến thần long thiên nữ không biết tự lượng sức mình họa tâm tiên tử cười lạnh thấy họa các bên trong tình huống đã vô phương áp chế liền không tiếp tục để ý căn bản không quản bọn hắn không có thực lực nên học được điệu thấp an phận thủ thường đừng làm chuyện tìm chết tình nói xong họa tâm tiên tử đứng dậy từng bước một bước ra họa cắt thế mà cũng hướng về một tòa huyền không hòn đảo đi đến tiên tử lời ấy có lý bằng thực lực nói chuyện công bình nhất tịch thiên dạ nhìn họa tâm tiên tử bóng lưng cười nhạt một tiếng cũng là đứng dậy hướng về họa cắt đi ra ngoài ngọc châu thấy này giật mình vội vàng đem tịch thiên dạ ngăn lại thái tử điện hạ người muốn gì đi chương 736, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân họa tâm tiên tử ra ngoài chính là là bởi vì chân mục linh thể danh lệch nếp nhân hùng ra ngoài vì sao họa các bên trong tất cả mọi người đưa ánh mắt quên ở nếp i nhân hùng trên thân điện hạ ngọc châu ngăn ở tịch thiên dạ i trước mặt đôi mắt bên trong tràn đầy nghi vấn nàng mơ hồ ý thức được thái tử điện hạ đi ra mục đích nhưng này cũng thật bất khả tư nghị đi cái k i a m ộ ụ c chân linh thổ danh lạch thiên hạ tu sĩ đều có thể tranh thủ chính là đại cơ duyên đại tạo hóa ta vì sao không đi thịch thiên dạ cười nói cái k i a m ộ ụ c chân linh thổ hắn cũng cảm thấy rất hứng thú nói không chừng có cùng một hệ chân bảo có liên quan đồ vật a ngọc châu kinh hô một tiếng trong lòng tràn đầy im lặng quả là thế họa các bên trong tu sĩ khác nhóm nghe vậy rất nhiều người đều một trận cười ha ha nghiếp nhân hùng ngươi đi cái gì tranh đoạt danh lệch cũng đừng đi mất mặt xấu hổ một chân linh thổ danh lệch không thể coi thường người ta cũng sẽ không bởi vì ngươi chính là tử tiêu vương triều thái tử liền để cho ngươi dương tiên h khuyết rêu cực nói mặc dù hắn biết được niếp nhân hùng thật không đơn giản hắc cám thế giới bán đế đều bị hắn giết chết nhưng đây chẳng qua là một vị phổ thông bán đế mà thôi hắn cũng có thể làm được coi là bằng năng lực này liền có thể tranh đoạt đến một chân linh thổ danh lệch đ ơ ngươi i ả n n g ờ i si nói Nghiếp ngậu. minh, n g ư liền đừng lãng phí cái từ, cái cái lạch, công, vi, chớ á i kia tâm tư, c ạ n tranh đi vi, không bất ảnh hưởng nghiếp thiên đế chủ thanh danh mà lại dùng nghiếp thiên đế chủ tại tử tiêu vương t r i ề u địa vị chuẩn bị cho ngươi một cái chân mục linh thể danh lệch sợ là cũng không khó dù sao ngươi chính là con trai độc nhất của h ắ n trần như phong cũng là cười nói nghiếp nhân hùng tử tiêu vương t r i ề u một cái phế vật thái tử cũng muốn đi tranh đoạt m ộ t chân linh thổ danh lệch đơn giản liền là làm trò hề cho thiên hạ bất quá có một chút hắn cũng là rất ghen ghét nghiếp thiên đế chủ chỉ có niếp h nhân hùng một người hậu đại cho nên niếp h nhân hùng dù cho không đi tranh đoạt phù không đ ả o tự cũng giống vậy có thể được đến m ộ t chân linh thổ danh lệch mà hắn liền khác biệt tử tiêu vương triều ba vị đế chủ hai vị khác đều là hậu c u n g giai lệ ba ngàn hậu thế vô số nội bộ hoàng tộc cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt họa các bên trong trao phúng tiếng cười khắp nơi đều thấy h i ệ n nhiên tại trong mắt những người kia tử tiêu vương triều n i ế p thái tử đi tranh đoạt một chân linh thổ danh lệch đơn giản liền là một chuyện cười ngọc châu sắc mặt không dễ nhìn lạnh lùng chừng chung quanh những người kia liếc mắt trong lòng tức giận lại dám chê cười chính mình điện hạ nhưng có thể đi vào đẹp như tranh các người thân phận địa vị đều là bất phàm nàng cũng không có cách nào điện hạ thân phận của ngài tôn quý căn bản không cần tự thân đi làm đi cái gì tranh đoạt danh lệch đế chủ khẳng định đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng ngọc châu ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt mềm giọng thì thầm nói nói chuyện cũng tương đương cẩn thận sợ mình một câu không có nói xong nhường chính mình điện hạ xấu hổ ha ha cái gì không cần tự thân đi làm liền làm một con sâu mọt mà thôi nếp i thiên đế chủ anh danh một thế nhưng sinh n g ư như thế cái phá của nhi tử dương thiên khuyết một điểm cố kỵ đều không có ha ha c ư ờ i nói có cơ hội chế rêu nếp i nhân hùng hắn há lại sẽ bỏ lỡ dương thiên khuyết dám chế rêu điện hạ nhà ta người muốn chết phải không ngọc châu trợn mắt nhìn hướng dương thiên thiếu một cái nha hoàn cũng dám ở bản công tử trước mặt kêu gào không biết lớn nhỏ dương thiên k u y ế t nhàn nhạt l ư ờ n ngọc châu liếc mắt trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sau một khắc một mực hàn băng tay liền xuất hiện tại ngọc châu trước mặt hướng về cổ của nàng trổ tới dương thiên khuyết chính là bán đế tồn tại mà lại làm nhất kiếp bán đế ngọc châu mặc dù tu vi cũng không bình thường có đại thánh tu vi nhưng ở dương thiên khuyết trước mặt lại là không hề có một chút năng lực phản kháng nào mắt thấy cái kia hàn băng tay sắp bắt lấy ngọc châu chỉ nghe bịch một tiếng khối băng bắn tung tóe hóa thành hư vô một cái thân hình cao lớn ngăn tại ngọc châu trước mặt đúng là bách hành vũ dương thiên khuyết làm rõ ràng thân phận của mình thái tử điện hạ không phải ngươi có thể chọc nổi nếu là dám vượt đường thượng nguyên tông cái vị kia cũng bảo hộ không được ngươi bách hành vũ phóng xuất ra kinh người huy áp trên khí thế toàn diện chấn áp dương thiên khuyết dương thiên khuyết mặc dù tu vi bất p h à m chính là tuyệt thế thiên tài nhưng bách hành vũ dù sao thành danh đã lâu khoảng cách thành đế đều chỉ thiếu chút nữa xa thu thập một cái dù sao, niếp nhân hùng tại thiên cơ thánh thành bên trong làm hoàng kim quý tộc cũng không phải nói một câu mà thôi. Thượng nguyên tông tông chủ đều là niếp nhân hùng ông ngoại, dương thiên khuyết một cái thượng nguyên tông chân truyền, lại dám như thế đắc tội niếp nhân hùng. hù dọa ai đây, bách hành vũ ngươi một cái nô tài cũng dám động bản công tử hay sao dương thiên khuyết chấp tay sau lưng mảy may đều không e ngại bách hành vũ uy hiếp bách hành vũ mặc dù tu vi đáng sợ nhưng chỉ là n g h i ế p thiên đế chủ một cái nô tài mà thôi thành đế đều hy vọng xa vời mà hắn tương lai lại có cơ sẽ trở thành thượng nguyên tông tông chủ cả hai địa vị căn bản không ở cùng một cấp ở h u n g chi nghiếp nhân hùng ông ngoại chính là thượng nguyên tông chủ lại như thế nào thượng nguyên tông xưa nay không là ai một nhà thiên hạ trừ phi niếp nhân hùng ông ngoại chính là nguyên hoa đạo chủ bằng không hắn lại sợ cái gì hoa các bên trong bầu không khí có chút khẩn trương bách hành vũ trầm mặt thật sự là hắn không thể cùng dương thiên khuyết đạo thủ nhưng cũng quyết không thể để cho hắn tổn thương thái tử điện hạ xảy ra chuyện như vậy làm hạ nhân mãi mãi cũng là khó khăn nhất tịch thiên dạ vỗ vỗ bách hành vũ bả vai ra hiệu hắn lui lại chính mình thì đi lên trước nhàn nhạt, nhạt nhìn dương thiên khuyết làm sao không phục muốn cùng ta động thủ hay sao dương thiên khuyết cười lạnh nói điện hạ bách hành vũ giật nảy mình chính mình điện hạ cũng không phải dương thiên khuyết đối thủ tịch thiên dạ lắc đầu ngăn lại bách hành vũ nhìn dương thiên khuyết thản nhiên nói dương thiên khuyết có một câu gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân ta người cũng là người muốn động thủ liền có thể động thủ đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân câu nói này có ý tứ tương đương có ý tứ thế nhưng ta đánh ngươi người lại như thế nào dương thiên khuyết khinh thường dễu c cật nói hắn chắc chắn bách hành vũ không dám hướng hắn động thủ mà nếp i nhân hùng thì căn bản không phải là đối thủ của hắn không có nếp i thiên đế chủ cho hắn chỗ dựa nếp i nhân hùng trong mắt hắn chả là cái cóc khô gì không hồn sơn sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách hiện tại vừa vặn cùng nhau được rồi ngươi nếu là có gan liền đi theo ta tịch thiên dạ lườm dương thiên khuyết liếp mắt nói xong cũng quay người bước ra hòa c á t hướng về một tòa không người huyền không hòn đảo đi đến cái gì đám người thấy này trong lòng giật mình nghiếp thái tử lời ấy ý gì chẳng lẽ muốn cùng dương thiên khuyết quyết đấu không thành hai người nếu là giống như trên một tòa huyền không đảo chính là tương đương với tại tranh đoạt huyền không đảo thuộc về quyền nhất định có một trận chiến ha ha có ý tứ nghiếp nhân hùng ngươi quá không biết tự lượng sức mình như thế cũng tốt chính hợp ý ta dương thiên khuyết hơi s ư ớ n g s ở rất nhanh liền kịp phản ứng cười lớn đi ra họa các trong lòng vô cùng kinh hỷ hắn đang lo không có cơ hội thu thập nghiếp nhân hùng kết quả thằng ngu này nhưng chủ động nắm cơ hội đưa cho hắn thái tử thái tử điện hạ nghiếp nhân hùng bọn hộ vệ từng cái kinh hãi hưu tâm ngăn cản nhưng căn bản không kịp khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm thái tử điện hạ đã đạp vào huyền không hòn đảo chương bảy trăm ba mươi bảy đối t r ọ i gay gắt ai đều không ngờ rằng nếp i nhân hùng cùng dương thiên khuyết hội n á o đến tình trạng như thế thân phận của hai người đều là không đơn giản nếu là náo dâng lên sự tình cũng không nhỏ bất quá xem náo nhiệt xưa nay không sợ phiền phức thêm lớn không ít người đều chờ đợi xem hai người chê cười dù sao thượng nguyên tông chân truyền cùng tử tiêu thái tử đấu trên trăm năm đều chưa hẳn có thể thấy như thế đặc sắc sự tình Niếp nhân hùng không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi thế mà cũng dám khiêu chiến dương thiên khuyết một tên thượng nguyên tông đệ tử tràn đầy khinh thường nói thượng nguyên tông tam đại chân truyền tuy tiện một cái đều là nổi tiếng xa gần tuyệt thế thiên tài dương thiên khuyết mặc dù không phải mạnh nhất cái kia nhưng cũng mạnh hơn Niếp nhân hùng được nhiều đi người nào không biết Niếp nhân hùng liền là một cái phế vật thái tử dù cho trước đó không lâu thể hiện ra một chút thực lực nhưng cũng căn bản không có khả năng có tư cách cùng dương thiên khuyết so sánh có ý tứ nếp i nhân hùng luôn luôn nhát như chuột lúc nào có như can đảm này rồi trần như phong trong mắt có một tia ngoài ý m u ố n cùng là tử tiêu vương t r i ề u ba đại thái tử một trong trần như phong mặc dù không phải thường xuyên tiếp xúc nếp i nhân hùng nhưng ở một cái trong hoàng cung luôn có chạm mặt thời điểm theo hắn biết nếp i nhân hùng dũng khí nhưng không có lớn như vậy dương thiên khuyết thấy tịch thiên dạ đã đạp vào huyền không hòn đảo lúc này một trận cười ha ha không chút do dự bước ra hòa cát thẳng đến tòa kia huyền không hòn đảo hắn mặc dù không có lòng tin chiếm lấy một hòn đảo năm ngày nhưng thu thập một cái nếp i nhân hùng nhưng dư x à i chỉ cần có thể đánh bại nếp i nhân hùng thậm chí giết chết hắn dù cho đằng sau bị người theo trên hòn đảo đuổi xuống cũng không mất mặt tình huống như thế nào tử tiêu vương triều hoàng kim quý tộc chạy thế nào đến trên đảo đi hắn một cái sống an nhàn sung sướng thái tử gia ta nghĩ đến đi tranh đoạt m ộ t chân linh thổ danh lạch không khỏi cũng quá buồn cười đi không biết tự lượng sức mình cao thủ chân chính rất nhiều đều hành sự tùy theo hoàn cảnh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ hắn cũng là tốt coi là không có người lên đảo hắn liền có cơ hội chiếm lấy một tòa huyền không đảo sao thiên cự sơn mạch bên trong không ít người nhìn thấy tịch thiên dạ đạp vào một tòa huyền không đảo nhận ra thân phận của hắn về sau liền l i ề nhịn không được một trận châm chọc khiêu khích dâng lên hiện tại một chút huyền không trên đảo hoàn toàn chính xác không có người nhưng không có người không có nghĩa là là có thể tùy tiện chiếm lấy trên thực tế cao thủ chân chính đều sẽ không dễ dàng ra tay bình thường ở phía trước mấy ngày đều sẽ bảo tồn thể lực lưu tại cuối cùng hai ngày bùng nổ hiện tại dám lên đảo người toàn bộ đều là những cái kia tự tin vô cùng căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào những người kia tỷ như đại k i ề n vương tỷ như ngự lâm cư sĩ tỷ như thập nhị thánh vương ba mươi sáu thánh hầu cái kia đám nhân vật những người kia vô luận bị khiêu chiến bao nhiêu lần đều không mảy may sợ các ngươi đừng nói lung tung nghiếp nhân hùng hẳn không có chiếm lấy hòn đảo tâm tư chỉ là cùng thượng nguyên tông dương thiên khuyết đấu nhau hai người chuẩn bị tại huyền không hòn đảo bên trên tranh cao thấp một hồi có người ra để giải thích nói không sai chẳng biết tại sao Niếp thái tử cùng dương thiên khuyết tại họa các bên trong đối trọi gây gắt như nước với lửa sợ là có ân oán không nhỏ một chút tự nhận là biết được chân tướng người dồn dập ra đến nói chuyện trong lúc nhất thời thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc cùng thượng nguyên tông chân truyền bởi vì oán đánh nhau tin tức truyền bá toàn bộ thiên cự sơn mạch thậm chí có tin nhằm nói dương thiên khuyết bởi vì ái mộ họa tâm tiên tử mới cùng niếp nhân hùng kết thù kết toán nào đến không chết không thôi mức độ vừa mới chuẩn bị đạp vào một tòa huyền không hòn đảo họa tâm tiên tử bước chân dừng lại đôi mắt nhìn về phía tịch thiên dạ n g trong lòng có chút ngoài ý muốn nghiếp nhân hùng mặc dù hết sức cổ quái nhưng có nhiều ít thực lực nàng nhưng rất rõ ràng theo lý thuyết bằng cái kia điểm năng lực hẳn không có tư cách cùng dương thiên khuyết giao thủ dù sao dương thiên khuyết chính là bán đế tu sĩ nghiếp nhân hùng hiện tại tối đa cũng liền đại thành đi theo vân mãng sơn mạch sau khi ra ngoài cả người hắn liền biến có lẽ mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng trong mắt tự tin nhưng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ hắn thật có năng lực đánh với dương thiên khuyết một trận họa tâm tiên tử tự lẩm bẩm vân đoan thiên cung nếp i thiên đế chủ cùng thượng nguyên tông tông chủ gần như đồng thời nhữ mày tầm mắt theo bản năng nhìn về phía huyền không hòn đảo một cái chính là nếp i nhân hùng phụ thân một cái chính là nếp i nhân hùng ông ngoại hai người tự nhiên vô cùng quan tâm niếp nhân hùng tình huống hai người bọn họ đều không ngờ rằng bình thường ôn hòa điệu thấp niếp nhân hùng thế mà sẽ cùng dương thiên khuyết đấu cái ngươi chết ta sống nếu là cùng những người khác đánh nhau hai người cũng là không thèm để ý dù sao niếp nhân hùng mặc dù không thế nào thành khí nhưng nói thế nào cũng là tử tiêu vương triều thái tử tu vi cũng không thể tính thấp nhưng dương thiên khuyết lại khác dù sao người này là bán đế tu vi mà lại có thành đế tư chất c ù Nhếp g ắ n đánh nhau, n u muốn là lực, là không có thực lực, sợ là muốn bị ăn có sợ bị h ả i cái thiệt tòi lớn. thiên ệ t tòi t Nghiếp lớn. đế chủ con của ngươi quả nhiên có khí phách cùng ngươi rất giống a thiên cung mặt bên một cái chỗ ngồi bên trên một tên áo đỏ l á o giả ha ha cười nói thính tình của ta hoàn toàn chính xác không tốt chẳng lẽ hồng lâm đế giả cũng muốn thử một lần. Nhếp thiên đế chủ l ư ờ m cái kia gọi hồng lâm đế giả áo đỏ l á o giả liếp mắt lạnh lùng nói. Nhếp thiên đế chủ ngươi uy danh tứ hải thực lực thao thiên thiên cơ thánh thành không có mấy người không sợ ngươi nhưng ngươi chẳng lẽ cho rằng ta hồng lâm hội sợ ngươi sao hồng lâm đế giả mí mắt lật một cái lãnh đ ạ m quét niếp thiên đế chủ l ư ớ t mắt niếp thiên đế chủ chính là hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên tu sĩ nhưng hắn hồng lâm đế giả cũng là hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên ai so với ai khác mạnh sợ là đều không nhất định tốt các ngươi hai cái chớ ồn ào hồng lâm cho lão phu một bộ mặt ta có thể chỉ có như thế một cái ngoại tôn ngươi nên rất rõ ràng thượng nguyên tông tông chủ phất tay đem hai người khí thế cắt ngang c a o mày nhìn vị kia áo đỏ láo giả liếp mắt hơi hơi trầm giọng nói ra ha ha tông chủ có lệnh tại hạ tự nhiên không dám không nghe theo yên tâm đi dù như thế nào ta đều sẽ nhường dương thiên khuyết buông tha tiểu tử kia một mạng bất quá có thể hay không tàn phế ta có thể không dám hứa c h ắ c dù sao quyền cước không có mắt nếu lên lôi đ ạ i vậy liền chết sống có số giàu có nhờ trời hồng lâm đế giả cười ha ha một tiếng có chút đắc ý nói có thể làm cho niếp thiên đế chủ cùng thượng nguyên tông chủ ăn quả đắng đây chính là tương đương hiếm thấy sự tình mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến thượng nguyên tông cách cục nhưng có thể làm cho tông chủ ăn quả đắng mất mặt hắn cũng tương đương vui lòng nói đến hắn cũng là muốn cảm tạ niếp nhân hùng tên ngu xuẩn kia không biết tự lượng sức mình tự mình chuốc lấy cực khổ thượng nguyên tông chủ mặt tâm trầm tầm mắt nhìn về phía vùng trời huyền không hòn đảo đôi mắt bên trong có một vẻ lo âu h á n tin tưởng dương thiên khuyết không dám giết nếp i nhân hùng nhưng theo hồng lâm đế giả trong giọng nói liền có thể nghe ra nếp i nhân hùng cho dù không chết sợ cũng sẽ không ít chịu tội ai trẻ tuổi nóng tính a thượng nguyên tông chủ khẽ thở dài một tiếng đôi mắt bên trong có mấy phần bất đắc dĩ hồng lâm đế giả chính là t ử đối đầu của hắn tại thượng nguyên trong tông mặt một mực cùng hắn không qua được t ừ n g tại tranh đoạt thượng nguyên tông vị trí tông chủ bên trên hai người liền từng có không ít thù hận bất quá cuối cùng đều là hắn hơn một chút hiện tại cho hồng lâm đế giả bắt được cơ hội há có thể tùy tiện buông tha cái kia dương thiên quyết chính là hồng lâm đế giả bồi dưỡng ra được người thừa kế có hồng lâm đế giả cho hắn chỗ dựa căn bản cũng không có quá mức cố kỵ chương bảy trăm ba mươi tám nhàn nhạt nhất chỉ Nghiếp trong h chủ toàn thân i ê n toàn tản đế mát a một một tử tự phát cỗ chỉ có một cái, cái hơi lạnh, như hắn nhiên không hy vọng nghiếp nhân hùng phát sinh vọng n gì à i ý m u ố t r o n thiên cung rất nhiều đế giả tầm mắt quái、e、dị nhìn nếp i thiên đế chủ mấy người bất quá nhưng cũng không ai nói chuyện thượng nguyên tông trong môn phái ân oán những người khác tự nhiên không thích hợp đ ú n g tay chỉ là nếp i thiên đế chủ đứa con trai kia không ra hồn thanh danh tại thiên cơ thánh thành bên trong đều có chút thanh danh xa gần đang ngồi đế giả đều không có mấy cái không biết. Niếp nhân hùng muốn cùng dương thiên khuyết quyết đấu. ốc biển tiên cung bên trong, t h ả i lân công chúa hơi sững sờ. Dương thiên khuyết nói thế nào cũng là một tên bán đế cảnh tu sĩ, mà lại vượt qua một lần sinh tử kiếp. Niếp nhân hùng chỉ là thánh giả, sao dám cùng hắn quyết đấu. công chúa, n g ư ơ i ra đi xem một cái không liền biết rồi. t h ả i lân công chúa nha hoàn cười khổ nói. tại đánh bại mộ thương thánh thành tập kích về sau. công chúa vẫn tại bế quan một khác cũng không nguyện ý chậm trễ hiển nhiên những cái kia đế giả nhóm phong thái vô thượng cho công chúa kích thích rất lớn cho nên này chút thiên ngoại mặt chuyện phát sinh rất nhiều màu sắc vậy công chúa đều không biết được nếu không phải nếp nhân hùng chính là thải lân công chúa vị hôn phu nàng cũng không dám chạy tới quáy dày thải lân công chúa tu luyện có ý tứ tu vi mặc dù không được nhưng dũng khí nhưng cũng không kém bản công chúa cũng muốn nhìn một chút hắn có năng lực gì thải lân công chúa khỏe môi n h ế t lên nhiều hứng thú đi ra úc biển tiên cung nàng không phải một cái yêu người xem náo nhiệt có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú sự tỉnh cũng không nhiều huyền không hòn đảo bên trên tịch thiên dại chấp tay sau lưng đứng bình tĩnh đứng ở một khối nham thạch to lớn phía trên ba trăm tòa huyền không hòn đảo mỗi một tòa đều có trăm dặm phương viên có núi có nước hoàn cảnh tương đương tú lệ đương nhiên trở thành đấu chiến trường về sau mỹ lệ hoàn cảnh sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị phá hư vu dương thiên khuyết lóe lên xuất hiện tại tịch thiên giả đối diện tầm mắt băng lánh nhìn chăm chú lấy hắn một cố bàng bạc bán đế oai từ trên người hắn không ngừng khuyết tán ra tới tại họa các bên trong thời điểm hắn không dám tán phát ra cái gì huy ác bởi vì họa các bên trong cường giả quá nhiều nhưng giờ phút này chỉ có một cái nếp nhân hùng hắn liền không có gì cố kỵ thậm chí đang suy nghĩ v ẻ n vẹn bằng và huy áp liền đánh sụp nghiếp nhân hùng ý c h í lực nhưng mà làm hắn thất vọng là nghiếp nhân hùng một điểm phản ứng đều không có hắn huy áp p h ả n phất không tồn tại giống như đổi thanh bất luận cái gì một tên thánh giả hoặc là phổ thông ban đế tại hắn huy áp miễn cưỡng sợ là đều sẽ không như thế n h ẹ nhõm có chút ý tứ dám khiêu chiến ta quả nhiên có chút năng lực bất quá ngươi bởi vì bằng này liền có thể chiến thắng ta sao không khỏi quá ngây thơ dương thiên khuyết cười lạnh nói làm thượng nguyên tông mạnh nhất tam đại chân truyền một trong dù cho cùng cảnh giới hắn cũng so phổ thông tu sĩ mạnh một đoạn dài huống chi hắn lúc này đã vượt qua một lần sinh t ử kiếp chính là nhất kiếp bán đế tồn tại cùng lúc trước cái kia hắc cám thế giới bán đế căn bản không cùng một đẳng cấp người ra tay đi thịch thiên dạ chấp tay sau lưng từng sợi sợi tóc nhẹ nhàng bay lượn trong tròng mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc chuẩn bị đánh giết dương thiên quyết chỉ là thuận tiện mà thôi hắn mục đích thực sự chính là là vì chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo mặc dù ngọc châu nói nếp i thiên đế chủ năng cho hắn một chân linh thổ danh n lệch bất quá hắn nhưng không có hưởng thụ danh n lệch này ý tứ vô công bất thụ lộc tùy tiện nợ nhân tình không phải là phong cách của hắn dù sao hắn chỉ là tạm mượn nếp nhân hùng thân thể mà thôi chân chính nếp nhân hùng sớm đã chết đi đã ngươi muốn chết ta đây liền để ngươi biết được biết được cái gì gọi là không thể chống cự lực lượng ngươi một cái phế vật thái tử căn bản cũng không có tư cách cùng ta tranh phong dương thiên khuyết tàn nhẫn cười một tiếng sau một khắc đ ỗ n g nhiên bước ra một bước ầm ầm một cỗ kinh thiên động địa khí tức theo trên người hắn buộc phát ra vô cùng kinh khủng h o à n g khí bao phủ khắp nơi toàn bộ trăm dặm huyền không hòn đảo đều đ ỗ n g nhiên kịch liệt rung động từng sợi đế đạo phát tác dùng dương thiên khuyết làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn bán đế mặc dù không cách nào trưởng khống hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc lực lượng nhưng là có thể nắm giữ bộ phận đế đạo lực lượng pháp tắc cũng là vì cái gì thánh giả tại bán đế trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích như là lệch trời vĩnh viễn không cách nào vượt qua nguyên nhân thật mạnh sư phụ của ta đều không có đáng sợ như vậy khí tức dương thiên khuyết nên so với bình thường nhất kiếp bán đế đều càng mạnh thiên cự sơn mạch trên một ngọn núi trương huân y tầm mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời dùng thân phận của nàng mặc dù không cách nào bước vào họa các như vậy khu vực hạch tâm nhưng cũng đứng tại so sánh trung tâm khu vực họa các bên trong chuyện phát sinh nàng tự nhiên cũng trước tiên liền hiểu cái gì hắn so sư b á đều mạnh sư b á trăm năm trước liền đã đột phá đến nhất kiếp bán đế tu vi đi hướng thiên huân có chút kinh hai nói nàng đứng tại trương huân y rìa sau lưng trong ánh mắt có không ít lo lắng bất kể nói thế nào nếp i nhân hùng đã từng đã cứu bọn hắn từ nội tâm đi lên nói bọn hắn khẳng định đứng tại nếp i nhân hùng một phương càng mạnh trương huân y khẳng định nói nàng mặc dù chỉ là đại thánh nhưng thường xuyên cùng sư tôn tại cùng một chỗ cũng hiểu biết một chút liên quan tới bán đế thực lực phân chia sư phụ của nàng đã cao tuổi đời này không còn có nâng cao một bước khả năng mà dương thiên khuyết nhưng chính vào v ư ợ n g năm khí huyết tràn đầy lại bị thượng nguyên tông toàn lực ứng phó bồi dưỡng vô luận từ phương diện nào tới nói đều so sư tôn của nàng càng mạnh cái kia nghiếp nhân hùng có thể tháng sao lâm anh h á n nuốt nước miếng một cái có chút cả lâm nói hắn mặc dù biết được nghiếp nhân hùng cũng rất cường đại nhưng dương thiên khuyết dù sao chính là bán đế tồn tại mà lại so sư bá của hắn đều mạnh hơn bán đế không biết trương huân y thì ấy lắc đầu trong đôi mắt cũng đầy là không nhất định bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng n h i ế p thái tử người này ta mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không phải một cái xúc động người nếu hắn dám cùng dương thiên khuyết quyết đấu chắc chắn có chỗ ỉ lại lời tuy nói như thế nhưng trương huân y ấy vẫn như cũ tràn đầy không xác định lớn hơn nữa ỉ vào cũng không có khả năng n h ư ờ n g một tên thánh giả vượt qua mấy cái cấp độ đi chiến thắng một tên một đoạn bán đế đi toàn bộ thiên cự sơn mạch tầm mắt đều bị tịch thiên dạ cùng dương thiên khuyết chiến đấu hấp dẫn dù cho những cái kia tuyệt thế danh túc kinh thiên đại chiến đều không có dương thiên khuyết cùng nghiếp nhân hùng ân oán càng khiến người ta trú m ụ dù sao đại chúng tâm lý nhiều ít đều có mấy phần xem náo nhiệt thành phần nghiếp nhân hùng thân phận của ngươi không sai ta đích sắc không sẽ giết ngươi thế nhưng hôm nay ngươi nhất định sẽ lưu lại một vô cùng vô cùng ấn tượng khắc sâu dương thiên khuyết cười ha ha một cỗ thao thiên kình khí từ trên người hắn buộc phát ra hướng về tịch thiên dạ đánh tới cái kia cỗ tinh luyện tới cực điểm bán đế cấp hoang khí đơn giản muốn đem trăm dặm phương viên huyền không hòn đảo đều nổ tung tự cho là đúng tịch thiên dạ lắc đầu thủy trung chấp tay sau lưng làm cái kia cỗ kinh thiên khí kình xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn mới chậm rãi rội ra một cái tay hướng phía trước một điểm phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy cái kia dung chuyển trời đất bán đế cấp hoa khí trực tiếp liền như là trăng trong nước hoa trong kính phá thoái tại tịch thiên dạ trước người b à thước chỗ hóa thành hư vô cái gì dương thiên khuyết sững s ở hắn làm sao đều không ngờ rằng chính mình toàn lực ứng phó nhất kích thế mà bị nếp i nhân hùng như thế hời hợt liền đánh tan hắn còn không kịp nghĩ nhiều một cô kinh người cảm giác nguy hiểm liền đ ố n g nhiên theo trong lòng dâng lên chương bảy trăm ba mươi chín kỹ kinh tứ toạ cái kia cô mối nguy khiến cho toàn thân hắn căng cứng d ù n g mình dương thiên khuyết trong lòng lạnh lẽo lập tức ý thức được tình huống không đúng làm thượng nguyên tông tam đại chân truyền ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm đều không kém lập tức cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy lập tức lùi lại về phía sau nhưng mà hắn mặc dù rút lui nhưng một đạo ám ảnh nhưng như cũ như bóng với hình tại hắn lui lại đồng thời trong chốc lắt liền theo đuổi hắn、Phang. dương thiên khuyết căn bản không kịp phản ứng cái k i a đạo ám ảnh liền va chạm ở trên người hắn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ hắn tựa như đâm vào một tòa núi lửa buộc phát phía trên giống như trực tiếp đem hắn nổ ném bay ra ngoài cái gì dương thiên khuyết tóc thai bù xù v ạ t áo nhốn máu vẻ mặt tái nhợt bụng của hắn trực tiếp nổ tung ra một cái nắm đấm to lô máu hàng loạt nội tạng theo lô máu chảy ra vẹn vẹn nhất kích đem hắn hộ thể đế cương trực tiếp đánh nát bán đế chi thể cũng gánh không được trong nháy mắt bị trọng thương trong cơ thể sinh cơ nháy mắt liền tổn thất một p h ầ năm n đáng sợ như vậy lực lượng sợ là đều đuổi sát hai kiếp bán đế đi nhưng mà nếp i nhân hùng v ẹ n vẹn chỉ là một cái đại thánh cảnh tu sĩ mà thôi à nếp i nhân hùng ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế dương thiên khuyết tầm mắt rung động nói cái t i u đạo tập kích dương thiên khuyết ám ảnh đúng là tịch thiên dạ n g đánh nát dương thiên khuyết công kích về sau hắn liền trong nháy mắt phản kích nhất kích đem dương thiên khuyết trọng thương ta vì sao không thể mạnh mẽ như thế thích thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt đạm mặc nói ngươi chỉ là đại thánh cảnh tu vi dù như thế nào cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế c ỗ lực lượng kia căn bản không thuộc về ngươi ngươi có phải hay không gian lận rồi huống chi tại không hồn sơn thời điểm dương thiên khuyết lại nói một nửa đột nhiên im miệng không nói có quan hệ với không hồn sơn sự tình dù như thế nào đều không thể truyền đi bằng không mưu sát tử tiêu vương triều thái tử dù cho sư phụ của hắn chính là hồng lâm đế giả cũng bảo hộ không được hắn hắn vừa mới cũng là bị nghiếp nhân hùng đánh phủ nhất thời mất phương thốn bất quá tại không hồn sơn thời điểm nghiếp nhân hùng nhiều nhất liền so phổ thông bán đế mạnh một điểm dứt khoát không có khả năng có đáng sợ như vậy lực lượng muốn nói nghiếp nhân hùng mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền trưởng thành đến tận đây hắn căn bản không tin tưởng cho nên hắn hoài nghi nếp i nhân hùng trên người có đặc thù đồ vật đang trợ giúp hắn cạnh tranh một chân linh thổ danh lệch chính là là công bằng quyết đấu không cho phép sử dụng ngoại lực ta có hay không sử dụng ngoại lực ngươi nhìn không ra chẳng lẽ dùng là thiền cung bên trong những cái kia đế giả cũng nhìn không ra tới không thành thích thiên giả chấp tay sau lưng thản nhiên nói tại không hồn sơn bên trong hắn đã tu thành thứ bảy đầu minh hoàng thi văn đơn thuần lực lượng phía trên tới nói liền không thể so vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế kém huống chi minh hoàng luyện thi đặc thù vô cùng từ hắn tới trường khống dù cho đối phó hai kiếp bán đế đều không có vấn đề gì một cái dương thiên khuyết giờ này khắc này căn bản một điểm uý hiếp đều không có dương thiên khuyết nghe vậy xứng sở đẫu nhiên nhìn về phía vân đoan thiên cung trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới nếu là nghiếp nhân hùng sử dụng cái gì ngoại lực hắn nhìn không ra nguyên cớ nhưng trong thiên cung đế giả nhóm nhất định có thể xem xảy ra vấn đề tới dù sao đế giả tìm hiểu ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc cùng thiên địa đế pháp tướng hợp phổ thông tu sĩ、si、vô luận thi triển cái gì lực lượng đều không thể che giấu hai mắt của bọn h ắ n có thần long thiên nữ chủ trì lần này cạnh tranh đại hội ai có thể công nhiên gian lận mà không bị phát hiện hiện tại trong thiên cung một điểm động tĩnh đều không có không có một cái nào đế giả đứng ra phát ra tiếng h i ệ n nhiên niếp nhân hùng không có gian lận bằng vào chính là là chính mình chân chân thật thật lực lượng làm sao có thể dương thiên khuyết căn bản cũng không tin tưởng nếp i nhân hùng bằng vào lực lượng của mình hội đáng sợ đến tình trạng như thế hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết nếp i nhân hùng trước kia nếp i nhân hùng liền là một cái phế vật mang tính tiêu chí nhân vật ngoại trừ có cái tốt cha mẹ cơ bản không còn gì khác không chỉ dương thiên khuyết toàn bộ thiên cung thậm chí thiên cự sơn mạch cũng là một trận chấn động trong thiên cung hết thể đế giả đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngoài ý mớn liên quan tới nếp i nhân hùng cùng dương thiên khuyết cho dù bọn họ này chút đế giả cũng có nghe thấy nhưng nổi tiếng cùng gặp mặt nhưng cùng thai của bọn hắn nghe hoàn toàn tương phản được xưng là phế vật nếp i nhân hùng thế mà một quyền nắm dương thiên khuyết trọng thương dương thiên khuyết tại thiên cơ thánh thành bên trong mặc dù không phải tối cường thế hệ trẻ tuổi nhưng cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu tương lai thành đế cơ hồ chắc chắn thậm chí có một tia cơ hội trở thành nguyên hoa đạo chủ như vậy trí cừng giả đến mức niếp nhân hùng nghe đồn phần lớn đều là mặt trái thường xuyên bị người lấy ra chế rễ ước cùng hắn thời khắc này biểu hiện căn bản cũng không nên là cùng một người không nói mặt khác đế giả nhóm dù cho niếp thiên đế chủ cùng thượng nguyên tông chủ đều ngây ngẩn cả người một cái làm niếp nhân hùng phụ thân một cái làm niếp nhân hùng ông ngoại hai người tự nhiên khá hiểu con của mình cùng ngoại tôn từ nhỏ nếp i nhân hùng liền không có cái gì thiên phú mà lại cũng không yêu tu luyện cho tới nay đại thánh cảnh đều không thể đột phá vì thế nếp i thiên đế chủ thậm chí không nữa ôm có bất cứ hy vọng nào đem hắn lấy ra cùng hải tộc thông ra hưởng một thế vinh hoa phú quý là đủ chỉ là nếp i thiên đế chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới tại thiên cự sơn bên trên con của mình sẽ có biểu hiện như thế chuyện này Niếp thiên đế chủ nhìn về phía thượng nguyên tông chủ ánh mắt có chút ngốc trong lòng nói không nên l ờ i là kinh hỷ vẫn là ngạc nhiên dù sao niếp nhân hùng trước sau biến hóa thực sự quá lớn có lẽ nhân hùng có kỳ ngộ gì quay đầu lại hỏi hỏi một chút là được công pháp hắn tu luyện hiển nhiên cùng bình thường công pháp tu luyện khác biệt dù cho ta đều nhìn không thấu bên trong khẳng định có khác che giấu thượng nguyên tông chủ trầm ngâm nói công pháp hắn tu luyện thật có chút cổ quái Niếp thiên đế chủ nghe vậy khẽ gật đầu hắn tự nhiên có thể nhìn ra Niếp nhân hùng c h â khác biệt trên thực tế Niếp nhân hùng tu vi đến nay cũng chỉ là đại thánh cảnh mà thôi không có quá mức nằm ngoài dự đoán của hắn sở dĩ có thể trọng thương dương thiên khuyết chính là là bởi vì hắn thể sắc mạnh vô cùng khó tin thậm chí đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết như thế chuyện quái dị nếu nói Niếp nhân hùng thân bên trên không có, có biến cố gì mặc cho ai cũng không tin nhưng niếp thiên đế chủ cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao thiên lan chung kết ngày sau nam a n đại lục phát sinh kinh biến cùng cấm khu mặt khác không gian liên hệ càng thêm chặt chẽ có cái gì tình huống đặc biệt phát hiện hắn cũng không ngoài ý liệu nghĩ không ra con ta cũng có ở trước mặt người đời mở mày mở mặt một ngày nếp i thiên đế chủ ý vị thâm trường nhìn hồng lâm đế giả l ư ớ t mắt thượng nguyên tông chủ cũng là ý vị thâm trường nhìn hồng lâm đế giả cùng niếp thiên đế chủ thượng nguyên tông chủ hai người khác biệt hồng lâm đế giả giờ phút này khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình tự mình bồi dưỡng ra được thiên tài sẽ bị một cái phế vật tiểu tử một quyền liền đánh thành trọng thương dùng rất nhiều đế giả nhãn lược đến xem chiến đấu kế tiếp cơ bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì dương thiên khuyết dù như thế nào cũng không thể có thể thắng được quái vật kia tiểu tử vừa mới hắn còn đang dếu cợt nghiếp thiên đế chủ cùng thượng nguyên tông chủ ai có thể ngờ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt phế vật đồ vật không nên thân a hồng lâm đế giả đầy giấy vẻ lo lắng hận không thể một bàn tay chụp chết dương thiên khuyết tên xuẩn tài này dương thiên khuyết người muốn giết ta ta cũng đang có ý này không hồn sơn sự tình nên làm chấm dứt nếp i nhân hùng rậm chân tiến lên bảy đầu ưu á minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn lan tràn mà ra khóa lại toàn bộ huyền không hòn đảo thâm thúy mà hắc cám khí tức theo hắn trong cơ thể bốc hơi mà ra như là một tôn theo trong địa ngục đi ra át ma chương bảy trăm bốn mươi thượng nguyên phân thiên đại pháp dương thiên khuyết trong lòng hoảng sợ thời khác này nghiếp nhân hùng quá dọa người như là ma thần hàng thế nghiếp nhân hùng ngươi ít hù dọa ta bản tọa đến thượng nguyên tông chân truyền tu thành nhất kiếp bản đế không tin không thu thập được ngươi dương thiên khuyết cưỡng ép tập trung ý chí đem trong lòng bối rối c h â n áp xuống hắn biết được mình không thể hoảng bằng không đem sắp thành lại bại thậm chí trở thành thiên cổ người đời c ư ờ i chê làm nếp i nhân hùng cái này tặc nhân bàn đạp cho nên dù như thế nào hắn đều không thể bại hắn quyết không thể thua với nếp i nhân hùng thượng nguyên phân thiên đại pháp dương thiên khuyết nổi giận gầm lên một tiếng kinh người hoang khí phun trào mà ra đem chọn cái huyền không hòn đảo bao phủ toàn bộ trăm dặm huyền không hòn đảo đều bao phủ tại một tầng xanh mở mở hoang khí huyền cương bên trong tịch thiên dạ bảy đầu minh hoàng thi văn ngược lại bị dương thiên khuyết đế khí huyền cương bao t r ù m làm cái kia hoang khí huyền cương bao t r ù m huyền không hòn đảo trong nháy mắt toàn bộ huyền không hòn đảo liền phảng phất hóa thành dương thiên khuyết lĩnh vực hàng loạt đế đạo pháp t ắ c theo trong hư không nổi lên làm dương thiên khuyết chỗ điều tiết khống chế xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí cũng là điên cuồng tràn vào dương thiên khuyết trong cơ thể toàn bộ bị dương thiên khuyết hấp thu giờ phút này đừng nói phổ thông thánh giả dù cho cùng là bán đế tồn tại sợ là cũng không cách nào tại trong phạm vi trăm dặm hấp thu đến bất kỳ một điểm thiên địa nguyên khí điều động bất luận cái gì một điểm đế đạo p h á p tác tại cái kêu hoang khí huyền cương bên trong dương thiên khuyết liền phảng phất một vị chân chính đế giả xây dựng ra chính mình đế đạo pháp vực a thượng nguyên phân thiên đại pháp dương thiên khuyết thế mà có thể tu thành này đến thượng cổ bí thuật thiên phú quả nhiên ghê gớm trong thiên cung đế giả nhóm toàn bộ đều nhìn hướng dương thiên thiếu trong mắt đều có chút ngoài ý muốn dù cho thượng nguyên tông thái thượng trưởng lão nguyên hoa đạo chủ cũng là tầm mắt nhìn hướng dương thiên thiếu trong mắt chưa có xuất hiện một tia tán thưởng thượng nguyên phân thiên đại pháp chính là thượng nguyên tông bất truyền bí thuật bất quá lại không phải thượng nguyên tông người sáng tạo mà là theo một chỗ thượng cổ trong vùng đất bí ẩn đoạt được nghe nói này thượng nguyên phân thiên đại pháp chính là xuất từ một tòa cổ xưa mà cường thịnh thượng cổ thần tông đương nhiên Thượng nói chung chỉ có đế giả mới có thể tu thành thượng nguyên phân thiên đại pháp nếu là tại bán đế cảnh thời kỳ liền có thể tu thành chính là khoáng thế kỳ tài tương đương hiếm thấy trẻ con là dễ dạy hồng lâm đế giả thấy này sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp trong mắt khen ngợi không còn che giấu cho dù hắn đều không ngờ rằng dương thiên khuyết có thể tại bán đế thời kỳ liền tu thành thượng nguyên phân thiên đại pháp thiên phú như vậy không hổ là truyền nhân của hắn nghiếp thiên đế chủ cùng thượng nguyên tông chủ khẽ nhứ mày thượng nguyên phân thiên đại pháp cửa chính toàn bộ thiên cơ thánh thành có rất ít người không biết được nhất là thượng nguyên tông chủ càng là biết được này bí pháp lợi hại bán đế thời kỳ liền tu thành này pháp liền đồng đẳng với tại bán đế cảnh thời điểm liền có cùng loại với đế giả đế đạo pháp vực mặc dù không cách nào cùng chân chính đế đạo pháp vực so sánh nhưng đối phó với đế giả phía dưới tồn tại cũng đã dư x à i trừ phi chân chính đế giả ra tay bằng không dương thiên khuyết tại chính mình thượng nguyên phân thiên pháp vực bên trong đã đứng ở thế bất bại dù cho vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế ra tay đều chưa hẳn có thể đánh bại hán nghiếp nhân hùng không nghĩ tới đi ngươi có át chủ bài ta cũng có tu thành thượng nguyên phân thiên đại pháp về sau ta chưa bao giờ gặp người ban đầu muốn giữ lại tranh đoạt ít vị trí tôn g chủ thời điểm lấy ra đáng tiếc thế mà bị ngươi sớm bước đi ra thật là khiến ta không tưởng được dương thiên k h u y ế t â m chầm nói nhìn nếp i nhân hùng tầm mắt tràn đầy sâm nhiên vốn cho là dễ như trở bàn tay chiến đấu lại đem hắn bước đến tình trạng như thế trong lòng tự nhiên tương đương không vui bất quá vì có thể đánh bại nếp i nhân hùng hắn đã không để ý tới nhiều như vậy tại thượng nguyên phân thiên pháp v ư ợ t bên trong nếp i nhân hùng mượn nhờ không đến bất luận cái gì thiên địa nguyên khí cũng không cách nào điều động bất luận cái gì thiên địa p h á p tắc như là cá trong chậu cuối cùng vận mệnh liền là bị hắn chậm rãi hành hạ chết dương thiên khuyết cười ha ha hàng loạt thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng chảy vào hắn trong cơ thể vừa mới bị tịch thiên dạ kích thương thân thể rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu tịch thiên dạ nhìn từ trên xuống dưới dương thiên khuyết trong mắt cũng là có chút ngoài ý mớn thượng nguyên tông bên trong tự nhiên giống như này b í pháp dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra có thể sáng tạo ra này pháp sợ là chỉ có thần linh cấp bậc kia sinh linh mới có thể làm đến b i a t h ị t nhiều một tầng vỏ ngoài vẫn như cũ chỉ là b i a t h ị t tịch thiên dạ bước ra một bước vô cùng đáng sợ thể xác lực lượng trong nháy mắt bùng nổ lóe lên liền biến mất tại tại chỗ tại trong hư không lôi ra một đầu bén nhọn âm rít g à o sau một khắc liền xuất hiện tại dương thiên khuyết trước mặt tựa như p h ủ quang l ư ợ c ảnh nhanh không thể tưởng tượng nổi dương thiên khuyết căn bản là phản ứng không kịp b ị c h một tiếng liền bị tịch thiên dạ đánh trúng lực lượng đáng sợ xuyên vào dương thiên khuyết trong cơ thể phảng phất mấy tấn đạn hạt nhân nổ tung lần nữa đem thân thể của hắn nổ ra một cái lô mau tới bất quá chỉ một lát sau dương thiên khuyết thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu hắn giờ phút này cùng thiên địa tưng dùng có đế đạo pháp tắc che chở Có trong h khí liên tục không hắn i liên giết ê nguyên n ngừng cung cấp, muốn địa tục cấp, ấ nhất kích mất t trừ giết chết t khó khăn, kích không không khả phi hắn. có năng mạng, bằng bản r cơ n g a y mắt dương thiên khuyết liền chịu trên t r ă m quyền quyền q u y ề n đến thịt đánh thân thể bạo liệt huyết dịch bay tán loạn nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ nhưng thủy t r u n g không thế nào đi hắn như là thiên địa con cứng bất tử bất diệt ha ha nếp i nhân hùng cam chịu số phận đi tại thượng nguyên phân thiên pháp vực bên trong ta đã đứng ở thế bất bại người vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta cuối cùng bị s i n h s i n h mài chết sẽ chỉ là người lực lượng của ngươi mạnh hơn lại như thế nào đối ta vô hiệu dương thiên khuyết ha ha cười lớn tóc thai bù xù hắn mặc dù hết sức thảm nhưng cuối cùng thắng nhất định sẽ là hắn thật sao t h í c h thiên dạ dừng lại ẩu đả dương thiên khuyết tầm mắt nghiền ngẫm nhìn hắn vừa mới hắn chỉ là coi dương thiên khuyết là thành bia sống luyện tay một chút mà thôi một cái cái gọi là thượng nguyên phân thiên pháp vực tự nhiên không có khả năng làm khó hắn dĩ nhiên chờ lực lượng của ngươi hao hết thánh khí khô kiệt ta muốn cho ngươi sống không bằng chết dương thiên khuyết khặc khặc cười nói ngu muội tịch thiên dạ lắc đầu tiếng nói của hắn vừa dứt c u ố n quanh ở trên người hắn bảy đầu minh hoàng thi văn liền r ồ n r ậ p múa động chỉ thấy những cái kia quỷ dị mà thâm thúy hoa văn trực tiếp chui vào sâu trong hư không chui vào không gian một cái cấp độ khác quấn quanh mà lên thế mà nắm từng sợi đế đạo pháp tắc đều c u ố n chặt lấy những cái kia đế đạo pháp tắc bị minh hoàng thi văn c u ố n lấy về sau liền hào quang ảm đạm không cách nào lại phát ra lực lượng pháp tắc bao trùm xung quanh trăm dặm bao phủ toàn bộ huyền không hòn đảo thượng nguyên phân thiên pháp vực trong khoảnh khắc liền bị t ă n g rã hoàn chỉnh pháp tắc c h i vực cũng không còn cách nào thành hình cái gì làm sao có thể thiên địa pháp tắc sao có thể bị hạn chế đó là cái gì thủ đoạn trong thiên cung hết thể đế giả cũng nhịn không được đứng lên trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin những thiên đó trong cung đế giả so dương thiên khuyết đều phản ứng càng thêm kịch liệt chương bảy trăm bốn mươi mốt bí thuật cấm kỵ đế đạo pháp tắc thuộc tại thiên địa pháp tắc một bộ phận mặc dù tại toàn bộ trong trời đất không phải cái gì cao tầng thứ pháp tắc dù cho đế giả cấp độ tu sĩ đều có thể điều khiển nhưng đế đạo pháp tắc nói thế nào cũng là thế giới pháp tắc một bộ phận ngoại trừ cùng là thế giới pháp tắc lực lượng có khả năng triệt tiêu bọn hắn còn chưa từng gặp qua những lực lượng khác có khả năng tác dụng tại đế đạo pháp tắc phía trên những cái kia ưu ám hoa văn không phải pháp tắc trong thiên địa lực lượng bản tọa tương đối khẳng định vu ẩn ma đ ế sắc mặt ngưng trọng nói nhưng phàm thái hoang thế giới pháp tắc lực lượng đều cùng thế giới này mặt khác pháp tắc có một chút liên hệ cùng cảm ứng không có khả năng một điểm liên quan đều không có mà lại cái loại cảm giác này cơ bản sẽ không sai nhưng phản sinh tồn ở cái thế giới này sinh linh đều có thể biết được cái kêu bản nguyên nhất khí tức có gì đó quái lạ giống như không thuộc về thế giới này lực lượng cùng thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc một ít bí thuật có chút giống chu ngạn hoàng chủ trầm giọng nói liên quan tới thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc lai lịch kỳ thật tại thái hoang thế giới đã không phải là bí mật gì ai cũng biết thượng cổ yêu tộc cùng thâm uyên ma tộc không phải thái hoang thế giới thổ dân bọn hắn thuộc về kẻ ngoại lai hoặc là nói người xâm nhập tại thái hoang thế giới cổ xưa nhất thời kỳ trong truyền thuyết hoang tộc mới là thế giới này duy nhất thổ dân thậm chí nhân tộc đều chưa hẳn là tại thái hoang thế giới bên trong đản sinh ra cũng chính bởi vì thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc không thuộc về thái hoang thế giới cho nên bọn hắn đưa đến thái hoang thế giới một ít gì đó sẽ xuất hiện cùng loại với niếp nhân hùng thi triển ấu ám hoa văn như vậy không thuộc về thái hoang thế giới pháp tắc lực lượng nhưng có thể ngăn chế thái hoang thế giới p h á p tác bất quá loại kia cấp độ bí thuật thuộc về cấm kỵ cho dù ở thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma trong tộc mặt cũng không có bao nhiêu trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía liệt sơn yêu đế cùng vụ ẩn ma đế cả hai liền là đến từ thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc có lẽ biết được niếp g h nhân hùng chỗ thi triển bí thuật lai lịch các ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết loại kia cấm kỵ bí thuật há lại ta có thể tiếp xúc đến đồ vật vu ẩn ma đế khẽ lắc đầu nói loại kia cấp độ đồ vật hắn căn bản tiếp xúc không đến có lẽ chỉ có bọn hắn cái vị kêu hoàng mới biết hiểu một điểm dù sao ngăn chế thế giới pháp tắc bí pháp ý nghĩa sao mà đặc thù tại thái hoang thế giới bên trong thái hoang thế giới pháp tắc chính là tồn tại cường đại nhất những cái kia có thể ngăn chế thậm chí siêu việt thái hoang thế giới pháp tắc bí pháp nói theo một ý nghĩa nào đó đã siêu việt thái hoang thế giới pháp tắc bản thân không nói thái hoang thế giới bên trong cho dù ở bọn hán tổ giới như thế tuyệt thế bí pháp cũng hẳn không có bao nhiêu nghiếp nhân hùng từ chỗ nào học được như thế tuyệt thế bí thuật nam a n đại lục bên trên khẳng định không có loại kia truyền thừa chỉ có cơ duyên xảo hợp bước vào những cái kia đặc thù cấm khu bên trong mới có thể đạt được ngăn chế thế giới pháp tắc dù cho chỉ có thể ngăn chế đế đạo pháp tắc nay bí thuật cũng có thể xương chấn thiên động địa hết thệ đế giả tầm mắt đều nhìn chăm chú tại nếp i nhân hùng trên thân trong mắt nóng bỏng cùng hâm mộ cơ hồ khó mà che giấu dù cho đế giả nắm giữ lấy đế đạo pháp tắc cũng không cách nào giống nếp i nhân hùng như vậy theo trên căn bản nắm đế đạo pháp tắc k i ể m chế ở a nếu là bọn họ cũng nhận được loại kia bí pháp có lẽ về sau cùng với những cái khác đế giả chiến đấu có thể làm cho địch quân đế giả đế đạo pháp tắc đều không thi triển ra được các ngươi cũng đừng n ó n g mắt cái kêu bí pháp mặc dù thần kỳ nhưng nếp i nhân hùng hơn phân nửa chỉ là học được một chút gia lông chưa hẳn có chỗ lợi gì thượng nguyên tông chủ thản nhiên nói không sai bởi vì tại cấm khu không gian đặc thù bên trong nam man đại lục bên trên loại này tuyệt thế bí pháp truyền thừa cũng không ít nhưng cơ hồ đều là một chút gia lông nếp i thiên đế chủ cũng là nói nói hai người đều sợ nếp i nhân hùng quá mức làm người khác chú ý bị một chút người có dụng tâm khác để mắt tới không nói chuyện mặc dù nói như thế nhưng trong lòng hai người cũng đã trong bụng nở hoa có thể ngăn chế đế đạo pháp tắc bí thuật sao mà chân quý dù cho chỉ là d a lông vậy cũng tuyệt thế khó cầu so thượng nguyên tông thượng nguyên phân thiên đại pháp đều càng thêm chân quý cùng bất phạm h ừ nghiếp nhân hùng có thể được đến loại kia bí pháp thật sự là người có phúc hồng lâm đế giả băng lanh n g h i mặt hung hăng hừ lạnh một tiếng một đôi âm lãnh con n g ư ờ i chăm chú vào tịch thiên dạ thân bên trên l ấ p loe không yên trong thiên cung bầu không khí cổ quái huyền không trên đảo chiến đấu nhưng cơ hổ nghiêng về một bên đế đạo pháp tắc bị tịch thiên dạ minh hoàng thi văn ngăn chế ở về sau thượng nguyên phân thiên pháp v ư ợ t liền trực tiếp tan giã rốt cuộc không phát huy ra bất cứ tác dụng gì dương thiên khuyết không có thượng nguyên phân thiên pháp vực gia trì tại tịch thiên dạ như vậy lực lượng kinh khủng trước mặt hai ba lần liền bị đánh tóc thai bù sủ không ngừng ói máu không giả hết thể đều là giả dương thiên khuyết mặt mũi tràn đầy tái nhận và áo nhôn máu trong mắt tràn đầy thất ý hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình đáng tự hào nhất bí thuật thế mà bị phá mà lại một điểm chỗ c h ố n g đều không có triệt triệt để để người khác đánh tan ta không tin nghiếp nhân hùng ngươi khẳng định có lừa dối frank một tiếng văng trầm dương thiên khuyết thân thể nổ tùng trong cơ thể sinh cơ lần nữa bốc hơi một p h ầ năm n không có thượng nguyên phân thiên pháp vực bảo hộ hắn căn bản là vô phương khôi phục lại thương thế càng ngày càng nặng phía sau cùng trước khi liền là tử vong tịch thiên dạ mặt không biểu tình từng quyền oanh kích lấy dương thiên khuyết đế thể quá trình chiến đấu đâu vào đấy vô luận nói như thế nào dương thiên khuyết cũng là một vị nhất kiếp ban đế sinh cơ tràn đầy ba lượng quyền hiển nhiên vô phương triệt để giết chết hắn đương nhiên như thế tiếp tục kéo dài tin tưởng qua không được bao lâu dương thiên khuyết liền sẽ triệt để tử vong toàn bộ thiên cự sơn mạch người đều bị huyền không trên đảo hình ảnh sợ ngây người dù cho một chút đang ở huyền không trên đảo chiến đấu danh túc cũng nhịn không được dừng lại chiến đấu nhìn về phía tịch thiên dạ bọn h ắ n bên này dù sao luận danh tiếng dương thiên khuyết cùng n h i ế p nhân hùng tương phản quá lớn nhưng kết quả lại so phía trước cái chủng loại kia tương phản còn muốn càng lớn nhiều nghiếp nhân hùng như thế nào mạnh mẽ như thế không thể tưởng tượng nổi không phải nói nghiếp nhân hùng chỉ là một tên thánh giả sao thế mà có thể đem dương thiên khuyết đánh thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ nghe đồn có sai thật là đáng sợ nghiếp thái tử thế mà dáng người không lọt o dấu thật sâu a thế nhân đều nói hổ phụ k h u y ề n tử xem ra đều là lời nói vô căn cứ khó trách nghiếp nhân hùng có thể cùng hải tộc thông ra thiên phú như vậy siêu quần lại ẩn nhẫn người khiêm tốn bị hải tộc công chúa coi trọng cũng đương nhiên tịch thiên dạ biểu hiện triệt để kinh bạo toàn bộ thiên c ử sân mạch rất nhiều tu sĩ đều giống như lần thứ nhất nhận biết niếp nhân hùng giống như trong mắt tràn đầy rung động dù sao niếp nhân hùng trọng thương chính là dương thiên khuyết chính là bán đế cảnh thanh niên tuấn kiệt chính là có khả năng đạp vào thiếu đế bảng nhân vật đáng sợ không phải cái gì không có, có danh tiếng á miêu á cầu danh chấn thiên cơ thánh thành dương thiên khuyết đều có thể trọng thương khả năng như thế ai dám không p h ụ thật mạnh nghiếp huynh tại vân mãng sơn mạch thời điểm cũng đều không có mạnh mẽ như thế đi lâm anh hán trợn mắt hốc mồm nói nếu là ban đầu ở vân mãng sơn mạch thời điểm nghiếp nhân hùng cũng có mạnh như thế sợ là vân hoang liệp giả thành vị kêu bán đế tưởng miền vương một quyền liền sẽ bị hắn đánh chết đi kiếm đế cung đại sư tỷ trương h â n y d ị cùng hướng thiên h â n cũng là hít sâu một hơi lúc trước nghiếp nhân hùng khẳng định không có mạnh như thế bao lâu không thấy hắn thế mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế chương 742, công chúa lô đỉnh ẩm một tiếng vang thật lớn dương thiên khuyết hung hăng té lăn trên đất nắm mặt đất vạch ra một đầu mấy chục dặm lớn lên khe r á n h tịch thiên dạng như bóng với hình xuất hiện tại dương thiên khuyết trước mặt một chân đạp tại trên lồng ngực của hắn thiên điệu chấn động kinh thiên cự lực lệnh huyền không hòn đảo đều khẽ run lên phảng phất không chịu nổi áp lực sắp rơi xuống trọng thương dương thiên khuyết tự nhiên là càng thêm vô phương đứng lên vùng vây nửa ngày đều không có thoát khỏi tịch thiên dạ chân to chân áp nếp i nhân hùng ngươi thả ta ra có loại chúng ta công công bình bình chiến đấu một trận dương thiên khuyết một đôi tay gắt gao chộp vào tịch thiên dạ trên đùi sắc mặt xích hồng nhưng dù như thế nào đều không thể dung chuyển tịch thiên dạ chân chút nào cái loại cảm giác này tựa như có một tòa thượng cổ ma sơn chân áp ở trên người hắn vĩnh viễn đều không thể thoát khốn ngươi cho rằng không công bằng tịch h thiên dạ thản nhiên nói dĩ nhiên không công bằng có gan liền đ ừ n g thi triển ra loại kia quỷ dị đồ vật thả ra ta thượng nguyên phân thiên pháp vực chúng ta công công bình bình chiến đấu bên trên một trận dương thiên khuyết hung hăng nói nhìn tịch h thiên dạ tầm mắt tựa như một đầu nhắm người mà phệ như độc xà hán dương thiên khuyết chính là thiên cơ thánh thành tuyệt thế thiên tài tương lai có cơ hội đạp vào thiếu đế bảng tồn tại thế mà bị một cái nổi tiếng xa gần phế vật trước mặt mọi người đạp tại dưới lòng bàn chân loại kia xấu hổ cảm giác cùng không cam tâm có thể nghĩ ngu xuẩn ta một quên ngươi cũng không tiếp nổi còn có tư cách gì đảm công bằng quyết đấu tịch thiên dạ khẽ lắc đầu thiên cự sơn bên trên tu sĩ khác nhóm cũng là lắc đầu cười khổ dương thiên khuyết giờ phút này đã thất thố quả nhiên mất tâm tính người đều rất ngây thơ tịch thiên dạ tầm mắt băng lãnh trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc bảy đầu minh hoàng thi văn theo trên người hắn lan tràn mà ra dồn dập chui vào dương thiên khuyết trong cơ thể a đồ vật gì a dương thiên khuyết liền sắc mặt nhăn nhó thống khổ kêu t h ả m lên đồng thời trên da rẻ của hắn xuất hiện từng đầu ám văn như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít thâm thúy mà đáng sợ a nghiếp nhân hùng người dám người dám giết ta dương thiên khuyết hoảng sợ nhìn nghiếp nhân hùng hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ tại liên tục không ngừng s ó i mòn cứ tiếp như thế mấy hơi thở công phu liền muốn triệt để chết hết kẻ này như thế tâm ngoan thủ lạc chẳng lẽ muốn tại thiên cự sơn bên trên công nhiên giết chết hắn sao nghĩ đến chỗ này dương thiên khuyết rốt c ụ c hoảng hốt cùng hoảng loạn lên một tên i thiên tài sợ nhất dĩ nhiên chính là tử vong ngoại trừ loại kia tự nhiên sợ chết còn có c h â u đ á o chưa thành không c a m lòng thật ác độc thủ đoạn lấy trước kia cái lòng dạ đàn bà nếp nhân hùng cũng không phải như thế họa tâm tiên tử con mắt nhắm lại có chút nghiền ngẫm nhìn tịch thiên dạ nàng phát hiện mình càng ngày càng đối với hắn cảm thấy hứng thú một cái vốn nên bị nàng giết chết người xuất hiện lần nữa thế mà nhiều lần làm nàng khiếp sợ cựu thiên tri thượng pháp loa tiên cung bên trong thải lân công chúa chấp tay sau lưng đứng tại tháng cửa cung đôi mắt ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngưng trọng nhìn tịch thiên dạ hiển nhiên tương đối ngoài ý m u ố n Công chúa, cái có cái công chúa cũng ngạc cùng, không không vô niếp nhân hùng không phải nói không thiên phú tu luyện, hoàn toàn liền là một cái xuẩn tài sao, như thế nào lại? Thái lân lưng nữ kinh phải phú thế Thải khi kia sao, tài lại. tiểu biết tu một tỷ từ sau là là đương ợ tượng. c công chúa của cái hôn đính trong lòng của nàng phò mã ra liền là một cái phế vật ấn phò phế sau, ra đ về vật tại một là mã ư nhiên cái kia ấn tượng không phải nàng chủ quan ấn tượng mà là theo trong truyền thuyết cùng với công chúng trong nhận thức biết có được nhưng lúc này rốt c ụ c gặp mặt người ta phò mã ra ở đâu là cái gì phế vật rõ ràng liền là một tên thâm tàng bất lẩu thiên tài cường giả tử tiêu vương triều n i ế p thái tử ngược lại thật sự nếu như ta có chút ngoài ý m u ố n đại thánh cảnh liền có thể nghiến ép dương tiên h quyết mà lại tu thành một loại đáng sợ cấm kỵ bí thuật nhân vật như vậy đặt ở toàn bộ nam man đại lục bên trên đều tìm không ra mấy cái tới đi về sau muốn triệt để khống chế hắn sợ là có chút khó khăn t h á i lân công chúa đuôi lông mày cau lại tự lẩm bẩm hải tộc cùng tử tiêu vương triều đột nhiên thông ra làm người trong cuộc nàng tương đối rõ ràng bên trong chuyện ẩn ở bên trong kỳ thật nói là thông ra nhưng nghiếp nhân hùng về sau lại là muốn ở tại hải tộc không tình huống đặc biệt không thể tùy tiện rời đi mặc dù không có nói ở rể nhưng tình huống thực tế nhưng cùng ở rể không hề khác gì nhau nghiếp thiên đế chủ sở dĩ hội đáp ứng cũng là bởi vì niếp nhân hùng không có cái gì thiên phú khó thành cái gì c h â u đ á u cùng khiến cho hắn theo bên người không bằng cùng hải tộc thông ra ít nhất có thể an ổn vinh hoa phú quý cả đời nhưng niếp nhân hùng nếu không phải một phế vật mà là một tên kinh tài tuyệt diễm thiên tài tương lai có bất khả hạn lượng thành cựu cái kia niếp thiên đế chủ vẫn sẽ hay không nhường niếp nhân hùng ở tại hải tộc sợ sẽ chưa hẳn thải lân kẻ này tương đối bất phàm ngươi sợ là rất khó khống chế hắn một đạo thanh âm nhàn nhạt tại thải lân công chúa sau lưng vang lên người đến chính là một người trung niên mỹ phụ tướng mạo đoan trang khí chất cao quý hai đầu lông mày có một cỗ không giận tự uy b à khí hiển nhiên cựu cư cao vị ba cô thải lân công chúa nhìn thấy cái kia cung trang mỹ phụ xuất hiện liền vội vàng k h ô n g người hành lễ người này không là người khác đúng là hải tộc vị kia trí cường giả trung vị đế cảnh tu vi tại thiên cơ thánh thành bên trong có thể tu thành trung vị đế cảnh đều là kinh thiên vĩ địa bất thế kỳ tài trên thực tế lúc trước thải tinh san cũng là hải tộc một tên kinh tài tuyệt diễm hải tộc công chúa lúc tuổi còn trẻ liền có thụ c h ú mục cho đến trưởng thành đến đến nay cho nên nàng đối thải lân công chúa ký thác tương đối dày nặng kỳ vọng ba cô lời này ý gì thải lân công chúa nhìn về phía thải tinh san có thể làm cho bà cô xưng là bất phàm nam man đại lục bên trên đều không có mấy người giống như vinh hạnh đặc biệt này đi ai thải lân kỳ thật bà cô cũng không dám chắc thải tinh san than nhẹ một tiếng tầm mắt phức tạp mà nói nhưng phát r a dị thường chính là cựu thải tiên âm loa ta theo cựu thải tiên âm loa trong nội tâm nghe được hoảng hốt đối người trẻ tuổi kia hoảng hốt cái gì thải lân công chúa nghe vậy thân thể chấn động trong đôi mắt tràn đầy không thể tin nàng lăng lăng nhìn thải tinh san nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần cựu thải tiên âm loa hội hoảng hốt sao lại thế ta cũng không biết cựu thải tiên âm loa là e ngại người trẻ tuổi kia vẫn là e ngại người trẻ tuổi kia trên người vật nào đó nhưng vô luận điểm nào nhất người trẻ tuổi kia đều không dễ t r e o chọc thải tinh san tầm mắt ngưng trọng nói chuyện này thải lân công chúa vẫn như cũ có chút không dám tin cựu thải tiên âm loa chính là bọn hắn hải tộc vô thượng trí bảo nghe nói đến từ thái hoang chân chính trong b i ể n rộng hải tộc tại thời kỳ thượng cổ c ử u thải tiên âm loa liền là hải tộc một kiện trí bảo nghe nói cùng một vị nào đó thần linh có quan hệ sau này không biết sao lưu lạc tại bọn hắn thiên ngữ cơ thánh thành hải tộc trong tay mặc dù bọn hắn biết được c ử u thải tiên âm loa bất phàm nhưng mấy vạn năm đến c ử u thải tiên âm loa ngoại trừ thủy trung phát ra một đoạn giống nhau song âm liền không có mặt khác bất luận cái gì động tĩnh lần này cựu thải tiên âm loa chẳng những xưa nay chưa từng có xuất hiện động tĩnh mà lại phát ra tới tín hiệu lại có thể là hoảng hốt thải lân cựu thải tiên âm loa sẽ không lừa gạt chúng ta việc này đã vượt qua chúng ta trường khống ngươi muốn coi hắn là thành lô đ ỉ n h ý nghĩ sợ là không thể lại áp dụng về sau mặt đối với người này muốn so đối mặt niếp thiên đế chủ đều càng thêm cẩn thận thải tinh san trịnh trọng nói nhắc nhở lần nữa thải lân công chúa nàng tự nhiên sẽ hiểu trời sinh tính cao ngạo như thiên thải lân công chúa sở dĩ hội đáp ứng cùng niếp nhân hùng ở giữa thông gia chính là là bởi vì coi trọng niếp nhân hùng thủy c h i nguyên thể thủy c h i nguyên thể hiếm thấy trên đời vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần niếp nhân hùng liền vừa vặn liền là cái kia vạn năm không một một cái kia người chương bảy trăm bốn mươi ba lấy lớn hiếp nhỏ thải lân công chúa ngơ ngác nhìn trên bầu trời mây khói nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần b à cô trịnh trọng như vậy việc nhắc nhở nàng nàng biết sợ là rất khó lại xuống tay với nếp i nhân hùng chỉ là cái kia nếp i nhân hùng thật như thế gạc thù lệnh c ử u thải tiên âm loa đều phát ra cảnh cáo pháp loa tiên cung bên trong nói chuyện tự nhiên không người biết được huyền không trên hòn đảo dương thiên khuyết bị tịch thiên dạ đạp tại dưới lòng bàn chân sinh cơ không ngừng bị thôn p h ệ chỉ một lát sau dương thiên khuyết liền sắc mặt cho tàn vẻ mặt hốt hoảng tùy thời đều có thể tử vong c à n rỡ vân đoan thiên cung bên trong một tiếng tiếng hét phẫn nộ vang lên sau một khắc toàn bộ bầu trời đều hơi chấn động một chút một cố bàng bạc vô cùng đế giả uy nghiêm trong nháy mắt vượt ngang thiên địa một đường lan tràn tới ngươi dám hồng lâm đế giả ngươi muốn làm gì cơ hồ cùng một thời gian vân đoan thiên cung bên trong vang lên lần nữa hai tiếng gầm thét tựa hồ ý đồ ngăn cản cái kia cô đế uy chỉ là cuối cùng hội muộn một chút đế giả giao thủ sao mà mau lẹ cái kia cố đế uy đã xuất hiện tại huyền không trên hòn đảo hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới như thế tình huống ai đều không ngờ rằng tương đối đột nhiên nếu như nhiên trong thiên cung thế mà sẽ có đế giả nhúng tay phổ thông tu sĩ ở giữa chiến đấu thiên cự sơn mạch hết thẻ tu sĩ đều rung động nhìn lên bầu trời nhìn cái kia như là hồng lưu nghiền ép con kiến hôi đế uy tịch thiên dạ ánh mắt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên hướng cái kia cố đế uy nhìn lại nhẹ hư một tiếng Bảy cái một i Thi n Hoàng Văn lập tức toàn h tức lập b h hồi, hóa u tiếng h h hoa à n từng từng văn bao trùm t đoá đoá bao ạ trên da rẻ của hắn. Cơ hồ tại hắn hoàn thành cùng một thời gian, cái kia kinh thiên hắn. hắn hoàn cùng gian, kinh động da của kia địa rẻ Cơ cái cố hồ đ uy l i ề đã đ ụ n ở trên người hắn. vang thật lớn thịch thiên giả trực tiếp bay rớt ra ngoài một đường nắm huyền không hòn đảo cơ hồ đụng nát mặc dù hắn luyện thành bảy đầu minh hoàng thi văn nhưng cùng đế giả chi ở giữa tranh lệch vẫn như cũ như là hào rộng không thành đế hoặc là thiên thánh cùng trí thánh cơ h ộ i rất khó cùng đế giả chống lại toàn bộ huyền không hòn đảo đều một trận lắc lư nếu không phải có đế trận lực lượng ra chỉ ở phía trên sợ là đã sớm chia năm xẻ bảy ồ thế mà có thể ngăn cản bản đế nhất kích không bị đánh nát thân thể một đạo kinh ngạc tiếng tại trong hư không vang lên sau một khắc thiên địa sinh hoa đế đạo pháp tắc lưu động một tên áo đỏ lão đầu theo trong hư không đi ra không là người khác đúng là hồng lâm đế giả vừa mới hắn một cách kia mặc dù không có toàn lực không đến mức nhường nếp i nhân hùng trong nháy mắt tử vong nhưng cũng theo bên trong làm một chút thủ đoạn nhỏ ít nhất nhường nếp i nhân hùng trọng thương tàn phế khẳng định không có vấn đề nhưng làm hắn không có nghĩ tới là nếp i nhân hùng chẳng những không có trọng thương mà lại thánh khu đều không có tán loạn tịch thiên dạ nửa ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tầm mắt băng lánh nhìn hồng lâm đế giả t ừ n g đạo vết n ư ớ c màu đỏ ngỏm như là giống như mạng nhện tại trên da thịt của hắn mặt lít nha lít nhít như là một khối nghiêm trọng vỡ vụn pha lê nếu không phải minh hoàng luyện thi lực phòng ngự đủ mạnh sợ là hắn đã chia năm xẻ bảy sư tôn dương thiên khuyết nằm d ạ p trên mặt đất mặt không có chút máu đột nhiên nhìn thấy sư tôn của mình xuất hiện liền mừng rỡ hắn vùng vây hai lần ý đồ đứng lên nhưng lại phát hiện bị nếp i nhân hùng hút đi nguyên khí quá nhiều hắn thế mà vô phương đứng lên phế vật đồ vật hồng lâm đế giả lạnh như băng lườm dương thiên khuyết liếp mắt mảy may cũng không che giấu bất mãn trong lòng dương thiên khuyết thấy sư tôn như thế biểu lộ trong lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng nếu là không có sư tôn vun chồng cùng đến đỡ hắn về sau đừng nói ngồi lên cái kia thượng nguyên tông tông chủ vị trí sợ l à tại thượng nguyên tông địa vị đều rất khó giữ được trong lúc nhất thời dương thiên khuyết nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý hồng lâm người muốn chết hồng lâm đế giả người quá mức ấm ấm hai tiếng nổ mạnh toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy vô tận đế uy phô trưng ra thiên cự sơn mạch bên trong toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong thiên cung đâm ra đường kính vọt tới hồng lâm đế giả như là một khóa thiên thạch mang theo một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ、ừ. bản tọa t r ả lẽ lại sợ ngươi hồng lâm đế giả lườm theo trong thiên cung lao ra nếp g h i thiên đế chủ l ư ớ t mắt cười lạnh một tiếng mảy may cũng không yếu thế phóng xuất ra lực lượng kinh khủng cùng nếp g h i thiên đế chủ đụng vào nhau trong lúc nhất thời hai c ố đế cảnh lực lượng trên bầu trời điên cuồng va chạm vừa mới kết thúc đế chiến thiên cự sơn lần nữa nhấc lên đế giả ở giữa chiến tranh hai tử ngươi không việc gì chứ cơ hồ cùng một thời gian một cái bóng mờ xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt đem tịch thiên dạ từ dưới đất đỡ dậy người đến không là người khác đúng là thượng nguyên tông tông chủ chỉ là hắn thời khắc này vẻ mặt tương đối không dễ nhìn dù sao làm thượng nguyên tông tông chủ hắn trong tông môn trường lão thế mà ở ngay trước mặt hắn lấy lớn hiếp nhỏ đem ngoại tôn của mình kích thương kiểm tra một lần tịch thiên dạ thương thế về sau thượng nguyên tông chủ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ngoại trừ thân thể xe rách có chút bị thương ngoài da mặt khác thế mà không việc gì giờ phút này cho dù hắn nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều có chút kinh dị vừa mới hồng lâm đế giả tập kích nhất kích mặc dù có chừng mực không đến mức nhường nếp i nhân hùng tử vong nhưng tạo thành tổn thương cũng không có khả năng như thế nhỏ không thể không nói nếp i nhân hùng đứa bé này lần nữa khiến cho hắn có chút l a o mắt mà nhìn tịch thiên dạ nhìn lấy lao nhân trước mắt trong đầu tìm tòi nếp i nhân hùng chi nhớ trong ký ức của hắn lao nhân trước mắt luôn luôn hết sức nghiêm túc bất thiện ngôn t ử thậm chí không yêu nói chuyện cùng hắn nhưng giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt lại là cho tới bây giờ đều chưa từng có hắn biết được cùng hắn tại thiên cự sơn biểu hiện có quan hệ nhưng hắn dù sao không phải nếp nhân hùng cho nên ngược lại không biết đáp lại ra sao cũng may nếp thiên đế chủ cùng hồng lâm đế giả chiến càng phát kịch liệt cho nên thượng nguyên tông chủ cũng không có quá nhiều thời gian còn hắn rất nhanh liền nắm lực chú ý chuyển rời đến bầu trời chiến đấu phía trên t h í c h thiên giả thấy này t â m mắt cũng là nhìn hướng lên bầu trời đế giả ở giữa chiến đấu cùng phổ thông tu sĩ ở giữa chiến đấu có chỗ khác biệt càng thêm hung hiểm cùng đa dạng bởi vì vi đế giả đụng chạm đến thiên địa pháp tắc càng ngày càng nhiều cho nên bọn hắn thường thường không ra tay thì thôi vừa ra tay chắc chắn long trời lở đất giống thánh giả ở giữa chiến đấu như vậy thân thể bị đánh nát còn có thể một lần nữa tụ tập tại đế giả bên trong rất khó phát sinh bởi vì đế thể một khi bị đánh nát đối thủ của hắn gần như không có khả năng khiến cho hắn đoàn tụ nếp i thiên đế chủ không hổ là một đời k ê u hùng luận tuổi tác so hồng lâm đế giả nhỏ năm trăm tuổi trở lên nhưng thực lực nhưng như cũ vững vàng ngăn chặn hồng lâm đế giả một đầu nếp i thiên đế chủ còn đang tráng n h i ê n tương lai tiền đồ bất khả h ạ lượng hồng lâm đế giả dù sao già rồi cùng nếp i thiên đế trận đấu chính chính là hết sức không khôn ngoan hành vi trong thiên cung hàng loạt đế giả đi ra nhìn trên bầu trời chiến đấu nghị luận ầm ĩ nói hồng lâm đế giả mặc dù tuổi già ấn b ố i phận so nếp thiên đế chủ càng cao nhiều lắm nhưng trên thực lực nhưng không có kém bao nhiêu thậm chí nếp thiên đế chủ càng mạnh hồng lâm ngay trước bản đế chủ trước mặt không theo quy củ ư ớ c hiếp con ta không khỏi cung q u a không đem bản đế chủ để vào mắt ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nghiếp thiên đế chủ thân thể khôi ngô trên chín tầng trời phá lệ cao lớn phảng phất một tôn tản r a kim quang cự nhân chương bảy trăm bốn mươi b ố cấm túc trăm năm hồng lâm đế giả sắc mặt khá khó xử xem hắn vốn cho rằng nghiếp thiên đế chủ chỉ là một cái hậu bối dù cho tu luyện thành hạ vị đế cảnh nhị trọng tiên h cũng cần phải so với hắn càng kém một bậc nhưng không ngờ nghiếp thiên đế chủ dữ dội như vậy thế mà vững vàng vượt qua hắn tiếp tục chiến đấu xuống hắn sợ là muốn làm lấy rất nhiều đế giả mặt đeo xấu thốt hai vị đế giả trước mặt mọi người quấy dối còn thể thống gì đang ở hồng lâm đế giả có chút đâm lao phải theo lao thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên sau một khắc một cỗ huyền quang xông lên cựu tiêu đem hồng lâm đế giả cùng nếp i thiên đế chủ phân chia ra tới dù cho nếp i thiên đế chủ cường thế vô cùng nhưng ở cái kia cỗ huyền quang trước mặt cũng là sắc mặt ngưng tụ không có dám tiếp tục ra tay ra tay khuyên can không là người khác đúng là thượng nguyên tông lão tổ tông nguyên hoa đạo chủ n i ế p thiên đế chủ tầm mắt nhìn về phía thiên cung rơi vào nguyên hoa đạo chủ trên thân lạnh lùng nói nguyên hoa tiền bối đây là ý gì chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi thượng nguyên tông người phá làm hư q u ý củ không cho phép ta phản k í c h sao các ngươi thượng nguyên tông thật đúng là bá đạo đế chủ hiểu lầm lão hủ không có thiên vị hồng lâm đế giả ý tứ tương phản hồng lâm đế giả công nhiên phá hư cạnh tranh đại hội quy củ có hại thượng nguyên tông mặt m ũ i làm phạt nguyên hoa đạo chủ thản nhiên nói ồ như thế nào phạt nếp i thiên đế chủ đạo cấm túc bên trên nguyên núi trăm năm diện bích hối lỗi nguyên hoa đạo chủ nói nếp i thiên đế chủ nghe vậy trầm mặt không có lời gì để nói nguyên hoa đạo chủ lời ấy mặc dù tại phạt hồng lâm đế giả nhưng cấm túc tại thượng nguyên núi nhưng cũng không có cấm túc không khác biệt dù sao hồng lâm đế giả chính là thượng nguyên tông trường lao ai dám thật cấm túc hắn nghiết thiên hồng lâm đế giả tuy từng có nhưng cũng không có đúc thành sai lầm lớn như là đã bị phạt quên đi đi thử tiêu vương triều chu ngạn hoàng chủ đứng ra nói ra hồng lâm đế giả dù sao chính là một tên đế giả mà lại tu thành hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên tại thượng nguyên trong tông mặt đều là có thể xếp vào năm vị trí đầu cường giả lại như thế nào thượng nguyên tông cũng không có khả năng thật trọng phạt hồng lâm đế giả mặt ngoài nhận cái sai việc này cũng liền đi qua dù sao thiên cơ thánh thành tình huống bây giờ đặc thù làm thiên cơ thánh thành cường đại nhất hai cỗ thế lực cũng không thể đánh nhau chết sống đi hồng lâm xem ở nguyên hoa đạo chủ trên mặt mũi bản đế tạm thời buông tha ngươi một lần lần sau tái phạm quyết không tha thứ nghiếp thiên đế chủ lạnh lùng l ư ờ m hồng lâm đế giả l ư ớ t mắt nói xong liền bước ra một bước trở lại trong thiên cung giờ phút này đang ở tổ chức cạnh tranh đại hội hắn cũng không dễ một mực làm âm ỉ ảnh hưởng cạnh tranh đại hội trật tự bất quá hồng lâm đế giả người này hắn đã ghi ở trong lòng có cơ hội nhất định phải làm cho hắn tốt nhìn hùng nhi ông ngoại cũng trở về như là không được thì thôi ngươi biểu hiện bây giờ đã rất m ắ t sáng thượng nguyên tông chủ vô vô niếp nhân hùng bả vai cũng là quay trở về thiên cung hắn tự nhiên nhìn ra được nghiếp nhân hùng h ư u tâm tranh đoạt m ộ t chân linh thổ danh n g ạ c h làm tử tiêu vương triều lại thêm một vị trí hùng tâm có thể nói không nhỏ tịch thiên dạ liếc mắt trước áo trắng lao nhân liếc mắt không nói gì thêm thượng nguyên tông chủ cùng nghiếp thiên đế chủ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngoại tôn của bọn hắn cùng nhi tử kỳ thật cũng sớm đã bị h ỏ a tâm bị hại chết đi tịch thiên dạ lắc đầu tính toán như thế nào nhanh chóng thoát thân ngưng tụ ra chính mình ngũ hành linh thể thân này phần đã không thích hợp tái sử dụng đi xuống bằng không sớm muộn lộ thầy rất nhanh một trường phong ba liền tan thành mây khói một chân linh thổ cạnh tranh lớn sẽ tiếp tục tiến hành tịch h thiên dạ khoanh chân tại huyền không trên hòn đảo hiển nhiên chuẩn bị chiếm lấy này toa đảo nghiếp nhân hùng như thế nào mạnh như thế c h â n như phong có chút là người tại trong ấn tượng của hắn nghiếp nhân hùng liền là một cái phế vật hắn một đầu ngón tay đều có thể đem hắn nhấn trên mặt đất không thể động đậy nhưng giờ phút này nếp i nhân hùng biểu hiện ra lực lượng lại làm cho hắn đều rung động không hiểu hắn hoài nghi mình bây giờ đều chưa hẳn là nếp i nhân hùng đối thủ c h â n như phong còn như vậy họa các bên trong những người khác tự nhiên sớm đã trợn mắt hốt mồm nhất là ngọc châu cùng bách hành vũ đám người cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối làm thái tử điện hạ tì nữ cùng hộ vệ không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn thái tử điện hạ trước kia thái tử điện hạ tuyệt đối không thể mạnh mẽ như thế chẳng lẽ lần này đi ra ngoài thái tử điện hạ thân bên trên thật phát sinh kinh thiên đại kỳ ngộ có ý tứ loại lực lượng kia ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua chưa nghe nói qua chẳng lẽ nếp i nhân hùng thật đạt được cấm khu bên trong một tòa thần tảng chu bách hà vớt vớt trong tay chén ngọc như có điều suy nghĩ nhìn tịch thiên dạng sau một khắc nàng đ ố n g nhiên đứng dậy hướng về họa c á t đi ra ngoài chu công tử ngươi vì sao đi ngọc châu thấy chu bách hà trực tiếp rời đi nhịn không được hỏi thiên cự sơn náo nhiệt như vậy ta đương nhiên cũng muốn đi gom góp một gom góp chu bách hà cười ha ha một tiếng mấy bước ở giữa liền bước ra hòa cát sau đó đạp không mà lên trực tiếp xuất hiện trên chín tầng trời cái gì hắn cũng chuẩn bị đi chiếm lấy huyền không hòn đảo ngọc châu hơi sững sờ chu bách hà chính là thái tử điện hạ bằng hữu nàng mặc dù mới quen không phải hiểu rất rõ nhưng cũng hiểu biết chu bách hà tu vi nên không cao làm sao cũng đi tranh đoạt m ộ t chân linh thổ danh lệch ha ha có ý tứ náo nhiệt như vậy ta tự nhiên cũng phải đi thử một lần vô luận thành công không thành công thử qua luôn luôn không có tiếng gối họa các bên trong một lão giả thấy chu bách hà đều đạp thiên mà đi trong lúc nhất thời cũng cười ha ha bước ra họa các hắn chỉ là một tên phổ thông nhất kiếp ban đế chiếm cứ p h ụ không đảo tự hy vọng hết sức xa vời nhưng như thế đại cơ duyên như không đi thử một lần sợ là sẽ phải hối hận cả đời theo tên lão giả kia rời đi trong lúc nhất thời họa các bên trong liên tiếp có người đứng ra toàn bộ đạp bầu trời mà lên ta tại hai kiếp bán đế phía trên rừng lại mấy chục năm đều không thể đột phá đế chủ nói ta thiên phú có hạn nếu là không có cái gì đại cơ duyên sợ là đời này cũng khó khăn có tiến thêm dù như thế nào lần này cơ duyên ta cũng là muốn đi giành giật một hồi bách hành vũ đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến long hành hổ bộ làm nếp thiên đế cung hộ vệ thủ lĩnh một trong tu vi của hắn tự nhiên không thấp tại bán đế bên trong đều thuộc về một phương cường giả nhưng nếu nghĩ tiến thêm một bước thành vi đế giả lại là thật quá khó khăn một chân linh thổ mở ra chính là hắn thành đế cơ hội dù cho khó khăn đi nữa cũng phải thử một lần trên thực tế giống bách hành vũ dạng này tu sĩ tại nam man đại lục bên trên có rất rất nhiều không ngừng hóa các theo càng ngày càng nhiều người đứng ra toàn bộ thiên cự sơn mạch đều náo nhiệt nguyên bản không có người nào đứng ra khiêu chiến huyền không hòn đảo trong lúc nhất thời hàng loạt người khiêu chiến theo nhau mà tới hàng ngọc bưng lên chén ngọc ược một cái cạn rượu trong ly sau một khắc một cỗ sắc bén vô cùng ánh sáng theo trong tròng mắt của nàng trợt lóe lên người c u n g quanh chỉ cảm thấy bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo lần nữa nhìn lại thời điểm người đã đi nhà trống một bộ áo trắng thân ảnh đặt bầu trời mà lên thiên tòa u y ề n không hòn đảo đ đến. t h i nhi nhiều nhiều tỉ tỉ, rất nhiều tốt cự ư ờ n bảng nhân vật ở phía trên đều có rất nhiều đến đây nha. Thiên g giả tới thiếu đều đế đều đây vật rất phía ở có c phong hậu sơn một tòa lịch sự tao nhã trong lầu các vân tử vận ghé vào trên lan can tràn đầy hương phân nói bên cạnh nàng thì là thần long thiên nữ long thiên nhi cùng với năm đó tiểu nha đầu long đồng vũ chương bảy trăm bốn mươi lăm hai vị thần thú hậu đại từ khi long đồng vũ một lần cuối cùng hỏi tham vân tử vận cùng vân thành dược huynh mội hai không có kết quả về sau long thiên nhi liền không còn có bức bách hai người thiếu niên mà lại tự mình đem bọn hắn mang theo trên người dù sao bỏ mặc hai cái không có năng lực tự vệ thiếu niên thiếu nữ tại phương hoa lâu bên trong cũng không phải một chuyện chơi ạ trước kia tại vân thiên cổ quốc một cái thiếu đế bảng phía trên thiên kiêu đều rất khó nhìn thấy hôm nay nhưng xuất hiện nhiều như vậy vân tử vận đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ghé vào trên lan can hương phấn vô cùng vân thiên cổ quốc mặc dù chính là một cái rất cường thịnh cổ quốc chiếm diện tích tương đối rộng lớn có đế giả cùng rất nhiều bàn đế thế nhưng đặt ở toàn bộ đại lục tới nói nhưng cũng rất nhỏ dù sao đại lục ở bên trên cường thịnh cổ quốc tương đối nhiều vân thiên cổ quốc chỉ là một cái trong số đó mà thôi nhất là vân thiên cổ quốc bên trong không có người leo lên qua thiếu đế bảng cho nên đối với vân tử vận cùng vân thành dực tới nói thiếu đế bảng vẫn luôn là truyền thuyết chỉ nghe tên nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ở phía trên nay chút thiên vân tử vận cùng vân thành dực đi theo long thiên nhi đi vào thiên cự sơn có thể nói là thật to tăng lên việc đời cái gì nhân vật truyền kỳ bọn hắn đều thấy toàn bộ m ộ i muội có cái gì tốt kích động nhưng cái kia chỉ là phổ thông thiếu đế bảng thành viên mà thôi cùng long thiên nhi tỉ tỉ so sánh đơn giản khác nhau một trời một vực vân thành dực có chút câu nệ đứng tại vân tử vận sau lưng nói lời này thời điểm nhịn không được liếc nhìn long thiên nhi trong mắt tràn đầy sùng bái cùng khâm phục đúng ca ca nói đúng long thiên nhi tỉ tỉ chính là thiếu đế bảng tối cường toàn bộ nam man đại lục không người có thể so sánh đệ nhất thiên tài vân tử vận liên tục không ngừng gật đầu tương đối tán đồng vân thành dực kiến thức đến long thiên nhi cùng mộ thương thánh thành chư vị cường giả đại chiến về sau hai huynh m g ộ i đã triệt để bị long thiên nhi mị lực c h í n h phục trực tiếp liền từ phong nàng là thiếu đế bảng thứ nhất thậm chí toàn bộ nam man đại lục đệ nhất cái gì thiếu đế bảng thứ nhất các ngươi đừng nói mò a ta nhưng không có khả năng kia long thiên nhi cười nói thiên nhi tỉ tỉ thiếu đế bảng mặt trên còn có người mạnh hơn ngươi vân tử vận kinh ngạc nói được chứng kiến long thiên nhi thực lực về sau nàng căn bản cũng không tin tưởng thế gian sẽ có mạnh hơn thần long thiên nữ người l o n g thiên nhi nghe vậy trầm ngâm một chút nói đương nhiên là có nha yêu hoàng thánh thành yêu hoàng nên so với ta mạnh hơn một điểm mà lại phù ưu thánh thành đầu kia phệ linh ma viên cũng tương đối lợi hại thiếu đế bảng không có cụ thể bài danh mà lại hàng năm thiếu đế bảng phía trên thành viên cũng sẽ tăng thêm rộng khắp tới nói họa tâm tiên tử cùng thần l o n g thiên nữ đều là thiếu đế bảng thành viên không có tuần tự cao thấp đều là nam man đại lục trăm năm hiếm thấy tuyệt thế chi tài nhưng trên thực tế cùng là thiếu đế bảng thành viên lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch lại rất lớn cho nên trong lòng mọi người thiếu đế bảng dần già liền bị chia làm cái cấp độ bình thường nhất cấp độ liền là họa tâm tiên tử cùng thải lân công chúa tầng kia không có thành đế nhưng lại ngạo tuyệt bán đế cảnh ở giữa cấp độ thì là những cái kia đã thành đế nhưng không có đầy ba trăm tuổi tuyệt thế thiên tiêu đến mức tầng cao nhất thì là thần long thiên nữ mộ thương phi tuyết yêu tộc yêu hoàng phệ linh ma viên bốn người này tại thiếu đế bảng phía trên danh tiếng lớn nhất tiếng hô cao nhất đồng thời quan tại mấy người bọn họ ai mạnh nhất ngôn luận cùng tranh luận cũng chưa từng có dừng lại qua vân tử vẫn nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh đôi mắt bên trong tràn đầy rung động thần long thiên nữ đã mạnh không thể tưởng tượng nổi cái kia yêu hoàng thánh thành yêu hoàng thế mà càng mạnh mà lại cũng bất mãn ba trăm tuổi ừ thượng cổ yêu tộc yêu hoàng cùng cổ ma tộc phệ linh ma viên cũng không có cái gì ghê gớm bọn hắn chỉ là ỷ vào chính mình chính là thần linh hậu đại mà thôi hiện tại bọn hắn cái thế vô song nhưng dần dần sợ là chưa hẳn có thể cùng thiên nhi tỉ tỉ so sánh long đồng vũ nhét miệng có chút khinh thường nói phệ linh ma viên chính là theo thiên lan trong thế giới thả ra một đầu thần thú hậu đại hắn cha cùng mẹ đều là thần thú huyết mạch có thể nói tương đối cao quý cùng bất phàm nguyên bản phệ linh ma viên chỉ là một quả trứng một mực bị phong ấn ở thủy ma tổ xào bên trong cũng không biết cái kia la mị m ma nữ làm thủ đoạn gì không chỉ đem phong ấn phá giải hơn nữa còn đem phệ linh ma viên ấp đi ra mặc dù phệ linh ma viên trứng tại thời kỳ thượng cổ liền tồn tại nhưng ấp đi ra lại là này một hai trăm năm sự tình cho nên nghiêm ngặt đi lên nói phệ linh ma viên tuổi tác tương đối nhỏ bất mãn ba trăm tuổi đến mức đông hải cái kia tôn yêu hoàng thì càng thêm huyền bí đến từ đông hải chỗ sâu cũng là thần thú hậu đại h ắ n ấp đi ra thời gian so phệ linh ma viên đều mượn nhưng vừa xuất hiện ngay tại đông hải c u ố n lên kinh thiên sóng lớn ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền đem đông hải yêu tộc toàn bộ thu phục nó yêu hoàng cùng phệ linh ma viên so tỉ tỉ mình mạnh hơn long đồng vũ tương đối không phục nếu không phải là mình tỉ tỉ không có có thần linh lưu lại ban cho v u n g t r ồ n g cùng với tại thiên lan thế giới cầm giữ năm tháng dài đằng đắng khẳng định hội mạnh hơn bọn họ nhiều lắm tốt đồng nhi yêu hoàng cùng vệ linh ma viên đều không phải là hạng đơn giản long thiên nhi cười nói yêu hoàng theo hầu nàng không rõ ràng nhưng này đầu vệ linh ma viên nhưng là theo chân nữ nhân kia làm việc vừa nghĩ tới nữ nhân kia long thiên nhi trong đôi mắt liền dâng lên một câu ngưng trọng chủ nhân đã từng nói nữ nhân kia chính là nam man đại lục bên trên khó chơi nhất người nếu là muốn diệt nam man đại lục sợ l à trừ h ắ n toàn bộ nam man đại lục đều không ai có thể ngăn chế nàng câu nói này long thiên nhi một mực nhớ dưới đáy l ò n g nhiều năm qua nàng nhất cảnh giác liền là phù ưu thánh thành tốt tại qua nhiều năm như vậy người nữ nhân thần bí kia đều không có cái gì động tác lớn tựa hồ đối với nam man đại lục không quá cảm thấy hứng thú phệ linh ma viên tại nữ nhân kia bồi dưỡng ra trường thành đến cỡ nào khó dây dưa liền có thể nghĩ t ỷ t ỷ vì cái gì không để cho chúng ta thiên bảo thánh thành tuổi trẻ thiên tài nhóm tiến đến tham dự cạnh tranh nếu là chúng ta thiên bảo thánh thành tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm xuất mã những cái kia huyền không hòn đảo sợ là có nhiều hơn một nửa đều sẽ bị chúng ta người chiếm cứ long đồng vũ trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ nói những cái kia tại nam man đại lục bên trên thanh danh lên cao cái gì bốn mươi tám thánh nhân tôn vị cái gì thiên lan chung kết ngày phía trước tuyệt thế danh túc trong mắt của nàng căn bản là chẳng phải là cái gì bọn hắn có thể tại thiên cự sơn bên trên dẫn dắt phong tao hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thiên bảo thánh thành không có tham dự bằng không cái gì tuyệt thế danh túc cái gì bốn mươi tám thánh nhân tôn vị thiên tài hết thể đều không chịu nổi một kích bên cạnh vân tử vận cùng vân thành dực nghe vậy trong lòng giật mình không ngờ rằng thiên bảo thánh thành như thế mạnh thế mà liền những cái kia vô cùng cường đại danh túc đều không để vào mắt phải biết huyền không hòn đảo tranh đoạt đế giả không có thể tham dự chỉ có đế cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đi tranh thủ bỏ qua đại lục quần hùng ôm đồm huyền không hòn đảo nhiều hơn phân nửa vị trí lời ấy đơn giản cồn u g vọng đến cực điểm đồng nhi không thể tham lam a chúng ta thiên bảo thánh thành đã được đến rất nhiều mà lại nếu chúng ta thiên bảo thánh thành tham dự cạnh tranh ngươi cho rằng phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành người hội không tham dự long thiên nhi thản nhiên nói mục chân linh thổ danh ngạch thiên bảo thánh thành lấy được nhiều nhất dù sao lần này biến cố bọn hắn thiên bảo thánh thành ra sức lớn nhất thứ hai liền là phù h u thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành phản mà xem như chủ nhà thiên cơ thánh thành lấy được danh ngạch ít nhất chương bảy trăm bốn mươi sáu sắp đột phá lao thôn trưởng cũng chính bởi vì vậy long thiên nhi mới không cho thiên bảo thánh thành tham gia cái kêu ba trăm danh ngạch cạnh tranh cũng muốn cầu cho mục đích chiếu cô Cơ Lục lực khác. cũng cạnh Lục cái chút lực ngạch cũng chiếm được, cấp muốn Thánh Thành yêu Hoàng Thánh Thành không cho phép tham gia. Long Thiên Nhi làm như thế, mục đích đúng là vì chiếu cô Thiên cơ Thánh Thành Nam Man đại lục thế lực khác. Nếu không, Thiên bảo Thánh Thành phù ưu Thánh Thành, yêu Hoàng Thánh Thành cũng tham gia cạnh tranh, Nam Man đại lục bên trên cái kia chút thế lực bình thường danh không toàn Thánh Thành người gia. gia tham làm tham một ưu yêu ưu yêu đều phù phép phù thế, thế thế là là Bảo kia ba Đại Đại đại đi. vì bộ bị sợ sẽ Long đồng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu cũng là ý thức được nếu như làm như vậy có chút quá phận dù sao bọn hắn luôn miệng nói đã từng một chân linh thổ thuộc về nam man đại lục tài nguyên nam man đại lục tất cả thế lực đều có cơ hội cùng hưởng vân thành dực vân tử vận tràn đầy sùng bái nhìn qua long thiên nhi thần long thiên nữ chẳng những thực lực vô song với lại lòng dạ rộng lớn nhân vật như vậy sao không khiến người khâm phục chỗ tối hàn ảnh nhi ôm một thanh luân đao khoe mồi hơi nhét lên long thiên nhi trời sinh liền có một c ố lanh tụ phong phạm cũng là vì cái gì vẹn vẹn mấy ngày thời gian thiên cơ thánh thành chư vị đế giả liền đối nàng ngoan ngoãn nghe theo kế sách thiên nhi tỉ tỉ m ộ t chân linh thổ bên trong thật sự có để thôn trưởng gia ra, ra đột phá đến viên mãn đế cảnh bảo vật sao long đồng vũ n g a y mắt nói lần này thiên bảo thánh thành mưu đồ m ộ t chân linh thổ cũng là bởi vì m ộ t chân linh thổ bên trong có có thể làm cho tu sĩ không nhận thiên địa pháp t ắ c hạn chế trực tiếp đột phá đến viên mãn đế cảnh tuyệt thế bảo vật kỳ thật nam man đại lục bên trên không chỉ có trung vị đế cảnh đế giả thượng vị đế cảnh đế giả kỳ thật cũng có tỷ như bọn h ắ n thiên bảo c u n g thôn trưởng gia gia nội tình hùng hậu sớm vài thập niên t r ư ớ c đã đột phá vì thượng vị đế cảnh với lại khoảng cách viên mãn đế cảnh chỉ có cách xa một bước chỉ là bởi vì nam man đại lục hạn chế một bước cuối cùng kia xa chậm chạp không cách nào vượt qua như quy tắc hoàn chỉnh trong trời đất tin tưởng thôn trưởng r a ra đột phá đến thượng vị đế cảnh sợ là đơn giản vô cùng đương nhiên là có loại kia bảo vật mộc chân linh thổ rất thần kỳ mấy vạn năm trước nam man đại lục tu luyện hoàn cảnh so hiện càng kém nhưng lại vẫn như cũ có thể xuất hiện viên mãn đế cảnh tồn tại long thiên nhi thản nhiên nói liên quan tới mấy vạn năm trước đoạn lịch sử kia nàng thượng nguyên tông tử tiêu vương triều các loại thiên cơ thánh thành cổ lao thế lực bên trong điều tra tư liệu mặc dù lịch sử bị che giấu rất nhiều văn hiến đều bị mộ thương đại lục tiêu hủy nhưng này mấy cổ xưa nhất thế lực bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy chân quý tư liệu những tài liệu kia bên trong liên quan tới một chân linh thổ miêu tả tương đối nhiều chính là nam man đại lục lớn nhất cơ duyên thứ nhất cho tới nay mộ thương đại lục đều đem một chân linh thổ xem tương đương nặng mỗi lần một chân linh thổ sắp mở ra thời điểm mộ thương đại lục đều sẽ phái tới đại lượng tu sĩ trẻ tuổi Chuyên thuyết một vạn năm trước có mộ thương đại lục thiên tài thiếu niên m ộ t chân linh thổ từng chiếm được vô thượng cơ duyên tu thành đã từng đại đế cảnh vì đại lục chúa tể cũng là vì cái gì mộ thương thánh thành lần này sẽ như thế huy động nhân lực mà đến kém chút đem thiên cơ thánh thành đều tiêu diệt thích thiên dạ khoanh chân huyền không trên hòn đảo làng lặng nhắm mắt dưỡng thần đánh bại dương thiên khuyết về sau h ắ n thì tương đương với chiếm cư này toa đảo trở thành đại chủ nay thì một chân linh thổ tranh hạng đã hừng hực khí thế ba trăm tòa đảo toàn bộ đều chiến đấu kịch liệt nam man đại lục mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ ai cũng không nguyện ý không công đem danh ngạch đưa cho người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thử một lần dù cho cái kia chút nam man đại lục bên trên thành danh đã lâu danh túc cùng bốn mươi tám thánh nhân tôn vị thiên tài cường giả đều đã bị người t h ầ y phiên phiêu chiến đương nhiên là một đã từng không có danh tiếng gì người trẻ tuổi tịch thiên trong một bị cũng chiến, canh không khiêu hắn giả người ngủi giờ, ngừng ngắn vòng là liền đến ã đánh bại ba tên người khiêu h bại ba i c Bên tận r o n không cam lòng phổ thông đế giả, cũng có giống dương thiên khuyết như g giả, có cam có khuyết phổ đế v y một thậm kiếp kiếp giả, hai giả. đế đế chí là h ư n g đây ề đều u không ngoại lệ, toàn bộ đều bị tịch thiên giả đánh ngoại toàn Đến tận bại. giả lệ, bộ bị đ rất nhiều người rốt cuộc tin tưởng nghiếp nhân hùng chính là thật sự có thực lực hạng người với lại thực lực rất đáng sợ đã chứng minh tịch thiên dạ mới rốt cục có cơ hội nghỉ ngơi một hồi không có người còn dám tùy tiện khiêu chiến vậy mà vẹn vẹn thanh nhàn trong chốc lát lại lần nữa có người đạp vào hòn đảo ngươi trẻ tuổi thiên phú của ngươi năng lực đều làm lão hủ rung động theo lý thuyết lão hủ cũng không có mặt cùng ngươi tranh chấp nhưng một chân linh thổ cơ duyên ba ngàn năm một lần có ít người cả một đời đều đụng không lên một lần cơ hội bày ở trước mắt để lão hủ từ bỏ thực không cam tâm người đến chính là một m ụ c mặc áo gai l ã o đầu làn da khô cát hốc mắt ham sâu tóc thưa thất mà tái nhợn tựa như một chân b ư ớ c vào quan tài loại kia l ã o nhân rất nhiều người nhìn thấy cái kia áo gai l ã o giả cũng nhịn không được nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô âm thanh nghiêm vu thánh h ậ u mấy lời trước ba mươi sáu thánh h ậ u thứ nhất nghiêm vu thánh h ậ u nghiêm vu thánh h ậ u hắn thế mà còn chưa chết không thể tưởng tượng nổi nghe nói sớm thiên lan chung kết ngày trước đó hắn chính là một vị thâm bất khả chắc bán đế cường giả năm đó thiên tài thánh hầu thế mà cũng vô pháp đột phá làm đế thế sự khó liệu không cần phải nói có thể gây nên lớn như thế oanh động áo gai lão giả cũng là một vị danh túc nam man đại lục bốn mươi tám thánh nhân tôn vị chính là thuộc về người tuổi trẻ phong hào cái kia chút lớn tuổi người tự nhiên sẽ tôn vị bên trên lui ra đến cho nên liền có mấy đời thánh vương thánh hầu đương nhiên đương thời thánh vương thánh hầu may mắn nhất bởi vì bọn hắn thanh niên trai tráng thời kỳ thời điểm sinh trưởng một tốt thời đại ngược lại cái kia chút mấy đời trước niên kỷ lao thánh vương thánh hầu bởi vì tuổi tắc quá lớn tiềm lực hao hết tại thiên địa đại biến hiện nay ngược lại không bằng những k i a tuổi trẻ thánh vương thánh hầu như thế lao đ ố i danh túc thế mà một người trẻ tuổi cạnh tranh không khỏi quá ra mặt dày đi hướng thiên huân cao mày có chút không vui nói làm nếp g h i nhân hùng bằng hữu nàng tự nhiên hơi chú ý nếp nhân hùng tình huống một thánh danh hơn ngàn năm ấy đời trước thánh hầu thế mà chạy đến khiêu chiến một người trẻ tuổi lấy lớn hiếp nhỏ nàng có thể nào không tức giận bất bình thiên huân quy tắc liền là như thế đại lục ở bên trên mãi mãi cũng là thực lực nói chuyện đã danh ngạch cạnh tranh không hề hạn chế tuổi tác chỉ có tu vi hạn chế như vậy chỉ cần phù hợp tu vi người đều là có thể tham gia khiêu chiến trương h u n y t h than nhẹ một tiếng nói thế nhưng là nghiêm vu thánh hầu hắn một chân đã bước vào quan tài làm gì đoạt người tuổi trẻ cơ duyên hướng thiên huân tức giận nói nghiêm vu thánh hầu uy danh hiền hách n ă m đó liền là uy c h ấ n nam man đại lục tồn tại nghiếp nhân hùng mặc dù rất mạnh nhưng những lao bất tử kia so sánh sợ là vẫn như cũ t r ê n h lệch rất nhiều nghiêm vu thánh hầu xuất hiện cơ hồ liền đã mang ý nghĩa danh n g ạ c h sẽ bị cướp đi cái kia lại có thể thế nào m ộ t chân linh thổ cơ duyên cỡ nào mê người người ta cũng sẽ không quản nhiều như vậy trương huân y cười khổ nói danh ngạch chỉ có ba trăm mà thôi đại lục ở bên trên cường giả nhiều như vậy tất cả mọi người nhìn chằm chằm không thả cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì may mắn có thể nói chỉ có tuyệt đối ngạnh thực lực mới có thể đi đến cuối cùng ts laptop bị hư nên làm không có cái này là bản di hơi xì đạ chương bảy trăm bốn mươi bảy cường thế lao tu sĩ sự thật liền là như thế không có người quan tâm ngươi tuổi trẻ hay không có phải hay không càng nên được đến danh l ạ c h tại một chân linh thổ dụ hoặc trước mặt cái gọi là lễ nhượng căn bản lại không tồn tại tại toàn bộ cạnh tranh trên trận có thể chiếm cứ huyền không hòn đảo người trẻ tuổi cơ hồ rất ít trông thấy dù cho thỉnh thoảng xuất hiện một tên cũng sẽ nhanh chóng liền bị đào thải thiên cự sơn bên trên người trẻ tuổi toàn đều có chút không c a m l ò n g nhưng lại không thể làm gì nghiếp nhân hùng cũng bị người để mắt tới ra tay thế mà chính là hơn mấy lời danh túc nghiêm vu thánh hầu đáng tiếc lại một cái thuộc về người tuổi trẻ danh ngạch bị đám lao già này cướp đi nhìn thấy nghiêm vu thánh hầu xuất hiện tại tịch thiên dạ i trước mặt không ít người đều phát ra cảm thán tiếng cùng là người trẻ tuổi về mặt tình cảm mặt giờ này khắc này đã có chút cùng chung mối thủ dù sao bọn hắn cũng không nguyện ý trông thấy bọn hắn thế hệ trẻ tuổi luôn luôn bị thế hệ trước tu sĩ đào thải đương nhiên lời tuy như thế nhưng tất cả mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng n g h i ế p nhân hùng sợ là rất khó giữ vững tòa kia huyền không hòn đảo dù sao nghiêm vu thánh hầu nổi tiếng lâu đời tại hai kiếp bán đế bên trong đều là cường giả bên trong cường giả làm một người trẻ tuổi nội tình dù sao quá nhỏ bé như thế nào cùng những lao g i a hỏa kia chống lại ta xem c h ư a hẳn Nghiêm thánh có gì đặc biệt hơn người, phía trước, nghiếp nhân hùng gì hầu phía biệt vụ trước có đặc cũng không phải là không có đã đánh bại là có đã sai n g h i ế p nhân hùng có thể giữ vững lôi đài lâu như vậy há lại chỉ là hư danh hạng người có người xem trọng n g h i ế p nhân hùng nói một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người rất dễ dàng nhường người tín tâm tăng gấp b ộ i ha ha các ngươi ngốc đi phía trước những cái kia khiêu chiến n g h i ế p nhân hùng người toàn bộ đều là bình p h à m hạng người tuy có hai kiếp bán đế tu vi nhưng cũng chỉ là phổ thông hai kiếp bán đế chưa hẳn mạnh hơn dương thiên khuyết bao nhiêu nhưng nghiêm vu thánh hầu lại khác lúc tuổi còn trẻ đoán chừng liền sẽ không so dương thiên khuyết kém hiện nay tu vi đạt đến hai kiếp bán đế đ ỉ n h phong người n g h ĩ tu vi của hắn hội mạnh bao nhiêu một cái trong tay nắm ư ớ t quạt lông người hơi hơi lắc đầu nói rất có vài phần tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu chỉ bảo giang sơn phái đoản huyền không hòn đảo tịch thiên dạ nhìn lên trước mắt khô héo lao nhân trong mắt không vui không buồn không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ là thản nhiên nói ra tay đi đứng tại tịch thiên dạ trước mặt nghiêm vu thánh hầu thấy này sững sờ hắn không ngờ rằng người tuổi trẻ trước mắt tại hắn sau khi xuất hiện thế mà đều bình tĩnh như thế theo thiên cự sơn mạch những người tuổi trẻ kêu mâu thuẫn thế hệ trước tu sĩ thái độ đ ế n xem giờ phút này vị gọi niếp nhân hùng tuổi trẻ tuấn kiệt hẳn là sẽ tương đối không cam lòng cùng không cam lòng đi người trẻ tuổi thế giới liền là như thế cường giả vi tôn vĩnh hằng bất biến chớ có trách ta nghiêm vu thánh hậu xinh xinh nhìn qua tịch thiên dạ liếp mắt nhưng mà bước ra một bước hùng hậu hoang khí theo hắn trong cơ thể buộc phát ra trong chốc l á t dẫn tới thiên địa c ậ u m ì n h toàn bộ huyền không hòn đảo đều hơi chấn động một chút hàng loạt đế đạo pháp tắt theo trong hư không h i ể n hiện, hiện. hóa thành một tấm lưới sắt đem chọn cái huyền không hòn đảo đều bao phủ lại nghiêm vu thánh hầu mặc dù chỉ là hai kiếp bán đế nhưng ở đế đạo pháp tắc phía trên tu vi lại là tương đối cao thâm dù sao tại thiên lan t r u n g kết ngày phía trước hắn liền đã thuộc về bán đế tồn tại tham dự đế đạo pháp tắc sợ là có bảy tám trăm năm cho nên tại đế đạo pháp tắc phía trên thành i ể u hắn sợ là gần với những cái kia đế giả chỉ là cơ duyên không đủ một mực vô phương vượt qua lần thứ ba sinh t ử kiếp bằng không sợ là sớm đã t h à n h đế một cỗ tinh luyện tới cực điểm hoang khí ngưng tụ t h à n h đoàn hóa vì một con mấy trượng lớn nhỏ nằm đấm hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới mặc dù chỉ là thật đơn giản một q u y ề n nhưng ẩn chứa hoang khí lại là có thể đem hai kiếp bán đế đều trong nháy mắt trọng thương tịch thiên dạ nhàn nhạt lường một q u y ề n kia không có tránh né trực tiếp đối diện mà lên một q u y ề n vung ra cùng cái kia cỗ q u y ề n kình đụng vào nhau ầm ầm cắt bay đá chạy toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại lắc lư hàng loạt đế đạo pháp tắt theo trong hư không v ạ n m è o không ngừng biến ảo rực rỡ phảng phất nghị trói buộc chặt những cái kia cuồng bạo năng lượng nhưng dù là như thế hai người va chạm sinh ra năng lượng vẫn như cũ quét ngang toàn bộ huyền không hòn đảo nằm trên hòn đảo ba thước đất c h ố n g đều phá không có tịch thiên dạ tiếp nhận đáng sợ như thế một quyền không ngừng lùi lại cuối cùng cơ hồ kém chút rút lui ra huyền không hòn đảo phạm vi mới đưa thân thể ổn định hán tu thành bảy đầu minh hoàng thi văn trên lực lượng mặc dù có thể cùng phổ thông hai kiếp bán đế so sánh nhưng cùng nghiêm vu thánh hầu như thế đỉnh phong hai kiếp bán đế so sánh nhưng như cũ có t r ê n l ệ n h rất lớn người trẻ tuổi thiên phú của ngươi lệnh lão hủ tán thưởng bội phục không thôi nếu là đặt ở cùng một thời kỳ lão hủ chắc chắn vô phương cùng ngươi so sánh khẳng định t r ê n l ệ n h rất xa nhưng bây giờ lão hủ nhưng là đã chiếm thời gian phúc chỉ có thể hổ thẹn hơi thắng ngươi một bậc nghiêm vu thánh hầu thấy tịch thiên dạ không có bị hắn đấm ra một quyền huyền không hòn đảo có chút có chút kinh ngạc thán phục nhìn hắn hắn tương đối rõ ràng thực lực của mình hơn ngàn năm khổ tu mặc dù thủy trung vô phương đột phá đến tam kiếp bán đế nhưng cùng những cái kia tam kiếp bán đế so sánh hắn cũng chẳng thiếu gì đổi thành mặt khác hai kiếp bán đế sợ l à sớm đã bị hắn đấm ra một q u y ề n vài trăm dặm sâu bị thương nặng nhưng nếp i nhân hùng chẳng những không có bị hắn oanh ra huyền không hòn đảo phạm vi mà lại thế mà không có cái gì thương thế ít nhất hắn xem ra thương thế nên rất nhỏ khả năng như thế quả thực làm hắn kinh hãi nếu là lại cho hắn tu luyện một trăm năm sợ l à chính mình đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn ha ha nếp i nhân hùng đụng phải xương cứng đi bằng ngươi điểm này năng lực cũng muốn chiêm cứ một tòa huyền không hòn đảo nằm mơ đi thiên cự sơn mạch một tòa âm u trong sơn động dương thiên khuyết sắc mặt t ạ m đạm khoanh chân ngồi tại cửa hang tầm mắt nhìn chằm chặp bầu trời nhìn thấy nếp i nhân hùng ăn quả đắng hắn đ ỗ n g nhiên cười ha ha trong mắt tràn đầy thoải mái cùng oán độc bị tịch thiên dạ đập tan về sau hắn liền n u ố t ở trong cái sơn động này không nghĩ bất luận cái gì người nhìn thấy hắn bởi vì lòng tự trọng chịu không được nghĩ hắn dương thiên khuyết nhất thế anh danh được thế nhân xưng là có cơ hội bước vào thiếu đế bảng tuyệt thế kỳ tài cuối cùng lại bị một cái nổi tiếng bên ngoài phế vật đập tan mà nên lấy toàn bộ đại lục vô số cường giả mặt bị đánh bại hắn một k h ỏ a lòng tự trọng đã triệt để phá toái không thể tả xấu hổ tại thấy đến bất kỳ người nghiếp nhân hùng ngươi dám làm nhục như vậy tại ta ta sẽ không bỏ qua ngươi ta thể ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận dương thiên khuyết ánh mắt tựa như một con rán độc tản mát ra hàn quang lạnh lẽo một bên khác họa các bên trong trần như phong cũng là khoẻ môi nhét lên cùng là tử tiêu vương triều ba đại thái tử một trong hắn tự nhiên không hy vọng nếp i nhân hùng quá mức lóa mắt nắm hảo q u a n g của hắn đều triệt để che lại nếu là nếp i nhân hùng thật bằng vào sức một mình chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo vậy sau này tử tiêu vương triều ba đại thái tử đứng đầu vị trí sợ là liền về hắn không còn ai Hắn trần như phong cũng chỉ có thể khuất tại phía sau dù sao có thể bằng vào sức một mình chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo người trẻ tuổi thực sự quá ít quá ít dù cho thiếu đế bảng phía trên một chút tồn tại đều chưa hẳn có thể làm được hắn thấy đừng nói không quan trọng một cái nếp nhân hùng dù cho thiên cơ thánh thành tuyệt thế thiên kiêu thải lân công chúa cùng họa tâm tiên tử đều chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng chương bảy trăm bốn mươi tám lực lượng nghiên ép không sai nam man đại lục thế hệ trẻ tuổi cường giả xuất hiện lớp lớp bởi vì thiên lan chung kết ngày sau thịnh thế tiến đến này giới người trẻ tuổi chính là nam man từ trước tới nay cường thịnh nhất một giới nhưng dù là như thế có thể tại cạnh tranh trên đại hội lan truyền ra người trẻ tuổi cũng ít lại càng ít dù cho thế hệ trẻ tuổi bốn mươi tám tôn vị thánh nhân cũng có mấy cái bị đánh bại đào thải đến mức thiên cơ thánh thành thế hệ trẻ tuổi chỉ có thải lân công chúa hạ tâm tiên tử nếp i nhân hùng thượng nguyên tông đệ nhất thủ tịch trương nguyên khôn tử tiêu vương triều cấm quân tuổi trẻ phó thống soái trần trạch nghĩa còn đang kiên trì đương nhiên trong mắt tất cả mọi người n i ế p nhân hùng chỉ là tạm thời tại kiên trì lập tức cũng muốn không tiếp tục kiên trì được nghiêm vu thánh hầu thực lực tương đương đáng sợ tuy tiện một quyền liền có thể đem tịch thiên dạ đánh lui đến hòn đảo diệ vẹn vẹn mấy quyền cũng có chút hiểm tượng hoàn sinh phải biết bị đánh ra huyền không hòn đảo pha vi cũng đồng nghĩa với thất bại theo ậ t mạnh mà phòng ngự. Nhưng lực x m một nghiêm như nghiền ép thế một phương, giờ phút này nghiêm vu thánh thế phút hầu ưu giờ ép vu lý c có ứng không phó, thoát. Theo lối l thuyết nghiêm nhân hùng dù cho không bị hắn đánh ra huyền không hòn đảo cũng cũng đã trọng thương làm hắn ngoại ý muốn chính là nghiên nhân hùng chẳng những không có bị đánh bay mà lại bất luận cái gì thương thế đều không có công kích của hắn rơi ở trên người hắn thế mà liền thương năng lực của hắn đều không có hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tình huống dù cho đế giả lực phòng ngự cũng không gì hơn cái này đi một vị bán đế làm sao có thể có như thế biến thái lực phòng ngự chó cùng dứt dậu có ý nghĩa gì nghiêm vu thánh hầu lắc đầu nếp i nhân hùng cứng cỏi làm hắn ra ngoài ý định nhưng chỉ cần hắn thủy t r u n g c h i ê m cư tuyệt đối thượng phong như vậy đập tan hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi hắn không ngừng huy quyền theo đuổi không bỏ đáng sợ hoang khi ở trong đất trời hòa thành từng đạo vòi rồng hung manh tại hư không gào thét mà qua tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn nghiêm vu thánh hầu trải qua qua một đoạn thời gian giao thủ về sau hắn phát hiện bảy đầu minh hoàng thi văn lực lượng hoàn toàn chính xác vô phương cùng người trước mắt chống lại dù cho người trước mắt vô phương làm bị thương hắn nhưng một mực gáp chế hắn cũng hầu như sẽ đem hắn đẩy vào góc chết bước ra huyền không hòn đảo thời điểm nếu bảy đầu minh hoàng thi văn vô phương chống lại vậy liền tám đầu minh hoàng thi văn đi tịch thiên dạ trong mắt tinh quang loại lên sau một khắc hàng loạt minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn sáng lên những cái kêu minh hoàng thi văn tươi đẹp vô cùng phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu hám ban đầu tịch thiên dạ trong cơ thể chui ra bảy đầu minh hoàng thi văn nhưng sau đó một hồi lại chui ra tám đầu minh hoàng thi văn tịch thiên dạ tự nhiên không có khả năng trong nháy mắt liền tu ra mười lăm đầu minh hoàng thi văn trên thực tế hắn trong thời gian ngắn tu thành đầu thứ tám minh hoàng thi văn đều làm không được trong cơ thể hắn sở dĩ đột nhiên thêm ra tám đầu minh hoàng thi văn chính là là bởi vì cái kia tám đầu minh hoàng thi văn đến từ kim ti la hoàng minh điệu hắn mặc dù chỉ tu thành bảy đầu minh hoàng thi văn nhưng kim ti la hoàng minh điệu nhưng tu thành đầu thứ tám là chủ thể minh hoàng luyện thi thuật chủ người tu luyện hắn có thể mượn nhờ chính mình khống chế minh hoàng luyện thi minh hoàng thi văn nói cách khác hắn hoàn toàn cũng nắm kim ti la hoàng minh điểu minh hoàng thi văn mượn tới dung hợp đến chính mình minh hoàng thi văn bên trong minh hoàng luyện thi thuật được xưng là thất thập nhị trí cao minh giới một trong chân giới chi thuật không phải là không có đạo lý ừng nghiêm vu thánh hầu cũng là phát hiện tịch thiên dạ biến hóa con ngươi co rụt lại trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng trong tích tắc nghiếp nhân hùng trên người khí tức thế mà tĩnh mịch đến làm hắn đều cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc đó là cái gì bí thuật hoặc là thánh thuật thế mà có thể làm cho tu sĩ cơ sở lực lượng trong nháy mắt tăng cường đến tận đây vê a n g một tiếng vang thật lớn nghiêm vu thánh hầu là một tên thân kinh bắt chiến kinh nghiệm phong phú lao đ ố i tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu không thể để cho kẻ địch triệt để thi triển xong bí thuật lập tức liền bỗng nhiên toàn lực oanh ra một quyền ý đồ đem nếp i nhân hùng bí thuật cắt đ ứ t c h ỉ là nhường nghiêm vu thánh hầu thấy khiếp sợ là h ắ n toàn lực ứng phó một quyền đánh vào nếp i nhân hùng trên thân thế mà không c ó sinh ra hiệu quả gì một vòng gợn sóng theo nếp i nhân hùng trên thân dập dờn mà ra thế mà đem quyền của hắn sức lực toàn bộ cho chặn lại v ữ n g như bàn thạch không nhúc nhích tí nào hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người trẻ tuổi thế mà có thể như thế tiếp được hắn một quyền tịch thiên dạ chậm rãi ngẩng đầu lên trong con mắt thiêu đốt lên u ám hỏa diễm từng đầu như là ưu minh s ú c tu minh hoàng thi văn tại trên người hắn vặn vẹo quân quanh cuối cùng c h ậ mười lăm căn minh hoàng thi văn cuối cùng hóa thành tám đầu minh hoàng thi văn mặc dù số lượng giảm bớt nhưng nếp g h i nhân hùng trên người khí t ứ c nhưng càng thêm đáng sợ nghiêm vu thánh hầu nhìn cái kia như ma như thần người trẻ tuổi ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm theo người tuổi trẻ kia trên thân hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cô đáng sợ nguy hiểm thậm chí một cô có thể nhường hắn tử vong uy hiếp làm sao có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới một mực bị hắn áp chế người trẻ tuổi đột nhiên sẽ để cho hắn kiêng kỵ đến tận đây hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không sinh ra h ảo giác hoặc là nói chúng niếp g nhân hùng tinh thần công kích chính như như lời ngươi nói cái thế giới này thủy trung cường giả vi tôn vĩnh hằng bất biến tịch thiên dạ nhàn nhạt lườm nghiêm vu thánh hầu liếp mắt vừa dứt lời hắn liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng tại nghiêm vu thánh hầu trước mặt một tiếng vang thật lớn nghiêm vu thánh hầu ứng thanh k é bay ra ngoài một đường đụng gây mấy ngọn núi thạch nắm huyền không hòn đảo đều đụng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng thật mạnh nghiêm vu thánh hầu đứng tại huyền không hòn đảo rịa chỉ thiếu một chút hắn liền bị triệt để oanh ra huyền không hòn đảo có thể nói mạo hiểm vô cùng hắn không thể tin nhìn tịch thiên dạ n g không phải h ảo giác thế mà thật mạnh như thế về mặt sức mạnh mặt hắn đã bị niếp nhân hùng triệt để áp chế rốt cuộc chiếm cư không đến bất luận cái gì ưu thế trời xanh hàng lực nguyên khí nhập thể nghiêm vu thánh hầu sắc mặt ngưng trọng hét dài một tiếng hàng loạt đế đạo pháp tắc bao phủ thiên địa điên quần g đ i ể u lấy thiên địa nguyên khí nếu về mặt sức mạnh mặt hắn không bằng nếp i nhân hùng như vậy thì tại pháp tắc phía trên áp chế hắn chỉ cần hắn có thể đem xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ khống chế lại mặc cho nếp i nhân hùng lực lượng mạnh hơn cũng sẽ bị hắn sinh mài chết tiểu đạo mà thôi tịch thiên dạ thấy này cười nhạt một tiếng hắn chưa từng có tu luyện qua đế đạo pháp tắc nhưng cũng cho tới bây giờ đều coi thường đế đạo pháp tắc hắn dậm chân tiến lên trên hư không dạ bước những cái kia đế đạo pháp tắc vừa gặp bên trên hắn liền tự động hướng hai phía lướt qua đi căn bản là không có cách rơi ở trên người hắn cái gì vạn pháp bất sâm nghiêm vu thánh hầu trong lòng chấn động run sợ vô cùng nhìn tịch thiên d ạ n vạn pháp bất sâm đây chính là trí thánh tiêu chí chẳng lẽ nếp i nhân hùng cũng tu thành trí thánh đương nhiên rất nhanh hắn liền lắc đầu nếu là nếp i nhân hùng tu thành trí thánh sợ là r u ộ i ra một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn nhưng mà không phải trí thánh vì sao có thể lẩn tránh đế đạo pháp tắc từ lúc chào đời tới nay hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện khó mà tin nổi vê anh một tiếng vang thật lớn đế đạo pháp tắc vô hiệu nghiêm vu thánh hầu tự nhiên không có bất kỳ cái gì ỷ vào có thể nói trực tiếp bị tịch thiên dạ h oanh ra huyền không hòn đảo bất kỳ huyền nghiệm gì đều không có thuần túy trên lực lượng tuyệt đối nguyên ép chương 749, t h i ê n thánh chi tư huyền không hòn đảo bên ngoài nghiêm vu thánh hầu đụng trên tầng mây nắm một đám mây khói đều va nát hắn kinh ngạc nhìn nhìn huyền không hòn đảo nhìn cái kia đánh bay hắn người trẻ tuổi hắn thế mà bại thua ở một cái hậu bối trong tay đã từng hắn cũng là nam man đại lục bên trên phong hoa tuyệt đại một đời thiên tiêu tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể làm cho hắn chịu phục không có bao nhiêu bây giờ hắn đã đi vào lão niên sinh mệnh sắp kết thúc cũng là bị một người trẻ tuổi cho đập tan trong nháy mắt nghiêm vu thánh hầu trong mắt có chút thất ý cái gọi là thời gian thấm thoát anh hùng cô đơn đã là như thế đi lão hủ hổ thẹn nghiêm vu thánh hầu lắc đầu hướng về tịch thiên giả cười khổ thi lễ sau đó ảm nhiên quay người đạp không mà đi h ắ n không định lại đi cạnh tranh một chân linh thổ danh lệch bại trong tay nếp i nhân hùng có lẽ liền là mệnh đi tương lai cuối cùng thuộc về người trẻ tuổi toàn bộ thiên cự sơn mạch người đều tầm mắt rung động nhìn tịch thiên dạng nghiêm vu thánh hầu thế mà bại một vị nam man đại lục đã từng cự phách cư như vậy ảm nhiên rời sân mà đi thật mạnh nếp i thái tử quá mạnh đi rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dại chỗ huyền không hòn đảo dù cho vân đoan thiên cung bên trong một chút đế giả đều không ngoại lệ nghiêm vu thánh hầu tại bán đế cảnh bên trong thuộc về đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại toàn bộ đại lục có thể đánh bại dễ dàng hắn bán đế cơ bản không có mấy cái n i ế p u y n h quá mạnh đi lâm anh hắn chừng mắt mắt to như chuông đồng kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời hắn như thành đế chắc chắn trò giỏi hơn thầy càng hơn nếp i thiên đế chủ trương vân y di thật sâu nhìn tịch thiên dạ nói dương thiên khuyết sắc mặt khó coi tới cực điểm tràn đầy không thể tin nhìn lên bầu trời một khối đen cứng rắn tảng đá bị hắn bóp trong lòng bàn tay bóp vỡ nát họa các bên trong trần như phong biểu lộ cũng là không dễ nhìn nghiêm vu thánh hầu thế mà đều bại cái kia làm sao có thể hắn gần như đoán được trận chiến ngày hôm nay về sau nếp i nhân hùng chắc chắn danh dương toàn bộ nam man đại lục đầu ngọn gió che lại bọn hắn tất cả mọi người một tòa khác huyền không trên hòn đảo vừa mới đập tan một tên đối thủ cạnh tranh họa tâm tiên tử cũng đưa ánh mắt cách không trông lại thế mà có thể đập tan nghiêm v u thánh hầu hắn đến cùng là thần thánh phương nào thật chỉ là lúc trước cái kia ngốc đầu ngốc nào nếp i thái tử sao thái tử điện hạ ngươi ngọc châu thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ nửa ngày không nói gì đập tan nghiêm v u thánh hầu về sau tịch thiên dạ chỗ huyền không hòn đảo rốt c ụ can tính lại dù sao tất cả mọi người không ngốc tên đi khắp đại lục nghiêm v u thánh hầu đều thất bại tan tắc mà quay trở về nếu là không hề có một chút niềm tin ai dám lại đi khiêu chiến n i ế p nhân hùng liên tục hai ngày đều không có người lại đi khiêu chiến tịch thiên dạ n g dù sao khiêu chiến thời gian chỉ có năm ngày thời gian có hạn chúng tu sĩ tinh lực cũng có hạn tất cả mọi người là chọn quả hồng mềm bóp ai cũng không muốn đi khiêu chiến những cái kia kẻ khó chơi không thể nghi ngờ trong mắt của mọi người tịch thiên dạ đã thuộc về kẻ khó chơi loại người kia tịch thiên dạ phát hiện không chỉ hắn thanh nhàn hắn chỗ nhận biết họa tâm tiên tử cùng thải lân công chúa cũng hết sức thanh nhàn hai người đều là thiên cơ thánh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đại biểu từ khi triển lộ ra tương đối thực lực cường đại về sau tiến đến khiêu chiến các nàng người cũng tương đối ít như quả không có gì bất ngờ xảy ra hai người đều có thể chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo đến cuối cùng ngoại trừ họa tâm tiên tử cùng thải lân công chúa một người khác cũng vững vàng chiếm cứ lấy một tòa huyền không hòn đảo không là người khác đúng là chu bách hà người này không lộ liễu nhưng thời khắc mấu chốt nhưng buộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng một vị đã từng thập nhị thánh vương hiện nay ẩn thế danh túc thế mà trong tay hắn không có chống nổi bà chiêu trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ thiên cự sơn một cái không có danh tiếng gì người thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế trừ cái đó ra hàn g ngọc bên kia cũng là dẫn tới thế nhân kinh ngạc tàn thán hoặc là nói nàng tạo thành oanh động so chu bách hà đều càng thêm mãnh liệt vô luận người nào tu vi gì ở trong tay nàng đều sống không qua một kiếm nàng hết thể đối thủ toàn bộ đều là một chiêu đập tan cho tới bây giờ đều không cần thi triển ra chiêu thứ hai thật mạnh thái tử điện hạ bên người bằng hữu như thế nào đều như thế biến thái Niếp nhân hùng bọn hộ vệ từng cái âm thầm kinh hãi toàn bộ trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời làm hộ vệ thái tử hộ vệ không bằng chủ nhân của mình thì cũng thôi đi thế mà liền chủ nhân bên người bằng hữu đều xa xa không bằng quả thực làm người hổ thẹn thái tử điện hạ trong mấy tháng này đến cùng gặp cái gì ngọc châu kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời thời khắc này thái tử điện hạ làm nàng có chút lạ l ắ m đồng thời cũng xuất hiện một kia đã từng chưa từng có mê mội cùng khâm phục thiên cự phong hậu sơn tinh mỹ tiếp thiên các trên lầu long đồng vũ đuôi lông mày cao lại thấm mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời một kiếm lăng tiêu hàn ngọc có phải hay không đã cảm nhận được uy hiếp long thiên nhi lườm long đồng vũ liếc mắt nhàn nhạt cười nói nữ nhân kia rất mạnh có chút thâm bất khả chắc cho ta h uy hiếp cảm giác rất sâu long đồng vũ gật đầu nói toàn bộ cạnh tranh trên đại hội tuy nói cường giả như mây nhưng có thể làm cho nàng nhìn lâu bên trên hai mắt người nhưng không có mấy cái nữ tử áo trắng kia liền là một cái trong số đó nàng trước mắt triển hiện ra thực lực nên chỉ có nàng thực lực chân chính hai ba thành long thiên nhi thản nhiên nói không chỉ long đồng vũ quan tâm đến người kia nàng cũng đã sớm quan tâm đến người kia một kiếm bại địch mặc dù rung động đã làm người có chút khó tin nhưng ánh mắt của nàng sắc bén cỡ nào người này sợ là ba thành thực lực đều không có thi triển đi ra long đồng vũ nghe vậy vẻ mặt nghiêm một chút thỉnh giáo tỉ tỉ cho rằng nàng như thế nào người này có thiên thánh chi tư nếu là cơ duyên bất phàm thành i ự u trí thánh đều có một khả năng nhỏ nhoi long thiên nhi t h ẳ n g n h ư n ó i long đồng vũ nghe vậy thật sâu n h ư mày nàng tương đối rõ ràng tại nam man đại lục bên trên muốn thành i ự u thiên sinh sao mà khó khăn tỉ tỉ thế mà nói thẳng nàng có thiên thánh chi tư cái kia tại phía ngoài đại thế giới bên trong chẳng phải là nói thành liền trí thánh cũng có được một khả năng nhỏ nhoi nàng nếu là tại một chân linh thổ bên trong thành t i ể u thiên thánh vị trí sợ là sẽ phải trở thành n g ư ờ i một tôn kinh địch long thiên nhi thản nhiên nói long đồng vũ gật gật đầu thiên thánh bất luận cái gì một tôn đều không thể coi thường được nhất là tại nam man đại lục bên trên có thể bằng vào sức một mình trở thành thiên thánh người cái kia càng thêm đáng sợ bất quá nàng cũng không sợ cường giả lại như thế nào cái gọi là cường giả khắp nơi đều thấy nhiều nàng một cái không nhiều ít nàng không thiếu một cái đơn giản liền là binh đến t ư ơ n g chán nước đến đất trạn ai dám tại một chân linh thổ bên trong ngăn cản nàng làm ngài thôn trưởng chiếm lấy cơ duyên vậy trước tiên hỏi một chút quả đấm của nàng lại nói long thiên nhi thấy này vui mừng gật đầu long đồng vũ mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại kế thừa lấy bọn hắn long nhân tộc ưu tú nhất huyết thống cùng ý chí đợi một thời gian chắc chắn sẽ không thua tại bất luận cái gì người ngày thứ ba ngày thứ tư khiêu chiến người càng ngày càng ít thỉnh thoảng mới có một trận tranh đoạt chiến bùng nổ phảng phất ba trăm tòa huyền không hòn đảo chủ nhân vị trí đã bị cố định bất quá ngày thứ năm cũng chính là cạnh tranh đại hội ngày cuối cùng sáng sớm gà gãy tiếng vừa mới qua bầu không khí tựa như là sôi chảo chảo d ầ u trong nháy mắt liền náo nhiệt lên một chút nhẫn mại đến người cuối cùng Rốt c ụ c n h n k h ô n g được ra t a y r ồ i Bởi vì lại vì k h ô n g cũng ra tay, liền n k h ô ă c mươi thiên cự hậu sơn ngày thứ năm cạnh tranh tương đối kịch liệt số lớn cao thủ dồn dập xuất thế bên trong thậm chí không thiếu khuyết một chút dần thế không ra tuyệt thế tồn tại bởi vì ngày thứ năm nếu là không đi nữa tranh như vậy thì cũng không có cơ hội nữa đi tranh giành tịch thiên dạ gặp phải khiêu chiến không nhỏ bởi vì thuộc về người trẻ tuổi tất cả mọi người theo bản năng sẽ cho rằng hắn nội tình cạn dễ khi dễ cho nên người khiêu chiến hắn phá lệ nhiều lắm dĩ nhiên bởi vì có kim ti la hoàng minh điệu tám cái minh hoàng thi văn gia trì tịch thiên dạ tại bán đế cảnh bên trong đã tương đối mạnh mẽ căn bản không sợ tại khiêu chiến kết quả sau cùng cũng là như thế hết thể đối thủ cạnh tranh đều lấy thất bại mà kết thúc làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là chu bách hà hòa tâm tiên tử t h á i lân công chúa cũng kiên trì đến cuối cùng xem ra mấy người quả nhiên đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy man đêm h ô g xuống hoàng hôn d á n g chiều chiếu sáng cả thiên cự s ơ n mạch nửa theo một tiếng kéo dài tiếng chuông vang lên cạnh tranh đại hội rốt cục triệt để kết thúc hết thệ còn chiếm cứ lấy huyền không đảo người chính là người thắng cuối cùng tịch thiên giả thô sơ giản lược nhìn lướt qua quả nhiên phần lớn đều là tuổi tác rất cao thế hệ trước tu sĩ tịch u tuổi cung sau qua sĩ sáng sáng trẻ theo một phần rất nhỏ. Vạn đạo thải hà theo vân đoàn thiên cung bên trong trùm trụ thiên ra ra, chiếm chỉ phần nhỏ. hà mà đạo đoàn Vạn vân bên lên, ngay vắn ra ra, ngang đó đ a trong khoảnh k h ắ liền rơi vào 300 tòa u y ề n không đảo bên đảo thiên r o n g t ị c t h dạ với tay một vệ sáng liền khéo léo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn hào quang tán đi xuất hiện tại hắn trong tay chính là một khối hàn thiết lệnh bài phía trên điêu khắc phức tạp mà tình mỹ đồ án nếu như đoán không sai Vật Niếp à là y hẳn chân l một n trận chứng n h thổ tử. ra g i thiên lao lệnh lao ca, A. Ha chúc chi thực ngạc chúc chúc nhiên hổ phụ không khuyển tử ha, ha, nghiếp thiên huynh, quý tử chi thiên phú, quả thực lệnh lao phu kinh ngạc thán, chúc mừng, chúc mừng mừng. tàn Nghiếp thiên quả quý quả tử tử đế chủ, nếp i thái tử tài hoa hơn người, làm tử tiêu vương triều tranh thủ đến một cái m ộ t chân linh thổ danh lệch, thật sự là thật đáng mừng a bản tọa cái kia khuyển tử nếu là có khả năng như thế. dù cho nhường bản tọa lập tức tọa hóa đều cam tâm tình nguyện vân đoan thiên cung bên trong một đám đế giả vây quanh ở nếp thiên đế chủ chung quanh toàn bộ đều là sốt ruột chúc mừng tiếng nếp nhân hùng tại thiên cự sơn biểu hiện cho dù ở một đám đế giả trong mắt đều kinh diễm vô cùng lúc này trong thiên cung đế giả nhóm không biết có nhiều ít đều hâm mộ nếp thiên đế chủ sinh một đứa con trai tốt mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nếp nhân hùng đã chân long tại thiên đợi một thời gian tương lai thành tựu i không thể đoán trước như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú sợ là chúa tể tương lai tử tiêu vương triều cũng không phải là không có khả năng vì vậy đế giả cũng không thể ngoại lệ đến đây kết giao cùng bầu vĩu quan hệ người một đ ồ n g lớn nếp i thiên đế chủ cười ha hả hồng quang đầy mặt nhìn thấy ai cũng là một bộ hiền lành biểu lộ nhi tử có tiền đồ làm lao cha tự nhiên cao hứng nhất thượng nguyên tông chủ vuốt vuốt trong dâu rất là vui mừng gật đầu lúc trước nắm con gái gả cho niết thiên quả nhiên không có gả sai hết t h ả có lệnh bài người đều đến thiên cự phong hậu sơn tới tập hợp một lúc lâu sau một cỗ to lớn mà trang nghiêm thanh âm theo vân đoan thiên cung bên trong vang lên trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ thiên cự sơn mạch lời vừa nói ra toàn bộ thiên cự sơn mạch đều chấn động lên tất cả mọi người có thể đ o á n được sợ là cùng một chân linh thổ mở ra có quan hệ mà lại căn cứ tán sĩ liên minh sớm tiết lộ ra ngoài tin tức mộc chân linh thổ mở ra thời gian ngay tại hai ngày này rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ vô cùng nhìn những cái kia trong tay có lệnh bài người bởi vì chỉ có những cái kia có lệnh bài người mới có tư cách bước vào mộc chân linh thổ còn những người khác chỉ có thể nhìn gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi cái gọi là cơ duyên liền là như thế đến không đến liền là đến không đến rất nhanh một đám người liền bay lên trời dồn dập hướng về thiên cự phong hậu sơn bay đi thịch thiên dạ cũng là đạp không mà đi theo đám người hướng bên kia hội tụ mà đi trên đường đi hắn phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật có trên thân bao phủ ma khí nồng nặc có thì yêu khí ngút trời còn có hình thù kỳ quái không biết sinh linh gì d i ệ p huynh lần này một chân linh thổ chuyến đi yêu ma quỷ quái đều ra hết thế cao thủ rất nhiều nên nhiều hơn lưu tâm a một cỗ thanh âm quen thuộc vang lên chỉ thấy chẳng biết lúc nào chu bách hà đã xuất hiện tại tịch thiên dạ sau lưng hai ba bước ở giữa liền cùng tịch thiên dạ sóng vai mà đi nên nhiều hơn lưu tâm người chính là chu huynh đi tịch thiên dạ l ư ờ m chu bách hà liếp mắt giống như có thâm ý nói chu bách hà nghe vậy con ngươi co rụt lại bất quá vẹn vẹn chỉ là trong n g á y mắt biểu lộ cơ hồ không có, có bất kỳ biến hóa nào cười nhạt một tiếng tiếp lấy tịch thiên dạ lời nói nói không sai ta ngược lại thật ra quên niếp minh chính là tử tiêu vương triều thái tử tại một chân linh thổ bên trong giúp đỡ đương nhiên sẽ không thiếu cùng ta bực này tán tu khác biệt chu bách hà gật gú đắc ý phảng phất tại che giấu cái gì không biết từ chỗ nào biến ra một cái quạt xếp đến không có thử một cái quạt rất nhanh hai người liền vượt qua hư không xuất hiện tại thiên cự phong bên trong thiên cung chỉ định một chỗ đất trống bên trên giờ phút này đất trống bên trên đã hội tụ đầy người bảy liếc nhìn lại sợ là có mấy ngàn số lượng người thật nhiều tịch h thiên dạ nói mỗi một giới m ộ t chân linh thổ mở ra đều sẽ có ba ngàn cái danh n lệch kết quả những người thống trị k i a nhưng chỉ xuất ra ba trăm cái danh n lệch tới cạnh tranh tâm có thể tương đối đen chu bách hà mặt không thay đổi nói chu m i n h sao lại biết mỗi một giới m ộ t chân linh thổ mở ra đều sẽ có ba ngàn cái danh n lệch tịch h thiên dạ cười nói chu bách hà nghe vậy sững sờ ý thức được chính mình lại lỡ lời nàng lắc đầu chấn định tự nhiên mà nói niết minh không yêu tìm hiểu những cái này tin tức tự nhiên không biết được kỳ thật danh ngạch có nhiều ít cũng không phải bí mật gì tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía những cái kia đen nghịt đ á m người hội tụ tại thiên cự phong hậu sơn có mấy ngàn người bất quá mảy may không lộn xộn tương đối phân biệt rõ ràng liếc nhìn lại đại khái chia làm bốn cái lớn khu vực phân biệt đại biểu cho tứ đại thánh thành mà lại bốn cái lớn khu vực trong cũng t ố t năm t ố t ba hội tụ một chút tiểu đoàn thể hiển nhiên đều là một chút lợi ích cùng quan hệ bên trên đều tương đối người thân cận thái tử điện hạ nơi xa có mấy đạo nhân ảnh đi đi tới bên trong có hai người tịch thiên dạ đều biết một cái chính là hắn thiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ ngọc châu một cái khác thì là bách hành vũ mấy người tới tịch thiên dạ trước mặt toàn bộ đều rất cung kính khom lưng hành lễ đôi mắt bên trong có mấy phần sùng kính không phải đã từng loại kia đối đại ông chủ cung kính mà là đối mặt cường giả sùng kính thời khắc này nếp i nhân hùng mặc dù vẫn như cũ chính là tử tiêu vương triều nếp i thái tử nhưng tại những thuộc hạ kia cùng tôi tớ trong mắt đại biểu ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt trong tay các ngươi đều có lệnh bài tịch thiên giả kinh ngạc nhìn lên trước mắt mười người nay mười người có tịch thiên giả nhận biết cũng có tịch thiên giả không quen biết nhìn nên toàn bộ đều là nếp i thiên đế chủ thuộc hạ tâm phúc nhận được đế chủ nâng đỡ chúng ta mấy người đều bị ban cho danh lệch bách hành vũ có chút có chút hổ thẹn nói hắn vốn là muốn bằng vào năng lực của mình đi tranh thủ đến một cái tư cách nhưng sau cùng nhưng lấy thất bại mà kết thúc nói đến cuối cùng hắn ngược lại không bằng chính mình thái tử